trư m n h nợ rộ đến đổ mi trư ơ n g 104 nợ rộ đến đổ mi đại t r ư ơ n g lâm vi vi liếc về vong nôn tranh thủ thời gian với gọi mau tới đây lập tức bắt đầu lưu viện viện nhỏ r ọ n g n h ắ c nhở vũ kịch cùng đơn độc vũ đạo không giống là có kịch bản ngươi nhìn kỹ nang ô vui vẻ thối khoe khoang nay kịch là mới ra trọng điểm t ê n vợ kịch hình thức ban đầu hiện tại lưu ly sắp xếp xem như trong ca lớn kịch học sinh bản chỉ đạo l a o sư là trường học của chúng ta tôn dĩnh giáo thụ nếu như diễn xuất hiệu quả tốt tiểu lưu ly liền xem như một bước lên trời nang n g ữ t ố c vừa nhanh vừa ộ i Vương Nhuôn có nghe không có hiểu, suy nghĩ nửa ngày mới hiểu rõ một chuyện. Này kịch nưa bước, việc quan hệ tiền đồ đang muốn hỏi rõ ràng điểm. Hậu Trường Ánh đèn cũng giật tát, vũ kịch bắt đầu được vội vàng không kịp chuẩn bị. Vương Nhuôn đều không có tỉnh táo lại, trong bóng tối t i ể u v a n g lên độc thoại. Trước công nguyên 3 3 năm, h ô h à n t à Thiền Vu t h ă m Trường An, cầu hôn công chúa, muốn h ò a thân. Nguyên đế đồng ý, đế không đ à n h lòng cốt nục tướng cách, muốn lấy cung nữ mạo x ứ n g chi, mệnh quan lại trinh tuyển. Chúng nữ đều sợ phương Bắc n è o nàn, tránh chi chỉ sợ không kịp. duy nhất nữ xúc động Hải Quan, nàng này danh v ư tưởng, nàng nhàn nhạt trang, thiên nhiên dạng, trong mắt chứa thu thủy. tóc xanh như suối, mỹ mạo vô song, chỉ vì đắc tội cùng trong hòa sĩ, liền bị qua loa qua loa, ba năm không thấy được đế. đương nàng lần thứ nhất đạp lên chưa hết chính điện, nguyên đế hối hận chi không kịp, mà hô hàn tà thi vu, một chút cả đời. nàng này, họ vương danh tưởng, chữ c h i ê u quân, bao hàm lấy thâm tình độc thoại tiếng còn tại bên t h a i quan quần, ánh đèn liền đã hơi sáng, Lưu Ly một bộ áo đỏ, ngồi quỳ chân tại sân khấu bên trên. nàng một đầu mái tóc cao cao có lên, kim sắc vật trang sức chiếu sáng rạng rỡ, m í mắt cú xuống, lông mi dài tại trắng muốt như ngọc trên da thị tấn như mực n g n ánh đèn đánh vào gò má của nàng bên trên. một cô vung đi không được ai đoán xuyên thấu qua k h ỏ e mắt bên môi tự nhiên toát ra tới mà nàng bưng lấy một kiện vải thô q u ầ n á o như pho tượng ngồi quỳ chân nôn n g ữ tay chân là kia a chết lặng chống giống n g ư n g trệ tựa như một bộ mất đi linh hồn thể xác phối nhạc vang lên lấy trung nhạc cùng đàn dương cầm làm chủ nhạc khí tiết tấu khinh mạn lộ ra hết sức đơn điệu kiểm chế các cung nữ lên n à i trên phạm vi lớn con người một bước chưa đi hai bước nhất định đi hướng chính giữa sân khấu các nàng liền tựa như để tuyến như con rối lặp đi lặp lại lặp lại đồng dạng bước đi loại kia cảm giác đè nén quả thực là đập vào mặt v ư n g n u ô n theo bản năng chuyển chuyển cái mông, cảm giác có chút không được tự nhiên, biểu lộ cũng tùy theo nghiêm túc lên đang ngồi ở sát vách phó Vũ Thi kinh ngạc ngẩng đầu, nói thầm một tiếng, nhà. Nghệ thuật sức quan sát cũng không tệ lắm a. Mấy cái cô nương đều nghiêng đầu d o xét v ư n g n ô n nhìn thấy bộ kia ngồi nghiêm chỉnh tư thế tự minh m ạ c h cậu t ử tối thiểu nhất là xem hiểu thứ nhất màn muốn truyền đạt cảm xúc. Trong sàn nhảy chính ở trên diễn nội dung nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng mà thực tế lại là đối ánh đèn, phối nhạc, động tác thiết kế, ngôn ngữ tay chân chở nhiều loại nguyên tố tiến hành dung hợp, tạo dựng ra một loại hài hòa, ý đồ là đem t h n g khán giả, kéo tiến t ị c h bản. Vũ kịch không chỉ là vũ. còn có kịch nhưng là lại không thể đúng kịch như thế dùng lợi kịch đến trực tiếp hiện ra cho nên càng khó truyền đạt cảm xúc dù là làm được chính xác biểu hiện chính xác truyền đạt đến quan chúng nơi đó vẫn tồn tại một cái đọc cánh cửa văn hóa tô dưỡng thẩm mỹ phẩm vị nghệ thuật sức quan sát chờ một chút đều sẽ ảnh hưởng đ ọ c đọc không hiểu liền sẽ cảm thấy mạc danh kỳ diệu ở trong lòng yên lặng t h ổ tạo đây là cái gì đồ chơi vương l u ô n kỳ thật nhìn không hiểu cái bản lại mẫn cảm nhìn rõ đến loại kia cảm xúc lại lại quy cao công lao lư viện viện nhỏ r n g phổ cập khoa học một màn này để cho làm d ị đỉnh cái gọi là d ị đỉnh ý là cung trong bên cạnh bỏ là c á c cung nữ ở lại, lao động địa phương. Lưu Ly cùng c á c cung nữ y phục trong tay, chính là tại giặt quần áo, kiềm chế giọng thấp phối nhạc, tái diễn máy móc động tác, thuyết minh chính là c á c cung nữ ngày qua ngày, như d n m trên băng m ỏ n g cung trong sinh hoạt. Loại kia không thấy ánh mặt trời buồn k ẻ l ặ p lại, đã đem c á c cung nữ tàn phá đến chết lặng. Theo các nàng tiến lên, ngồi một mình một góc Lưu Ly chậm rãi mở hai mắt ra, ngửa đầu nhìn trời, chậm rãi ngồi dậy thân, cuối cùng đứng lên đương nàng đứng thẳng một khắc này, bờ môi khẽ nhếch, tự thán không phải t h n một cô ai đoán cùng ưu sầu phá không mà tới, trực kích uôn ô n tâm linh. Nàng tại lên án cuộc sống bây giờ, Vương t r i ê u Quân vẫn chưa chết lặng. chỉ là trong máy mắt, v ư n g l u n học tập hiểu Lưu Ly biểu đạt ra tâm tình rất phức tạp, cũng vì chi kích động không thôi. nay không phải vũ, đây là một loại sân khấu biểu diễn. phiêu lửa a, ba vạn. v ư n g l u n chính than thở, chiêu quân nhưng lại t ú i xuống rất thẳng thân thể, dùng loại kia cùng các cung nữ một dạng nặng nghề bộ pháp, chậm rãi hướng chính giữa sân khấu bước đi. thời cơ chưa tới, không được giải thoát, chiêu quân chỉ có thể đè xuống trong lòng này điểm hy vọng ngọn lửa, tiếp tục làm một con dần dần chết héo cá trậu chim lồng. Vương l u n ngồi ở phía dưới nhìn xem, cảm đ ồ n g thân thụ, thật sâu thay vào đến loại kia t n h t n h trong. lại qua m ư ờ giây, theo một cái thân mặc váy trắng nữ tử đang tràng. Phối nhạc dần dần trở nên nhẹ nhàng một chút. t r i ề u Quân tựa như một con chim nhỏ đ n g dạng, c ấ c bộ nhẹ nhàng, phóng tới cô bé kia. Hương khê, t r i ê u Quân của Hồi môn, Lư viện viện nhẹ giọng giải thích. t r i ề u Quân cùng Hương khê ấm áp đối mặt, sau đó nện bước tiểu toái bộ đi chàng. Đột nhiên, cung ngoại chuyện đến một trận trung đàn tiếng nhạc, các cung nữ lập tức vây q u á k hứ, nghiêng tai lắng nghe. t r i ề u Quân rơi vào cuối cùng, nhẹ nhàng xuyên qua trong đám người, chen đến trước nhất đầu. Bước chân kia là nhẹ nhàng như vậy, nhớ tới mũi chân, như là dẫm lên liên hoa, để nàng cái hình người tượng càng thêm tươi sống. lại phối hợp thêm kia một mặt ước mơ t i ê u dung liền phảng phất lần nữa dâng lên núi tương lai sinh hoạt mỹ hảo ảo tưởng tuyệt vương nôn không nhịn được muốn vỗ tay tại ánh đèn ngầm hạ đi này ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong lưu ly nương tựa theo nôn ngự tay chân cùng thấy không rõ lắm tiểu dung tự chính xác truyền đạt ra loại kia tươi sống và mỹ hảo biểu hiện lực thật sự là mạnh đến mức không lời nói đợi đến tỷ bà cùng đàn ngọc tiếp t i ế n đến ánh đèn dần dần sáng tỏ các cung nữ nhảy lên một chi giặt quần áo vũ đây mới thực là trên ý nghĩa chi thứ nhất vũ vương u ô n hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung cái loại cảm giác này chỉ là đưa ánh mắt một mực khóa trên người lưu ly trong lòng sinh ra đối đẹp vô hạn tăng thượng tại thời khắc này nôn nữ g lạn như thế tái nhận căn bản không đủ để hình dung loại kia mỹ hảo vật nhất l ư u ly thức tha như là trong g i ó một gốc b à y liễu theo ca m u động loại kia thức tha mềm mại có giãn k h ắ c chế cho tới giờ khắc này uông nuôn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thân vận vận hài hòa dễ nghe thanh âm lấy chữ vì vận mới có thi từ ca phú chi hoa mỹ đẹp chi tại tiếng lấy thân là vận mới có dáng người u y ể n chuyển nhẹ nhàng sáng sảo đẹp chi đang nhìn bởi vì cái gọi là đại âm h y thanh đại tượng vô hình thân vận vẻ đẹp Vương Nôn không hiểu chỗ nào tốt, nhưng là nhìn đến tức say, cảm xúc bành trướng. Mãi cho đến thứ nhất màn kết thúc, Lưu Ly cùng cung nữ cùng nhau rời trận, sân khấu bố cảnh biến thành hoàng cung đại điện. Vương Nôn như cũ không có thể trở về qua thần đến, đối Lưu Ly yêu thương vô hạn, ú. lợi hại a ba vạn, bình thường che giấu, vừa ra tay chính là vương nổ a thứ hai màn diễn chính là cái gì? Vương Nôn căn bản t u không tâm tư nhìn, ý thức như cũ đắm chìm trong Lưu Ly biểu diễn trong, chỉ là ước t r ư n g biết kịch bản, là nguyên đế yến mời hô hàng t thiên v hai phe kinh lịch một hệ liệt xung đột, các nam sinh biểu diễn vẫn như cũ là đ ẹ mắt, nhưng là chủ vũ đều kém một chút hương vị. Vương n u ô n không hiểu, nhưng cảm giác được. Thứ ba màn bắt đầu, Lưu Ly vai trò Vương Chiêu quân lần nữa đăng tràng, thay đổi một thân lộng lẫy đại bảo, trên đầu mang theo t h i ề n vũ Vương Phi Kim Quan, chậm chậm tiến lên. Vương n u ô n một lần nữa giữ vững tinh thần, trầm mê tại Lưu Ly thỉnh thế mỹ nhan trong. Tiểu tỷ tỷ tại trong sinh hoạt là bướng b ì n h tinh ranh, giàu có sinh hoạt khí tức, nhưng ở sân khấu bên trên, chỉ có một cái t ừ có thể hình dung nàng. Quan mang v à t r ư ợ n g Vương n u ô n lòng tràn đầy hoan hỉ, đột nhiên đối vũ kịch sinh ra cự đại hứng thú, cảm thấy thứ nghệ thuật này phương thức thật là có thể mang đến một loại khác tinh thần thỏa mãn đương nhiên. điều kiện tiên quyết là phải có l ư u ly tốt đẹp như vậy mà y ê u tú vũ giả đang ngồi cảm thán kịch bản phát triển đến hô hàn tà thiền vu đối vương chiêu quân vừa thấy đại yêu dán dâu quay nón hô hàn tà đột nhiên tiến lên g i ớ i vũ ngoa tạo vương nôn s ư n g sở nháy mắt xuất diễn dâu quay nón n g u i mẹ nó đụng vợ ta hai người vũ nha tứ chi tiếp xúc tất không thể miễn vương nôn sớm biết sẽ có này gốc dạng đồng thời tự cho là hoàn toàn có thể lý giải nhưng mà sự đáo lâm đầu mới phát hiện mờ mờ t ta có thể là tranh tinh biến thật chua bình tĩnh mà xem xét, đoạn này hai người vũ siêu cấp phiêu lượng, lưu ly li hạch tâm lực khống chế rất mạnh, các loại nhờ cử động làm giống như không chung d ạ bước, tràn ngập c u y ể n chuyển mỹ cảm, liệu tần vách quan tài đều nhanh ép không được. vương n h o n một mặt là thật hân t h ư ờ n g một mặt khác, nhưng lại k h ắ c chế không được trong lòng c h u a xót đột nhiên, hắn nhớ tới hôm trước lưu ly li hỏi vấn đề kia. lâm vi vi các nàng học nước ngọn, vừa đến sắp xếp vũ thời điểm mỗi ngày cùng nam sinh ôm vào cùng một chỗ, vừa kéo chính là 2 đến 3 giờ thời gian. nếu như ngươi thích chính là v v tỷ, ngươi để ý không? ba vạn a, tình cảm các ngươi học cổ điển cũng có hai người vũ a, nhất trí ngươi căn bản chính là thay mình hỏi đ ấ i chứ. Vương l u n trong lòng có chút bực bội, lần thứ nhất có chút không quá xác định đáp án của mình. t h ầ m tĩnh lại, tựa lưng vào ghế ngồi, yên lặng quan sát đến trên đài h ô động. Cổ điển vũ trang phục bảo thủ, dày đặc, hoàn toàn không giống nước tiêu như thế nóng bỏng, gợi cảm. Lưu Ly váy dài là hai tầng, một mực kéo tới mặt đất, bên trong còn có một đầu chói đến trên mắt c á chân quần dài, váy m ù a g i a n đồng bền h như tiên. Cụ thể đến tứ chi tiếp xúc, kỳ thật nhỏ nơng, ôm loại hình động tác cũng không nhiều, ý nghĩa chính vẫn là tại dùng cổ điển vũ đặc hữu hàm xúc biểu đạt, ý đồ đến tượng tính biểu hiện ra tình yêu mỹ hảo. Phần lớn ôm động tác đều là hư, thân thể cũng không tiếp xúc. phi thường h à m súc k h ắ t chế. Chỉ là v ư n g Nôn mới 18 t u ổ i chưa từng có nhìn qua chân chính vũ kịch, đột nhiên nhìn thấy một màn này, nhận sung kích có chút lớn, vượt qua nhất thời thất t h ố dần dần loại kia nguồn gốc từ tại chân chính nghệ thuật hài hòa mỹ cảm, để v ư n g Nôn bắt đầu học được lấy ánh mắt trân trọng đến đối đai trên đài h ô động, ném một cái ném nhờ cử nhi đã nha, tiểu ngươi thí sự nhiều. Sau đó, ngay tại chỉnh màn sắp lúc kết thúc, hô hàn tạ như mánh hồ hổ t r ộ h n xung dưới, Vương Chiêu quân dẫm lên hắn đầu gối, nhẹ nhàng ngồi vào trên lưng hắn, nửa đầu nhìn trời, ngạo tào ngạo tào. v n g Nôn lại không bình tĩnh, trong lòng một đoàn gây rối. thậm chí theo bản năng đối lưu ly sử dụng một lần mỹ nữ dạ ả đạ, ngay lập tức cấn mở đặc thù phân nhìn thuyết minh bên trong rõ ràng viết yêu đương kinh lịch là không trong lòng lỏng ra một ngụm đại khí đồng thời lại kìm lòng không được phun lên một cô ả o n ã o Trắng, x u ẩ n chó ngươi đang làm gì? ấu chi không ấu c h í n g ố c điệu không ngấp điệu, đã nói xong tôn trọng đâu? Vương l u ô n làm xong liền biết sai, trong lòng mười phần hối hận, hắn một chút đều không muốn dùng, ta mới 18 t u ổ i này chủ n g lấy cớ để tiến hành bản thân ăn nổi. có mấy lời lừa gạt người khác vẫn được, lừa gạt mình tựu rất không có ý nghĩa. Để ý chính là để ý, nhìn không ra cùng tuổi tác không có quan hệ, mà là một loại thế giới quan không đủ thành thục, tâm tính không đủ cường đại, lòng ham chiếm hữu lại quá tràn đầy thể hiện. Kỳ thật ô n g n u ô n một chút cũng không có lo lắng qua Lưu Ly li có thể hay không gì tình biệt l y ê n cái gì, nếu là dễ dàng như vậy rồi, căn bản t i ể u không tới phiên chính mình. Thế giới quan vấn đề cũng không lớn, b ả n tâm bên trên, Vương n u ô n có thể lý giải này chủ tiếp xúc hợp lý tính, chính đáng tính, sự tất yếu duy chỉ có chính là lòng ham chiếm hữu quá mạnh, thực tình không có cách. Cho nên hiện tại là lý trí cùng tình cảm đang đánh nhau. Lý trí cảm thấy đoạn này vũ thật xinh đẹp, không nên dùng như thế nhỏ hẹp tư tưởng đi đối đãi chuyện này. Trên tình cảm lại có chút ít khó chịu, cảm thấy ta cô nàng cũng chỉ có ta có thể đủ. Chính là bởi vì kịch liệt như thế tâm nao xung đột, trong n g á y mắt đó mới có thể mất lý trí, làm ra loại kia đặc biệt đấu h r í giả mồm cử động. Hiện tại Vương l u ô n rốt cục ý thức được, mình mặc dù chính đang nhanh chóng trưởng thành, nhưng trên thực tế các phương diện đều không đủ cường đại, khoảng cách một cái thành thụ c nam nhân còn kém xa lắm đâu. Nghĩ lại trong kịch bản như cũ tại một màn một màn thúc đẩy, Vương u ô n vẫn luôn không thể nhấc lên hào hứng đến nghiêm túc nhìn, thẳng đến nào đó mới khác, kiềm chế phối nhạc. ngọn đèn hôn ám trong, vương chiêu quân chậm rãi ngẩng đầu, ngóng nhìn phương xa, ánh mắt như k ó c tự tú. Tu ánh sáng đánh tới trong chốc lát, lưu ly biểu lộ b ỗ n g nhiên sinh động, một vòng phát ra từ nội tâm vui vẻ sôi nổi trên mặt, thật giống như một đạo dương quang phá vỡ tầng mây, chiếu sáng cả thế giới. Phối nhạc dần dần trở nên vui sướng, tận tình vũ đạo t r o n g lưu ly cười đến càng ngày càng ngọn, đôi mắt to sáng rỡ tựa hồ loay ánh sáng, vui sướng bù lỉnh bù lỉnh đập vào mặt. Vương l u ô n cảm thấy mình nhìn thấy không phải một chi vũ, mà là một câu thơ, cười r ạ n dáng đôi mắt đẹp t r o n g mong này. Cho dù không có hiểu rõ k ị c bản, Vương n u ô n tâm tình như cũ tùy theo biến tốt, toàn trình di múa cười. cả đoạn vũ đạo kết thúc về sau, dì uông không tự chủ được thở dài, hô. chỉ b ằ n g biểu lộ ánh mắt, luôn ngự tay chân là có thể đem người kéo vào đi dính chặt, đây là cỡ nào cường hãn biểu hiện lực. uông nôn rốt cuộc minh bạch lưu ly li vì sao như thế yêu quý vũ điệu, cô nương này chính là vì sân khấu mà thành. tại đại hạ, nàng tinh danh như tinh linh, trên này nàng nở rộ đến đ ồ m i muốn hoàn toàn có được nàng đẹp, tiểu nhất định phải toàn bộ tiếp nhận nàng yên lặng cùng nở rộ. một giờ thoáng một cái đã qua, toàn kịch kết thúc về sau, lưu ly li giống một con chim nhỏ một dạng chạy vội xuống này, vọt tới uông nôn trước mặt, thế nào thế nào. Vũ kịch thú vị à? Nàng muốn hỏi không phải vũ kịch, Vương Nôn lòng dạ biết rõ, khen ngợi ngay tại bên miệng đào quanh, nhưng là lâm lối ra lúc, cuối cùng vẫn là biến thành một câu phàn nàn. Tự liền nói cẩn thận thói quen đều không có ngăn lại, ngươi cứ để nam sinh ôm ngươi, thậm chí còn ngồi tại nhân gia trên lưng, chính v ư n g Nôn đều không có ý thức được, khi hắn mở miệng lúc, thế mà đã không tự chủ vì vi nết lên miệng. Lưu Ly khẽ giật mình, ban sơ tốt giống có chút ủy khuất, nhưng là vừa nhìn thấy v n g Nôn bộ kia chân tình thực cảm giác ăn dấm tiểu bộ dáng, rốt cục vẫn là không có thể chịu n n g cười. Nàng nhẹ nhàng c ắ n môi dưới, mắt to hoạt bát b ắ t chuyển hai vòng, đột nhiên vỗ bàn tay một cái. tinh danh cười xấu xa, vậy dạng này đi, ta cho phép ngươi ôm khác cô đường, vì vì, thi thì, ngươi nghĩ ôm ai tiểu ôm ai, ta cam đoan không ăn dấm. thế nào, công bằng a? đây là cái gì x a điều điều kiện, chuyện này còn có thể tính như vậy? vương l u ô n tức giận đến không được không được, đem nói cẩn thận tập quán một cước đ à bay, trực tiếp mở đối, ai mà thèm t i a n hai tuổi lửa cô nàng a? ta ăn ngươi một trận xương sườn, chẳng lẽ còn được bữa bữa ăn xương sườn? lưu ly nhãn tỉnh sáng lên, giơ ngón trỏ lên, lập tức bổ sung lỗ thủng, n a n o n a n n a n là thịt kho t à u này ra, sao? ta có phải hay không bị sáo lộ rồi? Vương Nôn đột nhiên ý thức được có chỗ nào không đúng lắm, chính đang suy nghĩ, sân khấu thượng xa xa truyền đến vài tiếng la lên. Lưu Ly, tới mở tổng kết sẽ. Hòa. đó chính là người vợ còn sữa chó a. Đợi chút nữa dẫn tới cho mọi người nhìn xem a. Wi wi, đừng đặt chỗ này vung thức ăn cho chó được hay không? Trên đài có bao nhiêu đ ộ c thân cậu trong lòng người không có điểm b số a. Lưu Ly quay đầu hôm một cú họng, lập tức lại quay lại lúc đến, ngẩng khuôn mặt nhỏ, chăm chú tiếp cận v ư n g Nôn, muốn nói lại thôi. Gâu g làm gì? Vương Nôn đang b u ồ bực, Lưu Ly đột nhiên d ỗ i ra hai tay. ôm hắn cổ, dùng sức hướng xuống kéo một phát, hung mãnh h ô lên. Agad, trời ạ trời ạ. Tiểu Lưu Ly li tại tuyến phát xuân, hoa, Lưu Ly li ngưng l b ư ba. Trên đài dưới đài, trực tiếp vỡ tổ. Nhưng mà Lưu Ly li cái gì đều không để ý, động tình mà d ụ n g tâm hôn lấy. Nam dây về sau, v u ô n g tay ra, dùng sức đẩy ông l u ô n lồng ngực, quay người chạy mất. Ông Nôn mặt mũi tràn đầy n h ị cắp t h ư c m ộ bước, theo bản năng sờ sờ bờ môi, có đau một chút, có chút n g ọ t Thằng đến bên t h a i truyền đến Lâm Vi Vi các nàng không lưu tình chút nào tiếng cười n h ạ o hắn mới ý thức tới, trước mặt mọi người, ca bị một đầu con cừu nhỏ c h o phi lễ. n ó a ba vạn ngươi muốn chết như thế nào v ư n g nôn yên lặng phát ra hung ác lột cánh tay lưới tay áo sau đó quay đầu bước đi ách hôm nay tại ngươi sân nhà tạm thời cho ngươi chữa chút mặt mũi cả cũng không phải t ừ tâm lưu ly đứng tại sân khấu bên trên cao cao nửa đầu đưa mắt nhìn v ư n g nôn rời đi trong lòng có thấp p h ỏ m có bất an nhưng càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo vũ đạo là vũ đạo ta là ta ta xưa nay không ngập mờ ngươi lo lắng vấn đề ta hiện tại t i ể u cho ngươi đáp án may mới năm nay 19 tuổi rất nhiều năm trước kia tại ta vẫn là một cái bảo b ả o thời điểm tiếp xúc qua một vị nghề nghiệp vũ giả rất thích mà lại rất tôn kính các nàng nghệ thuật truy cầu, luyện vũ luyện đến một thân thương, chân biến hình, thật là đặc biệt không dễ dàng. chương 105 t r ả i qua không buồn trước chương 105 t r ả i qua không buồn trước đại t r ư ơ n g về đến phòng lúc v ư n g nôn tâm tình cực kỳ phức tạp, tại trong tủ rượu tiện tay xách ra một bình rượu đỏ, rót tràn đầy một chén, hướng cửa sổ sát đất trước sofa lớn thượng một nằm yên lặng n g ó n nhìn tịch dương dư vui phía dưới đế đô đế đô hùng hồn trắng lệ nhưng không có nhiệt độ, san sát kiến trúc khổng lồ dòng xe c ổ bận rộn kiến t ạ để cả tòa thành thị lộ ra quá lạnh lẽo cứng rắn, v ư n g nôn giật mình muốn hay không xuống dưới đi một chút. có lẽ không phải thành thị lạnh lẽo cứng rắn mà là hiện tại thị giác lạnh lẽo cứng rắn. d i n g chơi tại người bình thường trung gian, nói không chừng sẽ có không giống cảm xúc. thật giống như Lưu Ly nụ h ô m kia, c ù n g mình chủ động lúc cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Lần trước tràn đầy h o a m o n cùng lòng ham chiếm hữu, lần này không có kia ai triển m i ê n nóng bỏng, lại mang theo một loại thẳng tiến không lùi kiên định. rất đặc biệt, rất tuyệt. ba vạn a ba vạn, ngươi làm sao như thế sẽ liêu? nếu như không phải có giả đạ, có lẽ ta lại sẽ nhịn không được suy nghĩ nhiều Lưu Ly 19 t u ổ i nhan trị 93 dáng người 85 đặc thù 89 trước mắt vị trí. Đế vũ h ộ đen kịch trường đặc thù phân một hạng trong minh s ắ c viết yêu đương số lần là không, cho nên chỉ có một loại giải thích. Lưu Ly linh hồn thực sự quá bá m ã n tình cảm tự nhiên mà vậy bộc lộ, tự có rung động lòng người lực lượng. Tại cuối cùng một k h á c này, Vương Nôn là thật rất cảm động. Lưu Ly từ trước đến nay thẹn thùng chát chát, ở trước mặt người ngoài d ắ t tay ôm đều sẽ thẹn thùng, hôm nay lại như thế dũng cảm, cũng là bởi vì phát giác được mình không vui, muốn cho mình một điểm cảm giác an toàn. Phương thức có thể có chút v ụ về, nhưng là trái tim kia là thật l ự a nóng, thẳng thắn, chân thành, thật đ á n g yêu. Thẳng đến một k h ắ c này, Vương Nôn mới chính thức cảm nhận được tình yêu tư vị. không phải thích, không phải thích, chính là yêu. Cha cứu kỹ càng, kỳ thật chính là bởi vì trước mặt cảm xúc độc lại, cho nên khi Lưu Ly nghĩa vô phản cố hôn lên lúc đến, loại kia đả kích cường liệt, mới rốt cục phá vỡ Ung Nôn tâm phòng độc lại cảm xúc tổng bộ phát nháy mắt kia, Ung Nôn cảm giác trong lòng dâng trào ra chính là nham tương mật, lại bỏng lại ngọn. Tại sao lại bỏng? Ung Nôn có chút không dám nghĩ, nhưng lại nhịn không được muốn đi nghĩ. nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, chua xót p h u n trào một lát, Đơn Ninh chậm chậm không gặp về Cam đúng lúc này, phòng Nôn đột nhiên bị nhẹ nhàng gõ vang. Ung Nôn nhíu mày, đi qua cửa, nhìn người tới lúc, biểu lộ khẽ g i ậ mình. Sao ngươi lại tới đây? Thương không có tốt tiểu ngoan ngoan nghỉ ngơi, khắp nơi tán loạn cái gì, không chịu ngồi yên. Lâm Vi Vi n ê n ngang đi vào phòng gian, ngắm một chút ông nôn trong tay ly rượu đỏ, quen thuộc đến trong quầy ba lật ra một cái mới cái chén. Không có suy nghĩ a, mở 8.000 rượu đỏ đều không gọi ta. Ông nôn không để ý, b u ồ n b ư n c hỏi, chỉ một mình ngươi. A không được a. Lâm Vi Vi tại cửa sổ s ắ t đất trước tìm xem bình rượu, trực tiếp ngồi tại ông nôn vừa rồi vị trí bên trên, cho mình rót tràn đầy một chén. Ta nói với các nàng về nhà nghỉ ngơi, trước khi đi cố ý tới nhìn ngươi một chút. Nhìn ta làm gì? Ta hảo hảo. Ông nôn nhịn không được cười lên. Ngồi vào bên cạnh một cái khác, cái ghế salon bên trên. Đối nàng dơ ly rượu lên, kính bệnh tâm thần. đ i n h cái chén đụng nhau thanh âm đặc biệt thanh thúy. Lâm Vi Vi Thư Thư phục phục ố n tại ghế sofa t r o n g đôi chân dài trực tiếp gác ở trên bệ cửa sổ. Một n g ụ m rượu phẩm vị nửa ngày, đột nhiên thở dài. Rượu là rượu ngon, người không phải người tốt. Vương n ô n l i ế c nàng một cái, không có lên tiếng t g đến, bắt đầu ngươi biểu diễn, phục câu mềm ca về sau không làm thần hảo. Lâm Vi Vi tự tại cực kỳ, lại nhấp một ngụm rượu, e o mắt lại chậm rãi cảm thụ. Hơn nửa ngày về sau đột nhiên đặt câu hỏi, rốt cuộc minh bạch cái gì là nghệ thuật sinh rồi? cảm thấy cùng trong tưởng tượng không giống bắt đầu để ý rồi không thích Lưu Ly li cùng nam nhân khác có tứ chi tiếp xúc thế là t i ể u xào một bản xào g i ố m tranh bán liên thanh tự ba cái vấn đề đem v ư n g n ô n che giấu toàn bộ đánh xuyên Lâm Vi Vi vẫn luôn là nữ nhân như vậy p h ả i mở thẳng thắn đại khí mặt khác bên người thân không cần đạo lý thời khắc mấu chốt vĩnh viễn có can đảm đứng ra Vương n u ô n không dám nói mình hoàn toàn không tại ý nhưng là tình huống thật không có nghiêm trọng như vậy cho nên miệng rất cứng đến mức đó sao nay điểm Tiểu Tiểu tiếp xúc đã sớm t i u bị ta ném đến sau tính là gì a đâm đâm ba ba này, chủ nói qua yêu đương nữ nhân ta cũng dám ngủ, sẽ sợ nàng một cái n h ả y cổ điện tiểu sử. Lâm Vi Vi quay đầu xem ra một chút, đ á y mắt trong tựa hồng n ư n g thứ gì, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. thật, Vương Nôn, ngươi xác định ngươi muốn trả lời như vậy ta? Vương Nôn trầm mặc một lát, rốt cục đoan chính thái độ, nghiêm túc nặng đ á p một lần. Kỳ thật toàn trường nhìn xem đến, ta là thật chuyển qua kia cái c o n g 60 phút kịch, hai người vũ đoạn ngắn không đến 2 phút, giải rác mấy cái nhờ cử động làm mà thôi. xuyên kia thân cung trang so đi làm c h e n tàu điện ngầm đều dày đặc, nếu là này đều so đo cái không xong, về sau không có cách nào bản lại yêu đương. chỉ là trong lòng từ đầu đến cuối có chút không thoải mái Lâm Vi Vi cùng Tiểu Nam sinh đối mặt sau một lát sán nhưng cười một tiếng Vương n u ô n vẫn như cũ là ta biết kia cái cậu tử thật tốt t r o m g m ặ c một hồi nàng trước kia chỗ không có dụng tâm tổ chức tốt ngôn ngữ mới chậm rãi mở miệng ta không biết ngươi vì sao lại đối Tiểu Lưu Ly li có như thế lớn hiểu sai hiện tại ta giải thích ngươi nghe có vấn đề cuối cùng hỏi lại Cố đ i ể n Vũ cùng Quốc Tiêu Vũ phi thường không giống ta khiêu vũ là nhất định phải có bạn n h mà lại phải là cố định bạn n h bởi vì nhất định phải bồi dưỡng ăn ý cùng động tác nhất c h í tính bất kỳ hai người động tác một sai lầm Hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng. Nhìn nay trong Lâm Vi Vi kéo ra váy, ấn ở đầu gối trái bên trong, chỉ cho v ô n g Nôn nhìn. Đại nhất lúc ta cùng ta bạn nhảy lần thứ nhất tập luyện, bởi vì trẻ tuổi nóng tính, trực tiếp thượng hô bước, một cái tính liên tục xoay trái tiếp chèo t r ố n g dưới chân đánh cho thời điểm phát sinh rời tay, giang r á c một tiếng. Thế nào? Lâm Vi Vi không nói, nhưng là v ư n g Nôn nhìn thấy, kia bộ phận cơ bắp bị ấn xuống về sau, thật lâu đều chưa có trở về đạn như lúc ban đầu. v ư n g Nôn trong lòng nháy mắt phun lên một cô đau lòng, cùng tình yêu không có quan hệ, chỉ là đơn thuần thương t i ế p Chính tại châm trước làm sao an ủi? Lâm Vi Vi lại khoát tay cười cười. tự mình tiếp tục vẫn là cổ điển tốt an toàn được nhiều cổ điển giảng cứu chính là hàm xúc khắc chế lấy động tình người đa số đơn chủ vũ b ầ y bạn nhẹ hai người hợp vũ chỉ là cực thiểu số tình huống mà Lưu Ly học hán đường càng ngặt thủ phong cách nhẹ nhàng t ú mỹ h u y ể n nữ xinh đẹp cơ hồ tất cả kinh điển kịch đều là lớn nữ chính m ô a đơn có ít mấy vị kia đạo diễn càng là đạo lý hương thơm đức cao vọng trọng nếu có may mắn được đến ai coi trọng chế tạo riêng một chi vũ lập tức liền đường sư tỷ thứ hai ta trời sinh t i u không có kia cái tuyển nữ tú lệ sức lực không phải học cái gì nước tiêu Lâm Vi Vi dù cho là tại phần nàn, thái độ đều như vậy lại khí, nhìn không ra một kia thất là quá giận. Vương Nôn không có gì tốt ăn đ i thế là Tiểu Yên lặng cho nàng rót rượu. Lâm Vi Vi nâng chén, cười ngọt ngào. Chúng ta giới này cổ điển vũ hệ hai cái ban 50 người, lưu ly trong lớp 18 cái nữ sinh bảy cái nam sinh, luyện vũ đều có các luyện công sảnh. Nếu như không sắp xếp chi này c h i ề u quân biên cương xa xôi, nam nữ sinh hợp diễn cơ bản giới hạn tại bảy vũ. Về phần hiện tại chi này chiêu quân biên cương sát rồi là lỗ đạo tác phẩm hình thức ban đầu một đội một đường dâng tặng lễ vật kịch hoa hạ các kịch vũ kịch viện chủ đạo bên trong được vũ đoàn đế vũ phối hợp sáng tác cấp quốc gia trọng điểm tên vở kịch trình độ trọng yếu a thủ diễn sẽ có đại đại lãnh đạo đến xem đi ngươi nếu là đặc biệt không thích lưu ly nhảy vậy liền nắm chặt ngủ nàng sau đó khuyên nàng từ bỏ dù sao lấy nàng thực lực trong vòng 3 năm g ư ớ i tuyệt đối không có khả năng đuổi kịp đường sư tỷ lại thế nào cố gắng nhiều nhất chính là làm một thanh niên bản nhân vật chính ta đều thay nàng không đáng. chỉ có kia a một kia xa vời cơ hội trở thành cái gọi là nghệ thuật gia tội gì bị kia phân tội nói câu nói sau cùng lúc lâm vi vi lại một lần lộ ra loại kia biểu tình tự tiếu phi t i ế u sau đó nhìn c h ằ m c h ằ m vương ngôn nhìn tựa hồ muốn đem hắn nhìn ra một cái lỗ thủng mà vương ngôn chỉ là cười kia cười nhạt nhạt rất thoả đáng nhưng nhãn tình trong thanh tịnh phản chiếu ra rõ ràng hoan hỉ liền tựa như trong lòng vẻ lo lắng quét sạch x à n h xanh đến ta nói chuyện vương n u ô n chủ động cùng lâm vi vi chạm cốc ừ ừ lâm vi vi gật gật đầu hừ một tiếng ta thừa nhận ta là có chút hẹn hỏi nhìn không ra vương n u ô n đi lên t ự u đ e m nhạc dạo định rất cao sau đó lời nói chuyển hướng, cảm ơn ngươi Vi Vi tỷ, để ngươi chuyên môn vị khuyên bảo ta mà dày vò một chuyến, ta rất hổ thẹn. làm nên đánh tốt, bắt đầu chuyển hướng. nhưng là, thật không đến mức. vũ trùng khác nhau ta hiện tại không hiểu rõ, về sau tiểu g ì cũng sẽ biết đến, cũng không phải đ ậ c khổ t ì p v i m nào có cái gì hiểu lầm là một mực không giải được. Lâm Vi Vi vẩy một cái lông mày, cho nên, ngươi hiện tại suy nghĩ chính là mặt khác. bối rối. có một chút. Vương u ô n thản nhiên thừa nhận, lại chậm chạp không có giải thích. cùng nó nói là bối rối, không bằng nói là nấy. nữ nhân có thể là thích một cái nam nhân về sau. Nam nhân khác một chút cũng không nhìn. Nam nhân có thể là, nam nhân khác cái dạng gì hung l u ô n không biết, hắn chỉ là vẫn luôn minh bạch, mình cho không ra 100%. t o à n tâm toàn ý trông coi Lưu Ly, thẳng đến kết hôn, sinh con, người già, an phận cả một đời. Thật xin lỗi, thật làm không được. Thiếu niên viên kia sao động tâm chính tại càng ngày càng khát vọng thiên không, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến bay đến cao hơn, nhìn thấy càng xa, có được càng nhiều, chỉ là tạm thời còn có thể áp chế được mà thôi. Tựa như là vừa đạt được hệ thống lúc tại tiểu viện trên ghế mây làm rớt mộc kia, tại đám mây kiến một tòa cung điện, chờ vạn nước đến t r ầ u Có lẽ có một ngày. Trải qua ngàn buồn về sau, ta có lẽ sẽ minh ngộ sinh hoạt chân lý, phản p h á p quy chân, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Không thể nào là hiện tại. Cho nên nói, ta mẹ nó đến cùng tại kiên trì cái gì? Có phải bị bệnh hay không a? Vương l u ô n đột nhiên có chút bực bội, vung chén rượu lên, cùng Lâm Vi Vi khẽ chạm một chút, uống một hơi cạn sạch. c h ế n thoáng xong tới thời điểm, hệ thống không có dấu hiệu nào bắn ra một đầu nhắc nhở n g ư ơ i cảm xúc phi thường xa s ú t có lẽ rượu ngon có thể làm cho người bắt đầu vui vẻ. Ngươi đạt được một phần thần bí ban thưởng s a y rượu thấy thực tình duy nhất một lần tạm phiến làm ngươi mời khách. cùng người cậu cầm l ú c các n g ư ờ i uống hạ mỗi một chén rượu đều có huyền bí năm không sát xuất phát động vui vẻ đặc hiệu, cảm xúc hơi trướng bốn không sát xuất phát động thực tình đặc hiệu, bản tính hơi lộ ra một không sát xuất phát động uống chùa đặc hiệu, thúc chủ thu hoạch được tương đương chỉnh bình rượu giá tiền mặt ban thưởng chú thích, cảm xúc tăng vọt, bản tính lộ ra. ngoài trình độ, tối cao tương đương với say rượu trạng thái ôi, thật hợp với tình hình. vương l u ô n lập tức liền muốn sử dụng t ạ p phiến, mười chén rượu xuống dưới, đoán chừng liền sẽ vui vẻ đến không được, trước mắt này chút ít phiền não khẳng định sẽ bị miêu sát. thuật i ệ n nhìn xem bản tâm của mình, có lẽ. c ò n có thể nhìn nhìn lại lâm vi vi bí ẩn này một dạng đế đô lớn cô nàng đến cùng đang suy nghĩ gì nhưng là tại làm ra quyết định trước một sát na điện thoại đột nhiên len ken một tiếng trên màn hình phương hiện ra một đầu đến từ lưu ly tin tức tại nhân sinh trong tốt đẹp nhất niên kỳ t r o n g có thể theo đuổi đông tây rất nhiều rất nhiều ta đem kiên trì cho nghệ thuật ta muốn đem nhiệt tình cho hết n g ư ơ i không đầu không đuôi một đầu tin tức để bông nôn chăm chú nhìn rất lâu rất lâu sau đó hắn đột nhiên không muốn sử dụng tạp phiến bởi vì hắn rốt c u c nghĩ rõ ràng một cái chuyện lúc trước lưu ly cầm lâm vi vi nêu ví dụ hỏi ngươi ngại hay không thời điểm rõ ràng là lần thứ nhất khảo nghiệm. Hoàn mỹ quá quan, hôm nay mời mình đến xem diễn tập, đã là muốn tách ra đẹp nhất một mặt cho mình nhìn, lại là lần thứ hai khảo nghiệm. Mạo hiểm quá quan, nếu như lúc ấy mình biểu hiện được một điểm không tại ý, hoặc là tức hồn hển đặc biệt không có phẩm, kia a, chỉ sợ đều sẽ không còn có này cái tin nhắn ngắn. Một thiếu nữ, tại nhận định một người, quyết định đem mình lần thứ nhất giao ra trước đó, tất nhiên sẽ lo được lo mất. Suy đi nghĩ lại, lặp đi lặp lại cân nhắc, hợp lý mà lại chính đương. Cho nên vương u ô n chẳng những sẽ không trách cứ nàng, ngược lại lại n g xuống một kiện tâm sự. Nàng lại như thế cẩn thận cùng tự ái. Khoảng cách như thế nào lại trở thành vấn đề đâu? đ ư ơ n g nàng xác định về sau, lại l à như thế tích cực dũng cảm, cảm giác an toàn đồng dạng không còn là vấn đề. Ba vạn, ngươi là một cái bảo tàng nữ hài a mới tin tức càng thú vị. Sinh hoạt không chỉ là sự nghiệp, càng không chỉ là tình yêu, mà ngươi lại đều muốn, đồng thời tin tưởng vững chắc mình tách ra được, tự hiểu rõ, thủ được. Một cái cần kiên trì, một cái cần nhiệt tình, điểm giống nhau là đều phải không giữ lại chút nào ý tứ biểu đạt đến mức quả thực hoàn mỹ. Ba vạn a, ngươi s o ta tưởng tượng được càng thành thục, càng kiên định hơn, càng có trí tuệ. Tiểu tiên nữ chính là ngươi, không sai đúng vậy. suy nghĩ gì đều vô dụng, trước ăn đi mới là nghiêm chỉnh. người chờ, cười một tiếng, đánh chữ hồi phục, đã duyệt, chuẩn đấu. h u cái trước le lưới mặt chó, nhìn xem k i a cái ra cắt kít nhị cấp biểu lộ bao, v ô n g nôn trong lòng bệnh trầm kha diệt hết, t h ư sướng đến cực điểm. hôm nay không có phí công mệt mỏi đầu óc, suy nghĩ làm ộ t kiện rất p h i ế n phức, rất mệt mỏi, rất cô tịch sự, nhưng là một cái nam nhân t r ù n g cực m ị lực, toàn bộ đến từ suy nghĩ, giữa bất chi bất giác, vương nôn kỳ thật đang trở nên càng ngày càng có m ị lực, cùng tiên không quan hệ. lâm vi vi sợ sệt nhìn ngoài cửa sổ. s ắ t trời đêm ngầm, Vương Nôn thân ảnh phản chiếu tại cửa sổ s ắ t đất bên trên, cử chỉ trầm ổn, khuôn mặt kiên nghị, đơn giản nam nhân bộ dáng. Chậm chạp không chiếm được v n g Nôn đáp lại, nàng biết, liên quan tới kế tiếp chủ đề, có lẽ không có đáp lại đã như vậy, không trò chuyện cũng được đặt chén rượu xuống, nàng lưu loát đứng dậy, nhẹ nhõm cười nói, tốt à, a xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt, vậy ta rút lui. Vương Nôn muốn lưu nàng ăn cơm, nàng xoay người rời đi, không ăn, giảm béo. Được thôi, t i a đưa ngươi xuống lầu. Vương Nôn vừa đưa đến cửa gian phòng, t i ể u Bị Lâm Vi Vi chừng n g mắt phanh lại, quan hệ thế nào a? nói với ngươi hai câu tri tâm lời nói, còn khách khí lên đúng không? Được được được. Ngài tạm biệt, không tiễn. Vương Nôn dở khóc dở cười, nhấc tay đầu hàng đến cuối cùng cũng không hỏi ra vấn đề kia. Vy, vi Vi tỷ, ngươi vì cái gì vội vã chạy tới cùng ta giải thích những này? Muốn hỏi, nhưng không cần thiết. Lâm Vi Vi lúc ra cửa, theo thói quen hất lên tóc dài, sau đó nện bước lục thân không nhận đặc thù bộ pháp, xài bước đi hướng giữa thang máy. Kia mái tóc màu đỏ, tản ra đến tựa như một chùm hỏa diễm, đốt bị thương mắt người, lại giống một đóa hoa hồng, hương thơm có gai. Vương u ô n lắc đầu cười cười, đóng cửa trở về phòng. Lâm Vi Vi đối trong thang máy mặt kính, nghiêm túc mang tốt kính mát, chải chải tóc, d ò g da gõ áo, đột nhiên mũi chua chua. Chương 106, h o a Hải. Chương 106, h o a Hải. Số 19 buổi sáng, Lưu Ly xuất phát đi diễn xuất, không có để v ư n g Nôn đưa. Thế là v ư n g Nôn tựu thật không có đi. Lâm lên xe lúc Nano còn cùng Lưu Ly nói thầm, v ư n g ông thật không có lương tâm, trở về ngươi đừng mềm lòng, hung hăng thu thập hắn. Lưu Ly bưng lấy điện thoại, nhìn xem v ư n g Nôn gửi tới ảnh chụp, trong lòng dâng lên trận trận nghi hoặc, lại có chút tiểu thẹn thùng c h c h v n g ông là có ý gì? Vì cái gì phát tới một chương phòng ảnh chụp? hơn nữa còn là như thế một cái kỳ quái góc độ, không giống như là loại kia sắc sắc ám chỉ a, thằng đến xuất phát đều không nghĩ minh bạch. Về phần Nang ô này điểm nói thầm, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Buổi sáng vẫn như cũng là làm từng bước vượt qua, giữa trưa cơm nước xong xuôi, v u n g Nôn gọi tới Đại Vợ. Vương Tiên Sinh, có dặn dò gì? Ta muốn đem phòng gian bố trí thành hoa hải, Tiểu đ i ế m Vương diện phải t r ă n g cho phép. Đại Vợ trả lời, kém chút để v n g Nôn bành trướng đến bầu trời. Ngài làm Tiểu đ i ể m chúng ta quý khách, tại đưa ra hợp lý yêu cầu lúc cũng có thể cứng rắn nữa một chút, ta sẽ giống hình lần quản gia như thế hồi phục, như ngài mong muốn. đ ạ vở khó được hiện ra một lần hài hước cảm giác để v n g nôn tâm tình tư sướng cười ha ha chắc không được tất cả mọi người thích tiền bị thông minh như vậy người phục vụ nắm trong tay tỉ mỉ che chở có thể không thoải mái ok vậy liền giúp ta tìm có thể làm chuyện này đo lường tính toán một chút đến cùng cần bao nhiêu hoa hẳn là làm sao bố trí như ngài mong muốn khoảng một giờ dưới chiều đ ạ vở mang theo một vị hoa nghệ sư đến báo cáo tình huống vương tiên sinh đây là tiểu đ i ể m chúng ta hôn khánh bộ môn hợp tác phương thực lực phi thường đáng tin cậy vị tiêu hoa nghệ sư là một cái 30 m i a mặt thiếu phụ ôn nhu thân thiết phong vận mười phần Vương tiên sinh ngài tốt, ta là Hương Vũ hoa nghệ nhà thiết kế Trần Hương. Ngài muốn đem phòng gian bố trí thành bộ dáng gì? Vương l u ô n trong lòng kỳ thật không có gì khái niệm, chỉ có thể miêu tả ra đại khái muốn đ ặ t thành hiệu quả. Đầu tiên, phải có thiết kế cảm giác, ta hy vọng không phải đơn giản đắp lên. Tiếp theo, hoa chủng loại ta không hiểu, nhưng ta muốn bốn loại nhan sắc, hoa hồng, màu hồng, xanh trắng. Cuối cùng, cửa trước cùng phòng vệ sinh nơi đó không cần, trừ cái đó ra, cả gian phòng muốn bày đầy. Bày đầy. Trần Hương có chút ngượng, quay đầu nhìn một chút đã vợ, phát hiện đối phương cũng là vẻ mặt giống như nhau, mới rốt cục xác nhận, à, không nghe lầm. vô ý thức liếm liếm bờ môi, đầu lưỡi tại mép môi đảo quanh dòng dã một tuần, nhìn qua tựa như là cố ý câu dẫn, phóng điện bán tao tự kỳ thật thật không có. Trần Hương chỉ là quá kinh ngạc, trong lúc nhất thời thế mà miệng đ ắ n g l ư i khô, tim đập như trong c h ầ u Vương tiên sinh, ngài xác định. Ngài p h ò n g bỏ đi cửa trước cùng phòng vệ sinh, vẫn có 150 bình trở lên diện tích, muốn làm ra, bày đầy, hiệu quả, khả năng cần rất nhiều rất dùng nhiều. Vương l u ô n liếc nàng một cái, cười, ta chính là muốn rất nhiều rất dùng nhiều. t y tốt. Trần Hương bị chắn được cả lâm một tiểu h ạ g Sau đó, du hồn tự tung bay ở phòng thời gian. Nhìn qua rất là chuyên nghiệp, thực tế đầy trong đầu ngậm bức đo đ ạ c không gian. Một bên lượng, một bên thăm dò tính miêu tả sơ bộ tưởng tượng. Phòng khách đối diện này mặt tường, cùng q u a y b a khu, ta muốn đem chủ đề thiết kế vì vừa gặp đã cảm biến, cần. Trong phòng khách h ư ơ n g ta sẽ cho ngài dự t r ừ a lại một chương hai người bàn ăn vị trí, chủ đề vì hoa vũ gia nhân, làm lập thể thiết kế. p h ò n g ngủ làm xanh nước biển chi mộng, xanh trắng làm chủ. Như thế này, chỉnh thể thiết kế một chút xíu thành hình, hoàn thành bước đầu đo l ư ờ n g tính toán về sau, Trần Hương báo ra một cái đại khái giá cả. Vương t i ê n Sinh, dựa theo yêu cầu của ngài, chúng ta đại khái cần 3 vạn đ a hoa hồng đỏ. 6.000 đóa màu hồng ngớt kim cương, 3.000 đóa bách hợp cùng đại lượng c h ứ u ta, Hà Lan cúc cùng yêu cơ xanh lam, đằng sau ba loại đều là dùng để hóa trang màu lam hệ. Tất cả hoa tươi cũng sẽ ở số 21 cùng ngày buổi sáng vận đến, cam đoan mới mẻ. Sau đó dùng 6 giờ tiến hành bố trí, c h ấ m nhất tại xế chiều 2 trước đó toàn bộ hoàn thành. Thiết kế phí p h ư ơ n g diện, 150 bình không đến diện tích, 4 cái lớn chủ đề thiết kế, cho ngài một cái hữu nghị giá, lấy chỉnh 3 vật khối. Phí chuyên trở nhân công cái gì chúng ta toàn bộ phụ trách. trở lên, tổng giá trị đại khái sẽ tại 20 vạn đến 35 vạn ở giữa. Nếu như ngài không có ý kiến. vậy ta đây liền trở về làm thiết kế, chúng ta nắm chặt thời gian, có thể nhiều đổi mấy bản. Trần Hương tận lực ôn nhu thì thầm, chậm rãi, cân nhắc từng câu từng chữ tự thuật, thỉnh thoảng tiểu liếc mắt một cái uốn u n sợ báo giá quá cao treo đến đối phương không vui. Nội tâm chi thấp thỏm, không lời nào có thể diễn tả được. Cỡ lớn hoa của nghệ thuật thiết kế là một loại tân triều, lãng mạn, có tác dụng trong thời gian hạn định tính cực mạnh tân sinh ngành nghề, trên cơ bản đều là tại cùng các khách sạn, các đại hôn khánh công ty hợp tác, rất ít tiến vào người bình thường ánh mắt. Bởi vì đắt đỏ giá cả, dùng một lần tiểu p h ế đã tính. dẫn đến cái đồ chơi này không thực dụng trình độ còn muốn xếp tại pháo hoa phía trên ách cơ bản cũng là thứ nhất hoa 20 vạn thả một trận pháo hoa nửa cái thành thị đều có thể nhìn thấy trang bức tối thiểu nhất là c h ứ a ở bên ngoài hoa 20 vạn bố trí một phòng gian hoa hải chỉ p h i ê u lượng kia a một hồi giải rác mấy người nhìn thấy mmm cảm giác gì dù sao lấy trần hương kinh nghiệm một trận trình thể tốn hao 200 vạn x a hoa hôn lễ ước chừng chỉ có 5 vạn là tiêu vào hôn lễ bố trí lên trong đó trực tiếp dùng cho hoa tươi tiêu phí sẽ không vượt qua một vạn nguyên duy nhất ngoại lệ là tiểu minh ca cùng đại bảo bối thế kỷ hôn lễ Tiêu hao 50 vạn nhánh hoa tươi, thêm lục địa máy bay trực thăng không vận, tốn hao nhân dân tệ, số không nguyên m m m, hoa nghệ công ty tài trợ. Cho nên nói, Vương Nôn yêu cầu tuyệt đối là một chương khó được đại đan, lại lớn lại thô. A phi phi, tài đại khí thô. Bởi vậy, Trần Hương đặc biệt lo lắng. Nhưng mà Vương Nôn một câu, kém chút để Trần Hương đem ruột hối lật t h à n h Hở. So ta trong dự đoán muốn tiện nghi rất nhiều. Hoa quả của các ngươi giá cả trình độ rất lớn a. Trần Hương rất muốn phun ngụm máu tỏ vẻ tôn kính vạn đệ một phòng hoa ngài còn cảm thấy tiện nghi. Thất kính thất kính. là ta đòn c h ú t kỹ thuật không tới nơi tới chốn, ủy khuất ngài. Tiêu liên thường thấy phú h à o đ ạ vợ trong lòng đều đi theo du lên, cảm giác huyết áp có chút cao. Vương thiếu ngài yên tĩnh thời điểm là thật t i ế n t ĩ n h vừa để xuống lớn liền muốn nổ chết người ai cho dù là tại tiểu đ i ể m chúng ta làm đ á i cưới, hoa cỏ chi tiêu năm vạn chính là tương đối lớn chẳng diện, ngài tiệu trong một cái phòng mà thôi, đến mức đó sao? Thuật ta, ngài có tiền, ngài là ca. Trần Hương dùng móng tay móc một chút trong lòng bàn tay, n h i n h i để nàng ổn định cảm xúc, thái độ lại càng thêm tôn kính. Vương t i ê n Sinh, năm nay xuân thành sản lượng cao, đế đô trên thị trường hoa hồng bán buôn giá 4 nguyên một chi. lấy ngài dùng lượng, chúng ta cho ngài 2.5 m ộ t chi, tuyệt đối không có trình độ. Vương Nôn vị trí có thể tùy ý gật đầu, trước làm bản thiết kế đi, giá cả lại nói, kỳ thật giá cả không là vấn đề, Vương Nôn dụng ý vẫn là gõ, hy vọng đối phương tận tâm, hiệu quả không tệ, giải rác hai câu nói, t u để Trần Hương đem thiếu niên ở trước mắt chia làm, không thể khinh mạn, hộ khách, bao lấy t ỉ n h phải làm cho tốt này bút tờ đơn. Ngài yên tâm, ta nhất định xuất ra cao nhất tiêu chuẩn, tốc độ nhanh nhất, lớn nhất thành ý tới làm, ngài chờ tin tốt tốt. c h ậ c thái độ này, tiểu thiếu phụ ngươi rất có giác độ mà, Vương u ô n hài lòng đưa tiễn Trần Hương. Hẹn xong buổi sáng ngày mai ra thứ nhất bạn thiết kế bản thảo, sau đó lại ngựa không ngừng vó phóng tới khoảng cách gần nhất cửa hàng. Trương 107. l n e o Trương 107. l n e o Quan bố trí tốt hoàn cảnh còn chưa đủ, lễ vật cũng rất trọng yếu. Lần thứ nhất nha, nhất định phải có nghi thức cảm giác. Bởi vì này không chỉ là Lưu Ly lần thứ nhất, càng là Ung Nôn Ung tổng Ung phú quý lần thứ nhất. Không có điểm nghi thức cảm giác, không làm ra cái cảnh tượng hoành tráng đến, đúng a? đều có lỗi với mỗi ngày vất vả hô hấp. Tiền này Đông Tây tiêu vào có thể làm cho mình vui vẻ địa phương, mãi mãi cũng là đúng. Mà lại Lưu Ly đối với Ung Nôn. có ý nghĩa không giống bình thường, nàng là v ư n g Nôn Nêo, n e o là dùng đến định thuyền, dù lớn đến mức nào sóng, lại thế nào gấp lãng, đều không làm gì được v ô n g xuống neo thuyền. v ư n g Nôn sở dĩ nhất định phải giữ lại lần thứ nhất cho Lưu Ly, lặp đi lặp lại cường điệu, gần như hứa hẹn, nhìn tựa hồ cũng không cần thiết, kỳ thật không phải. Vương Nôn là muốn định trụ chính mình, phổ thông neo định thuyền, Lưu Ly thành thôi. v ư n g Nôn rất rõ ràng, nếu như không có Lưu Ly tồn tại, mình tuyệt đối chịu không được một đợt lại một đợt m ã n h l ệ t đột kích ụ vọng, không có khả năng hoàn mỹ vượt qua, vừa đạt được hệ thống g ẫ u sinh kỳ đến lúc đó cũng không phải là thần hạ v ư n g mà là hai so t h ủ hạ v n g đoán chừng sẽ lãng cực kỳ vớt, sau đó nói không chừng lúc nào Tiểu bị 404 chục chết tại trên đá n g ẩ m May mắn, xấu nhất tình huống không có phát sinh. Liên phang h ấ t từ nơi sâu xa, tự có thiên ý ngay lúc đó v ô n g Nôn như cũ chỉ là một học sinh trung học, cũng không có sửa chữa qua trí lực, lại đương tự a theo một điểm tự biết, một điểm tự xét lại, một viên lòng tính sợ, Tiểu làm ra dạng này thao tác, có thể thấy được cậu tự bản chết, nhưng thật ra là một cái rất rõ ràng nam sinh. Mặt khác nhất hẳn là cảm tạ Mỹ Liên chữ u y ệ n bên trong có một chút cùng hành vi tài chính học tương quan nội dung, gọi là neo định lý luận. Sơ đọc lúc Vương Nôn không hiểu nọ ý. thẳng đến ngẫu ngộ, ngộ lưu ly hết thảy thuận theo tự nhiên phát sinh mới rốt cục minh bạch à nguyên lai like là dạng này đem thời gian kéo về đến kia cái ánh nắng tươi sáng kiến q u n tiết tỉnh thành nhà g à phòng chờ xe lưu ly lơ đãng ngẩng đầu nhìn thấy kia cái cùng chạm lên xe tiểu nam sinh chính bưng lấy một bản sách thật dày đọc được tập trung tinh thần rất dụng công nàng nghĩ 5 phút sau ánh mắt lần thứ hai lướt qua tiểu nam sinh tư thế cũng chưa hề đụng tới nghi thái thật tốt nàng gật gật đầu 10 phút sau ánh mắt lại một lần nữa lướt qua lưu ly phát hiện nam sinh kia chăm chú cao mày hoa wow. tốt nghiêm túc hi hi như cái tiểu lão đầu Lưu Ly bị mình ý nghĩ cho cười, suy nghĩ của nàng bắt đầu phát tán, một cái diêm người dựa theo vũ đạo đ ộ c tuyến, trong đầu xoay tròn nhảy vọt ông tính rút ngắn. Vương Nôn chính đối một đoạn văn tự nhủ mày khổ t ư đương đô la hệ thống không còn lấy vật thật neo định, đồng thời trở thành rất nhiều tiền tệ bản thân neo thời điểm, chính sách tiền tệ bị cố ý phức tạp hóa. Chúng ta chính tại kinh lịch một trận bạo phát hộ t h ứ c tháo chạy, neo lý luận a, thật có ý tứ đọc cùng suy nghĩ trong, Vương ô n thỏa mãn mà phong phú, từ đầu đến cuối không có phát r a được, một cái mỹ lệ nữ hài bởi vì n h m chán, hứng h ở năm hắn tam nhãn, tất cả cố sự. có lẽ cũng bắt đầu tại cái nào đó bí ẩn mấy mắt thời gian kéo về quan hệ cơ bản làm rõ hiện tại vương n ô n cảm thấy là thời điểm làm một cái chuyện muốn gây sự nghi thức cảm giác rất trọng yếu bất kỳ một chiếc cự luân xuống nước trước đó đều muốn có thịnh đại nghi thức vì cái gì lão thuyền trưởng đều hiểu vương n ô n mặc dù không phải lão thuyền trưởng nhưng là nhà có tiền mà lại thời khắc mấu chốt xài một điểm không nương tay thế là t i ể u rất đơn giản t h ẳ n g đến khoảng cách gần nhất cửa hàng ách đây là một câu nói nhảm bởi vì v n g n h n duy nhất đi qua cửa hàng chính là ngân thái bách hóa không tồn tại xa gần mục tiêu cả ti ở cửa hàng bán hàng tiểu tỷ tỷ cũng không có bởi vì v ô n g Nôn niên kỷ mà xem nhẹ hắn. Đây cũng là một câu nói nhảm. Vương thiếu một thân trang phục thật thật đắt. Tác giả nhưng thật ra là tại thừa dịp cuối cùng một chương miễn phí trường tiết luyện tập nước số lượng tử. Nhìn, ta lại nhiều nước ra như thế nhiều. Tiểu tỷ tỷ Tiểu Dung chân tình thực cảm giác tràn ngập nhiệt tình, xoáy ca ngươi tốt, cho bạn gái chọn lễ vật a. Đúng. Vương Nôn gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề. Manta nhìn xem vòng tay cùng vòng hai. Lưu Ly không tiện lắm đeo dây chuyền, mà chiếc nhẫn tượng trưng ý vị lại quá cồng k ề n Vương u ô n thật không có lớn như vậy m t đi đưa chiếc nhẫn, cho nên đành phải tại vòng tay. vòng t h a i trong hai chọn một. Sau đó, ngay tại đi ngang qua cái nào đó quầy chuyên doanh thời điểm, một chút chọn chúng một khối biểu. người bán hàng tiểu tỷ tỷ phát hiện hộ khách dừng bước, thuận hắn ánh mắt trông đi qua, một vòng vui mừng lập tức phủ hiện ở đáy mắt. xoáy ca, ngài thích khối kia biểu, muốn hay không lấy ra nhìn xem. được rồi, tạ ơn. vương nôn không có c ự t u y ệ t có thể để cho ông nôn một chút nhìn chúng biểu, nhan trị tự nhiên là được trời ưu ái. khối kia biểu hình tròn mặt đồng hồ, nền trắng, đơn vòng khảm kim cương, b à n trên mặt chỉ có nghiêng bốn cái khảm kim cương số lượng 12 3 6 h lớp đầy toàn bộ mặt đồng hồ không gian, thiết kế cảm giác phi thường đặc biệt. Mặt khác, nó dây đồng hồ làm à u xanh trắng, l ó e r a chân c h â u bình thường quan t r ạ c h Lại tiềm lại non, nữ hải tử yêu nhách, đại khái sẽ là a. Vương n u ô n hồi ức một chút lưu ly li thường ngày xuyên dựng, nhớ tới nàng đưa cho Lâm Vi Vi son môi sắc hảo, gọi là cái gì nhỉ? t h ử v o n g Ba so phấn, rất tốt, ba vạn có một viên phấn hồng thiếu nữ tâm, hẳn sẽ thích này trung khoản. Vương n u ô n vững tin mình thẩm mỹ sẽ không xảy ra vấn đề, thế là thật vui vẻ cầm lấy biểu xem xét. Người bán hàng tiểu tỷ tỷ hợp thời giới thiệu, x o a y ca. Đây là chúng ta c ả tỷ ở năm nay tháng tư mới vừa lên thành phố kiểu mới bà xã, giá bán 26 vạn, nó có. Ba là ba l ạ chính diện n h a n chị tương đương có thể, Vương n u ô n phi thường hài lòng, nhưng là lật đến mặt sau lúc, lông mày không khỏi nhíu một cái. Cái gì quỷ? Giá bán 26 vạn đồng hồ, cái bậy lại là thép chế. Ngươi là đang đùa ta cười à? Vương n u ô n kỳ thật không hiểu nhiều biểu, dù sao có tiền thời gian q u á n g ắ n nhưng là nói thế nào đều lên tay chơi qua mấy khoản đệ t ẹ p phí l ấ ẹ xa xỉ cấp biểu nên có nào đặt tủ, trong lòng vẫn là có ít. Nhìn nhìn lại cái này bà x thế anh cơ tâm, chán lúc ấy tiểu ông lập tức 26 vạn a đại tỷ, thế anh cơ tâm. ban sơ tại trên website nhìn biểu thời điểm, vương luôn đối cả tỷ ở nhàn c h ị vẫn rất có hảo cảm, hiện tại chân chính hiểu một chút về sau, đột nhiên cảm thấy mình sợ là trong đầu tiến nước đang muốn từ bỏ, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. a, lâm vi vi mang biểu, tốt giống chính là cả tỷ ở v ạ xa hệ liệt, lấy nàng tính cách đã chịu mua tấm bảng này, kia a t ạ p nhà biểu khẳng định tiểu có chỗ thích hợp. nghĩ nghĩ, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm chỉ h ạ o biểu điện thoại, c h i h o biểu ngoại hiệu h n g l ư là hoàng húc bằng h ữ u cùng l ô p h ạ m lân. Lâm Bách Chu quan hệ đều đặc biệt tốt. Ngày đó tại Quốc t â n q u á n uống đến không sai, xem như người quen. h à n g Lởm có cái đặc điểm ba câu nói không rời nữ nhân, đối nữ sinh hết thể biết rõ hơn, vừa vặn vẫn yêu chơi biểu. Như loại này sự tình hỏi hắn hẳn là không sai. Nha, Vương thiếu mới mẹ a, hôm nay như thế rảnh rỗi. Thủy ca, có vấn đề trưng cầu ý kiến ngài, đừng có khách khí như vậy nha, ngươi nói liền phải, ngàn vạn h ỏ i phải cùng ta khách khí. Được, ta liền muốn hỏi một chút, cạ thi ở đồng hồ thế nào? Chi Hạo Miểu nghe xong là việc này, thanh âm lập tức dường cao con tám. Nam biểu là phân, nữ biểu là phân trong ba vương. Ngươi thạo a? Nếu là chính ngươi mua, nghe ca, mua c ự cổ, tuyệt đối đừng mua tạ. Hàng lợm rộng quá lớn, đứng ở bên cạnh người bán hàng tiểu tỷ tỷ nghe được kia cái như cất đánh giá, lộ ra một cái xấu hổ mà không lại thất lễ mạo tiểu dung. Ta đưa nữ sinh, vương luôn không thể không giải thích một câu, chính là đột nhiên phát hiện có chút cầu thả, không vững tâm, cho nên hỏi một chút ngươi. Đưa nữ sinh ngươi còn muốn cái gì, mua thôi. Chi hạ miệu lập tức xì hơi, nữ nhân đều là bệnh tinh thần, chỉ nhìn nhan chỉ không nhìn tính năng, đồng dạng giá cả. đưa cả tỷ ở so đưa v ệ kẹt phì l i m ệ đáng tin cậy được nhiều xe tăng lam khí cầu vạ x a loại hình biểu khoản chỉ cần là tại 10 vạn trở xuống ngươi t i ể u chọn tốt nhìn tùy tiện mua chú ý tuyệt đối đừng đụng 10 vạn trở lên đ ề u mẹ nó là thần h ố trừ phi ngươi có thể mua đến cờ t ờ cờ t ờ n g ư ờ i bán hàng t i ể u tỷ tỷ đã không có cách nào lễ phép trong tươi cười chỉ còn lại xấu hổ trong lòng điên cuồng gào thét ngươi mẹ nó mới là bệnh tâm thần ngươi mẹ nó mới là thần h ố ta chúc vợ ngươi là xe tăng tiểu tam là lam khí cầu ván niệm chi lớn sông thẳng tới chân trời chương 108 t r chúng số được đ ắ Trước 1 0 8 chúng số đ ộ c đ ắ c Vương Nôn lại hỏi hai câu, sau đó cùng chỉ hạo miệu nói tiếng cảm ơn, cúp điện thoại. x o n g thất bại. Người bán hàng tiểu tỷ tỷ lòng tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem một màn này phát sinh ở mình dưới mí mắt, đau lòng đến không thể thở nổi, không khỏi hỏi mình, ngươi đến cùng vì thần mã muốn đứng ở chỗ này? Tránh xa một chút, không liền nghe không tới. Nếu như không nghe thấy, chỉ ít trong lòng còn có thể lưu cái tưởng niệm, làm gì như thế u buồn? Lại vì v ư n g Nôn phục vụ lúc, tiểu tỷ tỷ biểu lộ đã biến thành miễn cưỡng vui cười, x o a y ca, vòng tay cùng vòng thai ở bên kia, xin theo ta. một câu chưa nói xong, chỉ thấy đối diện thiếu niên k h o á t h u a tay, không nhìn, liền muốn khối này biểu. a, tiểu tỷ tỷ phi thường thất lễ lên tiếng kinh hô, nhãn tình chừng căng tròn, miệng há được đại đại, giống như là muốn nuốt vào. h a m b u r g r tự, k ị phản ứng thất thố, nàng vội vàng che miệng lại, một lần nữa xác nhận, thiên sinh, ngài xác định là muốn khối này và xa hệ liệt v ẹ đ ú g t i g ì 1 2 3 i đúng không? vương l u ô n hỏi lại, nó có thể kiên trì ở một năm a? có thể có thể có thể. tiểu tỷ tỷ hận không thể đem vắt sữa khí lực đều dùng tới, lập tức liền muốn thể thể, đừng nói một năm, ngài coi như lấy nó. Vương l u ô n lại không cho nàng biểu diễn không gian, khoát tay cười cười, có thể là được, mở hòm phiếu đi. o oh. bán hàng tiểu tỷ tỷ đi hướng quỹ đại thời điểm, cả người đều là tung bay, đ ầ y trong đầu triết học suy nghĩ, ta là ai? Ta ở đâu? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trải qua tay nàng bán đi biểu có nhiều lắm, nhưng là dưới tình huống như vậy bán đi, hôm nay là lần thứ nhất. À à à, thật âm mộ nữ nhân kia, 26 v ạ biểu, mua được chỉ đeo một năm. Dạng này bạn trai, vì cái gì không phải ta sao? Vì cái gì? làm cao xa xỉ xa l ẹ t Mỗi khi có nam nhân đến cho bạn gái mua quý giá lễ vật lúc, tất cả mọi người sẽ thói quen tranh tình một hồi. Mỗi một lần đều là như thế. Nhưng là hôm nay c h u a độ phá lệ không giống. Mẹ nó, h ơ răng. Tháng 8 phần đế đô là thật nóng, dù là có xe tiếp xe đường, trở lại tiểu đ i ế m lúc, v ô n g Nôn như cũ nóng ra cả người m ồ hôi đến phòng tắm sông cái lạnh, tiện tay hướng trên thân mặt tắm rửa sữa thời điểm, kia mấy đầu ngoại thương kết v ậ y tự nhiên chóc ra. Sao? Thốt nhanh như vậy? Vương u ô n vui mừng quá đỗi, đối tấm gương trái xem phải xem, phát hiện vết thương da thịt n h a n sắc hơi có chút cạn, trừ cái đó ra, lại không dị thường. OK, đã như vậy, bơi lội đi. Bởi vì thủ thương, Vương Nôn đã hai ngày không có đi rèn luyện, một thân tinh lực không có địa phương phát tiết, kìm nén đến cứ gọi là một cái khó chịu. Vui vẻ chạy đến bể bơi, đang muốn một cái lặn xuống nước q u ấ n tới trong nước, một chút nhận ra ba người. Phó Vũ Thi, nhiệt ý liền Nang Ngô cùng l v i về viện. Ba nữ sinh chính tại ao một góc giấm lên nước nửa trôi nổi giả chết thi, không giống như là vận động, cũng là đến giải nóng. Lại nói, nhân gia mang theo nón bơi là kính, Vương Nôn là thế nào nhận ra? Ách, bơi nửa thời điểm, có người đặc thù rất đột xuất. v ư n g n u ô n đối với các nàng p h ấ t phất tay, không có bị phát hiện, rướt khoát t i ể u không đi quấy rầy các nàng, tại mình đường bơi trong nhào lên. Một cái qua lại, 5 0 m không sai biệt lắm là tại 30 giây trong vòng hoàn thành, nhanh đến mức giống cá kiếm đồng dạng. k ỹ thật thành tích này cũng chính là một quốc gia cấp hai vận động viên tiêu chuẩn, dù sao chưa vấn luyện luyện, kỹ thuật động tác kém xa, nhưng là đặt tại một nhà mở cửa bán bể bơi trong, quả thực chính là hạt giữa b y gà. Không có mấy cái qua lại, trong h ầ phần lớn người đều chú ý tới cái này nghiệp dư bên trong t ú nhì, Nangô một chút nhận ra v n g l u ô n Hỡ, kia là v n g v n g A. Thiên, dù thật tốt nhanh. Phó v ũ Thi trận tròn nhãn tỉnh, quên đặt nước, c h ầ m rãi chìm xuống dưới, từng ư ợ ự c một tiếng, phun ra thật nhiều phao phao. k h u c k h ú p h i p h i Chờ một chút, cậu tử còn có này hai lần. h ẳ n La là nhận làm a, hai mặt nhìn nhau. Phó v ũ Thi cùng Lưu v i ệ n viện hơn nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Này hàng bất hiện sơn bất lộ thủy, cất dấu đồ vật rất lớn a rất nhiều a tiểu lưu ly này m ạ g c h ó Chú m ụ c nửa ngày, phát hiện ô n g nôn chỉ là cắm đầu du, các m ọ ộ i tử có chút trịch chủ không chừng. Muốn hay không đi chào hỏi. Lưu v i n viện hỏi, không đi. Phó v ũ Thi quả quyết lắc đầu, chúng ta chơi chúng ta. Lưu v i ệ n viện, viện t i cười. Tiểu cung đề cử nha, mãi mãi cũng là chờ nam nhân tới Thịnh An. Đùa dỡn về đùa dỡn, kỳ thật nàng cũng không có thật quá khứ ý tứ. Bể bơi như thế cái trường hợp, không phải nam nữ bằng hữu, hướng cùng một chỗ góp cái gì a? Nhân gia v ư n g Nôn không có tới, chính ý nghĩa phân tấc, nữ hải tử đương nhiên càng phải thận trọng. Cứ như vậy, các chơi các, không có can thiệp lẫn nhau. Vương Nôn tầm vài vòng du xuống tới, căng cứng cơ bắp rốt cục hoạt động mở, thoải mái không muốn không muốn. Vừa dự định tại bên cạnh ao nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện nhìn xem nang nô tình h u ố n của các nàng, lại đột nhiên bị một cái nam nhân bắt chuyện. s o á y ca, du được không thể a? vẫn được vương nôn sững s ở do xét đến người phát hiện đối phương mặc một bộ nửa tay áo áo sơ mi thiu nhàn của tây mặt dung thanh chát chát nhìn ăn mặc liền biết không phải đến bơi lội ngoa tào vương nôn đột nhiên có chút hoảng sợ h n là ca nhục thể cùng m ị lực rốt cục muốn bắt đầu đột phá giới tính v ế t ngăn vương nôn bị mình xoáy khí dọa đến mặt mũi tràn đầy m à u đất đang muốn du tẩu kia thanh niên đột nhiên s ắ o bị m ị mở miệng xoáy ca ngươi còn không phải năm t ạ hội viên a nhìn ngươi du được tốt như vậy có hay không dự định thăng cấp năm t ạ p gần nhất trong nhà của chúng ta có hoạt động ở ta nơi này mà thăng năm tạm có chiết khấu quá d o a ta một hồi. Vương Nôn lỏng ra một ngụm đại khí, đột nhiên muốn cười. chiết khấu, đó l i ạ sở không cần đề cập với ta chiết khấu được chứ? Ca dùng tiền, ghét nhất chính là chiết khấu. Thua thiệt kinh nghiệm trị ngươi cho bổ a. Lười nhắc nhiều lời, lắc đầu, một cái lặn xuống nước nhảy lên ra ngoài thật xa. Thanh niên gấp đến độ tại bên bờ hồ, bảy g â y nha. x o á i ca, không suy tính một chút a. Vương Nôn mới từ trong nước trồi lên, tiêu nghe được một câu nói như vậy, không đợi kịp phản ứng, hệ thống đột nhiên phát tới nhắc nhở ngươi tại vận động ở bên trong lấy được t ư c lớn hương thụ, thu hoạch được một hạng thần bí ban thưởng. v ư n g Nôn trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, ngươi mua rồi, sẽ không phải là bảy g â y vận động ta, mua quần áo thể thao, d i à y thể thao đánh bảy g ã y kém chút bị mình không rời đầu chọc cười. Vương Nôn tranh thủ thời gian nhìn bảng vận động chiếc khấu t ạ p dựa vào thế mà thật cho đoán, lại nhìn tiếp, lại phát hiện cùng trong dự đoán không giống nhau lắm duy nhất một lần tạm phiến ngươi có thể chỉ định một hạng cùng vận động có liên quan tiêu phí, chỉ nỗ lực tương đương với tổng giá trị bảy gậy tiền tài, liền có thể đem mua không đủ bộ phận từ hệ thống bổ k h o ả n chú thích, ngươi như cũ có thể đạt được tương đương với tổng giá trị kinh nghiệm t r ị Nha, không tệ a, nếu như không có cuối cùng kia cái chú. này trương tạm cũng chính là có chuyện như vậy, giá trị không thể nói đặc biệt lớn, nhưng là bảy gãy mua sắm không giảm kinh nghiệm, này coi như kiếm lợi lớn. ngay lập tức, vương l u ô n liền muốn tích lũy lấy tạm, giữ lại về sau mua chiếc phe ra gì kéo pháp cái gì, xe đua tính vận động a. nghe nói xe thể thao cao cấp nhất có thể lên 2.000 vạn, bảy gãy t i ể u tỉnh 600 vạn đ â u đi, t i ể u giữ đi, vật siêu tập lại nhiều đồng dạng, thoải mái. vương l u ô n thật vui vẻ đi bơi lội, bằng nhanh nhất tốc độ, lại bay nảy 20 vòng. chờ hắn vận động mệt mỏi lên bờ, kia ba vị còn tại trong nước đầu ngâm, chỉ là từ góc đông bắt trôi đến tây bắc góc mà thôi. Vương n u ô n vây quanh chỗ gần lên tiếng chào hỏi, ta chuẩn bị rút lui, muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Đối với ăn cùng chơi, Nangô vĩnh viễn là tích cực nhất, nhưng là hôm nay t i ể u thật đáng tiếc, ta cùng Thi Thi đều có việc, ngươi hỏi viện viện đi. Lưu Viện Viện rất hào phóng, trực tiếp điểm đầu, được, vậy ta t i ể u lại c ó ngươi một trận tốt. Vương n u ô n thuận miệng nói, nếu không chúng ta ra ngoài ăn đi, ăn xong ngươi dẫn ta dạo chơi đến đô. Đoạn thời gian gần nhất, nếu như không có việc gì, Vương n u ô n đều sẽ tìm thời gian ra ngoài dạo chơi. To như vậy i n sư, ngàn năm hoàn thành, đáng giá đi một lần địa phương nhiều lắm, mà lại cùng Lưu Viện Viện ra ngoài không có gánh vác. không sợ bất luận kẻ nào suy nghĩ nhiều, ai bảo nàng khó nhất nhìn, ha ha, trong đầu hiện lên một cái thiếu truy suy nghĩ, vương nôn nhịn không được cười, thấy nangô các nàng mặc danh tỷ rượu, x u â n dạng, vương v ư n g mái mài, sau đó mọi người t i ể u mỗi người đi một ngã, nên làm gì làm cái đó đi, về học giáo trên đường, khắp không bờ biến t a n g gấu, phó vũ thi đột nhiên hỏi nangô, ai người phát hiện không có, cùng ông nôn ở chung đặc biệt dễ chịu, a, nangô có chút động, không phải liền là bình thường bằng h ữ u ở chung hình thức a, chính là bình thường mới không bình thường a, phó vũ thi quả thực phục nàng. mặt mũi tràn đầy chỉ tiếp r è n sát không thành thép biểu lộ hỏi chúng ta vòng tròn bên trong còn có cái thứ hai dạng này có a lão hàn n a n lô đặc biệt k h g phục lão hàn là tất cả mọi người đồng học vương nô n mới nhận biết mấy ngày phó vũ thi thẳng thở dài mà lại hai người bọn họ không giống ngươi xem ai để lão hàn mời khách không phải đều làm tiểu đệ tự sai khiến lấy a n a n lô triệt để mộng nàng là thật phân biệt không được có khác nhau ở đâu thế là phó vũ thi triệt để từ bỏ cùng nàng tiếp tục câu thông cái đề tài này cùng tiểu năng dạng không thông kỹ thuật khác nhau rất đơn giản hà nội châu là vương tuyết bạn trai Mọi người đồng học, nếu như lột đi trước một cái thân phận, cũng chỉ là phổ thông đồng học, ở trung sẽ xa lánh được nhiều. Mà ông Nôn lại là một cái cho người ta cảm giác phi thường thoải mái hảo bằng h ữ u cùng Lưu Ly có quan hệ, nhưng quan hệ không lớn. Lột đi Lưu Ly bạn trai thân phận, như cũ có không ít người sẽ coi hắn làm bằng h ữ u bình thường ở trung xuống dưới đây là một loại rất đáng sợ mị lực. Mà lại, n à y c h u n g mị lực đang cùng nhận càng tăng. Phó Vũ Thi, Lâm Vi Vi cùng Lưu v i ệ n v i ệ n đều có thể cảm nhận được. Tiểu Na Ngô thiếu sợi dây tự, hung đại vô não. Một bên khác, Lưu v i ệ n v i ệ n mang theo ông u ô n đi ăn bạo đ lại một khoản đế đô kinh điển mỹ thực ăn thời điểm v ư n g l u n liền không nhịn được buồn bực vì sao đế đô mỹ thực đều cùng ruột có quan hệ? Tựa như chúng ta m ọ tỉnh người đều thích ăn g i m đồng dạng, quả thực không có đạo lý. Nói chuyện h i ế m thời điểm, lưu viện viện đột nhiên hỏi l ư i miệng, người hai dự định lúc nào yêu yêu? Chẳng đây là nữ sinh nên hỏi thì hỏi để a? Vương l u n là thật cầm lưu viện viện cái này b ư u hàng không có cách, đông bắc cô nương so đế đô lớn cô nàng còn khó t r ọ c Vừa vận động xong, mệt mỏi, không tâm t ì n h cân nhắc vấn đề phức tạp như vậy. Vương l u n chơi xấu nói nhảm, chuẩn bị lừa dối q u á quan. Thứ. Lưu viện viện khinh thường n h môi, nam nhân đều là lớn m ó n g heo. thật cho ngươi cơ hội, ngươi lập tức tiêu không mệt. Vương l u n đang chuẩn bị giật ra chủ đề, đột nhiên khẽ giật mình. A, chờ chút. Tạo tiểu nhân có tính không vận động a. Em m mở m n lý đến nói. Cũng được a. Vương l u n nháy mắt liên tưởng đến thương thành trong món kia không nỡ mua t h g phẩm, cùng vừa mới tới tay vận động đánh g a y tạm. Không lo được lại cùng lưu viện viện đua vào bọc, lập tức mở ra hệ thống thương thành đối bảng chính giữa món kia thiên mệnh chi tử mặc niệm, sử dụng vận động đánh g a i tạm. Hệ thống lập tức cho ra phản hồi ngươi sắp đối một hạng trường kỳ vận động tiêu phí hạng mục sử dụng vận động đánh gãy tạm. Từ nay về sau. hàng này thương phẩm mỗi lần vận động trả tiền đều đem thu hoạch được 7 gãy ưu đãi phải c h ă n g xác nhận vương l u ô n lặp đi lặp lại suy nghĩ rốt cục xác nhận mẹ nó tốt giống chúng số độc đắc tranh thủ thời gian lần nữa đặt câu hỏi có phải là hàng năm sử dụng thiên mệnh chi tử đặc thù công năng đều sẽ có 7 gãy chiết khấu đúng vậy kia thương phẩm mua giá tiền đâu đồng dạng hưởng thụ ưu đãi ngoa tào 500 vạn đánh 7 gãy lúc mua liền đã tiện nghi 150 vạn lần thứ nhất sử dụng 1.000 vạn đến lúc đó lại có thể tiện nghi 300 vạn mấu chốt nhất là kinh nghiệm trị chiếu cẩm vậy còn chờ gì mua a sát nhận sử dụng, quang mang lói lên, thiên mệnh chi tử nằm đến thanh vật phẳng tròn, cùng bức vương tạm, m ị thực tạm, say rượu thực tỉnh tạm đứng sóng vai. cái này đồ chơi, nguyên bản l u n g n ô n là không có gì hứng thú, thứ nhất chế đ ắ t thứ hai ghét bỏ không thực dụng, hiện tại như thế xem xét, dùng tạm mua vẫn rất có tỷ suất chi phí hiệu quả. cũng không biết sẽ có hay không có một ngày biến thành thật là thơm. m m m, sai hết này bút đồng tiền lớn, quay đầu lại nhìn kinh nghiệm t r ị thoải mái hơn 5 8 5 2 5 0 0 r ố t cục mài qua 1 phần năm. khoảng cách thăng cấp còn có. được rồi được rồi, lười nhắc làm toán thuật. về phần tiền mặt, hết hạn cho tới hôm nay, từ 510 t ă l m tăng tới 540, lại tiêu hết 377 vạn ra mặt, chỉ còn lại 163 vạn. bất quá đã đầy đủ tiêu xài, gần nhất khối lớn mà tiêu phí đơn giản chính là một mảnh hoa hải, lại cho tiểu đ i ể m b ù một điểm tiền thế chấp mà thôi. chỉ là, s ổ số kế hoạch không thể không lại sau này kéo dài một chút đương nhiên, vấn đề không lớn. lại có 10 ngày lên đại học, tiếp xuống chính là nửa tháng huấn luyện quân sự, tiết kiệm một chút hoa, một lần nữa tích lũy rất dễ dàng. mà lại trong sinh hoạt khắp nơi trên đất là kinh hỉ, ai biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì? đóng lại hệ thống bảng. v ư n g Nôn hài lòng mà cười cười, để Lưu v i ệ n v i ệ n thấy thẳng n é t miệng. Được rồi, không thể cùng ngươi đ à m Lưu Ly, nhìn xem ngươi kia sát dạng. Cái gì? Ra căn bản Tiểu không nghĩ chuyện kia được chứ. Được thôi, ca tâm tình tốt, ngươi thích nói cái gì nói cái đ ấ y c ơ m nước xong xuôi, Vương Nôn ý tưởng đột phát, chạy tới phụ cận b á t Đại Hẻm đi dạo một vòng đêm hôn khuya h o á t c h i hẻm. m m m m, các ngươi vui vẻ là được rồi. Tàn bộ đến tình trạng kiệt sức, các tử trở về đi ngủ. Ngủ một giấc tỉnh, Vương Nôn chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào, tâm tình phấn chấn. Không đợi điểm tâm ăn xong, Trần Hương t i u Phát tới thứ nhất b ả n thiết kế b ả n thảo. dòng dã á 8 tấm hiệu quả đồ vất vả Trần Hương gờ gờ bên trên truyền đến câu đầu tiên văn tự chính là a n ủ i trong lòng không khỏi ấm áp ngay sau đó ngay tại sau một khắc gờ gờ trong lại nhảy ra một nhóm văn tự làm lại đi ta không hài lòng a một b ứ c Trần Hương gấp đến độ không được trực tiếp hỏi có thể hay không điện thoại cầu thông đương nhiên có thể Vương l u ô n là thật không hài lòng mà lại một điểm không có khách khí các ngươi cái này thiết kế quá diễm t ụ c ta muốn đưa nữ hải 19 tuổi Đế Vũ học sinh thẩm mỹ trình độ rất cao những tin tức này đều là đã sớm nói qua cho ngươi ngươi đang làm cái gì nhỏ tuổi là nhất định sẽ nhận kinh thị, có tiền nữa đều tránh không được. Trần Hương mặt ngoài đối v ông nôn rất tôn kính, trong nội tâm Y Nguyên sẽ có giữ kín không nói ra cảm giác ưu việt, cảm thấy ta là chuyên gia, thỏa mãn ngươi một cái tiểu thí hài lãng mạn đ cầu còn không dễ dàng. Kết quả rõ ràng cũng không dễ dàng, mà lại ông nôn với người lúc l ờ i nói không nặng, thanh em không lớn nhưng khí thế cực nặng. Nếu như hạ một bản vẫn như cũng là loại vật này, sự hợp tác của chúng ta liền đến này là ngừng. Cứ như vậy, trước gặp lại. Nghe trong điện thoại di động ngay sau đó chuyển đến âm thanh bận, Trần Hương nốc trễ một lát, đột nhiên nhảy lên một cái. Tiểu Mỹ đi cho ta ngược lại ly cà phê. Bao năm qua bản thiết kế sách lấy ra, đi đem ta muốn tất cả hoa tươi mang đến với mẫu. t ì m hôn khánh ánh đèn sư tới hỗ trợ nhìn hết, đều s ứ n g sở cái gì đâu. Nắm chặt nắm chặt. Trong phòng làm việc một hồi náo loạn, bận điệu thành một đoàn đối với cái này, Vương n u ô n không biết cũng không có hứng thú. Thân Hào chỉ cần kết quả, đẹp mắt Tiểu Hào phóng trả tiền, không tốt Tiểu gặp lại, là công bằng nhất bất quá. Trương 109. Vương Ông muốn cái gì đều cho hắn. c h ư ơ n g 109 Vương Ông muốn cái gì đều cho hắn. Sáng sớm một màn, chỉ là toàn bộ ngày ảnh thu nhỏ. số 20 cả ngày, Vương Nôn một mực tại bận rộn. Không đúng, là rất nhiều người tại vì Vương Nôn mà bận rộn. Trần Hương cuối cùng giao ra một phần hài lòng bài thi, đầy đủ lắm m ạ n đầy đủ nghệ thuật, đầy đủ quý, nhưng không mịt ụ c đối với 25 vạn tổng giá trị, Vương Nôn phải m á i trả tiền 15 vạn, chỉ lưu 40% số dư. đ ạ vợ tại xế chiều thời điểm, dẫn đầu dòng ra bốn vị nhân viên quét dọn, đem toàn bộ phòng trệt i để thanh lý một lần, ga giường cùng bị trùm thậm chí sử dụng không phải tiểu đ i ể m vật dụng, mà là cái khác mua sắm hàng hiệu. Còn lại các loại việc nhỏ không đáng kể, càng là từ đà vợ toàn quyền phụ trách, rất để người yên tâm. giữa trưa cùng Lưu Ly nói chuyện trời đất thời điểm cái gì khác đều không nói chỉ là chiếu cố nàng buông lòng tâm tính hảo hảo phát huy vô luận thành bại ngươi cũng có ta ban đêm nhàn rỗi không chuyện gì lại cùng Lưu viện viện ra ngoài tản bộ một vòng lớn rất có trùng bắt phong bất động bình tĩnh thời gian bình tĩnh mà kiên định đi qua số 21, Lưu Ly trở về trường mang theo một lời khó nhịn động tình chạy vội hướng s ả n g gì lạ Vương Nôn tiếp được bay nào tới Lưu Ly xoay tay lại đối đã vợ đánh cái búng tay đã vợ gật gật đầu quay người lên lầu Lưu Ly treo ở Vương u ô n trên cổ động tình thì thầm ngươi gần nhất tốt mà nhà v ư n g Nôn cười cười, ô n nhu hỏi, có đói bụng không? Đói. Lưu Ly mánh gật đầu, vừa tới học giáo b ô n g xuống Đông Tây liền tới tìm ngươi, từ buổi sáng đến bây giờ, cái gì cũng chưa ăn. k i a đi trước ăn cơm, Nhật liệu tốt ta. Tốt. Hai người nắm tay, được linh đến một gian rất lịch sự tao nhã tạ ta mi phòng. Mới ngồi xuống, Lưu Ly liền không nhịn được đắc ý, đ ế m trên đầu ngón tay cho v ô n g Nôn tính. Đoạn thời gian gần nhất đến cùng có bao nhiêu người tại khen hắn đi vào đế đô đã đầy một tuần, mọi người thường xuyên có thể nhìn thấy, mặt ngoài ai cũng không nói gì, nhưng ở sau lưng đã đàm luận v ư n g ô n không biết bao nhiêu lần. Nữ nhân a. để các nàng không đàm luận những chuyện này, trừ phi trực tiếp chơi chết. v ư n g n ô n đoạn thời gian gần nhất quy luật sinh hoạt quả thực đổi mới. Lưu Ly khoe mật đoàn đối với siêu cấp phú nhị đại nhận biết. Tỷ muội b à y trong, mọi người không chỉ một lần chấn kinh, này hàng đến cùng là phương nào yêu nghiệt. 6 giờ sáng nửa đến 7 giờ rưỡi ở giữa, Lưu Ly, Nhật Y Lệ Nang Lô, Phó Vũ Thi, Lưu Viện Viện đều cùng ô n g n ô n cõng qua bữa sáng, đều có nguyên nhân, đều là vừa vặn. Mỗi lần gặp phải thời điểm, v ư n g n ô n nhất định là tinh thần sung mãn xuất hiện. Sau đó Tiêu đưa mắt nhìn v ư n g n ô n đi vào quốc gia thư viện, thẳng tới giữa t r ư ờ mới ra ngoài. Vừa trêu bền lòng vững dạ bơi lội. du song lặn tiểu ra ngoài đi dạo công viên đi dạo cảnh điểm cơ bản không đi mua sắm khu càng không đi quán ăn đêm quán b a 1 1 giờ tả hữu nhất định về t i điểm vòng đi vòng lại cho tới hôm nay không liêu m ộ i không dạo phố không say rượu không kén ăn không tốn tiền mỗi ngày một người tự giải trí này mẹ nó vẫn là siêu cấp phú nhị đại a muốn nói xấu hổ ví tiền giống tuyết lại không đúng bình quân 2 ngày uống hết một bình 7.000 rượu đỏ thường xuyên đều đi xoa b ó c ai đến hắn kia chơi đều sẽ thoải mái mời khách vẫn là đầu kia quen thuộc thổ hào cậu tử từ bắt đầu chấn kinh đến về sau thói quen đến sau cùng t í n h đ ể bọn tỷ m ọ i cũng nhanh muốn đem ô n g luôn khen ra h o a tới Lâm Vi Vi đem ô n g Nôn coi là ân nhân cứu mạng, miệng trong không có một câu nói xấu. Đối với cái này tất cả mọi người có thể hiểu được. Nang o q u á n g U, ý kiến có thể bỏ qua không tính. Phó Vũ thi cái này tiểu c ù n g đ ể cử bình thường thế nhưng là khó được khen ai. Đối với thích đồ vật, cho tới bây giờ đều là tạm được, nhưng là đối với ô n g Nôn, đánh giá lại là rất tốt, tất cả mọi người có chút không dám tin. Về phần Lưu Vi Vi, ệ n bởi vì vừa trở về, cho nên chỉ có hôm qua cùng hôm trước đi theo ô n g Nôn lan lộn hai ngày, kết quả ngày thứ hai trở về rốt cục b ạ phát. Em ạ, Lão Nương đi theo cậu tự đi bộ đo đạc b á t đại hẻm. chân đều tẩu thế, kết quả chó chết tử liền tấm hình đều không đ ộ thuần mẹ nó b l ư u ngươi đệ, dù là dùng di động đập hai tấm ảnh trụ phát phát vòng bằng l ư u cũng được a. bao nhiêu xem như không có phí công đi một lần không phải. mã, về sau lại cùng cậu tự đơn độc ra ngoài, lão nương t h ị u cho toàn ngủ tẩy luyện công p h c mọi người kém chút cười dạng thẳng chân đến tận đây, k h u ê mật nhóm rốt cục xác nhận, v u ô n g n ô n cùng khác phú nhị đại không giống đặc biệt không giống. từng ngày từng cái, có chút chuyện gì ngay tại bảy trong khen một câu, thổi phồng đến mức l ư u ly tâm hoa độ phóng, tập luyện lúc kiêu ngạo tự tin. diễn xuất lúc như là một đóa ngạo nghễ nở rộ hoa hồng đợi đến cuối cùng một cái â m phù bão dở từ loại kia chuyên trú trong đi ra ngoài tưởng niệm liền bắt đầu sôi trào mãnh liệt xung kích trái tim ta phải lập tức trở về bồi v n g ông lưu ly thậm chí đều không có suy nghĩ có thể hay không bị ă n hết vấn đề vung xuống đông tây cùng lĩnh đội lao sư xin phép nghỉ lập tức tiêu chạy v ộ i hướng t ự ể điểm một cái vũ giả chỗ kiêu ngạo nhất chính là sân khấu một nữ nhân kiêu ngạo nhất không phải liền là có được dạng này một cái nam nhân a ư ơ n g ông muốn cái gì đều cho hắn lúc ăn cơm lưu ly ánh mắt quả thực là dính trên người ô n hôn nhưng là hôm nay v ư n g nôn lại không hề tầm thường k h ắ c chế t i ế u dung vẫn là hư hỏng như vậy xấu ánh mắt vẫn là ôn nhu như vậy chỉ là không còn đ ộ c thủ lưu ly thế mà cảm giác có chút thất vọng mất mát thận trọng ăn vào bảy phân no bụng lưu ly ngượng ngùng hỏi tiếp xuống chúng ta làm gì v ư n g nôn xoa xoa đầu của nàng lôi kéo nàng thẳng đến thủy liệu pháp trung tâm ngươi đoạn thời gian gần nhất thực sự quá cực khổ ta chuẩn bị cho ngươi t r ọ n vẹn khôi phục v ư n g l ò n g xoa bóp đến ta cùng ngươi nghỉ ngơi thật tốt đến chưa lưu ly vừa ấm tâm lại cảm động cảm giác ốc mắt đều là nóng không khỏi cầm thật chặt bàn tay của hắn đi vào thủy liệu pháp trung tâm hẹn trước đặc biệt lớn phòng hai người Vương l u ô n trước tiên ở xoa bóp thất nằm xuống, Lưu Ly lại muốn từ ngâm tắm bắt đầu đầu tiên là hoa hồng t i n h bánh d á n dầu hơn n g â tắm, sau đó hơi trưng một trưng, xoa thượng hở mẹ mi l à sông vườn hoa kem dưỡng da. Sau đó là ngọc thạch chiều sâu k h u ế t mặt cùng thân thể khỏa thoa hạng mục đồng thời tiến hành. Tiểu Hải Dương tinh toàn đánh bóng g i n luyện toàn thân da thịt chất s ừ n g sau đó trở lên tốt Dương Chi Ngọc phiến thoa mặt cũng nhẹ nhàng theo v ỏ Cùng lúc đó lấy nước pháp biện bùn màng khỏa thoa thân thể, làm dịu đau đớn đối với cơ bắp mệt nhọc có hiệu quả. Toàn bộ sau khi hoàn thành, đơn giản cọ rửa k h u ế t da, chọn lựa một khoản yêu thích tinh dầu, chính thức bắt đầu thân thể xoa bóp. t ụ c x ư g đại bảo kiện vương luân vì lưu ly chọn lựa là tầng sâu cơ bắp vận động xoa bóp bàn chân bảo vệ sức khỏe xoa bóp cùng truyền thống tiểu trung quốc xoa bóp so sánh cơ bắp xoa bóp càng thiên hướng về hiện đại hóa tây phương vận động khỏe mạnh học lý niệm không phải lấy kinh lạc làm chủ yếu xoa bóp đối tượng mà là tầng sâu xoa bóp cơ bắp dùng cái này đến thư giãn cường độ cao vận động mang tới cơ bắp mệt nhọc cùng tổn thương trước đó ngâm tắm cùng khỏa l c lưu ly thoải mái thẳng h hiện tại bắt đầu xoa bóp đau đến k é m chút muốn khóc vương luân từ sát vách trên giường nô ra cánh tay nhẹ nhàng nắm một chút tay của nàng ôn nu an ủi ngoan đau xong tiểu dễ chịu ta tại đâu Lưu Ly giống như là bị mở ra một đạo van, mí môi mềm nũng n u n g n i ệ u Kỳ thật chúng ta huấn luyện cường độ cùng đau đớn so hiện tại lợi hại hơn được nhiều, chỉ là ở bên người ngươi, ta t u u có chút mềm yếu. Vương l u ô n gãi gãi lòng bàn tay của nàng, nháy mắt mấy cái, ta thích mềm. Lưu Ly trong lòng rung động, nhưng là lập tức ý thức được, còn có hai cái kỹ sư ở bên cạnh, thế là tranh thủ thời gian thu tay lại đau đớn rút đi về sau, dần dần từ sâu trong thân thể hiện lên đến một trận cực độ rung lỏng. Cơ bắp một khi thư giãn, người liền sẽ đặc biệt mỏi mệt. Lưu Ly hiện tại chính là trạng thái này, mới vừa rồi còn tinh thần tràn đầy, bây giờ lại mệt mỏi ngón tay đều chẳng muốn động một cái. Giai đến 4 giờ, nguyên bộ hộ lý cuối cùng kết thúc thời điểm. Lưu Ly thoải mái muốn tựa tiên, nhưng lại mệt mỏi chỉ muốn tựa ở v ư n g Nôn bên người, không nút đít. v ô n g Nôn tiện tay ký rơi dòng dã một vạn hai đại dương, ôm chặt Lưu Ly bờ eo thon, mang nàng lên lầu. Lưu Ly mềm mềm dựa vào trên người v ư n g Nôn, nhịp tim đột nhiên phanh phanh phanh r a tốc. Muốn tới a, t i ế c cái, tốt thật thùng, nhưng là lại tốt chờ mong. v ư n g Nôn đẩy cửa phòng ra, sau đó lôi kéo Lưu Ly xuyên qua cửa hiên đi vào đại sảnh, đứng ở bên cạnh, ra hiệu nàng ngẩng đầu. Vì ngươi chuẩn bị, thích không? Lưu Ly đột nhiên che miệng lại. khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy, rốt cục rốt cuộc không chế không nổi nước mắt. Thời khắc này lại sảnh, đã bị bố trí trở thành một mảnh hoa tươi hải dương, đỏ hoa hồng, lam yêu c ơ m bạch bách hợp, phấn nút kim vương, màu sắc tuy nhiều, bày ra lại không hiện lộn ộ n hiển nhiên cũng không phải là loại kia bạo phát h ộ thức tùy ý trồng trệt, i mà là thiết kế tỉ mỉ qua, cùng đại sảnh, bối cảnh tường, ghế sofa, vật trang trí kết hợp hoàn mỹ. Trung ương nhất là một đầu màu hồng hoa đường, k h ú c kính t h ô u u, phía bên trái, vốn lượn đến màu đỏ song tâm bối cảnh tường. Phía bên phải, trải qua một đường trắng xanh đan xen chia cắt đường vân, đi vào hoa tươi thác nước bình thường q u y b a chính giữa đại sảnh là một tòa xoay quanh mà lên hoa bậc thang, không đúng, kia cái tạo hình rõ ràng là dùng hoa đâm ra mặt khắc một o ó hoa, c h ậ p chân nợ r ộ mỹ lệ vô song, cả tòa đại sảnh bố trí được như là tác phẩm nghệ thuật, tự nhiên mà thành, vong nôn xoay tay lại đem đèn đóng lại, lưu ly ánh mắt lập tức bị dẫn hướng đi ăn cơm khu, trong biển hoa bày b i ể n một trương bữa ăn đài, trên bàn ánh nến hơi nhảy, tựa như trong bóng tối múa tinh linh, thế đơn lực cô bốn cái ngọn nến chỉ có thể chiếu sáng bữa ăn đài cái khác một t c v ù n g nhưng là này điểm hào quang nhỏ yếu, tại lưu ly trong lòng lại là kia ấm áp, sự ấm áp đó. không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung. Lưu Ly yên lặng rơi lệ, đột nhiên bay đầu bổ nhào vào ô n g u ô n trong ngực, ôm chặt hắn e o nghẹn ngào nửa ngày. đột nhiên thấp giọng phun ra hai chữ. cái gì? thanh âm thực sự quá nhỏ, Vương l u n không nghe rõ. Lưu Ly ngượng ngùng lặp lại một lần, bật đèn. bật đèn làm gì? v ư n g l u n hảo hảo buồn bực, chẳng lẽ trên mạng nói á n h đến bữa tối lãng mạn nhất đều là nói nhảm. Lưu Ly càng phát ra không có ý tứ, n ú n g n ệ u tự lại là hai chữ chụp ảnh. hả? ngươi bình thường không phải không thích đập cái gì vui chơi giải trí sao? Vương l u n đặc biệt hân thưởng Lưu Ly điểm này. Bình thường xưa nay không làm kia chút v o n g hồng đánh tạp sự tình, nghĩ tự chụp tiểu tự, tự chụp một trường, nhưng tuyệt đối không tận lực đi đập cái gì đồ ăn, hoàn cảnh, t ử điểm, xa xỉ phẩm loại hình đồ vật. Lưu Ly bị hỏi đến càng phát ra thẹn thùng, n ú n g n i ễ u lẩm bẩm, hôm nay không giống mà. t h ô không h ô n g nhanh lên mà. Được được được, ngươi là ba vạn tỷ ngươi nói tính. v ư n g l u ô n bị lẩm bẩm được quả thực là khó chịu, lại không thể lập tức giải quyết tại chỗ, đành phải cho nàng m ậ t đèn. Ước a. Okay. đ n vừa mở, Lưu Ly tựa như chỉ vui sướng chim nhỏ đồng dạng, phóng tới đại sảnh, ơ lên điện thoại, mở ra thu hình lại, qua lại luật chuyện. t h ư n g vấn đến mặt mũi tràn đầy ửng hồng, nhãn tình lóe ra sáng lấp lánh quang. chương 110 trăm mười vương n g trong lòng ta t ố ấ m chương 110 trăm mười vương trong lòng ta t ố ấ m lãng mạn là nữ nhân độc d ư ỡ n dưới đại bộ phận tình huống, hoa tươi, châu đáo, mỹ lệ hoàn cảnh tiểu lãng mạn. mà vương n ô n chuẩn bị hoa hải, v ừ a xa khỏi bình thường nữ nhân có khả năng tưởng tượng cực hạn. vương n ô n mỉm cười nhìn xem nàng như c á i tiểu nữ hải tự đông vô vũ tây vô vũ, tâm tình quả thực tốt đến muốn bạo tạc. vui vẻ là có thể lẫn nhau lây nhiễm, mình bố trí lễ vật để thích người vui sướng như vậy, lại phản hồi về đến. chính là gấp đôi vui vẻ đợi đến Lily rốt cục đập đủ. v n g n u ô n đi qua ô u nàng, tới đi, chúng ta ăn cơm, ăn no no bụng, đợi chút nữa tốt làm một chút thẹn thùng thẹn thùng sự tình. Lily bên hai đều có chút đỏ, nhưng không có tránh n ẽ nhấc tay nâng ở v n g n u ô n gương mặt, tiếp tục đến nhận việc điểm nạt t ở Lily ăn một chút cười nhẹ hai tiếng, đem mặt trôn ở v n g n u ô n lồng g ự c Vương v ư n g trong lòng ta tốt tấm. Tới đi, ăn cơm. bữa tối là liên hoan sảnh chủ bếp tỉ mỉ chuẩn bị t h p son xử lý. Lily lại ăn không biết vị, lòng tràn đầy đều là thẹn thùng vui, mềm giọng nhẹ lời, nói chuyện phím một trận vì yêu Lily. nửa bình rượu đỏ bất chi bất giác uống sạch, thân thể bắt đầu nóng lên. Vương ông, ta nóng quá. Thần bí biến mất 3.000 chữ về sau. Lưu Ly li ghé vào ô g nôn trong lực, thỏa mãn mà lười biếng cười ngọt ngào. Ngẫu nhiên bướng b ì n h nắm chặt một chút ôm nôn lực, ngẫu nhiên ngọt ngào khẽ chạm một chút ôm nôn cái cảm. Tâm gian tâm, nàng đột nhiên lo sợ hỏi. Vương ông, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá? Lưu Ly li s á c thực không lớn, mà lại quá gầy, thể trọng cũng chưa tới 80 cân. Nhưng là ưu điểm của nàng là mềm, xuôi xuống có thể đoạn thành cầu, xuôi xuống có thể tùy ý bày ra, thân thể mềm mại không xương, để ôm nôn luôn luôn. Vưu vật. chớ suy nghĩ lung tung, đây là phi thường mỹ hảo một lần thể nghiệm. Kỳ thật ngươi không giống chiêu quân, càng giống là một vị khác cổ đại mỹ nữ. Ai vậy? Lưu Ly vừa thẹn vừa mừng, trong lòng rõ ràng có đáp án, lại muốn giọng dịu dàng hỏi ra. trên lòng bàn tay Phi Yến, Vương l ô n cười xấu xa một tiếng, tối bông. Lưu Ly lầm bầm một tiếng, nhưng lại chưa đẩy ra cầu từ tay, nhẫn nhục chịu đựng nhẫn m ạ i lấy. Tính cách của nàng thật rất phức tạp, tựa như một tòa bà hố. Vương n đến nay không có tham dò đến phần đấy đối với người ngoài lễ phép, đối với mình thùng, khi thì đơn t u ầ n khi thì cổ linh tinh quái, giọng lượng lại không tùy tiện. Tiểu tình thú rất nhiều lại không tính toán chi ly. Trọng yếu nhất chính là có một viên yêu quý sinh hoạt tâm, luôn luôn tại cảm tạ, cực ít phần nàn. Thật đáng yêu. Vương Nôn đặc biệt nghĩ lại đến 3.000 chữ, nhưng là cân nhắc đến nàng gần nhất mệnh nhọc cùng vừa mới kia cái gì hiện trạng, rốt cục vẫn là nhìn xuống. Lưu Ly đột nhiên chống lên trên thân, h i ế u kỳ đánh giá Vương Nôn gương mặt. a thối v ô ơ n g ngươi thật giống như trở nên đẹp trai rồi. Ta còn rất dài cao đâu. Vương Nôn hể vải mà cười cười. Đừng làm rộn, nhanh để ta xem một chút. Lưu Ly hưng phấn đến không được, vương lấy hắn gương mặt cố định, một tấp một tấp dò xét. Ừm, làn da trắng a g ũ quan hơi dài mở, mí mắt tốt giống, có chút hơi x ò g lông mày cốt hơi nô lên một chút. Hoa. nhắc tới đến cuối cùng, Lưu Ly hâm mộ không được, cắn một cái vào, nhẹ nhàng n à i r ă n g không công bằng, ngươi cũng 18 t u ổ i còn tại phát d ụ n g ta làm sao lại không có chút nào dài? Tỷ mới lớn hơn ngươi một tuổi, nếu là không có thuộc tính máy sửa chữa, ta cũng không dài. A h n g nôn cười hôn nàng một chút, an ủi, ngươi hiện tại tiểu v ừ a v ạ n g ắ n người. Lưu Ly thẹn thùng c h ắ t chát cắn môi dưới, ngươi kia a, kém chút lại dẫn phát một trận chiến tranh. Ngan, ngủ đi. Ừm, ta buồn ngủ quá. n g đẹp. Sáng ai cam đoan để người tinh thần? Ừm, ta chỉ cần một điểm, có thể thật thử nhìn một chút. Thối bông, ta rất thích ngươi. Mẹ t u Khihi. Áa ác ụ c An. Dần dần đều đều trong tiếng hít thở, đối thoại trong tự nhiên đ o ạ n Mỹ Hảo một đêm lật hướng phần mới. Một ngày kê sách ở chỗ thần. Lưu Ly vừa mới tỉnh ngủ, t i u bị toàn bộ ông đến phòng 8, bỏ vào ấm áp buồn tạm lớn. Làm gì nha? Thối bông. Mơ mơ màng màng nũng n h ị u thư thư phục phục nhéo mắt lại, giống một con lười biếng m ê u mễ. Ngươi đoán? Ta không. lập tức nói xin lỗi đồng thời khẩn cầu sự tha thứ của ta không phải a nha thối v n g ngươi đừng đừng đừng vương ca vương ca ta sai rồi sau một tiếng lưu ly mặt tưởng hồng rửa mặt thân thể mềm đến k é m chút nhịn không được buồn rửa mặt làm sao chấm như vậy cần giúp một tay không vương nôn đột nhiên từ phòng tắm bên cạnh cửa thò đầu ra lưu ly tranh thủ thời gian h o á t tay không cần không cần ngươi ngoan ngoãn ta lập tức tốt an điểm tâm thời điểm lưu ly cố ý trốn đến cái bàn đ ố i diện nói cái gì đều không cùng ông nôn ngồi một chỗ rất khắc chế ăn b ả y phân no bụng, Vương u ô n lại muốn lôi kéo nàng dính nhau, dọa đến con cừu trắng nhỏ hòa dung thất sắc. Vương Nôn, ngươi lại như thế nào xuống dưới, ta hôm nay còn thế nào luyện công? Nhắc t i ệ n ta về nhà học giáo á. Lưu Ly không thể không treo trên cao miễn chiến bài, cậu tử tiểu cùng ra xúc. Tiểu đây là bởi vì Lưu Ly lâu dài khiêu vũ, thay cái không thế nào vận động nữ sinh, đoán chừng đều sớm không đứng lên nổi. Ngoan a, ban đêm lại đến cùng ngươi, nghe lời. Kia buổi tối cho ta khiêu vũ, muốn biểu hiện ra từ mùa đông đến mùa hè mùa biến nào cái chủng loại kia nghệ thuật mỹ cảm. Vương Nôn mượn cơ hội dọa dẫm, Lưu Ly xấu hổ mà từng hồng. nhưng là mắt thấy v ư n g n u ô n kích động một bộ tùy thời nào lên dáng vẻ chỉ có thể xấu hổ đồng ý n g à y nhóp n h y nhưng là nhiều nhất hai lần lại lòng tham ta tự bãi công thành giao Vương n u ô n vừa lòng t h ỏ a ý đưa nàng đi trường học tiện đường đi xem sách một đường trêu chọc lâm lúc chia tay Lưu Ly đột nhiên lo lắng hỏi Vương công ngươi không có mang ta chẳng lẽ mang thai à muốn hay không mua chút thuốc uống Vương n u ô n sờ sờ đầu của nàng s ắ c mặt cổ quai an ủi không có chuyện không cần ăn ta đi kiểm tra qua thân thể miễn dịch bẩm sinh tính c h ế t tinh y sinh nói ta trong ngắn hạn không có khả năng sinh ụ c a Lưu Ly lập tức trợn tròn mắt, người mạnh như vậy, làm sao lại a? Phương diện kia mạnh không mạnh cùng n ò n g n ọ c chết sống lại không có quan hệ, vậy làm sao xử lý a? Cũng không thể một mực tiếp tục như vậy a. Lưu Ly lo lắng được không được, lo lắng đều treo ở trên mặt, xem ra sắp khóc ra. Vương n u ô n có chút tay nấy, nhưng là chỉ có thể tiếp tục v ô ích, không có việc gì, đi xem qua nội danh c h u n g ý đi. Nói là 30 tuổi về sau sẽ theo thân thể cơ năng dần dần suy yếu mà chuyển biến tốt đẹp, đến lúc đó ăn chút trung dược điều trị, có khỏi hẳn hy vọng. Nha, vậy sẽ không có khác ảnh hưởng a? Lưu Ly như cũ không yên lòng, đương nhiên sẽ không. hiện tại tốt bao nhiêu a? có thể thỏa thích lãng, lại không cần lo lắng hậu quả. ngươi không cảm thấy cách sẽ mất đi loại kia chân t h c a? phi, ta cái gì cũng không biết. Lưu Ly lại bị Lưu m a n h v ư n g đùa d ỡ n phải có điểm t h ẹ thùng, không để ý tới lại quan tâm khác. Vương l u ô n y ê n lặng thở phào, đối nàng phát tay, đi thôi, giữa chưa có thời gian hay không đều phát cái h à y chặn. Ừm. á á đát, Lưu Ly gật đầu. v ư n g l u ô n đưa mắt nhìn nàng biến mất ở sân trường tròn, g quay người đi hướng thư viện, không biết nên khóc hay cười mở ra hệ thống bảng. cái gì chết t í n h chứng, đều là nói mõ n h t nhưng là sẽ không mang thai, lại là thật. Phá đạo cụ không có phí công mua, quý là quý, nhưng là thật là thơm. Chương 111 cực kỳ tàn ác vây xem. Chương 111 cực kỳ tàn ác vây xem đều nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Vương Luân hôm nay lúc đi học, tiêu cảm giác giống như thần trợ đem lấy thông kê nhìn thế giới một trang cuối cùng đọc xong, thật sâu phun ra một ngụm cho khí, vui sướng thân, cái lưng mỏi đinh. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm cũng trong đầu vang lên. A, rốt cục tuân gia đọc p h ầ n thưởng. Vương Luân vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian mở ra hệ thống ngươi dốc lòng nghiên cứu. Thu hoạch rất nhiều, kích hoạt đọc ban thưởng. Ngươi thu hoạch được một loại kỹ năng nhanh chóng đọc. Ngươi rút ra văn tự, hình ảnh tin tức năng lực trở nên phi thường cường đại. Đọc tốc độ tăng tốc 100%. t h ậ t mạnh kỹ năng. Phân biệt rõ, phân biệt rõ. Vương l u ô n lập tức ý thức được kỹ năng mới b i lực. Mặc dù cùng lý giải, ký ức, phân tích cũng không quan hệ, nhưng là nhanh chóng đọc có thể tiết kiệm thời gian phi thường như xem. Bọn nó thế là tại cơ sở trí lực bên ngoài, lại ngoài định mức kèm theo 100% chuyên hạng tăng cường. Vương l u ô n hiện tại đọc tốc độ vốn là rất có thể, lần nữa cường hóa về sau, đọc nhanh như gió hơi cường đ i ệ u q u á một mắt ba hàng nhẹ nhõm bình thường đồng dạng 2 giờ thời gian học tập về sau liền cũng có thể đọc càng nhiều nội dung học càng nhiều tri thức cho nên t ự u một câu rất kiếm đ ắ c ý bắt đầu nhìn lần thứ hai đọc kỹ vương l u ô n hoàn toàn không có ý thức được người nha một cái thần hảo họa phong làm sao kia a thành kỳ đâu nhân gia đều là đang khắp nơi dùng tiền khắp nơi lãng người nha thật vất vả bạo gái ban thưởng thế mà cùng tiền không quan hệ cha cha cùng lúc đó c h í n h t ạ i ngâm luyện công sảnh lưu ly cũng nên đón một trận cực kỳ tàn ác vây xem tiểu lưu ly nhanh cho tỷ nhìn xem biến thành nữ nhân về sau có chỗ nào không giống ai k i ể u gì thoải mái a thoải mái a và các ngươi nhìn nàng mặt mũi tràn đầy phát xuân hoa si biểu lộ yêu đương mùi hôi thối a a a a rất muốn yêu đương xem ra c ậ u tử phương diện kia năng lực vẫn được cảm giác ngươi hôm nay hạ cái eo đều có chút mềm hoạn không giống luyện công giống tại bảy cái gì tư thế m ố n câu lời nói theo thứ tự ra ngoài lâm vi vi lưu vi viện, viện nhiệt y t h i n a n g ô độ cứng giả trở về vương tuyết miệu phó vu thi ở bên cạnh cười nhéo mắt lại nhìn xem lâm vi vi cùng lưu viện viện một bên truy vấn vừa hướng lưu ly động thủ động cước lưu ly thực sự gánh không được nghiêm hình bất ù n g đưa di động giải tỏa ném ra bên trong có video mình nhìn, ngao tào, lư viện viện lập tức một bước, các ngươi xử lý vấn đề còn mẹ nó đem quá trình trụ được đến, chơi đến hoa a tiểu lãng đệ tử, mau nhìn xem mau nhìn xem, phó vũ thi cũng không cao lãnh, l ộ n n à o tiến tới, tích trong phù phù, chẳng, năm sáu cái đầu góp một khối, mọi người ghé vào trên sàn nhà, tập trung tinh thần nhìn video, h o a, thật là lãng mạn, ai ra mà ơi, một cái đại sảnh đều bị lấp đầy, đến cùng được bao nhiêu tiền, tiễn mộ, ghen h é t hận, ta muốn yêu, ta muốn yêu đương, đừng nói ngươi, ta có bạn trai ta đều ghen é t nếu không chúng ta lại đánh Lưu Ly một trận a thỏa xem hết video các ngươi đừng tổng khi dễ Tiểu Lưu Ly nàng là tỷ cháu không biết ai Lưu Ly người mẹ nó tới phía sau video đâu nhặt n g ư ơ i đệ a bộ phận máu c h ố t đ ầ u được ngươi muốn chết đúng không ngươi này gọi chia sẻ người mẹ nó là đang cùng một đám lao xử nữ khoe khoang a bọn tỷ muội lên Lưu Ly dọa đến Chi Hoa gọi bậy cả phòng tán loạn nhưng là không có chứng dùng năm cái chắn một cái còn có thể gọi nàng chạy rất nhanh lại bị đè vào trên sàn nhà một trận t r à đạp Rốt cục n á o đủ, mọi người bổ một chữ ngựa bắt đầu chính kinh nói chuyện phiếm đương các muội tử nghe nói cầu tử đ e m qua chỉ cần một lần, buổi sáng hôm nay một lần nữa giờ lại nhịn không được bắt đầu t i ệ n mộ. Cầu tử thực tình thương ngươi, tự lấy hắn bơi lội kia cá thể lực, ta cho là ngươi hôm nay đều về không được. Đúng thế đúng thế, nhiệt y l i n n a n g ô g à con mổ thóc tự gật đầu. Vương Tuyết đột nhiên t r ừ n g to mắt nhìn xem hai nàng, các ngươi thế mà cùng cầu tử cùng bơi. Lâm Vi Vi liếc mắt nhìn lại, phân biệt đi, nỗ n ộ về sau các du c á ngươi có ý kiến gì? Vương Tuyết lập tức hành quân lặng lẽ. Lâm Vi Vi không phải Lưu Ly, không thể t r ê vào không thể chơi vào. sau đó nghe được Lưu Ly nói ư ô n g l u ô n hôm nay lại đi thư viện đọc sách Bình tĩnh nhất Phó Vũ Thi đều bình tĩnh không xuống Ngươi làm sao tốt như vậy mệnh t ù y tiện nhặt con chó tử trở về lại có tiền lại ô n Nhu lại khôi hài lại trầm ổ n lại thích đọc sách Lâm Vi Vi gật đầu nói tiếp trừ dung mạo không đẹp nhìn tiếp cận hòa mỹ Lưu Ly trong lòng nọ g được không được cho nên mặc dù biết rõ rất nguy hiểm nhưng vẫn là yếu ớt bổ sung một câu hiện tại dáng dấp cũng rất đẹp còn tại phát dục kỳ gần nhất lớn chí ít 3 c m bị thật nhiều ánh mắt hung ác nhìn c h m c h m nàng như cũ kiên cường nói hết lời mà lại gần nhất không thế nào tại ban ngày ra cửa Ta cảm giác cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc so sánh, làn da trắng n gần thật nhiều. Kéo kẹt kéo kẹt, có người đang cắn răng, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Lần thứ nhất là ta, bút tích cái gì, vong liên phải, lại là một trận bạo truy, gấu đều có chút sưng, không biết được là ai làm. Cho nên nói, tự mình tìm đường chết là không có cứu, nhưng là lưu ly li chính là vui vẻ, chính là mới lãng. Đau nhức nhưng không ảnh hưởng vui vẻ. Mọi người m ệ t m ỏ i không được, nhưng nhìn nụ cười của nàng, trong lòng như cũ các loại nén giận. Không được, lưu viện viện cái thứ nhất nảy ra, chờ để cầu tử m ờ i khách. Tự. Rượu ngon. Thang dây, Vương Tuyết rất khó khăn, gần nhất mọi người thời gian đối với không đủ a. Đơn giản, Lâm Vi Vi đã tính trước rồi, Thi Thi không phải lập tức sinh nhật a. Số 28 i vừa v ậ n Lâm khai giảng, hẳn là đều vô sự. Lưu Vi ệ n Vi ệ n lại không vui lòng, dựa vào cái gì a? Mời khách liền mời khách, dựa vào cái gì cho Tiểu c ù n g để cử sinh nhật? Phó v ũ Thi nguyên bản thật không nguyện ý để ông Nôn hỗ trợ xử lý sinh nhật tiến, không thích hợp. Nhưng là Lưu Vi ệ n Vi ệ nhảy n một cái ra, nàng ngược lại ngầm thừa nhận xuống tới, ơ lên cổ khiêu khích, ngươi có thể không đi? Ai nha ta đi ta này b ả o tính tình, ngay tại hai nàng đánh nhau trước đó. Lưu Ly tranh thủ thời gian ngắt lời, ban đêm ta cùng hắn nói, coi như cho hắn thiên đưa, rất tốt. Một cái, ban đêm, lập tức để họa phong lần nữa méo sẹo. đều cái gì a? Nhiều. n g ư ờ i so tay một chút. Thời gian a? h ỏ i được Lưu Ly đầy trong đầu hạn chế cấp hình tượng. Chớ hoài nghi, các nữ sinh ẩm chính là như thế không bị cản trở. Liếm chó nhóm thường xuyên cho là mình nữ thần không nhốn đuổi Trần Thuần k h i ế t vô h ạ n sợ mình nói chuyện không đủ hàm xúc hủ đến nữ thần. Trên thực tế, các nàng là chỉ ở đối mặt với người thời điểm thuần khiết vô h ạ n cùng khuê mật cùng một chỗ lúc là một hình dáng khác, cùng thích người cùng một chỗ. càng có n g ư ơ i không gặp được phong tình v à t r ù n g thế là không nhiều lắm một h ồ i tất cả khuê mật nhóm đều biết. Cậu tử, như thế như thế này này. Kỳ thật Lưu Ly li không muốn nói, nhưng là thật không chịu nổi các nàng bộ. Lâm Vi Vi sẽ lời nói khách sáo, Vương Tuyết l a o tài xế, Lưu v i ệ n v i ể n hổ, Nang o ô cuốn nhân tinh, con cừu trắng nhỏ chỗ nào gánh vác được? Một mực nháo đến nàng nhắm mắt lại xỏ lá, mọi người mới bây giờ thu bình, tạm cho một cơ hội. Sau đó ban đêm Lưu Ly li cùng ông nôn tốt một trận nũng ị u tố khổ, lấy được ôn nhu mấy lần. Cậu tử thu lại thần thông về sau, nàng trưng cầu ý kiến, chúng ta xin mọi người ăn bữa cơm, tự định tại số 28 ban đêm. liên đối lấy xem như thay thi thi khánh sinh có được hay không tốt vương nôn đương nhiên đồng ý chơi chứ sao lưu ly hào hứng tách ra ngón tay vậy thì tốt đến 11 t r ư ớ c đó ta còn có 6.300 đồng tiền tiền sinh hoạt ta ra 5.000, lưu 1.300 ă n cơm còn lại ngươi ra vương nôn quả thực dở khóc dở cười ngươi đem đường đường thần h à o xem như cái gì rồi nhưng lưu ly rất kiên trì vậy ta mặc kệ dù sao ngươi được nhận lấy không bỏ tiền sao có thể xem như chúng ta cộng đồng mời để vương nôn vừa bực mình vừa buồn cười trong lòng nùi ù i mãi thôi chương 112 vì rất n g n g thân thương tâm bất tử trương 1 ộ t t r i vì ấ t v n g thân thương tâm bất tử cảm tạ tân minh chủ nói như thế nào đây thật vất vả trở thành thần h à o nhưng mà một nữ nhân đầu tiên chính là chẳng phải coi trọng kim tiền nghệ thuật khoản cảm giác tốt mẹ nó hoang đường căn bản liền vô dụng tiền lệ ngươi để ca phi thường không có cảm giác thành tựu a thế nhưng là nghĩ sâu vào nghĩ liền sẽ minh bạch nếu như không có hệ thống cả một đời cũng đừng nghĩ nhớ thương lưu ly này c h ủ n g cô n ư ơ n g tốt nàng là không coi trọng tiền nhưng là đồng dạng sẽ không coi trọng một cái không có lực lượng không đúng điều t h càng sẽ không coi trọng một cái chỉ có tiền tính cách cuồng vọng tự đại bạo phát hộ có tiền có lực lượng có nghi thái, có tự tin, có chân ổn khí độ về sau mới có bây giờ đủ loại. Sinh hoạt hệ thần hào hệ thống mới là mấu chốt, là hết t h ệ căn bản. Lưu Ly tự mình dạy cho Vương n u ô n một cái đạo lý, tiền có thể giải quyết trong sinh hoạt 90% vấn đề, nhưng luôn có 10% không thể dùng tiền giải quyết. Vương n u ô n sinh mệnh một nữ nhân đầu tiên, hết lần này tới lần khác chính là mặt khác kia 10%. Sao mà may mắn? Mặc kệ về sau biến thành bộ dáng gì, Vương n u ô n mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ Lưu Ly mang tới hết thảy mỹ hảo thể nghiệm, đồng thời thời khắc tỉnh táo, dù là n g ư i lại thế nào có tiền, cũng không thể dùng tiền giải quyết hết thảy. Cho nên, đừng q u ồ n đừng quên h ồ cho nên có lúc rảnh rỗi phải cố gắng phong phú chính mình sẽ dùng đến đã cộng đồng mời khách là tâm nguyện của nàng tia a v n g nôn tôn trọng ý kiến của nàng ok ngươi ra năm nghìn còn lại ta bổ muốn mời ai muốn làm sao xử lý ngươi thương lượng với phó vũ thi sớm cho ta cái phương án có thể chứ mua lưu ly dùng sức đích thân đến một ngụm thỏa mãn rút vào thiếu niên ngày càng khoan hậu bả vai trong vương n g n ngươi thật tốt cái k i a tốt chỗ nào đều tốt là ta trong n g bộ dáng n i ư u m ễ thì thầm lời tâm tình trí thuần đến thật vương l u ô n kích động đến cực điểm không được ngươi quá đ á n g yêu Lưu Ly rõ ràng đã, lại không tự t u y ệ t nói, ngươi có thể, nhưng là ta muốn cùng ngươi nói sự kiện. Vương Nôn cười xấu xa lấy uy hiếp nàng, nói đi, nếu như c h c ta sinh khí, ngươi đoán xem hậu quả. Lưu Ly i a n Nan mở miệng, ta diễn xuất không phải rất thành công a? d ư ệ u r ư Lão sư nhìn thấy về sau rất hân thường ta, quyết định đem ta thêm tiến mới vũ kịch nữ chính hậu tuyển, cùng mấy cái tiêu biến thái chính diện ở cửa. r ệ d u ệ đạo diễn mới vũ kịch vô cùng vô cùng lợi hại, mà lại là lớn nữ chính kịch, rất dễ dàng s ă n g t i Ta không cầu ra đại danh kiếm nhiều tiền, nhưng là dài đến một năm tập luyện, diễn xuất, nhắm vào tính tu luyện. Nhất định có thể để ta tại chuyên nghiệp thượng tiến thêm một bước. Triều quân biên cương xa xôi ta nhiều nhất là cái thanh niên bản nữ một, đường sư t ỉ mạnh đến mức để người tuyệt vọng, cho nên ta muốn tranh lấy một chút r ệ ỡ r ệ lao sư nữ chính. Trước khi tốt nghiệp tiên tiến trong ca b ả n lại tương lai. v ơ ngôn l u trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không ổn n h ữ n g mày hỏi, ta đương nhiên sẽ ủng hộ người, nhưng là tại sao phải cố ý nói lên chuyện này? Lưu Ly t r ộ ợ t dạ rủ xuống nhát tỉnh. Bởi vì sắp xếp lớn nữ chính m ỗ i đơn địch sẽ s o sắp xếp c h i ê u quân càng bận rộn mệt mỏi hơn. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, ta khả năng mỗi ngày đều có 16 giờ đang l u y ệ công. Khả năng, khả năng. theo ngươi thời gian sẽ rất ít. đó, kia là thiếu vấn đề a, kia là triệt để hy sinh bình thường sinh hoạt a vương nôn lại sinh khí lại khiếp sợ, nhất định phải khổ cực như vậy a. cho ngươi xem mấy chương ảnh chụp đi. lưu ly không có trực tiếp giải thích, lấy ra điện thoại di động, mở ra album ảnh. ma đô chu khiết t í n h thủ tịch, đế vũ sư tỷ đường thi giật thủ tịch, còn có biên vũ đại sư nô toa sư tỷ, đều là thiên phú đỉnh tiêm, lại vài chục năm như một ngày, mỗi ngày luyện vũ chí ít 10 giờ trở lên. còn nhớ rõ trên xe lửa lần thứ nhất gặp mặt lúc chúng ta nói chuyện trời đất nội dung a. thiên phú của ta so với các nàng t r i n lệnh nhưng lại có cái v ũ lạm n g n g không cố gắng gấp bội làm sao bây giờ đâu v ư n g nôn nhìn xem các nàng tự mình ảnh chụp chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình chỉ nhìn mặt đều là đỉnh cấp n h a n trị lại nhìn trên thân gây t h ơ cả xương lưng vết thương trồng chất đầu gối n h y đến biến hình ngón chân đáng sợ lưu ly chân tiểu không phiêu lượng rất kháng cự v ư n g nôn đ ụ c vào hết sức rõ ràng tự ti v ư n g nôn đột nhiên nhớ tới lưu ly tựa hồ cho tới bây giờ đều không mặc sẽ lộ ra ngón chân dày s n g đạn cùng p lê mà phó vũ thi cùng nàng nô t i u không giống ngốc cô nương ngươi tội gì khổ như thế chứ vương nôn thở dài đau lòng được không được, Lưu Ly đem đầu chôn ở v ư n g Ngôn Lực, nghẹn ngào nũng n h u vậy nhân gia thích khiêu vũ mà, thích vài chục năm, hiện tại không theo đuổi, chẳng lẽ em muốn chờ sau này già rồi lại hối hận? Vương Ngôn, ngươi chịu để ta đi mà? Có được hay không vậy? Làm lũng, nàng lại đột nhiên vững chắc vũ đạo bản lĩnh, tốt tốt tốt. Vương Ngôn đột nhiên thở hốc vì kinh ngạc, lập tức nhấc tay đầu hàng. Học khiêu vũ tốt, học khiêu vũ đương nhiên được, loại kia kiến thức cơ bản chân chính lợi hại muội tử, đối tứ chi lực k h n g chế siêu cấp t ư n g hãn, r é c mẹ kiếp. d t a vào t a m đại tuyệt học chỉ cần biết được nguyên lý dễ như trở bàn tay liền có thể phục chế coi như không nói kỹ xảo bản thân cơ sở tố chất cũng không phải bình thường mọi tử có thể so sánh khen ông eo hạch tâm cơ bắp bảy mạnh như thế thể nghiệm làm sao lại không tốt vương l u ô n đột nhiên nghĩ đến đặc thù phân trong lợi bình làn r a r a chất vô cùng tốt nhưng vết thương khá nhiều hạch tâm cơ bắp bảy phát đạt lúc ấy còn tại buồn bực đặc thù phân cùng cơ bắp có quan hệ gì hiện tại rốt cuộc hiểu rõ lưu ly mị hoặc cười một tiếng không cần a ba vạn tiểu tỷ tỷ bình thường yếu đuối thật không thèm đếm sửa về sau cam ô n thực t ỉ n h có chút chống đỡ không được Bình thường nam nhân, may mắn cùng phổ thông Vũ đạo học viện nữ hài đánh một trận cầu lông, đều sẽ hô to không chịu được nổi. Phổ thông điệu thi, càng là nằm n g n g cũng nhớ tượng không đến nhận việc nghiệp vũ giả. Ách, thể năng cũng t ỉ như thời khắc này v ô n g n u ô n là thật không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung. Kỳ thật chủ yếu là điểm lương không cho hình dung, bằng không ông dù sao vẫn là có thể nói chuyện bài câu. Nói tóm lại, kỳ thật cái gì đều không có phát sinh, hai người chỉ là tại một khối từ từ nói chuyện tâm. Vượt qua ban sơ phi muộn, ư ơ n g l u ô n suy nghĩ k ỹ một chút, rất nguyện ý ủng hộ Lưu Ly tại chuyên nghiệp thượng tiếp tục thăm dò. khó được gặp được một cái có theo đuổi m ộ t tử, theo đuổi cũng không phải cái gì không tốt đông tây, vì cái gì không hỗ trợ. 19 tuổi, kích tình m ê n h m ô n g vì i ấ c m ộ ọ n g cố gắng, tốt bao nhiêu. Thú vị mà chiếu lấp lánh linh hồn không phải dễ dàng như vậy gặp phải, Vương Luân sẽ chỉ cảm thấy may mắn, sẽ không bởi vì làm bạn quá ít mà tức giận. Ca cũng không phải không có việc làm, thật đụng phải một cái mỗi ngày muốn cùng mình dính vào nhau đường cô nàng, kia mới gọi đau đầu. Lưu Ly cố gắng cố gắng, khuyết điểm duy nhất chính là, lại bởi vậy gia tăng thụ thương sát s u ấ t nhưng lại ô n g n ô n trong lòng có một ý tưởng đã bị thực ban thưởng có thể tuôn ra kiện vị tiêu thực phiến đến kia à vận động ban thưởng t i ể u nhất định sẽ có bị thương thuốc rất hợp lý phỏng đoán hệ thống minh sát t u y ế t minh có một phần t ă m s á c suất thu hoạch được cùng vận động có liên quan thần bí ban thưởng bị thương thậm chí cốt cách t u n án cũng không chính là hẳn là phân loại tại vận động trong a cái kia còn có gì phải sợ đơn giản chính là về sau làm nhiều vận động cố gắng bạo ban thưởng thôi mặt khác có thể tại lầu dưới thủy liệu pháp trung tâm xử lý một trường chữ giá trị tạm cơ chế yêu cầu nàng thường xuyên đến làm một chút xóa b mua xa xỉ phẩm không cần, đưa tiền càng không khả năng thu, đưa trương xoa bóp tạp có thể chứ, lại không thu, moni lên, đại hình h ầ i h ạ nghĩ tới chỗ đắc ý, nhịn không được hắt hắt cười xấu xa. Lưu Ly giật mình, cảnh giác hỏi, thối vông ngươi lại tại suy nghĩ cái gì chủ ý xấu? Vông l u ô n đương nhiên không chịu thừa nhận, qua loa tắt c h nói, ngươi không có thời gian theo giúp ta, ta tiểu r a n g o à i lãng, đi nói quán ăn đêm lâu như vậy, một lần đều không có đi qua đâu. thứ. Lưu Ly b u ô n g xuống tâm, vẻ vải nằm xuống lại, muốn đến thì đến thôi, thứ nhất, thứ hai, lần thứ ba đều đã đem tới tay. thì đã không có thèm ngươi này đầu tàn hoa bại liêu chó, nghĩ lãng liền đi lãng, dù sao đừng bị ta bắt lấy hiện trường là được. Ta choáng, vương nôn kinh ngạc, trong mắt trường căng tròn, ngươi làm sao như thế nhìn thoáng được? Không phải đâu. Lưu Ly lật cái lông m ũ c ắ n một cái thượng ông lãng nói lồng ngực Hai ta học giáo cách mấy ngàn cây số đâu, có mấy đôi dị địa tình nữ không ra vấn đề. Ngươi có tiền lại lấy nữ h à i tử thích, nếu không phải làm phi ta, Nangô đều sẽ nhịn không được xuống tay với ngươi. Chờ ngươi đi tinh thành đi học, ai có thể trong tầm tay ngươi? Khác đều không để ý, trung gian câu kia, n a n g nhưng làm v ư n g ô n kinh quá sức. người đã nhìn ra, nói nhảm, lưu ly cười tủm tỉm l ồ n đầu, c ù n g ngậm bức chó đối mặt, nếu không phải nhìn ngươi vẫn luôn quy củ như vậy, t h ì sẽ như vậy tùy tiện đem mình giao cho ngươi. vương nôn mồ hôi lạnh lâm ly, là mẹ nó ai nói ba v ẫ n ố c là ai? chương 113. t â m t h ậ t lớn, chương 113, t â m t h ậ t lớn, lưu ly tại vương nôn n g ự c khai ra một cái nhàn nhạt d ấ u răng, sau đó sạch sẽ nước bọt, lại nhịn không được nhẹ mấy lần, tựa hồ là đang đau lòng, tự ngu tự nhạt một trận, thấp giọng thì thầm, ta không quan tâm ai thích ngươi hoặc là ngươi tặc m thử nhãn l i ế t chúng ai, ta chỉ để ý ngươi làm thế nào. Ngươi biểu hiện so ta tưởng tượng tốt quá nhiều, ta rất hoan hỉ. Xấu xa c ậ u tử là rất có mị lực à? Nhưng là quy quy củ củ v n g v n g mới là tốt vông. Ngươi nếu là chiếm các nàng thiện nghi, cho các nàng hy vọng, ta sẽ thương tâm. Tận lực tiếp xúc hoặc là tận lực không tiếp xúc, đều không tốt đâu. Ta hy vọng ngươi là đỉnh tiên lập nam nhân, ngươi làm được. Hôm nay ta siêu cấp siêu cấp vui vẻ. Về sau ngươi thế nào, ta t i u mặc kệ. Dù sao ngươi để ta mối tình đầu hoàn hoàn chính trình, hiện tại ta thỏa mãn mà hạnh phúc. t ố i ô n g t ư n g Ngươi vẫn được không được? A. Vông luôn nghe được chính cảm động. đột nhiên không có kịp phản ứng, có chút n g n g Tiểu tỷ tỷ nguyên là đang lái xe a, thế là Vương Nôn rốt cục xác định là g o g o Ngày thứ hai, Vương Nôn lần thứ nhất không thể tự nhiên sớm tỉnh, là bị chuông điện thoại di động đánh thức. Lưu Ly thảm hại hơn, xoay người út sắp bên giường tiếp tục mê man. Vương Nôn tìm đ ư a n g à y kết quả phát hiện không phải là của mình điện thoại đang vang lên, mà đương sự người nhưng không có một tia rời giường ý tứ, đành phải lắc đầu cười cười, đi ra cửa gọi bữa sáng đợi đến tắm rửa xong ra, đ ạ vợ đã đẩy toa ăn chờ ở cổng, chờ nhân viên phục vụ giúp Vương Nôn bày xong bàn ăn, đ ạ vợ mới mở miệng Vương tiên sinh. Có hai chuyện thông báo một chút ngài. m ớ i nói, đầu tiên, xế chiều hôm nay sẽ có một trận đầu tư đầy giới sẽ đem tại buồn tiểu đ i ể m phòng hội nghị tổ chức. Dân sinh ngân hàng đế đô chi nhánh ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng trần nữ sĩ rất hy vọng kết bạn một chút tiểu đ i ể m cấp cao hồ khách. Cố ý ủy thác tiểu đ i ể m đại đưa một trương thư mời. Nếu như ngài có thời gian tham g i cầm thư mời trực tiếp tiến về là đủ. Tiếp theo, vì cảm tạ ngài đối tiểu đ i ể m hậu ái, chúng ta quyết định vì ngài t h a n g phòng. Ở sau đó 5 ngày thời gian bên trong, ngài trụ sở sẽ thay đổi thành mới các phòng tổng thống, nhưng phòng phí như cũ dựa theo nguyên bản tính toán. Vương Nhuân t ử trong sách tay móc ra 200 t i ề n o a đưa tới. cười nói, được rồi, tạ ơn. đ ã vợ tiếp nhận tiền h o a cung kính cúi đầu, không tiếp tục hỏi có đi hay không tham dự loại hình vấn đề, trực tiếp rời khỏi phòng gian. mãi mãi cũng là kia a có quy củ. Thang phòng xem như cái nho nhỏ kinh hỉ, nhưng là cũng không có gì thật là kỳ quái. Khuya ngày hôm trước vì cho Lưu Ly bố trí phòng gian, Vương u ô n chẳng những lần nữa bổ giao 12 vạn tiền thế chấp, mà lại một ngày liền xử lý hơn phân nửa, lại thêm trước đó tiêu phí kia chút, bổ giao hai lần tổng cộng 25 vạn tiền thế chấp đoán chừng còn có thể thừa cái bảy, tám vạn, khẳng định không đủ tiếp xuống tiêu xài, còn phải lại bổ 15 ngày tiêu phí 25 vạn. Tại bất luận cái gì một nhà tiểu đ i ể m đều sẽ trở thành khách quý đứng tại xuất hành tiêu phí đỉnh xa xỉ cấp tiểu đ i ể m x ư a nay không dựa vào đơn độc cái nào khách nhân kéo động công trạng, mà là dựa vào mỗi một cái cấp cao khách nhân duy trì địa vị. Thang cái phòng mà t ô i phải có chi ý về phần kia cái gì đầu tư đầy giới sẽ, không đi. Vương n u ô n một không có ý định tại Đế đô phát triển, hai không có ý định xử lý dân sinh thẻ tín dụng, ba không nguyện ý để giờ phút này vẫn chưa thành thục mình bại lộ tại ngoại giới, đi làm gì? Nhất là điểm thứ ba lý do để Vương u ô n đem Vương hiệu trưởng đều cự tuyệt rơi, c n g chi một cái chi nhánh ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng. Trở về phòng đánh tỉnh Lưu Ly. mang theo mơ mơ màng màng tiểu tỷ tỷ ăn điểm tâm, uống nửa bát cháo, nàng rốt cục thanh tỉnh một điểm, vương nôn hỏi, ai tìm ngươi? đợi chút nữa tiểu về học giáo a. lưu ly thở phì phò cong lên miệng, trước không trở về, các nàng nhất định phải đến xem hoa phòng, sáng sớm thượng tiểu nếu h người thanh ngẫu. vương nôn cười cười, được, vậy các ngươi ngay tại phòng thời gian chơi đi, ta đi xem sách, giữa trưa trở về mời các ngươi ăn cơm. được. lưu ly ngoan ngoãn gật đầu, vương nôn cơm nước xong xuôi, thay quần áo khác đang muốn xuất phát, lưu ly đột nhiên nhíu mày, vương v ư n ngươi á o t h u n làm sao nhìn có chút ít. vương nôn cười nâng lên hai đầu cơ bắp cao lớn. biến tăng lên a hôm nay là ngày 23 tháng 8 chủ nhật 20 ngày phát dục kỳ đã vượt qua 3 phần tư vương nôn hiện tại không sai biệt lắm có một m 7 7 nửa người trên hình d ọ n nước cơ bắp cơ bản thành hình trước đó quần áo tự nhiên là có vẻ hơi nhỏ kia đợi chút nữa gọi v ì vi tỷ lôi kéo người đi mua hai thân quần áo đi buổi chiều ta phải đem hôm nay công khóa bù lại lưu ly chủ động giúp vương nôn an bài một đại mỹ nữ b ồ i dạ phố vương nôn lại lắc đầu đợi thêm mấy ngày 27, số 8 lại nói gần nhất ăn ngon vận động nhiều ta ta cảm giác còn có thể lại thật dài 45 n g à y thời gian không có c h ê n h l ệ c h cái gì Lưu Ly tiểu không có lại q u ê n Trước khi đi, Vương Nôn lại nghĩ tới một sự kiện, quay đầu căn dặn, nói cho các nàng biết thích gì hoa cứ việc trở về chuyện. xế chiều hôm nay chúng ta tiểu thang phòng đến tổng thống bộ, còn lại hoa khẳng định sẽ bị thu thập hết. Được. Nhưng là ta muốn chọn trước. Lưu Ly đáp ứng xong, cấm đều không ăn, vui vẻ chạy tới chọn mình thích hoa. Vương Nôn lắc đầu cười cười, đi ra cửa đọc sách. Trên đường, thuận tiện quét mắt một vòng hệ thống, tính toán kinh nghiệm. Kinh nghiệm t r ị 619 2.500 đi vào đế đô về sau, nhìn xem rất xa xỉ, kỳ thật thật không có xài bao nhiêu tiền. mua mỹ nữ dạ đ ã tiêu hết 50 vạn, tiểu điểm tiền thế chấp 25 vạn, thiên mệnh chi tử 350 vạn, bố trí hoa hải 25 vạn chỉ giao phó 15 vạn, một khối biểu 26 vạn vẫn không tìm được cơ hội đưa ra, tham d ò tiểu c ù n g đệ cử cùng lưu ly tiêu hết hai vạn, phát hồng bao 2 0 0 n g mượn độc n ạ p tiền 1.000, khắp nơi tản bộ thượng vàng hạ c ắ m đều tăng thêm mới góp đủ một vạn, để tổng kinh nghiệm đi vào 619 điểm, trước mắt tiền mặt đã tích lũy đến 160 vạn, dựa theo ông nô này n chủ lấy dễ chịu làm chủ tiêu phí phương thức hẳn là đủ hoa một lúc lâu, thăng cấp sự tỉnh thổ hào ông căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, một ngày một vạn. được thêm nửa năm nữa mới có thể tích lũy ra 2.000 vạn, góp đủ kinh nghiệm. cấp tiếp theo kinh nghiệm nếu là lại lật 5 lần, vậy thì c ả mẹ nó xa đ ờ i cho nên nói những ngày tiếp theo lấy l ư ở n g thụ sinh hoạt làm chủ đến trong đại học, thuê cái phòng ở, học tập cho giỏi, mỗi ngày l ớ n g lên, dỗ dành sư tỷ, liêu liêu sư muội, thoải mái ha. tháng nghỉ đông trước đó nhất định có thể tích lũy đủ 500 vạn, sau đó nghĩ biện pháp thu mua một trường sổ số, số, về nhà liền có thể đem p h ụ mẫu sắp xếp cẩn thận, lại không có nỗi lo về sau. về sau nên mua xe mua xe, nên mua nhà mua nhà, nên đầu tư đầu tư, chỉ để đi đến nhân sinh đ ị n h phong. có vẻ như đỉnh phong có chút thấp nhưng là cũng đừng nói v ư n g nuôn không có t i ề n đồ đội thành cái nào 18 t u ổ i thiếu niên cũng không thể làm được tốt hơn rồi tối thiểu nhất chưa chắc sẽ so v ô n g nuôn hạnh phúc an tâm tiếp tục đọc kỹ thống kê thu hoạch càng ngày càng nhiều mặc dù là đọc kỹ nhưng là đọc tốc độ không giảm trái lại còn tăng kỹ năng mới nhanh chóng đọc đ ồ n g đùng đát chỉ là lý luận dễ hiểu phương pháp khó cầu cần có toán học bản lĩnh càng là đáng sợ cho nên lại hướng chỗ sâu nghiên cứu t u nhất định phải xây xong đại nhất toán học sau đó v n g u ô n dự định đọc xong tiêu bản mỹ liên chữ chuyện sau đó chính thức bắt đầu đọc kinh tế học. về phần kia bản x a x ỉ phẩm sẽ báo mua được về sau nhìn qua hai lần tiểu ném qua một bên tâm tính thượng khỏe mạnh tự tin để ông nôn càng ngày càng không do ngoại ý muốn giới ánh mắt người nghèo trong mắt x a x ỉ phẩm chỉ là thần hào vật dụng hàng ngày ta có chính ta thẩm mỹ tại sao phải nghe người khác nói cái gì đúng hay không liền giống với cờ cờ đ ồ lót các đại ca đều nói nhất định phải phối hợp thấp eo quần sau đó muốn tại các m u i tử nhìn qua thời điểm trong lúc lơ đ á n g đem áo thun vung lên đến vuốt ve cái bụng lộ ra một màn tia tiêu hồn l õ g đùn tắc càng tự nhiên cái bụng càng gợi cảm hiệu quả tiểu càng đông mua được như thế nhiều ngày ca huyễn q u a đừng nói quần lót không có huy qua, tốt như vậy tặng phẩm đều một lần chưa bao giờ dùng qua. Ta bông phú quý cả đời trầm ổn địa thấp, không cần hướng các ngươi giải thích. Phú quý ca trở lại tiểu điếm thời điểm, một đám muội tử như cũ tại trong biển hoa chụp ảnh. túi lâu nhìn biểu, 1 1 ờ i m giờ phút. lập tức một cái viết kép một chữ. đại tỷ, các ngươi đọc cho tới chưa đều không có đ ọ đủ. không có nhân lý, một nửa người tiếp tục xú mỹ, một nửa khác tại làm khác. nhiệt y l ề n g a n g â u ngay tại bàn ăn thượng vọc máy vi tính, chơi đến cắn răng nghĩ lợi, v ư n g ô n đến gần xem thử, vui vẻ. n h a thanh năm đồng a, nhi đồng a. 0 h n h a, đầy bình phong p h u n a, bị đánh, phó vu thi ngay tại quầy ba bên cạnh tự chụp, bối cảnh là màu hồng m ấ t kim hương đặc t h ú thiết kế, n h a tiểu c ù n g đề cửa a, tự chụp chu chu m à u a, phấn hồng thiếu nữ tấm a, bị truy, lưu viện viện ngồi tại cửa sổ sát đất trước, vểnh lên chân bắt chéo, đang uống còn lại kia nửa bình rượu đỏ, n h a 96 l ạ phi a, văn nghệ tiểu thanh tân a, một người ta uống rượu say a, không có ở vòng bằng hưu viết câu thơ a, cút, bị mắng, mắt thấy toàn trình lưu ly cùng lâm vi vi ôm cùng một chỗ, cười đến thẳng la l ộ Vương Nôn ngượng ngùng tiến tới, thừa dịp Lâm Vi Vi một cái không chú ý, đem Lưu Linh n h n g lên đến liền hướng phòng ngủ chạy. Thanh t r à n g thanh trạng, ca muốn ăn cơm t r ư a Xông lên đi vào, lại trợn t r ò n mắt. Vương Tuyết cùng Hàn Lộ Châu hai vợ chồng đang nằm trên giường ôm n h a đâu, gọi là một cái đầu nhập. Kết quả bị Vương Nôn dọa g i ậ t mình, hai người răng đập b ờ m ô i Hàn Lộ Châu bị gầm ra đầy miệng máu. Nhẹ răng trợn mắt sờ sờ miệng môi dưới, Hàn Lộ Châu đẩy sau đầu hất tuyến. Lão v ư n g ngươi là vòi rồng ha ha. Tiến cái phòng ngủ đều có thể xông ra khỏi đến. Vương Tuyết càng mạnh mẽ, ngươi nói ngươi b u i chiều tiểu thang phòng. mượn g ư ơ i trướng mắt g ư ờ n phí vật lợi dụng một chút làm sao còn tức giận đâu Lưu Ly triệt để cười co cắp ủ trong n ự c v n g Nôn thẳng run Vương Nôn ôm Lưu Ly đi trở về đại sảnh đem nàng hảo hảo thả lại Lâm Vi Vi bên cạnh tuyệt vọng đến cực điểm trả lại ngươi ôm tốt quay người rút lui Lâm Vi Vi cười thảm rồi thở không ra hơi hỏi ai ngươi ngươi làm gì đi tức hổn hển thanh âm xa xa truyền đến đặt trước bàn ăn cơm 10 phút bên trong đều cho ta xuống lầu buổi chiều tốt mấy người đều có việc thế là ngay tại hương cung ăn g i ả n n ữ a ăn nói là g i ả n n ữ a ăn nhưng là lấy hương cung trình độ như cũng làm ra sắc hương vị đều đủ một bàn thịnh y ế n tám người, phân lượng không lớn sáu đồ ăn một chén canh, ăn vào cuối cùng như cũng còn lại một điểm. Vương l u ô n cảm giác những này người sắp điên, tất cả đều là rau quả cũng không dám hướng đã no đầy đủ ăn, Tiểu Liên luôn luôn đều không thế nào ăn kiêng láo hẳn, cuối cùng cũng chưa ăn thượng ba chén nhỏ cơm. Lâm Vi Vi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giảm béo trọng yếu nhất chính là khống chế lại miệng, lập tức khai giảng, đến lúc đó lại điều chỉnh chỗ nào còn k ị Lưu Vi Vi đi theo lẩm bẩm, đúng đấy, cuối tuần còn có tiểu c ù n g để cử sinh nhật đại quan, muốn ta nói à, n g ư ờ i hai dư thửa t h a y nàng t u xếp. Phó v ũ Thi h ớ n g hờ nhiên quá khứ một chút. lại là câu nói kia, ngươi có thể không tới. thứ, lưu viện viện nửa bước không chịu nhường, ngươi có ý tốt để nhân r a mời, ta dựa vào cái gì không thể tới. lưu ly lại một lần đứng ra hòa giải, ai nha, chúng ta khẳng định phải mời khách mà. nhưng là trước khi vào học tất cả mọi người muốn không chế thể trọng, khôi phục huấn luyện, nếu là cùng thi thi sinh nhật tách ra mời, liên tiếp hai trận rượu, ai dám uống nhiều, cùng nó cái kia một trận đều chơi đến không phải m á i không bằng hợp đến cùng một chỗ, dù sao ông ông là thủ hảo, chúng ta không sao ngu sao mà không sao. lưu ly không nói chính nàng cũng ra 5 0 0 0 khối tiền, trong lòng nàng, đây là cùng ông nôn giữa hai người sự. cùng phó vũ thi qua bất quá sinh nhật không quan hệ đã nói tới sinh nhật i ế n mọi người t i ể u mồm năm miệng mới bắt đầu nghi kế. chúng ta định cái kia a vẫn là đi kha ta vương ô n g không phải muốn thăng p h ò n g a không bằng ngay tại tổng thống bộ trong mở nắm sấp a hở ta thấy được trong tiểu điểm vừa vặn có quán ba quán ba não không tiện a tổng thống bộ hơi bố trí một chút tiểu 300 bình sân bãi tùy tiện làm sao não rất tốt a đúng lúc là cầu tự sân nhà cách trường học cũng gần phong tổng thống mở n ă m sấp đủ triệu lại bất loạn thất b ắ t a o ý kiến hay cuối cùng đại khái tiệu định ra buổi sáng dạo phố Buổi chiều về tiểu điểm bơi lội tắm rửa tắm hơi tự do chơi đùa, ban đêm mở nấm sấp, tất cả mọi người rất hưng phấn, dù sao cũng là mê yêu náo nhiệt k ỷ Đối với cuối cùng một trận cồn hoàn đều phi thường chờ mong. Về phần Vương Nôn, vừa nghĩ tới muốn cùng nhiều như vậy muội tử bơi lội, khụ khụ, ta không nghĩ, ta không có kích động, ta không phải loại người như vậy. Cơm nước xong xuôi, Lưu Ly, Phó Vũ Thi, Lưu Vi ệ Viện, Vương Tuyết hai vợ chồng đều rút lui, chỉ còn Lâm Vi Vi cùng n h ậ t Y l Nang Ngô không có chuyện làm, cùng ông u ô n đi bơi lội. Vương ô n nhảy vào đi du xong ba cái qua lại, hai muội tử mới ra ngoài. ghé vào a o xôi theo ngẩng đầu nhìn lên, hai tròng mắt kém chút không có nén trong nước đẹp. nói đến, mặc dù ngẫu ngộ qua nhiều lần, nhưng là đây là lần thứ nhất ở chính diện thị giác, nhìn thấy các nàng kết bạn đi tới, d o y n h d o a n h chậm rãi, đẹp như ả o n g Lâm Vi Vi thân cao 170, m ặ c một đầu màu đen liên thể a o tám, nói không qua trường, áo t ắ m từ đầu vai đến bắp đùi, toàn dài đều không có cặp kia chân dài, là thịnh chiều dài, từ bên đùi hướng xuống tính toán, nếu là từ khía cạnh nhìn, từ xương hông bắt đầu tính lên, đôi chân dài sợ là phải có 1 mét tiêu chuẩn tỷ lệ vàng chưa cắt, mà lại Lâm Vi Vi là người nhà có tiền hải tử. rất chú trọng bảo dưỡng, lại thẳng lại bạch, lại bởi vì lâu dài luyện vũ, đi lại thời điểm, đùi cung bắp chân trên bụng cơ bắp đường nét như ẩn như hiện, đẹp không sao tà xiết. duy chỉ có chính là sân bay quy mô, cùng đồng hành nhiệt y r i a n a n ô so ra, quả thực vô cùng thế thảm. em, nhiệt y r i a n a n ô hơi thấp 2 cm t á n giá vẻ, mặc hai đoạn t h ứ c áo tắm, cùng lâm vi vi so sánh, nàng lộ ra không có kia athon thả thon dài, thị rất thượng hơi, thô, một chút. bởi vì xương chậu càng lớn, cho nên, mà lại, vương luôn nhìn ra không ra cụ thể loại hình. nhưng là giang hai tay trong nước khẽ vù một chút thử một chút cảm giác giống như là thiên kia cổ văn gấu chi lớn một tay bắt không hạ lại hoặc là câu kia phim hoạt hình lời kịch hùng đại hùng đại ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi nang ô muội tử cao lông mày sâu m c Âu hóa cảm giác so hiện tại đại hỏa kia cái tiểu hoa cao văn càng nặng một chút tại ông ngôn thẩm mỹ trong nang ô nhan trị phân khả năng không phải cao như vậy nhưng dáng người phân tuyệt đối là cao nhất gợi cảm đến cực điểm hai muội tử xuống nước về sau không có hướng ông ngôn bên cạnh g ó cắt du cắt n g ngôn nhìn hai mắt về sau liền không lại y y tiếp tục rèn luyện ngày làm việc buổi chiều bể bơi khách nhân cũng không nhiều, bơi lội năm tạp một vạn hai vẫn có chút tiểu quý, không phải ai đều nhẹ nhõm tiêu đến lên. dù vậy, trong bể bơi chỉ có mấy vị nam tính khách hàng, như cũ tất cả đều đem lực chú ý đặt ở Vivina Ngô trên thân, du được mất hồn mất vía. v ư n g l u n du xong 10 vòng hồi khí thời điểm, vừa vặn nghe được bên cạnh hai cái thanh niên tại lẫn nhau đ ọ c viên. sấm tử, quá khứ thử một chút. ngươi đi thôi. đập cái trước ta quản ngươi kêu ba ba. hai đâu, hai ta một khởi. ta cũng không đi tự c h u ố c nhục nhã, xem xét chính là sát vách vũ đạo học viện m i tử, nhân ra cái gì chưa thấy qua. xoa. ngươi làm sao như thế không có chí khí? Hai anh em ta trên lệ cái gì? Tuổi trẻ anh tuấn có tiền cường tráng, đều c h i m a. Vương n u ô n liếc một chút nói chuyện s n m tử, yên lặng gật đầu 27, 8 t u ổ i tuổi trẻ miễn cưỡng tính. Mày rậm mắt to dày bờ môi, rất đoan chính. Vóc dáng rất khá, tỷ lệ khả năng không có mình tốt, nhưng là thường xuyên rèn luyện, cơ bắp rất có bộ dáng. Tổng thể xem như x o á i tiểu tử, không có kia a phát triển, thế nhưng là tuyệt đối không kém, chí ít so nửa tháng trước mình mạnh. Hai thanh niên lẫn nhau cử động một phen, rốt cục vẫn là lặng lẽ bơi về phía bên kia. Vương l u ô n cảm giác có chút buồn cười, lắc đầu, tiếp tục du mình. một điểm không lo lắng. c a m ô n các ngươi nếu có thể đập thượng hai nàng, hôm nay ta đem áo uống. Lâm đại mỹ nữ là các ngươi nghĩ liêu liền có thể liêu, tâm t h ậ t lớn. Tiểu Bây Bây Hạo, 5 9 3 8 9 7 9 b t h ê m 7 cần nghiệm chứng, lần nữa cường điệu, không cần thiết không cần thêm. Về sau sẽ mở v 7 chương 114. m n ỹ nữ, chúng ta đi lầu mấy a. chương 114, m ỹ nữ, chúng ta đi lầu mấy a. Vương Nôn Du xong lặn lúc đi ra, hai muội tử đang tắm. Bể bơi trong nước có thuốc sát trùng, nữ sinh đối với phương diện này càng giảm thiểu chút, tắm rửa tự nhiên là rất chậm. v ư n g n u ô n tại cửa ra vào khu nghỉ ngơi đợi nàng hai, thuận tiện tâm sự với cha, có không ít cao trung đồng học học lên y ế n đều không có đi t h ă m gia, thỉnh thoảng t u có tiểu đồng bọn nhớ tới lên án một phen. Chính cho chuyện, cùng ra hai người, đặt mông ngồi và v ô n g n u ô n bên cạnh, phối hợp nói chuyện. Sấm tử ngươi còn không hết hy vọng. Chết cái gì tâm? Ca vừa mới m ặ c ít, mỹ nữ chỉ có thể nhìn thấy ca gợi cảm thân thể, không nhìn thấy ca chắc tuyệt bên ngoài. Lan Cầu, ngươi mẹ nó có cái gì bên ngoài? Xoa, ca một thân trang phục hết mấy vạn, chìa khóa xe lớn nhỏ cũng mang theo cá biệt sở ta tiêu, làm sao lại không có bên ngoài rồi? Vương n u ô n buồn cười nghiêng đầu ngắm một chút, nửa tay háo háo sơ mi quần thường một khối đồng hồ vàng, nhìn không ra bảng hiệu, nhưng quả thật có chút dạng chó hình người ý tứ. Sấm tử c h u y ể n chìa khóa, Dương Dương đắc ý nói: Chúng ta phải cân nhắc mỹ nữ đối mặt trần trụi nam thần thẹn thùng cảm xúc, đúng hay không? Hiện tại cũng mặc quần áo, hẹn cơm chuẩn thành. Được, chính ngươi, đừng dạy vò khốn khổ, mau đưa xe của ngươi chìa khóa lấy ra. Có muốn hay không cùng kia cái lớn gấu mỗi kết giao bằng hữu? Nghĩ thì nghĩ, nhưng ta tự từ biết khác. Anh nha, tin tưởng ca. Tại chúng ta cái tuổi này, mở hơn 20 v à xe, làm được khởi sáng gì là kiện t ấ t tạm. đã rất có sức cạnh tranh, ngươi t ú n g cái đèn lồng, không phải, kia hai cô nương đẳng cấp, đoạn ngươi muội a đoạn, tự tin điểm, hai anh em ta là kẻ có tiền, kẻ có tiền ngươi biết hay không? Nhanh lên nhanh lên, hai nàng ra, đứng thẳng, mỉm cười. Vương Nôn nghe vậy nghiêng đầu, quả nhiên, Lâm Vi Vi cùng Nhiệt Y d i n n a n ô kéo tay, nét mặt tươi cười như hoa ra cửa. Cách một khoảng cách nhìn thấy Vương Nôn, hai muội tử lập tức hướng này vừa đi tới. Ngọa t o n g a tào ngọa tào, tào, đến đây đến đây, ta mẹ nói liền nói hữu dụng, sớm thử kích động đến chợt vô huynh đệ phía sau lưng, một nháy mắt cười thành một đóa hoa loa kèn. Tiêu Ca Môn cũng một bước, nghĩ thầm, chẳng lẽ ta mặc một thân r ắ c rồi thật đẹp trai như vậy? Cái tử kiêm mà nói như thế nào tới? Nhãn hiệu độ phù hợp. Kết quả hai muội tử đi đến một nửa, nhìn thấy này bên cạnh trông coi hai cái không biết điều, lập tức bước chân dừng lại, hướng về phía v ư n g Nôn với tay, quay người hướng thang máy đi đến. v ô n g Nôn đứng d ậ y vừa đi ra hai bước, bên cạnh đột nhiên vang lên hai cái bao hàm lấy kích động, p h ả n phất có thể nhìn thấy nhiệt lệ thanh âm. Xung, sấm tử, là, là kêu chúng ta sao? p h ế mẹ nó lời nói, khẳng định đúng a? Vậy, vậy làm sao xử lý? Ban năng a? Đi đi đi. nhanh mẹ nó đuổi theo, Vương n u ô n đều nậm bước đại ca, người hai mặc chính là rắc, r á t lại mẹ nó không phải phẩm như, đến cùng ở đâu ra tự tin? Không đợi nghĩ kỹ làm sao bây giờ, bên cạnh đột nhiên báo tố qua hai đạo v à o rồng, hô, siêu, tiếng hiệu kinh người, Vương n u ô n phảng phất thấy được bị xé nứt không khí, kia hai ca môn xông vào thang máy, sau đó kích động đến một mực tại phía sau nắm tay đầu, Vi Vi Na Ngô vừa y tiếp sau người, tự nhiên đi đến rụt rụt, v ư n g n u ô n cuối cùng tiến thang máy, chỉ có thể t h ủ về miệng. Sáng d là khách t thang, trừ bỏ mấy cái kia công cộng tầng lầu, đều là một tạm quét một cái. Vương n u ô n đương nhiên không cần mang tạm, có đ ạ vợ tại đâu? đ ạ vợ soát xong tạm, tấn xuống tầng 17, lễ phép hỏi hai ca môn, xin hỏi tiền sinh ngài đi lầu mấy? Tia hai cửa hàng hai mặt nhìn nhau một trận, đột nhiên quay đầu nhìn về Lâm Vi Vi cùng Nangô. Lâm Vi Vi cùng Nangô n g n g được không được? Cảm giác có phải là gặp được bệnh tâm thần a? Chính thất thần, tia cái gọi sấm tử lại lộ ra một cái tự cho là rất xuất khí mỉm cười, hỏi, t i u cái, mỹ nữ, chúng ta đi lầu mấy a? Vương l u ô n k é m chút c ờ i phun ra ngoài, che miệng t h ẳ n g ho khan, thiếu chút nữa bị nước bọt bị nẹt. Lâm Vi Vi cùng Nangô triệt để không xong. gián thang máy vách xe, thận trọng từ hai cái đùa bước bên cạnh vòng qua đến, sợ bị bệnh tâm thần truyền nhiễm bên trên. Sau đó đứng ở v ô n g nôn bên cạnh thân, một trái một phải kéo lại v ư n g nôn cánh tay. hạt t h ệ p sơ sỡ, nay mẹ nó là cái gì vợ triển h a i Hai ca môn triệt để ngất tất, trấn mắt h ố t mồm, miệng m é o mắt lác. v ư n g nôn không có quay đầu, từ cửa thang máy sáng loáng kim loại trên bảng thấy cảnh này, nín cười nhịn được kém chút không có quất. đ i n h một tiếng, tầng 17 đến. v ư n g nôn cất bước ra cửa, Lâm Vi Vi cùng Na n kéo cậu t tay hành, đ ã vợ lưu tại cuối cùng. đ ã vợ rất tận tụy, quay người ngăn ở cửa thang máy. hai tay quanh phù hợp bụng dưới trước nhìn chằm chằm kia hai đ g a bước Lệ Phế nói t i ê n Sinh ngài có thể quét thẻ xuống lầu ý kia rất rõ ràng lại cùng lên đến ta có thể muốn truy các ngươi a nhà hai đ ứ a bước như ở trong ngộ mới tỉnh hốt hoảng đóng lại cửa thang máy ngay sau đó Vương Luân cùng Lâm Vi Vi Nang n ô t i ể u nghe được trong thang máy truyền đến tức hồn hển tiếng cãi vã ta nói sớm ngươi đừng người khác thí ai biết lưỡng n í u đều là một người vậy nhân gia còn có thể là s ô n g người vẫy gọi a làm sao lại không có khả năng đâu ca không thể so nhà xóa nhiều nhân gia ở 1 ư i tầng 17 tầng làm gì? Ca còn ở qua 24 tầng đâu. Đại ca, nhân gia ở là mới các tổng thống bộ, người kia là cảnh cắt p h ổ thông phòng. n g o a t ạ o vừa rồi ta còn thực sự không có k ị p phản ứng. Ma đàn a, quả thực ngày chó. Cải trắng t ố t đều mẹ nó để nhóm này kẻ có tiền cho hủi. Vương n u ô n đột nhiên nhớ tới vừa rồi kia cái sấm tự tràn đầy tự tin nói, hai anh em ta là kẻ có tiền, c h ẳ n g diện loại kia tinh thần phân chấn, loại kia khí thôn vạn dặm như hổ khí thế. Không được không được, muốn quất. Vương l u ô n cười đến thẳng đ gõ, đem hai bụi tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. t ấ t cầu tử. Ngươi tiểu nhìn ta hai bị người đùa dỡn sau đó mình nhẹ vui, đúng không? Cười, đúng, ngươi hào h ả o cười. Vương Ngôn n g ư ơ i chở, chở về ta tiểu quân lấy Lưu Ly li thêm luyện, trong vòng 5 ngày nàng nếu có thể đi ra cửa trường, ta đem gấu phân ngươi một nửa. Vương n ô n kinh thường liếc xéo n à n g một chút, sau đó bất tình l ì n h hỏi, bên trái m ặ t phải, có thể tiên nghiệm hàng A. A. n à n g â ô ngay lập tức căn bản không có kịp phản ứng, cái gì tà h ữ u Thằng đến Lâm Vi Vi, p h ố c p h ố c một tiếng cười phun, nàng mới hiểu được ô n g l u ô n là thế nào n g nghịch l ư manh, phát điên t ê u to, Vương cậu tử, chở về ta tiểu cùng Lưu Ly li liều mạng. v ư n g Nôn thật tò mò, ai ngươi vì cái gì không trực tiếp cùng ta liều mạng? Nàng đối ngươi lần trước tiếp nàng trên chán cây kia tờ giấy có bóng ma tâm lý. Ha ha ha! Lâm Vi Vi cười đến không được, v ư n g Nôn bừng tỉnh đại nộ. A, nay điểm nước bỏ ta yên tâm, tùy thời có, bao no. Nàng Ngô dứt khoát không để ý tới này hai cái bại hoại, một cái đánh không lại, một cái m ắ n g mất quá, tức giận người đầu tiên xông vào phòng gian. Lâm Vi Vi tặc quá phận, truy ở phía sau đuổi dỡn. Ai, Nàng Ngô, ngươi nói ngươi mỗi ngày tại phòng ngủ kêu gạo, ta đem gấu p h ầ n ngươi một nửa. hiện tại rốt cục có người chịu tiếp nhận là trái là phải ngươi cho cái lời chắc chắn a Nangô bị nẹn được một câu đều nói không nên lời nàng căn bản không phải ý tứ kia phân một nửa chính là để ngươi lớn lên đến ta một nửa trình độ t ả h ữ u là cái gì quỷ thối ô n g đ u ồ n g ị c h lưu manh thời điểm làm sao có tài như vậy hai m ộ i từ một trận n o tổng thống bộ đều không để ý tới nhìn Vương Nôn ngược lại là tại đại vợ dẫn đầu hạ đại khái nhìn vài lần vị trí có thể nói như thế nào đây sang gì là mới cấp tổng thống bộ kỳ thật chỉ so với đặc sắc bộ lớn 50 m é t vung khoảng cách kia chút động một tí năm vạn một đêm 500 m bình trở lên siêu xa xỉ phòng vẫn có một khoảng cách tiểu có chuyện như vậy đi đương nhiên xử lý một trận tiểu nằm sắp thể là dư xài dù sao phó vũ thi chỉ tính toán mười đồng học không chuẩn bị trắng trận xử lý đã sân bãi đủ vậy liền hẳn là bắt đầu quy hoạch thân là đỉnh cấp h ộ khách vương n ô n đương nhiên không cần tự mình hạ trạng trực tiếp giao cho đ ạ vợ tiểu tốt sáng gì là tư nhân chuyên viên nghiệp vụ tố chất phi thường quả cứng xem hết phòng gian hai mỹ nữ trực tiếp trở về trường vương n thay đổi một thân rộng rãi thoải mái dễ chịu vận động tiếp tục đi dạo đế đô chương 115 ngủ ra tân q u a n hoàn n g t r ư ờ ngủ ra tân quang h o à n hôm nay v ư n g nôn dự định đi bắc hải công viên đi bộ một chút hoàng gia lâm viên thành thị trung tâm hồ cấp 4 a cảnh khu tùy tiện cái nào từ m ấ u chốt đều đáng giá đi một lần đi ra sớm chính là buổi chiều thái dương mãnh liệt nhất thời điểm v ư n g nôn tiểu không có đần độn ngồi n g i một đường trực tiếp để tiểu đ i ể m phái chiếc xe đến công viên thời điểm dòng người như dệt rất có bầu không khí mùa hè chính là bắc hải công viên du lịch mùa thị vượng liên phiếu m nguyên một trường mua tấm vé từ đông môn đi vào n đi dạo tiểu rất dễ chịu c ô n g im không ít hướng dẫn du lịch nhưng là đối v n g nôn này chủ n g đơn khách đều không có gì hứng thú Vương ô n mừng rỡ nhẹ nhõm, cũng không quan trọng cái gì cảnh điểm không cảnh điểm, chính là bằng tâm tình, tùy tâm sở dụng toàn bộ. Cổ giác thành phố là một bộ thành, trong thành phố hoàn cảnh, x a n h hóa diện tích, không khí chất lượng cái gì đều rất bình thường. Vương u ô n cho tới bây giờ chưa thấy qua tốt như vậy công viên, đi dạo được say x ư ơ ngon lành, tâm thần thanh thản đi mệt về sau. Ngay tại ven hồ dưới tán cây mặt một tòa, cùng Sa Diêu đồng học, đẹp mắt các muội tử tâm sự, lại cho phụ mẫu biên vài đoạn công việc gần đây sinh hoạt, h ư n g bọn hắn mặt mày hớn hở đói bụng đến không được thời điểm, mộ danh tìm tới khánh. Phong bánh b a phô, tiểu đ i ể m cũng lớn, ngay tại vĩnh yên chùa bên cạnh, cảnh điểm trong cửa hàng. phục vụ tự nhiên là không có phục vụ, hết thảy toàn tự động. Một hai bánh bao sáu khối tiền, ba con, quả thực cự quý. Vương l u ô n thở một ngụm m ư i bốn khối tiền, đều không đủ mua ba bánh bao, không tưởng nổi. Thịt heo hành tây, mai rau k h u hai c h n g nhân bánh các đến ba cái, một bát tiểu mì h u n h thánh, một phần k h ủ y tay h hoa, một phần ngũ vị hương dạ dày bò, một phần trứng muối đậu hũ, một mạc được không giống thần hảo, hương được đầy sau đầu m ồ hôi ăn xong ra cửa bảy giờ rưỡi, sắc trời vẫn sáng, nhưng Thái Dương đã mặt trời sắp lặn, chính là lúc thoải mái nhất. Vương l u ô n ăn đến hơi nhiều, d ứ t khoát tiêu tiếp tục tàn bộ. Công viên đã đi dạo đủ. giac ử a tiếp tục đi về phía đông, trên đường đi nhìn cái gì đều mới mẻ, tại không có sinh tồn áp lực điều kiện tiên quyết, chẳng có mục đích xuất hành là lớn nhất tự do cảm giác đi tại hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ t r o n g khắp nơi là vội vội vàng vàng biển người, so sánh phía dưới càng lộ ra tự do mà buông lỏng, có tiền chỗ tốt cũng không phải là chỉ có thể tại vung tiền như r ắ c trong cảm thụ đương người khác đều đang buôn ba bận rộn thời điểm, ngươi lại khoan thai tự đắc tiện tay bổ ra thành thị lo nghĩ, thời đại n n g nóng, xã hội cháy bỏng, giống một đầu ngược dòng lưu mà lên cá, tích góp bắn vọt long môn lực lượng, loại kia sảng khoái có thể so với người yêu, đồng thời không phải thần hảo mà không thể hiểu. thật vui vẻ tản bộ hơn 2 giờ, Vương n u â n thân cái đại đại lưng mỏi, toàn thân đều có chút mỏi nhừ. Hiện tại trạng thái này không còn gì tốt hơn, sau này trở về đi thủy liệu pháp trung tâm làm đại bảo kiện, tuyệt đối cực thoải mái. v ừ a n g h ĩ tới Nguyên Hương tiểu thư t ỉ kia nu nu chân bóng lại không mất lực đạo tay nhỏ, Vương n u â n trong lòng tiêu một trận nữa, lập tức đón xe về Tử đ i ế m Xe taxi hướng phía trước hành xử lấy thời điểm, Vương n u â n xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy ven đường cách đó không xa một tòa kiến trúc, con n g ư ờ i lập tức vì vì phóng đại. o wow, rất đẹp trai mặt tiền, kia là một cái c ự đại, kim loại phong cách công trình kiến trúc chính diện tạo hình tượng. máy móc t h ứ c bao nhiêu, kim loại, công nghiệp, hình đa giác khối lập phương xếp kéo dài, cấu tạo ra một đại môn cửa vào. Loại kia tầng tầng lớp lớp thị giác cảm nhận, tựa như một tòa sụp đổ tổ ong. Sào rượu đánh vào hình học không gian đồ hình tượng hai bó ánh đèn giao nhau hướng lên, tại kiến trúc vật mặt ngoài hình thành hai thanh giao nhau lợi kiếm. Giao lộ ngay phía trên, thì là tại trong bóng tối chiếu sáng dạng dỡ một khối minh bài tạo hình như là một vành mặt trời, tản ra hơi vàng l ấ l á n g Phía trên phủ điêu lấy một chút văn tự, để người thấy không rõ lắm nhưng lại cực kỳ muốn tìm tòi nghiên cứu. x o á i k h ố c chiều. Loại kia tự nhiên mà thành thiết kế cảm giác. để đổ nhà quê bông nôn tán thưởng không thôi, chỉ là một cái cửa tường tạo hình, liền đã dựng nên khởi cửa tiệm kia phong cách, dùng đế đô lời nói để hình dung, cục khí. Vương Nôn hiếu kỳ hỏi ra tài xế taxi, sư phó, cửa tiệm kia là làm cái gì? Lái xe nghiêng đầu thoáng nhìn, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói kia nhà a, mười ba tiên sinh, vừa mở không đến hai tháng quán ăn đêm, tiểu nữ hài cự nhiều, mỗi ngày ban đêm chúng ta đến nơi này đến trông coi đều có đại hoạt, đều nói đế đô tài xế xe taxi máy h một khi bị mở ra tiểu quan không lên, quả thật như thế, tiểu huynh đệ là nơi khác đến d ù l a. có thể ở lại nổi hương nhớ cái kia hẳn là không thiếu tiền ta nói với ngài đến đế đô một chuyến ba dặm đồn hậu hải quán ba có thể không đi dạo không thể quán ăn đêm phải đi bàn bàn không có đi qua ngài chẳng khác nào không có trải nghiệm qua đế đô sống về đêm tuổi trẻ bây giờ trời vừa tối h ô h ô lạp lạp hướng này bên cạnh t u ô n hôm nay chủ nhật không có nhiều như vậy người đuổi thứ sáu thứ bảy ngày đến gọi là nóng lên áo nhưng là ngài nhưng tuyệt đối đừng hướng ba dặm đồn bên kia tàn bộ bên kia mấy đầu bẩn đường phố đi vào tiểu g a không được dắt lấy ngươi cánh tay liền hướng đi vào trong à nói đến cùng mẹ nó bông hoa nhưng ngài nếu là mơ mơ hồ hồ vào cửa đi lên t i ể u n h ắ c lên bia mở ra đều không đợi ngài uống t i ể u đưa tay đòi tiền không có hai ba ngàn ngài khỏi phải nghĩ đến ra cửa nghe lái xe thần tán gẫu một đường vương nôn cảm giác còn rất trướng kiến thức trong lòng hạ quyết tâm t i ể u vừa rồi cửa tiệm kia nhất định phải tìm một cơ hội đi chơi một lần quán ăn đêm vốn chính là kế hoạch một trong trước đó là bởi vì muốn trông coi lưu ly cho nên một mực k i t lặng hiện tại tiểu tỷ tỷ bận rộn vừa vặn tìm cho mình điểm vui liêu không liêu mỗi cái gì cũng không đáng kể chủ yếu vẫn là thể nghiệm vừa muốn học đại học thanh niên đối cái gì đều tràn ngập yếu kĩ lúc không có tiền chỉ có thể chịu đựng các loại hảo tưởng hiện tại có tiền có nhàn tại sao phải kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình quyết định như vậy đi đến tự i ế m trực tiếp đi ngâm tắm xoa bóp vương nôn tận lực để nguyên hương tiểu thư tỷ nhiều hơn một điểm lực s ẵ n đến không muốn không muốn trở lại trên lầu thân thể t i ể u cùng muốn tan ra thành từng mảnh lại lòng lại mệt mỏi dính vào gối đầu liền tung bay ở đám mây phía trên tự ngủ tới hứng sáng lại khi mở mắt ra vương nôn cảm giác thoải mái không được có thể nói là siêu cao chất lượng một lần giấc ngủ tại trên giường lớn qua lại lăn lộn hai vòng mở ra hệ thống chuẩn bị nhìn xem hệ thống tương thành đổi mới không đợi nhìn thấy thương phẩm đâu đột nhiên phát hiện bảng t h ư ợ n g thêm ra một cái nhắc nhở một đêm ngủ say cảm xúc sung mãn ngươi kích hoạt một cái mới trạng thái ban thưởng nhan trị giao hòa quan hoàn ở đây quan hoàn ảnh hưởng dưới mỗi khi ngươi cùng một cái nhan trị 90 phân t r ở lên mỹ nữ cái kia cũng mang nàng leo lên cái kia phát ra từ phế phủ hô lên ngươi rất đẹp trai thì ngươi nhan trị một ngươi bởi vậy mở ra cấp 2 thuộc tính ngươi trước mắt nhan trị là 74. chú một mỗi cái mỹ nữ chỉ có thể vì ngươi gia tăng một lần nhan trị chú h a làm ngươi nhan trị cùng giao hòa đối tượng ngang hàng lúc không cách nào lại gia tăng chú b làm ngươi nhan trị cao hơn giao hòa đối tượng lúc ngươi có thể hô lên ngươi đẹp quá Đối phương nhan trị một chú 4, bạn trạng thái sẽ tại ngươi đạt được mới bờ UFF lúc biến mất chú 5, ngươi thần thanh khí s ả n g bờ UFF đã biến mất chú 6, nhan trị thuộc tính cùng thân thể cơ bản tố chất chính tương quan, nhưng không hoàn toàn nhất trí. n g a Tạo, bị lực quang hoàn không có. Vương Nôn nhảy lên một cái, lập tức phóng tới lớn phòng tắm đối tấm gương cẩn thận chú đáo một trận, rốt cục phát hiện khác nhau. Nhãn Tình không có trước đó thâm thúy, khuyết thiếu loại kia rất hiện tinh thần thần thái, nó như thế nào đây? Không có nên đón hai lần phát dục trước đó nhan trị khả năng chỉ có hơn 60 phần, nhưng là bởi vì thần thanh khí s ả n g bờ UFF, Nhãn Tình rất đặc t h ủ rất có thần. hiện tại, mặc dù theo hai lần phát dục thúc đẩy, chỉnh thể nhan trị lên cao đến 74 phần, nhưng là ánh mắt ngược lại đã mất đi kia cái tăng thêm. so với hôm qua, vương nôn khí chẳng cùng ánh mắt bị lực bị suy yếu, nhưng là thu hoạch được một cái có thể vĩnh cửu để thăng nhan trị mới bờ UFF. là thua thiệt là kiếm. vương nôn suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy vẫn là kiếm lời. lại thế nào mạnh bờ UFF, chỉ cần là lâm thời, t i u nhất định không bằng vĩnh cửu tăng lên giá trị cực lớn. ai biết ngày nào ngủ một giấc liền sẽ bị đổi hết. mà nhan trị là mình, mỗi nhiều một điểm, đều có mạnh mẽ tiến bộ. nếu có thể trồng đến 90 điểm, liền có thể biến thành đại xoáy xo. So. s ả n g khoái hơn, khả năng có rất nhiều nam tính đại lao nói, ta không quan tâm mình có đẹp trai hay không, bởi vì năng lực của ta, tư tưởng, quyền thế, là lực lượng cường đại hơn xác thực, bọn hắn không cần lấy lòng bất luận kẻ nào. Nhưng là có một câu lời nói thật, bọn hắn không có nói, nhan trị vật này, mãi mãi cũng có thể lấy lòng chính mình. Kia chút không quan tâm, là bởi vì không có cách nào có được, cho nên dần dần thoải mái, hoặc là làm bộ thoải mái. chân chính để tay lên ngực tự hỏi, ai không hy vọng mình là đẹp? Mã lao sư làm ra lớn như vậy chiến trận đập một bộ công thủ đạo, hạch tâm tu cầu, không phải là vì đùa người ta, ca cũng không cần phiền v á i như vậy. Thư thư phục phục liền có thể trở nên đẹp trai, không đoan h ị c h lúc tiểu rất đẹp trai, đoan h ị c h thời điểm càng là so ngươi xoáy gấp một và lần. Sao? Các loại? Nếu là một ngày nào đó, ca đem nhan trị tăng lên tới 99 phần, thậm chí có thể đem 3 vạn tiểu tỷ tỷ nhan trị cất cao đến đồng dạng 99. h i ệ n tại ba vạn tiểu rất xinh đẹp, nhưng là khoảng cách huynh quốc huynh thành rất xa, so với 96 phân tiểu cùng đề cử đều có mắt trần có thể thấy trên lệ. Vương l u ô n đương nhiên sẽ không ghét bỏ nàng, chỉ là có thể để cho nữ nhân yêu mến trở nên càng đẹp, có nhiều cảm giác thành tựa. Một máy mắt, Vương l u ô n tiểu đem tạm thời bị lực hạ xuống. này điểm thất vọng ném đến sau đầu, vui vẻ khiêu vũ. Voi, voi, ngươi cái mũi thật dài bún, đ ắ c ý một hồi lâu, nhai răng trong gương cười cười. Sau đó mở ra hệ thống thương thành, lại sau đó, con ngươi đột nhiên co rụt lại. chương 116 ngày một nhìn hết trường ă n hoa. chương 116 ngày một nhìn hết trường ă n hoa. một kiện hình mâm tròn vật phẩm đoan đoan trinh chính, chính nằm tại thương thành trong, tản ra nhu hòa mà xa hoa lãng phí kim quang. quang mang kia lóe lên lóe lên sáng long l á n h ông ô n n g ử i thấy phát tài hương vị. nhìn kỹ, lại là một cái bàn quay. hắc, thật tươi mới đạo cụ. Âu Phi chuyển bàn, sơ cấp. sử dụng số lần, một giá bán, một trăm vạn thuyết minh, luôn có người cảm thấy mình ô khí trùng tiên, kỳ thực một thân đen thịt, ít đến điểm m i ệ m tháo, dùng tiên niệm. ai nhà ta đi? phá đạo cụ rất có thể khiêu khích ta. vương l u ô n có chút không phục, lột cánh tay lưới tay áo, h ậ n không thể lập tức thử một chút, nhưng mà đợi đến xem hết cụ thể chi tiết. d i u d i u bàn quay tổng cộng có 10 cái ngăn chứa, bình quân phân, mỗi cách chiếm cứ 10% phần trăm tỷ lệ, cùng chia tứ sắc, theo thứ tự là bạch, lục, lam, kim. màu trắng là ba cách, bên trong không có phần thưởng, lại viết bốn chữ, không phải tương đối khách khí, tạ ơn hơn hạnh chiếu cố. mà là một câu t h ấ u xương chê cười phi tủ lăn thô. rất hiển nhiên, bàn quay có 30% xác suất sẽ mất cả chỉ lẫn trải. lại cao hơn một cấp thì là bốn cách lục s ắ c bốn kiện phần thưởng không hề giống nhau. vương l u ô n đầu tiên chú ý chính là giá cả. rẻ nhất một kiện, thương thành giá bán 20 vạn. quý nhất một kiện, thương thành giá bán 80 vạn. ý tứ chính là nói, có 40% xác suất bệnh thiếu máu 20 vạn 80 vạn. màu lam phần thưởng chỉ có hai kiện, giá cả theo thứ tự là 150 vạn cùng 200 vạn. cuối cùng còn lại một ô là kim sắc ban thưởng, giá cả là 500 vạn. cho nên kết quả rõ ràng. v ô n g n u ô n dùng tiểu học toán học tri thức tính toán liền biết, 40% n sát suất tiệt to nhỏ, 30% i h sát suất mất cả t r ỉ lẫn trải, 20% x sát suất tiểu kiếm, 10% x sát suất kiếm lợi lớn. Đồ lưu manh, phú quý ca tức giận đến không được, đối lòng dạ hiểm độc hệ thống cực kỳ bất mãn ý nếu như thắng thua sát suất là 50% đối 50%, chí ít còn có thể xem như công bằng đánh cược. Thật không phải, kia cũng trách không được ai, mình đụng một lát tưởng nhận không may. Hiện tại đây là cái gì quỷ? 70% x sát suất hao tổn, nốc tất mới đùa với ngươi. Vương u ô n mang song, ngắm một chút bảng trong tiền mặt, bỏ đi cho Trần Hương tính tiền 1 0 ạ n còn có 162 vạn tùy thời có thể vận dụng sau đó hung hăng cắn răng một cái trả tiền còn thưa tiền lương 62 vạn hệ thống kinh nghiệm 719-2500. n ă m g ắ m giữ vật phẩm thiên mệnh chi tử siêu phàm b ấ t c cách tạm song vị mỹ thư tạm say rượu thấy thực tình tạm Âu h i chuyển bản sơ cấp ngoa t ạ o không phải nói không cá c ử a c sao vương tổng ngươi thế nào như thế bành trướng đâu vương nôn thật đúng là không có bành trướng tiểu học toán học tính ra kết quả là bệnh thiếu máu cho nên các ngươi mới là học sinh tiểu học n h a hắc hắc ca thế nhưng là 79 trí lực ế u t ố bên trong ế u tú mà lại vừa mới học xong môn thống kê cơ sở, vậy nhưng thật không phải cho không. Tại s á c x u ấ t luận cùng môn thống kê trong, có một cái đặc biệt khái niệm, gọi là phiên dịch tới, gọi là toán học định giá. Dứt bỏ định nghĩa không nói, đơn cử đơn giản nhất ví dụ, tất cả s o n g bạc, thiết kế ra được đánh bạc hàng mụ, c đều tại ứng dụng cái này khái niệm. Tỉ như cùng âu phi chuyển b ả n tương tự Las Vegas bàn quay, tổng cộng có 38 cái ngăn chứa, đối ứng 38 cái số lượng, một đô la liền có thể đặt cược một cái số lượng, chúng đích đạt được 35 đô la. Tính toán toán học định giá, kết quả vì không 0526 chín là nói, bình quân xuống tới. Đồ khách mỗi lần trú một đô la, liền sẽ bại bởi sòng bạc 5. ă m 26 c e n t đây là một cái cố định xác suất, chỉ cần hàng mâu số lượng đủ lớn, đồ khách đủ nhiều, vậy liền kiếm b ộ n không lỗ. Cho nên chính quy sòng bạc hoàn toàn không cần ra lận, mời chào khách hàng liền có thể một ngày thu đấu vàng. Vô ngôn tại thủ t à o xong hệ thống lòng dạ hiểm độc về sau, nháy mắt tiểu t í n h nhẩm ra, Âu Phi chuyển bàn toán học đinh, giá: 510, 210, 1510, 0 810, 610, 0 410, 210, 130, 35 vạn, toán học kỳ vọng là chính. cái này ý nghĩa chỉ cần chơi số lần đủ nhiều bình quân xuống tới mỗi chơi một lần liền có thể kiếm được 35 vạn nốc tất mới không cá cược chẳng những muốn cược mà lại muốn cược đến thiên hoàng địa lão thiểu năng hệ thống ngươi cho ta ra về sau mỗi tuần đều cho ca đổi mới một cái bàn c a y ngươi có dám hay không hệ thống o oh, o oh, hệ thống nếu có trí tuệ nhất định sẽ chửi mẹ mỗi ngày cho ngươi nhiều tiền như vậy để ngươi ra ngoài lãng ngươi không hảo hảo lái xe phá muội t ỉ n h học những cái kia loạn thất bát tao đồ vật cầm toán học t r i thức hố hệ thống ngươi tính là gì t ầ n hảo Quảng. nhưng mà hệ thống cũng không có c h í năng, cho nên phòng thời gian rất yên tĩnh, chỉ có ông Nôn hưng phấn tiếng hít thở, bắt đầu rút thưởng, bàn quay chuyển a chuyện, chuyển a chuyện, kim đồng hồ một đường lướt qua màu trắng, màu lam, lục sắc, kim sắc, cuối cùng lấy chỉ trong g n g t ấ c từ mặt khác một ô màu trắng khu vực trải qua, cuối cùng dừng ở lục sắc khu vực, ma đản, thua lỗ. nhưng mà ông Nôn chỉ là phàn nàn một câu, nhưng không có bất kỳ hối hận. chơi s á c xuất, không có khả năng mỗi lần đều kiếm, nhưng là chỉ cần hệ thống không thay đổi thiết kế, toán học đ n h giá từ đầu tới cuối duy trì vị chính, ông u ô n tự dám cùng nha chơi đến sông cạn đá mòn. Hiểu toán học thần hảo, chính là như thế có lực lượng. Thiện tay lấy ra cuối cùng ban thưởng, Vương Nôn xem xét, vui vẻ. Sao? Tốt giống không có thua thiệt cái gì a? p h ầ n thưởng là một bản sách kỹ năng bút đầu cứng thư pháp, đại sư cấp chính khải, đưa người bút đầu cứng viết trình độ tăng lên tới đại sư cấp, khoảng cách tông sư chỉ có cách xa một bước giá bán, 40 vạn chú thích, giới hạn chính khải. Thật, được, lệ, cỏ, c h i ệ n chờ sách thể cần tự hành học tập đại sư cấp chữ khải, hữu dụng a? Không nhiều lắm dùng. Xã hội hiện đại, cần viết địa phương đã càng ngày càng ít, chớ nói chi là v n g n g ô n này c h ú n g thần hảo. tuyệt đối không có bao nhiêu cơ hội đi viết tay chút gì nhưng là thay cái vấn đề giá trị a quá mẹ nó đáng giá a hoa 100 v ạ n mua được một hạng đại sư cấp kỹ nghệ làm sao có thể không đáng thân làm một cái thần hảo mãi mãi cũng không có khả năng thiếu tiền cho nên bất kỳ cái gì một dạng có thể để cao tự thân tố chất đồ vật chỉ cần có thể dùng tiền đổi lấy đều đáng giá vương nôn đ ặ c ý đem sách kỹ năng dùng x o n g một c á y mắt trong đầu t i ể u tôn gia mê mông nhiều tri thức làm việc đại thượng t i ể u có giấy bút vương u ô n tràn đầy phấn khởi ngồi xuống hơi trầm ngâm đặt bút viết xuống bốn cái danh tự vương đại nguyên vương tú phương v ô n g Nôn, Lưu Ly, li. Thiết q u ố c t â n Câu, Công Chính o ă n g Trang. Vương Nôn vui vô cùng, nghĩ nghĩ lại bổ sung cái thứ năm danh tự, h à m động, hơi có chút biến hình, không còn là Đoan Chính Chính Hải, nhưng lại do so lúc đầu càng có hương vị, bởi vì thêm ra một chút phong cách của mình bảy mươi chín trí lực, lực lĩnh n g ộ chính là mạnh như vậy. Kỳ thật viết chữ một mực là v ô n g Nôn ư c điểm, mặc dù không đến mức thấp đến siêu siêu vẹo vẹo học sinh tiểu học trình độ, nhưng là tuyệt đối không dễ nhìn, có thể xưng muốn kết cấu không có kết cấu, muốn đường nét không có đường nét, nhưng là đâu là một thẩm mỹ bình thường học sinh, Vương Nôn rất rõ ràng dạng gì chữ lấy mắt, đồng thời rất thích xem. v ư n g n ô n sở dĩ thầm mến Hà Mộng kỳ thật không riêng bởi vì dung mạo của nàng phiêu lượng, cao nhất ra báo bảng thời điểm, nàng cái kia một tay q u ê n lệ n g h i ê n nhã viết bảng, có thể x ư n g kinh diệm đến toàn lớp nam sinh. Về sau, Hà Mộng thành tích học tập dần dần rơi xuống, đại tiểu thư tính tình ngược lại là càng ngày càng thịnh. Thế nhưng là kia bút chữ, từ đầu đến cuối đều là v ư n g n ô n trong trí nhớ mỹ hảo, đừng cảm thấy khoa trương đương một nữ hài đã phiêu lượng lại dẫn một loại nào đó cao nhã t h u t tính, loại kia lực sát thương, tuyệt đối là xuyên tấu t ổ thương. Hiện tại v n g n ô n Vương Hảo đối với Hà Mộng không có cái gì l n niệm, nhưng là đột nhiên đạt được đại sư cấp bút đầu cứng thư pháp về sau. lại không tự chủ được nhớ tới nàng nhớ tới đã từng này điểm tiểu tình hài một tháng thời gian ca môn hiện tại nhan trị tiêu thăng thân cao tăng vọt hình thể trôi chảy tự liền thư pháp đều đã vượt qua ngươi quả thực giống giống như nằm mơ á ha ha sảng khoái n g ẫ vương nôn đứng dậy đem cuộc đời trong bức thứ nhất thư pháp tác phẩm nhét vào máy cắt giấy vui sướng thân cái lưng mỏi trong động không biết thân là khách nào có tỉnh dậy dễ chịu chờ chút lấy thi v ị n trí này câu không ổn ngược lại là có thể đổi thành mặt khác hai câu duy nguyện đương ca đối rượu lúc xem xét nhật tận trường ăn hoa chương 117 kiên trì không ngừng chương 117 kiên trì không ngừng. Lúc ăn cơm, Vương n u ô n bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Nhan trị 90 p h â n trở lên mỹ nữ nhiều hay không? Dùng tuyệt đối số lượng đến xem, rất nhiều. Chỉ là ngành giải trí t i ể u có một năm lớn, dân gian càng là gấp trăm lần tại ngành giải trí. Chỉ là có chút khuôn mặt không tiện t h ư ợ n g kính mà thôi. Nhưng là lấy chỉnh thể tỷ lệ đến xem, kỳ thật cũng không nhiều 80 phần xem như trong trăm có một, 90 p h â n làm không tốt là ngàn i ả m mới tìm được một. Vương n u ô n vừa học xong thống kê cơ sở, tùy tiện tính toán liền biết, hiện tại trong nước 18 t u ổ i đến 30 tuổi ở giữa nam tính số lượng đại khái là một, c nữ tính một, bốn ư t i ể hai chính là 14.000 cái 90 phân mỹ nữ. Thực tế số lượng sẽ cao rất nhiều, bởi vì chỉ cân nhắc nhan chị không cân nhắc dáng người. 90 phân không đến mức đến ngàn giảm mới tìm được một trình độ. Cổ giác thành phố thí nghiệm cao trung cấp 3 tổng cộng mới hơn 700 cái nữ sinh, nhan t r ị có 90 phân, chính ông luôn liền có thể đếm ra đến ba cái, lấy hàm ộ n g làm đại biểu ba bá hoa, tuyệt đối đều tại 90 trở lên. Nhưng đây là thành thị, mỹ nữ số lượng lệch nhiều rất bình thường, lại không phải trạng thái bình thường. Dọc dải nông thôn đương nhiên cũng có mỹ nữ, nhưng là tỷ lệ tuyệt đối sẽ không giống thành thị cao như vậy. Bỏ đi thành thị cùng nông thôn hoàn cảnh sai lầm. p h ò n g đoán cẩn thận cả nước có 3 vạn đến 6 vạn cái 90 phân đại mỹ nữ tương đối đáng tin cậy tỷ lệ đại khái là tháng 1 năm 2.500, đến 1 năm nghìn đi cũng được a đế đô 2 0 i 0 vạn nhân khẩu 1.830 ở giữa thanh niên tỷ lệ 25%, 500 vạn nam nữ tỷ lệ đại khái là 5.248, n ữ tính 240 vạn đế đô là quốc gia thủ đô quốc tế hóa thành phố lớn mỹ nữ tỷ lệ sẽ tương đối cao dựa theo 1.3000 tính toán kết quả là 800 cái coi xong về sau vương l u ô n kém chút dọa sợ mắt tiểu mẹ nó 800 cái Hơn 2.000 vạn nhân khẩu một tòa siêu cấp thành thị, 90 phân trở lên mỹ nữ mới 8 0 0 cái, mỗi cái tuổi trẻ không cao hơn 100 người. Thật đáng sợ. Thực tế số lượng hẳn là sẽ cao hơn, dù sao cũng là kinh sư, nhưng là dù là lật năm lần, chỉ bất quá mới có 4.000 cái đều nói mỹ nữ là t ư n g u y ê n khan hiếm. Vương n u ô n hôm nay mới biết được, đến t ậ t cùng là thế nào cái khan hiếm pháp. Vương n u ô n đột nhiên cảm giác không có cách nào nhìn thẳng kia chút tầng tầng lớp lớp siêu đẹp vác h ồ n g đem các nàng trên người giả thể lấy ra, cả đám đều không biết là cái gì yêu ma quỷ quái đâu. Cảm thán về sau, một c hương phấn đột nhiên x u n g tới, khan hiếm tốt. khan hiếm mới có cảm giác t h à n h tiểu, người khác là chỉ có thể đụng đại vận dây vào, ca có d ạ đ ạ ca sợ cái gì? v u n g Nôn Hận không thể lập tức cầm mỹ nữ d ạ đ ã đem kinh sư quét một vòng, liệt ra một trường xưa nay chưa từng có mỹ nữ danh sách, nhưng chỉ là hơi hảo tưởng một chút, rất nhanh liền đem suy nghĩ theo diện, vẫn như cũng là kia cái tôn chỉ, dục vọng m n h liệt, cảm xúc xúc động thời điểm, không làm bất kỳ quyết định gì. Khắc chế ông nhi k ề m chế ngao ng ngoe muốn động tư vấn, lòng nửa ngày khó nhịn đi xem sách, học tập trạng thái vừa mở ra, mỹ nữ danh sách loại hình tạm niệm lập tức bị ném tới sau đầu, hơn 2 a giờ thoáng một cái đã qua. Từ đọc phong phú trong tình lại, Vương l u ô n đã không còn như vậy kích động, chỉ là vừa nghĩ tới kế hoạch của mình, như cũ có chút kích động đương nhiên. Hiện tại khẳng định làm không được đứng tại đế đô trung tâm quét hình toàn thành, t h a m dò bán kính ít nhất phải thiết lập là 90 cây số mới có thể bao trùm cả tòa thành thị, được 900 vạn nhân dân tệ mới đủ. Nhưng là đợi đến về sau không thiếu tiền thời điểm, hoàn toàn có thể thử một chút đế đô mỹ nữ như cũ có ít. Không quan hệ, một tòa thành thị một tòa thành thị quét, giả quét toàn thế giới đều không phải vấn đề. Nắm giữ toàn thế giới mỹ nữ tư liệu, ngắm lại đều cảm thấy sảng khoái, có hay không? Mặc cho ngươi cái gì t ạ i phiệt nhị đại, tổng thống phú h à o bối cảnh hiến h á c h quyền thế thông thiên ngươi biết hồi chữ bốn loại cách viết không đúng ngươi biết bản thành trang điểm đẹp nhất dáng người nhất bảo đặc t h ủ phân cao nhất tứ đại mỹ nữ là ai à? không biết tới tới tới tiếng kêu ba ba ba ba nói cho ngươi vương n ô n nguồn gốc từ tại thiếu niên tâm tính ác thú vị một phát tác lúc này t i ể u sảng đến không muốn không muốn cái loại cảm giác này kỳ thật cũng không ở chỗ thật muốn làm cái gì truy không truy có ngủ hay không cái gì căn bản không phải trọng điểm trọng điểm là hai chữ nắm giữ đó là một loại như là thần tiên điều khiển cảm giác tại lĩnh vực này gần như ta biết có thể sáng tạo ra vô cùng niềm vui thú sướng hay không, ta t i ể u hỏi ngươi, thoải mái, không, thoải mái. Vương n u ô n cảm thấy rất thoải mái, nhưng khổ bức chính là, tạm thời chỉ có thể đem cái này lớn đồ chơi đặt tại nơi đó để đó không dùng, không có tiền a, phát dục kỳ a, tạm thời không có cách nào lãng được lớn như vậy a. đã như vậy, Vương n u ô n dứt k h o á t không nghĩ nhiều nữa, chỉ lưu lại chờ mong, đem tao thao tác cái gì đều đặt ở đ á y lỏng, lưu lại chờ ngày sau mở ra. xuất ra đầu tiên, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn khoái lạc tự thần tiên. giữa trưa tại cửa ra vào tiếp vào Lưu Ly, hai người về tiểu đ ĩ m tùy tiện ăn một chút giản bữa ăn. sau đó để nàng hảo hảo ngủ một giờ buổi chiều lưu ly trở về luyện công trên cơ bản liền sẽ trực tiếp bận đến tối mịt 10 điểm trung gian ăn một miếng cơm sau đó r ộ i cái nước trực tiếp đi ngủ vương nôn rất đau lòng nhưng là không có biểu hiện ra ngoài chỉ là cười cổ vũ nàng vài câu thân hai lần tiểu đưa về học giáo quay đầu lập tức tìm tới đ ạ vờ ta muốn làm một trương thủy liệu pháp trung tâm nạp tiền tạm nạp tiền hạn mức tạm định 20 vạn ngươi giúp ta hỏi một chút tình huống vương u ô n cũng không phải là ý tưởng đột phát mà là sớm có dự định cả tỷ ở v ạ xạ rất khó đưa Cho dù là lấy hiện tại như thế thân mật quan hệ ba vạn trực tiếp nhận lấy khả năng đều vô hạn tiếp cận về không. Lúc mua, Vương l u ô n trong lòng tựu nắm chắc, nhưng lại như cũng nhất định phải mua, thân hào dùng tiền nhất định phải để cho mình dễ chịu, những vật khác đều không đáng nhắc lên đương nhiên. Như thế nào để tiếp nhận lễ vật người đồng dạng dễ chịu, cái này rất khảo nghiệm trí tuệ. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, ba vạn một năm học phí một năm vạn, tháng 8 phần xuất phát về học giáo, đến 11 t i ề n sinh hoạt có hơn 6.000 g ầ n 7.000 một tháng chí ít 3.500 n à y rõ ràng là cái gia cảnh không tệ cô n ư ơ n g Nơi đây không tệ, dĩ nhiên không phải cùng phú hào so, mà là nói. ăn uống xuyên ở, bình thường sinh hoạt cái gì đều không lo cái chủ loại kia gia đình. Thế là tiểu rất phiền phức đương một thiếu nữ. Ách, không đúng, ca tốt giống vừa mới đem nàng biến thành nữ nhân, lại đến đương một nữ nhân đối vật chất nhu cầu chẳng phải cao, rất dễ dàng thỏa mãn, đồng thời xác thực có năng lực bản thân thỏa mãn thời điểm. k i a a nàng quan tâm càng nhiều liền sẽ là phương diện tinh thần nhu cầu. Lưu Ly chính là vật chất dục vọng tương đối thấp điển hình, biết lối đợi mà bất thế cho nên nói lên đồ trang điểm xa xỉ phẩm cái gì đều hiểu không ít, nhưng là cho tới nay không tận lực nhớ, dùng đến khởi t ự u dùng, dùng không nổi tiểu theo đại lưu. Thâm linh của nàng đặc biệt phong phú, thế là. Kết quả có tốt có xấu. Chỗ tốt là an toàn, căn bản không cần lo lắng nàng tùy tiện thay lòng đổi dạng. Nàng đối với ngoại giới dụ hoặc sức chống cự kỳ thật xa mạnh hơn chính mình. Chỗ xấu là bị quất, ca đường đường một cái thần h à o nghĩ đưa bạn gái một kiện lễ vật trang trang bức cũng không chiếm được thỏa mãn, đúng à? Không có cách, mình liêu tới muội, ngập lấy nước mắt đều muốn ăn xong. A phi phi, người mẹ nó lại bánh trứng. Kỳ thật ăn cực kỳ ngon, liêu căn bản không phải nước mắt. Cho nên đồng hồ chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, nhưng là đưa một trường xoa bóp bảo dưỡng, hơn nữa có thể để khuê m ặ t nhóm cùng nhau hưởng thụ tạm, hẳn là rất có cơ hội. thực sự không được, tiểu sách ra một trận bạo truy chứ sao? dù sao, ngươi phải làm cho ta cho ngươi dùng tiền. Tùy Hứng Ung bắt đầu ma quyền sát trưởng, đ ạ vợ rất mau dẫn lấy kết quả trở về. cân nhắc đến ngài cần cùng mục đích, chúng ta đặc biệt vì ngài thiết kế trở xuống đặc thù ưu đãi nội dung. thứ nhất, tạp phiến vì không ký danh thẻ mật mã, bất kỳ người nào đồng đều có thể cầm t ạ p đến đây tiêu phí, nhưng không thể bộ hiện. thứ hai, ngài có thể chỉ định một cái chủ quyền đích người, nàng có quyền lợi tùy thời đối t ạ p phiến tiến hành báo mất giấy tờ, bổ sung chờ xử lý. thứ ba, nên tạp không thể dùng để phòng ăn, quán bà. Dừng chân tiêu phí, nhưng là có thể đối đầu t h u ậ t tiết h thi tiến đi hẹn trước. Đồng thời chúng ta đem đưa tặng 20 m u ộ n m ớ i c á c xa hoa gian dừng chân. Thứ tư, nên tạm p h i ế n có thể để nhiều nhất 4 n g ư ờ i miễn phí sử dụng phòng tập thể thao cùng b ơ bơi, cho đến trong thẻ số dư còn lại thấp hơn một vạn nguyên. Thứ năm, chủ quyền í c h người có thể tại bất luận cái gì thời gian, địa điểm, yêu cầu tiểu điểm phái xe đưa đón. Năm cây số trong vòng miễn phí. Vượt qua 5 m cây số, cấp thấp xe hình đơn lần 100 nguyên, cấp cao xe hình đơn lần 500 nguyên, trong thẻ khấu trừ. Thứ sáu, thủy liệu pháp hẹn trước cao cấp quyền ưu tiên, đồng thời chờ chỉ hoãn 30 phút. Thứ bảy. Thủy liệu pháp trong lúc đó hết thảy ăn nhẹ đồ uống đều là miễn phí cúng lớn. Vương t i ê n Sinh, ngài đối với chúng ta phương án có hài lòng hay không? Vương Nhuôn một đầu một đầu cân nhắc lại đến, cảm giác không có cách nào càng hài lòng hơn. Tỷ như Lưu Ly r a n g o à i lúc đ ụ n phải khí trời ác liệt đánh không đến xe, như loại này tình huống Vương Nhuôn đều không nghĩ đến, nhân r a cân nhắc đến, công tác làm được nhiều vững chắc. Xuất gia đầu tiên, t Hương nhớ không hổ là uy tín lâu năm ngũ tinh, đối với cấp cao hộ khách phục vụ thực sự không có chọn, phi thường hài lòng. Đa Vở, ngươi làm việc thật quá thỏa đáng, vô cùng vô cùng cảm tạ. Đa Vở đạt được như thế khen ngợi. thái độ như cũ rất kiêm tốn, đồng thời không quá phận linh loạn, ngài hài lòng tựu tốt, ngài lúc nào muốn làm tạm, ta sẽ dẫn lấy tờ Oscar đi ngài phòng gian. Vương Nôn đột nhiên cảm thấy, đ ạ vợ huynh đệ thành tựu tuyệt không chỉ nơi này chỗ, sáng dị là lại thế nào uy tín lâu năm cấp cao, chẳng lẽ tùy tiện sách ra một cái tư nhân quản gia đều là tài nghệ này? Không thực tế, tôn trọng đều là tương h ố Vương Nôn không có để đ ạ vợ lại giày vò, lúc này xoát ra 20 vạn, để thủy liệu pháp trung tâm khẩn cấp chế tạo gấp g p t p h i ế n mật mã trực tiếp làm thành Lưu Ly sinh nhật, Vương u ô n vừa vặn biết. Lưu Ly, 19 tuổi, nhan trị 93 dáng người 85 đặc thù 89. n g à y sinh 199 6 5 21 n ă m rất có xẻn x ẹ sinh nhật, vương nôn có chút muốn cười, lập tức đem mật mã làm thành 960.521. t ừ tam đại phân giá trị đến xem, lưu ly có thể nói mọi thứ cũng không bằng phó vũ thi, vương nôn đối với cái này có chỗ dự tính, chỉ nhìn bề ngoài cùng dáng người, ba vạn cùng tiểu cùng để cử sát thực có một chút điểm yếu ớt trên lệnh, nhưng làm mặc kệ người khác làm sao đẹp, tại vương nôn trong lòng, lưu ly mãi mãi cũng là đặc thù nhất kia cái, linh hồn của nàng, sự kiên trì của nàng, nàng tinh d a n h cùng tinh l ị c h nàng yêu cùng rộng rãi, dù sao. ba vạn tối cao, không tiếp thụ phản bác. Nếu như nói nhan trị phân cùng dáng người phân đều trong dự liệu, kia a đặc thù phân nhưng thật ra là d a vông nôn nhảy một cái, không đến 90 đều như thế chi. Khu khu, kia a, 90 trở lên, thậm chí cả 95 trở lên, lại sẽ là một loại gì hưởng thụ? Hoặc là nói, chỗ đặc thù đến cùng ở nơi đó a, khi dễ ca không phải láo tài xế không hiểu rõ a, vông nôn xoắn x u ý t hơn nửa ngày, rốt cục quyết định, học, ta chuyện tốt học, ở chỗ không ngại học hỏi kẻ dưới, tự thể nghiệm, siêng năng đ ể cầu, đào sâu dò xét kỹ, cá độ chúng ra. Hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì sau này, một ngày không được thì hết ngày dài lại đêm đâu, cho đến hiện đạt. Như thế mới là nghiên cứu học vấn điểm cuối cực, cố gắng bất thế ách, tốt giống có cái lỗi chính tả. l à không ngừng á. Đô ách, minh chủ Hoa bang chủ tử dung tăng thêm 3.000 chữ. Trước mắt còn thiếu mọi người nguyện phiếu đổi mới, cùng hát hổ m 3 i b trường. Vừa nghĩ tới nguyên bản năm bị ngươi xáo lộ thành 13, t a ta tiểu khóc đến giống con chó tử. Ồ, ách, có hay không đại lao còn muốn xáo lộ ta một chút? Hát h, -h ư ơ n g 118 bành trướng ô n g khí c h à n g c h ư ơ n g 118 bành trướng ô n g khí t r à n g nói là không nghỉ, kỳ thật v n g l u ô n đã nghỉ ngơi hai ngày, tinh lực tặc kéo tràn đầy n ê n kỷ, không có ăn mặn trước kia còn có thể chịu đựng, An Thủy biết vị về sau, quả thật có chút kìm nén đến h o à n g Bởi vậy, d ù xong lặn về sau, không dám đi xóa b ó t Nguyên Hương tiểu thư tỷ lại thế nào không hợp cách, chí ít đều là hơn 80 phần chuẩn nữ thần dung mạo, tay nhỏ ấm áp lại trượt lại non, đồ lao động thế mà còn mang tất đen, để tính cách chính phái v ư n g n u ô n phi thường khó mà tiếp nhận. Mấu chốt thủy liệu pháp trung tâm người x o a b ó p phòng tư mật tính còn đặc biệt tốt, chính phái v ư n g nghĩ thầm, vạn nhất Nguyên Hương tiểu thư tỷ đối ta lên cái gì ác ý, kia thật là tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. Tám thành liền phải bị đánh cho một trận bất đắc di n h u ậ n nước đầy thuyền muốn tự còn n ê n n ê n đón mang đến. Không được không được, không thể đi. Đừng q u ả n mặt ở đâu, dù sao v ư n g tổng tâm vẫn là kiên định. 90 phân trở xuống kiên quyết không ngủ, coi như là k h ắ c chế dục vọng rèn luyện hạ n g tốt. Thế là Tiểu bước vào phòng tập thể thao, dự định lột điểm sắt phát tiết một chút tinh lực. Thứ ba lớn buổi chiều, trong phòng thể hình người không nhiều. Vương Nôn đi dạo một vòng, sẽ chơi thiết bị không tìm được. Một chút nhìn c h ú n g một nữ nhân, tuổi t r ừ n g tại 25 i tuổi còn t r ư n g chính tại từ n g â y nô hướng thành thụ quá độ, khuôn mặt có chút vắng hồng, nhưng là dáng người cự tốt. Vị tia tiểu tỷ tỷ chính tại ngực bụng, làm chính là một cái hướng lên thẳng lưng, dùng eo bộ nâng lên tại động tác. Vương n u ô n từ khía cạnh trông đi qua, có thể rõ ràng nhìn thấy tiểu tỷ tỷ tuyết trắng phần bụng, mỗi lần vừa dùng lực, tiểu có cơ bắp đường nét tỏa ra. Nàng mặc bó sát người lực đàn hồi kiện thân quần, từ khía cạnh không nhìn thấy hình, nhưng là rất trình độ cực kỳ kinh người, là loại kia nam nhân xem xét liền muốn cử phẩm. Vương n u ô n tiện tay một cái thăm dò đập tới đại gia ngươi Vương n u ô n tay làm sao kia a thiếu? n phun bản thân một câu, sau đó quay người tiểu rút lui mục tiêu đối tượng nhan chị không đủ 90 phân, không cách nào thăm dò. võng n g mặt nhìn ra nhan chị 92 phần trở lên g i đã lại thăm dò không ra ý vị như thế nào người nào thích thượng a i bên trên huynh đệ cáo tử mỹ nữ sát v á c h có cái cơ bắp há tử kinh ngạc nhìn ông l u ô n một chút t h ầ m nghĩ này tiểu tử tặc mì thử nhãn ngắm một chút thế nào cái gì cũng không làm trực tiếp liền muốn rút lui không phải là phát hiện có ca trông coi ý thức được ca thực lực quá kinh người biết khó mà lui đ ắ c ý một lát rất nhanh lại quay đầu lại lòng ngứa ngáy khó nhịn bắt chuyện mỹ nữ phần bụng cử động luyện được không tệ a một lần có thể làm bao nhiêu tổ ha ha mù luyện Ta ở bên cạnh trung quan thôn có vợ con công ty, buổi chiều không vội vàng thời điểm liền đến giảm một chút ép, ngươi bình thường không thế nào tới đi. Sáng gì là ta chủ, hôm nay lần thứ nhất đụng phải ngươi. ú ớ c Vậy ngươi thật lợi hại mà. Ta đâu, mới đem đến phụ cận không bao lâu. Hôm nay h á c tựa như là lần thứ ba đến. Cao l a n h nữ thần dây biến tiểu nội nhà bên. Tiên cơ bắp trong lòng âm thầm đ ắ c ý, cảm thấy cầm súng nắm chắc lại thêm ba phần, thế là càng thêm ân cần. Vương n u ô n ở phía xa nhìn thấy hai người càng trò chuyện càng náo nhiệt, nhịn không được lắc đầu thở dài. Nô lớn, n g ư ờ i bao nhiêu cũng coi là c á i nhân sĩ thành công, về phần như thế bụng đói ăn quả a Không phải bụng đói ăn quảng, đó chính là ngủ. Vương tổng cười thầm hai tiếng, trong nội tâm có loại cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Các ngươi à, từng cái đều tự x ư n g lão tài xế, kết quả tỉnh mở hai tay sự cố xe, đều cái gì trình độ? Chỉ là túi tiền dày có làm được cái gì? Phải có ánh mắt mới được. Đến một chuyến phòng tập thể thao, nhặt chuyện Tiểu Lâm, Vương Nôn cảm giác không n g n công. 5 phút về sau Tiểu Vứt xuống t ạ i trở về phòng. Chơi game chơi game, kiện thân thật là phiền. A, không phải t h không lột rồi sao? Vương u ô n c ả không có lột, ca chơi chính là đ ọ tạ. Tràn đầy phấn khởi đau loạn trò chơi, lắp đặt. điều tra thêm cơ sở công lược mở làm kết quả không có gì bất ngờ xảy ra lại bị truy thành cái thịt thịt hình hai tay rời đi bàn phím thời điểm Vương Nôn biểu lộ đã ngốc trệ người đệ đỏ tạ so l o l còn mẹ nó khó thật Vương Nôn cảm giác lại tiếp tục như thế mình sẽ đối người tuổi trẻ giải trí phương thức triệt để mất đi hứng thú sao lại nói người tuổi trẻ bây giờ đến cùng đều làm sao giải trí a Vương Nôn giật mình lên mạng tìm tòi đáp án Vương tổng đương nhiên là người trẻ tuổi nhưng là cao tam chó ở đâu ra giải trí thời gian q u n ngồi cùng bàn tiếng kêu nhi tử n h u nhau hai câu coi như giải trí cho nên đối gần đây lưu hành hoàn toàn không biết gì cả. Kết quả tìm ra tới đáp án để v ô n g nôn cực kỳ thất vọng. Đọc tiểu thuyết, chơi game, yêu đương, đi ba nhảy đi c ổ vẫn như cũng là lao tứ dạng. Sắp thực như thế. Hiện tại này quan cảnh, nhìn trực tiếp đều không có chuyện để lưu hành. Hiện tại trên mạng đều khoảng năm nay gọi mạng lưới trực tiếp nguyên n i ê n ý tứ chính là chơi người ít, đưa tiền liền có thể. Phi phi, ngược lại là có cái gọi là khoái thủ thiện cận tân áp. Gần nhất rất nóng này, nhưng là ô n g ô n ngắm vài lần, cấp tốc mất đi hứng thú. Nói như thế nào đây? Có chút quá tiếp địa khí, dù là ô n g ô n nghèo nhất so thời điểm. đều không thể đối nội dung bên trong sinh ra đ ồ n g cảm. Cái t ừ kiếp mà gọi là cái gì nhỉ? A, tương tính c ô n g hợp. Làm hao mòn đến 9 giờ, cho Lưu Ly gửi nhắn tin không có về, xem ra lại là bận đến đã khuya. Vương l u ô n đứng dậy thay quần áo, xuất ra đầu tiên. Chọn ngày không bằng đ ủ ngày, hôm nay liền đi quán ăn đêm mở một chút ăn mặt. Là một người trẻ tuổi, cái gì đều phải thử một chút, không thích liền từ bỏ, thích c h u đổi dưỡng một cái mới yêu thích. Như thế, p h ư ơ n g không phụ tuổi trẻ tốt thời gian. Thay đổi kia thân đã lộ ra hơi nhỏ hơn h m e s Áo thun bị bả vai cùng cơ ngực lớn chống có chút gấp, cũng không ảnh hưởng cái gì. có thể tính làm là một loại khác phong cách, quần t h ư ơ n g càng dễ làm hơn, đương chín phần quần xuyên thôi. Dây vẫn như cũ là hờ mẹ vận động, lúc mua hơi có chút rộng r ã i hiện tại thế mà chính thức chân. Mang không mang bao, vương ngôn do dự một chút, mang lên kia khoản t ặ c tao màu trắng con l ử a bài sách tay, chứa thẻ căn cước thẻ ngân hàng cùng hơn 8.000 tiền mặt đơn giản thổi một chút tóc, đôi tấm gương chiếu chiếu, nha, tiểu họa tử rất chiều mà. Ok, xuất phát. Để tiểu đ i ể m phái cái xe, thẳng đến 13 tiên sinh 9 giờ hơn kỳ thật thuộc về ấm c h à n g thời gian, khách nhân cũng không nhiều, mà lại hôm nay lại là thứ ba, cho nên chưa từng xuất hiện cái gì sắp xếp hàng dài tiếp mục. t r ầ m rãi đi qua, Vương l u ô n khoảng cách gần cảm thụ quán ăn đêm mặt tiền tạo hình, lần nữa phát ra sợ hãi thản phục, khóc. Sau đó rốt cục thấy rõ ràng phía trên lớn huy trường, Ngư Lai, like, quán ăn đêm chính thức danh tự là Sở Ẩn, phiên dịch thành 13 thiên sinh, thật là thú vị. Từ tràn ngập công nghiệp máy móc thiết kế cảm giác trong cửa lớn đi vào, đối diện là cái nho nhỏ chợ khu, cùng hướng lên hành lang. Không chờ thêm lâu, lập tức có tiêu thụ chào đón, hỏi có hay không đặt trước bàn. Vương l u ô n không có da vẻ hiểu biết, thoải mái lắc đầu, lần đầu tiên tới quán ăn đêm, làm phiền ngươi mang ta đi một vòng. Mặc dù nói phiền phức, nữ khí nhưng không để hoài nghi. Hơn m ư ngày qua, mỗi ngày bị khách sạn 5 m sao tư nhân chuyên viên cùng các lộ nhân viên phục vụ hầu hạ, Vương n ô n hiện tại không thể nói có nhiều uy nghiêm, nhưng là đã triệt để thích ứng, cao xa xỉ người tiêu dùng thân phận. Ta không phải tiêu đến nhiều nhất, nhưng ta nhất định là đầu 10% phần trăm cao cấp hộ khách, đưa yêu cầu, chuyện đương nhiên. Quán ăn đêm tiêu thụ, đó nhất định là nhân tình. Nhìn xem v ư n g n h n trả phục, lại nhìn thấy đối phương thái độ, trong lòng lập tức nắm chắc. Thế là nhiệt tình k h ô n g được, Thiên Sinh ngài đi theo ta. Ta gọi tại hạo, ngài x ư n g hô ta là tiểu hạo là được. Đầu tiên được mua vé vào cửa, tiền không nhiều, lại là một loại cần thiết sang trọng. Vương luôn bỏ tiền thời điểm. tại hạ một chút để mắt tới khối kia vệ t k ẹ t phi l i vẽ, không nhận ra cụ thể loại hình, nhưng là lập tức treo lên 12 phần tinh thần, dụng tâm ghi nhớ đặc t h ủ sơ y nội bộ không gian rất lớn, trang trí tân triều có phong cách, nhất là kia cái bị thang cuốn bẩn quanh đi dây đài, nhìn qua lại có c h ủ n g la mã giáo đường phong cách đại khái là thời gian quá sớm. chàng tử trong mở chính là màu hồng đèn hướng dẫn, không khí tràn ngập mờ mờ, hỗn hợp có trong không khí hương khí, để người nhịn không được tìm đập r ộ i lên. giờ phút này mặc dù chỉ là đặt vào ấm c h à n g thấp t ạ p tâm vui, nhưng là những khách nhân cảm xúc đều rất tốt, khắp nơi có thể thấy được theo âm nhạc đồng đưa thân thể m ọ i tử. mà lại trong tiệm căn bản không nhìn thấy Tiểu Lưu Manh, Tiểu Lưu Manh chính là loại kia Văn Long Hòa Phượng Múa Vũ thì thầm lão hàng, này để ông l u ô n rất hài lòng. thế là quay đầu hỏi tại Hạo một người, chơi như thế nào tương đối dễ chịu, lẽ ra không nên hỏi, lộ ra đặc biệt không có kinh nghiệm xã hội, dễ dàng bị lừa bịp. nhưng là thần hào căn bản không cần luông chiều kia bộ, ta tiểu thoải mái hỏi, lực lượng mười phần, ngươi có cái gì tiểu tâm tư, tốt nhất đều cân nhắc một chút, ta không phải không phải ngươi không được đây chính là dốc hết sức phá 10 sẽ đấu pháp, đơn giản thu bạo. tại Hạo lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, thừa dịp hiện tại âm nhạc không có thuận tiện nói chuyện, n g à y trước thêm ta một chút. Hôm nay tiểu hạo khẳng định an bài cho ngài được rõ ràng. Vương Nôn nghĩ nghĩ mới đồng ý chính là nghĩ như vậy, nhường cho hạo trong lòng coi trọng tăng thêm một điểm. Xem nghĩ, tiểu ý nghĩa bình thường rất chú trọng tư ẩn, không dễ dàng tăng thêm hảo hữu. Cao Lanh thiếu gia phong phạm lập tức tiểu đứng thẳng. Tại hạo tha thiết hỏi ngài gọi như thế nào? h ọ vương. Vậy liền gọi ngài vương thiếu. Vương Nôn vị trí có thể, an tĩnh nhìn đối phương. Tại hạo lập tức bắt đầu giới thiệu. Vương thiếu, nhà chúng ta có bảy gian tư mật tính đặc biệt tốt bao sương. Hôm nay một mình ngài đến, khẳng định là dùng không lên. Về sau có cái gì cục đặt trước m ộ gian, cam đoan ngài sẽ không thất vọng. đợi chút nữa đâu, ta đề nghị ngài t u mở tiểu tạm, lần đầu tiên tới nhà, không cần không phải nghĩ đến làm sao tiêu phí, trước cảm thụ cảm giác, đi theo chơi là được. nếu như thích điện ẩm, yêu khiêu vũ, tự mở tại sân nhảy phía trước, náo nhiệt. nếu như không muốn nhận quá nhiều cái giày, nơi hẻo lánh trong có mấy cái tương đối an tĩnh dễ giải, ta có thể an bài mấy mỹ nữ đến b ồ i ngài uống rượu khiêu vũ, c a m đoan có thể có khả năng tới. quay ba tán tòa ta không đề nghị ngài đi, đợi chút nữa quá nhiều người, quay người lại liền sẽ bị người đem địa phương chiếm đóng. ngài thấy thế nào? vương l u ô n cảm thấy rất hứng thú hỏi lại, an bài mỹ nữ là có ý gì? thấy vương n ô n căn bản không để ý giá cả, tại hạo càng thêm n g h vấn. giống chúng ta quán ăn đêm, khẳng định đều có mở chiêu đãi đ à i thời điểm, bởi vậy trong tay đều sẽ tồn lấy một nhóm cô gái xinh đẹp phương thức liên lạc. các nàng cũng không cung cấp phạm pháp phục vụ, nhưng là ấm cái c h à n g để thăng một chút bầu không khí, b ù một số này đều là nghiệp nội thông hành cách làm. ta có thể cho ngài liên hệ mấy cái cam đoan phiêu lượng, mà lại tuyệt đối không phải loại kia lừa gạt uống rượu, lừa gạt xong tiểu rút lui t r à xanh. đương nhiên, có thể hay không chơi, chơi đến cái dạng gì, cuối cùng vẫn là quyết định bởi tại ngài. vương n ô n sắc bén truy vấn, nếu như ta nhìn chúng vị nào nữ hài. có thể cam đoan đem nàng mời đi theo a tại hạo vốn định vỗ ngực bảo đảm phiếu nhưng là lời đến k h ỏ i miệng do dự một chút gia thiệu biến thành lời nói thật vương thiếu khách quen ta có biện pháp nhưng là làm sao đều có một phần ba nữ hài chỉ là đến buông lỏng đặt trước bàn tiêu thụ đều chưa h à n thủ không nhất định chen mồn vào được tại hạo trong lòng có chút thất vọng vương nôn ngược lại cười ta chính là thuận miệng hỏi một chút ngươi nói đúng lần đầu tiên tới chơi cảm thụ một chút tiêu tốt mang ta tìm an tĩnh ghế dài đi vương u ô n nói là thật tâm lời nói hôm nay ra chơi trọng yếu nhất ý nghĩa là kinh lịch có cơ hội liêu cái mỹ nữ đương nhiên được không có cơ hội cũng không bắt buộc có hệ thống tại căn bản không cần thiết nóng lòng nhất thời loại kia h ậ n không thể lập tức đem tất cả sa hoa đều hưởng thụ một lần bộ c phát tâm tính đã sớm bị Uông Nôn mải rơi đọc sách xuống nông thôn vận động nghĩ lại mỗi một dạng đều không làm không Uông Nôn từ đầu đến cuối tại lấy thần hào tiêu chuẩn yêu cầu mình mà không phải một cái cấp h ố n g hứng bạo phát h ộ tại hạo không hiểu lại đột nhiên cảm thấy thiếu niên ở trước mắt có chút khó mà suy đoán giống như là loại kia bụng dạ cực sâu đại ngạc mỗi tiếng nói cử động trong đều có một loại ngay thẳng lực lượng càng thêm không dám thất lễ thế là lập tức dẫn Uông Nôn đi vào một chỗ rời xa sân nhảy hàng ghế dài. đang muốn giới thiệu, lại bị thiếu niên k h o á t tay đánh gãy. Qua trận, một loạt cái bàn, phối một đầu siêu t r ư ờ n g ghế sofa, mỗi cái bàn nước c h ừ n g có thể phân đến ba, bốn chỗ ngồi, cùng sát vách người liên tiếp, không có bất kỳ khoảng cách. Vương l u ô n cũng không muốn cùng một đám đại lao gia chen cùng một chỗ, dù là buổi tối hôm nay từ đầu đến cuối đều là mình chơi, vậy cũng phải chơi đến dễ chịu. Hô hấp tiền lương là làm gì? Không tốn thời điểm là không muốn hoa, nên hoa thời điểm liền muốn bỏ ra hiệu quả. Tại hạo lại bị ngắn n g ủ i hai chữ chấn động phải không nhẹ? Trong lòng hiện lên nghi hoặc, vị thiếu gia này trong nhà là làm gì? làm sao cảm giác giống như là mỗi ngày sai khiến hạ nhân t ự nhưng mà càng là như thế, càng là đáng giá dụng tâm. Có ngay, ta lập tức cho ngài thay cái kỳ lộ c a l o Tại hạ ơn cần đem vông nôn dẫn tới hàng sau nửa hình khuyên ghế dài, nói là ghế dài kỳ thật càng giống là nửa p h o n g bế tạ bao. Vị trí rất tốt, nghiêng đối sân khấu, không gian đặc biệt rộng rãi, bên trong bày biện hai tấm bằng rượu. Vông nôn nhìn ra một chút, làm không tốt có thể t ọ a hạ 20 người. ghế dài xuất nhập c ả trông coi hai cái nhân viên phục vụ, c á c hai bước xử lấy một trong đó bảo đảm. Tại hạ rất biết n người, ngay lập tức căn dặn, đây là không thiếu, các n g ư ờ i dụng tâm điểm. lúc này diệu đều không có điểm đâu, vương l u ô n lại thế nào tiểu bạch, tóm lại là lên mạng nhìn qua một chút công l ư ợ c biết ghế dài có thấp tiêu đại mã kim đao hướng bên trong một tòa, phất phất tay, nói, trực tiếp dựa theo thấp tiêu nhìn xem bên trên, không cần tìm người bồi, ta ngồi một hồi. bình thường thân gia năm 3.000 vạn phú nhất đại đều không có v ô n g l u ô n điệu bộ này, tật do người. vương l u ô n luôn điện hình trong túi không có nhiều tiền, nhưng là tâm tính thượng đem mình làm làm ức vạn phú h à o bành t r ư ớ n g phái đương nhiên, thân gia 500 t r i ệ u phú h à o cũng không dám nói mình một tháng ổn t r ắ m n vạn, một năm 4.000 vạn t u ầ n lợi nhuận, cho nên kia không gọi bành c h ư ớ n g gọi khí chàng. quán ăn đêm ma r k e t i n g nhất ăn này bộ. Tại hạo lập tức hỏi ngài thiên vị rượu tây vẫn là chẳng ổn, h chẳng ổn. h Được rồi, ngài chờ một lát. Không lâu sau, tại hạo mang theo nhân viên phục vụ bưng một đống đông tây đến đây. Dạ quang c h n g h u y ề n vương 3880, m á bách huy đánh 880, x a hoa mâm đựng trái cây 380, còn lại nước k h o á n g ă n nhẹ giấy quất hộp chờ một chút toàn tình đến cho ngài bỏ đi số lẻ tổng cộng 5500 n g u y ê n chỉnh vương u ô n quét mã thanh toán nói tiếng cảm ơn sau đó tại h ạ chủ động tính một chén rượu lại bắt đầu lấy lòng. Chẳng hiển vương chính ngài đợi không cần thiết mở có thể tồn. Ta sẽ căn dặn bên trong bảo đảm, tận lực đừng để không sạch sẽ côn ư ơ n g tiến đến cọ rượu. Nếu như vẫn là có người có thể đi vào, vậy ngài cứ việc yên tâm cùng các nàng chơi. Vương Nôn đ o á n trưởng, trong miệng hắn không sạch sẽ, khẳng định không phải thông thường trên ý nghĩa bẩn, không hiểu, nhưng n g ư ờ i hỏi, tiểu cười gật gật đầu. Tại hạo cuối cùng lại bổ sung một câu giải thích. Ta cho ngài làm là một cái bàn tiêu phí, biết ngài không tiêu tiền, nhưng là không cần thiết mở toàn bộ ký lồ c a l o lại l o i chơi trọi một người chạm toàn bộ t ạ p không chơi nổi. đương nhiên, ngài yên tâm, s ắ p vách ta tận lực cho ngài liệu một bàn nữ khách, cam đoan không có bất kỳ không thoải mái. c ù n g hầu hạ cha ruột, một điểm không nghĩ lấy làm sao sao một bút, ngược lại khắp nơi vì ông n ô n cân nhắc, tại hạo không có coi ông n ô n là làm làm thịt một lần tử tốt, có thể lừa gạt ra bao nhiêu tính bao nhiêu tiểu lâu là, là thật rất để bụng. buổi tối hôm nay, vương đại thiếu hẳn là sẽ chơi đến rất vui sướng đợi đến tại hạo rút lui, vương n ô n liền bắt đầu theo nhã, chậm rãi dong đưa thân thể đối với lần đầu tiên tới quán ăn đêm tiểu b ạ c h mà nói, quán ăn đêm tiếng â m n h ạ cơm thật là có chút c h ấ n mà lại nhất thời bán hội ở giữa, căn bản không thả ra khiêu vũ. có tiền cho nên liền sẽ lập tức biến thành quán ăn đêm tiểu vương tử, không tồn tại, hoặc là thoải mái, hoặc là có cơ sở. như thế mới có thể tạo được âm nhạc tiết tấu đem tứ chi khoa trương mở ra vừa quan sát một bên học tập khoan thai tự đắc chơi một hồi quán ăn đêm dần dần đủ con số tập bao trong lại tiến đến một nhóm khách nhân năm sáu cái thế mà thật đều là nữ nhân quét mắt một vòng nhan t r ị tốt như bình thường vương n u ơ n tiểu không chút chú ý các nàng nhấc tay nhìn biểu 10 điểm chỉnh đi dây lại bên trên hơi an tĩnh lưu hành âm nhạc đột nhiên biến thành điện âm mặc dù âm lượng như cũ không lớn nhưng bầu không khí rốt cục bắt đầu dấy lên t ớ i đối với nhạc vi tính vương l u ơ n chỉ ở video b g m trong hơi tiếp xúc qua một điểm hôm nay cẩn thận c ả m t h ụ một chút thế mà không tệ chính là để người nhiệt huyết sôi r à o rất muốn đi theo âm nhạc đem thân thể hoạt động mở, thỏa thích lắc lư cái chủ loại kia cảm giác. lại cụ thể hình dung, vương n u o n không có gì để nói, dù sao rất thú vị. chậm rãi, vương n ô o n động tác càng thả càng mở, cũng không đi cân nhắc cái gì liêu m ọ i sự, chính là đi theo âm nhạc tùy tâm sở dục đông đưa. sau đó dần dần học xong điều nghiên địa hình tạm tiết tấu, mới một m ạ n g tiếng trung ba, một Z. cơ h ọ thật nếu như là hơi có chút vũ đạo thiên phú người, nhất định sẽ không tự chủ đi theo âm nhạc tiết tấu đi động. khả năng động tác không thế nào tiêu chuẩn, nhưng là để thân thể tự nhiên buông lỏng, đi theo tiết tấu đột nhiên dừng lại. dung chân vung cánh tay, cái loại cảm giác này đặc biệt có ý tứ đợi đến chân chính tạm điểm chuẩn xác. Theo kịp âm nhạc tiết tấu thời điểm, trong lòng liền sẽ sinh ra cự đại cảm giác thành tựu âm nhạc, thật là nhân loại thứ hai ngôn ngữ. khiêu vũ thì là một loại phi thường có phong t h í c h cảm giác phương thức biểu đạt đường cả hai kết hợp lại thời điểm. Tiệu một cái chữ, thoải mái. Vương l u ô n nghe ca nhạc thời điểm t i ể u yêu đ ổ i theo cái v ậ t cái gì, hiện tại quả thực chơi đến quên cả trời đất. Đột nhiên t i ể u yêu điện tử vui. Em, Từ khúc dương cầm đến e m thật đúng là cái ăn mặn làm không kỵ người ngoài ngành a nhảy nhót đến 10 điểm nữa. tràng tử trong ánh đèn đột nhiên biến đổi, màu hồng đỉnh quang toàn t á t đỏ lam chủ thể lập thể v ờ n quanh bắn đèn đ ố t nhiên b ộ c phát, tràng tử lập tức trở nên u ám mà lấp l ó Hiện tại là sau cùng nóng chàng giai đoạn, đợi đến 11 giờ đúng, cái thứ nhất tiết mục thượng tuyến, liền muốn chân chính bắt đầu nổ. Vương Nôn trở lại trên chỗ ngồi nghỉ ngơi, vừa nhấp một ngụ rượu, sát vách bàn đột nhiên có cái mỹ nữ bưng cái chén tới. chương 1 1 t r ư c không có hệ thống ngươi là cái gì chương 1 1 t r ư c không có hệ thống ngươi là cái gì s o á y ca một người đúng Vương Nôn gật gật đầu, chủ động ơ ly rượu lên, mang theo điểm tự rêu nói đ ù a tiểu tỷ tỷ người mỹ tâm thiện. có phải là nhìn ta đ á n g thương, cố ý tới dỗ dành ta sao? Ha ha, không kém bao nhiêu đâu. Cô nương kia cảm thấy thú vị, cười mở cười to, cạn ly về sau, trực tiếp phát ra mời. đã một người nhảm chán, thế nào? muốn hay không liệu một bàn đến chúng ta bên kia chơi. Vương Nhu này mới quan sát tỉ mỉ đối phương đỉnh quan g i tắt, hiện tại chàng tử trong phi thường ngầm, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái đại khái. Tuổi tác 25 tuổi khoảng trường, gùi đai lưng, quần áo nhận không ra nhưng cảm nhận rất tốt, dây truyền bạch kim khảm kim cương, trên đồng hồ càng là một vòng kim cương, bắn đèn quét tới một lần, chính là một chùm ánh sáng lóa mắt m à u Ai? có vẻ giống như lại là một khoản c ạ t i ở. t h o a người không thiếu tiền nhà. Dung mạo, thu đánh giá đại khái 75 p h ầ n cho nên hẳn không phải là được bao nuôi nhịn lãi, mà là gia cảnh không tệ tiểu thư giàu có. Tiểu tỷ tỷ mặc dù không phải đẹp đặc biệt, nhưng là thiếu dung rất cởi mở, có loại cảm giác thân thiết, cho nên v ư n g Luân không có trực tiếp c ự t u y ệ t chỉ là cười cười. Cảm ơn ngươi cố ý tới, vậy ta quá khứ kính chén rượu đi. Mang theo rượu của mình b ì n h cùng chén rượu, quay người ba bước đường liền đến đối phương trước bàn. Vương l u n hiện tại không có gì tốt khi chẳng, đã từng kia chút đ i ể u t i thói xấu, đã m à i rơi 90 n h ậ n biết mấy nữ nhân mà thôi. không đến mức từ tâm đón tổng cộng 5 vị nữ sĩ ánh mắt tự nhiên hào phóng mời rượu các mỹ nữ tốt có được h ữ u duyên làm hàng xóm kính một chén n rượu chúc các mỹ nữ hôm nay chơi đến vui vẻ Từ n g n g ự c từ n g ngựa cạn ly thời điểm v ô n g nuôn v á c giác có một ánh mắt tựa như một mực tại mình ngực bụng cùng trên đùi đảo quanh ách hẳn là ả o gia uống rượu xong hàn huyên vài câu mọi người xem như sơ bộ quen biết không nhìn lầm đang ngồi cũng đều là không thiếu tiền chủ tuổi tác tại 22 đến 32 tuổi ở giữa có hai cái có thể là b lĩnh còn lại ba cái nhìn không ra giống như là nhàn rỗi không chuyện gì đại tiểu thư hoặc là tiểu phú bà nhan c ị một lời khó nói hết, mang trang cũng không tệ, chỉ nhìn nội tình, tốt giống con có lớn nhất vị kia đạt đến 80 phân, gọi hà tỷ. giữa các nàng địa vị cao nhất chính là hà tỷ, có chút nhất l u n ô n cựu đ ỉ n h tư thế đến hô v ô n g nôn tiểu tỷ tỷ gọi lại là, rất thẳng thắn hướng ngoại đế đô lớn cô nàng. vương nôn nguyên bản định cùng các nàng một k h ố i chơi tới, dù sao chính là đến quán ăn đêm thể nghiệm, giao giao bạn mới không có gì không tốt, không có loại kia tâm tư, nhan trị như thế nào ngược lại không trọng yếu, tính cách tốt là được. nhưng là, vương u ô n rất nhanh ý thức được không đúng. hà tỷ nhìn mình ánh mắt có vẻ giống như, có chút kỳ quái. Không đợi Vương Nôn xác nhận có phải là ả o giác hay không, cái kia tỷ tỷ dựa đi tới, thân mật tiếp thân hỏi, tiểu đệ thích gì rượu? Hôm nay tỷ tỷ mời khách, chớ cùng tỷ tỷ khách k í n g o t tào, Vương Nôn thật có điểm n g n g bức đại tỷ ngươi nhìn ta này một thân trang phục, giống như là uống không khởi rượu dáng vẻ a. Ta không đối các ngươi khởi ý đồ xấu, ngươi ngược lại là nên nam mà lên rồi. Mà lại, ngươi nói ngươi d á n g dấp rất xinh đẹp, thiếu phụ phong vận mười phần, lại có tiền, cũng không thiếu người ngưỡng mộ m i đúng, đến cùng coi trọng t c h ỗ nào rồi? Không khoa học ga kỳ thật Vương ô n có chút tự coi nhẹ mình, 74 phân nhan trị không thể tính nhiều s o á i nhưng là đã tại ưu tú đẳng cấp trong. mà lại trọng yếu nhất chính là hình thể trôi chảy, chân hình hoàn mỹ, rộng chân dài m ô n vẹn, mặc có chút gấp h r m e s cơ ngực hơi trống, xác thực rất có thịt tươi vị 30 i tuổi nữ nhân, đối với đẹp trai đ ị n h nghĩa cùng 20 tuổi tiểu nữ sinh hoàn toàn khác biệt. Trên cơ bản càng thiên hướng về thực dụng. Vương đại thiếu kia hai đầu được cường hóa hoàn mỹ, đôi chân dài, cũng không chính là thực dụng khoản á, mà lại kia sáng như thế chi ngầm, ngoại trừ ngươi cái này thị lực 58 quái t h a i như cũ mắt tặc, người khác ai có thể thấy rõ ràng ngươi trang phục. Nhân gia nhìn đều là hormone. Vương luôn không nghĩ minh bạch, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn c ử tuyệt. Nói đùa, đường đường một cái thần h à o để phú bà cho trở tay cầm xuống, một bộ mang đi, mất mặt hay không? Vừa vặn lúc này điện thoại đột nhiên chấn động, uông nuôn lập tức mượn cớ thoát thân, không có ý tứ, bằng hữu t ì m các n g ư ờ i chơi trước. Về chỗ ngồi mở ra hẹp chặt, phát hiện mấy đầu vu hảo gửi tới tin tức, nội dung là bốn tờ chụp ảnh chung, tổng cộng 10 cái muội tử, chỉ xem ảnh chụp từng cái 90 phân trở lên. Vu hảo nói, uông thiếu, đây đều là hôm nay tới khách quen, hôm nay tuần trong mở màn ít, có hai đợt mỹ nữ đã mở chiêu đãi, còn lại một đợt có hai cái đẹp đặc biệt, nếu như chính ngài chơi đến không có ý nghĩa, ta mời các nàng quá khứ b u i ngài chơi. Chính ông Nôn một nhân tài có thể uống bao nhiêu rượu, có mỹ nữ cùng một chỗ chơi, chí ít có thể lại mở ra hai cái thấp tiêu đương nhiên. Vu Hạo Mỹ mắt không có kia á cả, hắn là hy vọng có thể chốt lại ông Nôn, cho nên cũng không thèm để ý hôm nay tiêu phí bao nhiêu. Thậm chí cuối cùng kia sóng mỹ nữ đều không phải mình tới, mà là Vu Hạo cố ý gọi tới. Hơn nữa là Vu Hạo bình thường căn bản sai khiến bất động thực phẩm. Phương pháp rất đơn giản, đến vệ t é p phí lìa vệ trang ép tìm ra khối kia biểu loại hình, đem mang theo giá cả hình ảnh hướng nội tự hệ chặt trong một phát. Phụ thượng tình huống thuyết minh, 20 hôm nay 13 tới một cái buổi chiếu phim tối người mới. 20 tuổi xoáy khí tiểu thị tươi lần thứ nhất ra chơi một thân hờ mẹ sợ đệ kẹt phí lìp ẹ đừng nói hạo ca không chiếu có người có thời gian tới không nháy mắt giải quyết tạo thành một cái cao nhan trị siêu diệt đoàn quán ăn đêm trong sáu lộ vĩnh viễn là ngoại nhân không cách nào tưởng tượng tao m a r k e t tinh kiêm chức làm mai a dưới đại bộ phận tình huống không tình huống đặc biệt hạ là mỗi cái đỉnh cấp quán ăn đêm tiêu quan trong tay đều nắm chặt một đống lớn phú nhất đại phú nhị đại phương thức liên lạc bình thường không nói nên lời nhưng là có cần thời điểm nhân gia sẽ chủ động tìm đến cùng lúc đó trong tay đồng dạng nắm chặt một đống lớn thật phiêu lượng n i tử trên cơ bản. Phân hai loại lớn, thứ nhất loại thuần giải trí bung lỏng, tự thân gia cảnh cùng công tác cũng không tệ, càng tại ý nam sinh n h a n trị, chú trọng tự thân thể nghiệm. Loại thứ hai là ôm câu dễ vàng ý nghĩ thợ săn, không có cơ hội lúc tùy tiện chơi đùa, tận hứng về nhà, có cơ hội tiểu chủ động xuất kích. Hai loại mỹ nữ đều cực kỳ khó làm, nhưng là khác nhau rất lớn. Thứ nhất loại càng coi trọng cảm giác, cảm giác đối có thể chủ động lôi kéo người khiêu vũ thậm chí ôm ấp yêu thương, nhưng cần người là nhân hình xuân d ư ợ c nhã tình tự mang 220 volt điện cao áp điện, marketing không quá có thể gọi động các nàng. Hàn tỷ trẻ lại cái 10 tuổi. Đại khái liền có thể được thứ nhất loại tiêu chuẩn, hiện tại nha. Nhìn người thẩm mỹ đi. Loại thứ hai, thuộc về loại kia có thể tại ưu ám hoàn cảnh trong mắt thường phân biệt xa xỉ phẩm thật giả hình người quét marker. Phổ thông nam nhân, xuyên một đầu nước chui quần jean giống một đôi ạ, rim lở vờ dây lưng mang theo tợ dạ đã xé tay, nhìn xem ngăn nắp thời thượng, dám dùng không có, nhân gia không thèm để ý ngươi. Một viên nước chui, một kiện phục khác áo thun, một viên chẳng ra sao cả bụng thay, một khối không đủ đẳng cấp biểu, đều sẽ để còn lại đầu tư nháy mắt trở nên không có giá trị. thường đến đỉnh cấp quán ăn đêm chơi nam sinh thường xuyên có thể nhìn thấy siêu phiêu lượng nhưng là ngồi tại ghế dài trong túi đầu chơi điện thoại di động tiểu tỷ tỷ một chơi chính là nửa cái ban đêm gọi người hiếu kỳ điện thoại kia trong đến cùng c h ứ a cái gì a tám thành chính là loại thứ hai muội tử tuyệt đối đừng liêu vô dụng nhân gia không thiếu uống rượu không thiếu mềm uống tùy tiện đi nhà ai quán ăn đêm đều có miễn phí đài cùng không hạn lượng rượu 35 m S thường xuyên có muộn tao bạch lĩnh cắn răng một cái dậm chân một cái ném ra một hai vạn bày một bàn rượu ngon tự cho là chống đỡ đủ t r à n g diện t ậ c có m ị lực trên thực tế kết quả tốt nhất bất quá là tăng thêm vẻ tràn trở thành nói chuyện phi lúc ha ha đối tượng một trong có chút lòng dạ đặc biệt cao mỹ nữ đối với khai thần diễn viên c ầ n chúng trung niên t h ổ hảo đều không để ý một lòng nghĩ câu được một cái tuổi trẻ tiền nhiều lại độc thân phương tiểu ngũ câu không đến làm sao bây giờ câu không đến liền về nhà thôi coi như bạch chơi một đêm thứ hai nên đi học đi học nên đi làm đi làm dù sao sẽ không tiện nghi kia chút cất đồng đến nhảy disco điệu ti marketing đồng dạng không quá có thể sai khiến được động các nàng ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể cho người ta một trương miễn phí này. không hạn lượng cung ứng 1.000 g i á vị rượu tây cùng bia mâm đ ư n g trái cây bất kỳ cái gì một nhà đỉnh cấp quán ăn đêm cũng có thể làm đến dựa vào cái gì nảy mắt ngươi nhân gia cũng không phải công khai ghi giá cơ ngược lại là ma r k e t i n g cùng cửa hàng t r ư ờ n g nhóm muốn bắt các nàng làm bảo bối tự rỗ dành hai ba bàn đỉnh cấp mỹ nữ hướng chàng tử trong tàn ra kia là thật trướng nhân khí cho nên tiểu đôi bên cùng có lợi chứ sao quán ăn đêm dựa vào các nàng chống đỡ chàng tử trướng nhân khí mang bầu không khí không cần tiền vung lòng giải trí cùng trọng yếu nhất có thể tiếp xúc đến thật phú nhị đại cơ hội tới hay không chơi như thế nào với ai chơi quyền chủ động đều tại các nàng càng xinh đẹp, quyền chủ động tự càng mạnh. Hôm nay cũng chính là v ô n g l u n biểu hiện ra khí thế quá thịnh, để Vu Hạo lấy ra thủ đoạn cuối cùng, mới có một màn như thế. Nếu không muốn để các nàng chờ ngươi triệu hoán, n ằ m mơ đi thôi. Trong đó con q u ấ n quân, Vương l u n là thật không có chút nào biết, nhưng là căn này cây có cứu mạng đến mức như thế kịp thời, nói cái gì đều phải bắt lấy a. Quả các nàng đẹp mắt không dễ nhìn đâu, làm gì đều s ò phú bà mậy a. Lập tức trả lời hai chữ, có thể. Vu Hạo nổi lòng tôn kính, c a o lãnh. Nhưng là người đều là thiện gia, càng cao lãnh càng thích đi lên tiếp. Vu Hạo lập tức kêu lên ba cái m ộ t tử. xa xa một c h ỉ uống nôn thấy không tiểu vị kia lại yếu trên thân một kiện dư thửa trang sức đều không có không có hình xăm không có lỗ t h a i hôm nay lần đầu tiên tới quán ăn đêm tính cách cùng thói quen sinh hoạt chính các ngươi cân nhắc một chút h ạ o ca không có hố các ngươi à cách quá xa ánh đèn lại loạn kỳ thật ba cái m ộ i tử không nhìn rõ bất cứ thứ gì nhưng là nghe được vu hạo giới thiệu trong lòng các nàng đều đều có phán đoán muốn tìm bạn chơi đó là đương nhiên là càng chiều càng lãng càng tốt chơi đến mở nhiều chủ ý biết d u người chung đụng thời điểm vui vẻ lãng mạn không có phiền não nếu là nghĩ chính kinh c h â đối tượng ngược lại muốn đối lãng tử kính nhi với chi rất dễ hiểu đạo lý, mà v ư n g l u ô này n chúng ngoan ngoãn, vừa lúc chính là thích hợp nhất con muội. các muội tử đều mang tâm tư, n ũ n nịu nói, tạ ơn hạo ca. vu hạo cười tủm tỉm khoát tay, không có lại tận lực căn dặn cái gì, dẫn các nàng đi hướng v ư n g nô hàng ghế dài đều làm mọc ra thất khiếu linh lung tâm hồ ly tinh, n ă m đúng chủ ý sẽ tự mình đậu thủ, hiện không được ta. ta chờ lấy hậu mãi khen ngợi là được. vương nô về xong tin tức, rất lễ phép cùng hàn tỷ lên tiếng chào hỏi cáo biệt, không nói khác, chỉ nói bằng hữu của ta đi theo ta, các ngươi chơi đến vui vẻ lên chút. hàn tỷ biểu lộ không mỹ l ạ i lắm, tựa hồ là có chút không nhịn được mặt mũi. chủ động liêu tiểu thị tươi lại bị tính nhi viên chi cảm giác khẳng định không tốt nhưng ông nôn cũng sẽ không thông cảm đối phương ai mẹ nó thông cảm ta a đương đương một thần hảo là ngươi muốn lên liền lên đại la còn muốn giữ lại ông nôn khuyên đủ vậy liền mang ngươi bằng hữu cùng nhau chơi đủ thôi chúng ta c h ỗ ngồi đều sát bên cái bàn hơi hướng trung gian kéo một phát tiểu liều lên bên cạnh mang theo van c ờ lìm ạ có bốn lá tiểu tỷ tỷ cất tiếng cười to đúng rồi nhìn tỷ môn nhi này bên cạnh â m thịnh dương suy đáng thương tình ngươi nếu là mang đến hai x o á i ca thật đúng là cứu khổ cứu nạn ông nôn tiếc nuối cười cười tới bằng hữu đều là nữ hải không tiện Lễ t i ế t trải qua phải đi, song sống, ra chơi chỉ vì vui vẻ, nào có nhàn công phu cùng các ngươi không dứt d à y vò khốn khổ. Bước ra trở về rút lui thời điểm, tiểu nghe được hai câu thanh âm không nhỏ nói thầm, tiểu hai tử bây giờ thật là cuồng, cũng không biết người lớn trong nhà cho bao nhiêu tiền tiêu vặt, quan thành dạng này, hàng tỷ nhân gia không linh tỉnh, chính chúng ta chơi đi, yên tâm, như loại này tư sắc, c h ẳ n g tử trong còn nhiều, rất nhiều. Vương l u ô n coi như không nghe thấy, cùng loại nữ nhân này so đo, thực sự làm mất thân phận. Ca một ngày mười mấy vạn tiêu vặt, không hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, cùng nữ nhân sẽ b ứ c nóng này cuồng t ứ n g a. v ư n g n u ô n lạnh nhạt cười cười thời điểm, Vu Hạo rốt cục mang theo ba vị mỹ nữ chen vào ghế dài. Một điểm nói không khoa trương, tại chỗ t ể u cả phòng sinh huy. Dù là v ư n g n u ô n mỗi ngày cùng đế vũ mỹ nữ một khởi pha trộn, một nháy mắt đều cảm giác được cực độ kinh diễm đương nhiên, có tương đối lớn một bộ phận nguyên nhân là quán ăn đêm trang cùng quán ăn đêm trang, loại tiêu trạng thái thiên nhiên liền có thể kích thích hormone bài tiết. Quán ăn đêm trong chỉ giới thiệu chủ khách, hoặc là kêu lên tiền đ o n đại đầu. Vu Hạo lớn tiếng đối ba mỹ nữ nói, đây là v ư n g Thiếu, Vương Thiếu n g ư ờ i tốt. Nhân viên phục vụ lập tức tiến đến hỗ trợ rót rượu, năm người cộng đồng nâng chén. Dù sao dối b ở i nói cái gì đều nghe không rõ, tự cười uống chứ sao? Uống rượu, biết nhau cơ phu, Vương u ô n theo thứ tự dò xét ba mỹ nữ đầu tiên, dáng người đều cự tốt, gầy mà có gấu. Tiếp theo, m à không thể nói nhiều bại lộ, nhưng là rất hiện thân tài, khinh bạc mà câu lửa. Cuối cùng, khuôn mặt đều phi thường tinh xảo, chỉ là do ánh đèn cùng trang dung nguyên nhân, hoàn toàn nhìn không rõ chi tiết. Chưa nói, mở dạ đã đi. Cao nhã 25 tuổi, nhan trị chín dáng người 92, đặc thù 73. Lý Nặc nhất 23 tuổi, nhan trị 91 dáng người 93 đặc thù 94 nhan chị không đủ 90 phần, không cách nào t h a m dò. ngoa tào, ba cái muội tử, tháng 2 năm 9 0 không phân trở lên, thực như tất. to như vậy cái đ ế đ ô 2.000 bạn nhấn h ẩ u vương n ô n tổng cộng mới tính ra 800 cái 90 phần, dù là tính được không đúng lại lật mấy lần, thuần thiên nhiên 90 phần mị nữ cũng không nhiều. hiện tại cùng một c h ỗ đến hai, mà lại còn lại vị kia đều ít nhất là 88, 89 phân, không phải chạm một khối khẳng định sẽ bị nghiền ép, bây giờ lại không có phát sinh thẳng kịch, nhìn qua không có trên lệnh cái gì. vu h ạ o nói là cực phẩm, thật không có c o n lác. lại uống hai chén rượu, ba cái muội tử các tự báo thượng s ư n g hô. Cao Nhã nói là bản danh, thái độ nhiệt tình vũ m ị nhìn xem Tiểu rất trang diện. Nàng mặc một đầu tơ tằm tiểu lễ phục trong váy dài, váy vừa qua khỏi đầu gối, vải áo t h i ế t thân, đem có lồi có l ọ m thân thể đường cong hoàn toàn b à y ra đầu vai mượt mà tuyết trắng, cái cổ thon dài, cổ áo hình chữ V hơi lộ ra một điểm đường cong, nóng bỏng đến cực điểm. Lý Nặc Nhất tự x ư n g thưa dạng, có chút thận trọng cao lãnh, một đầu c h é nổ váy ngắn đem tuyết trắng chân dài hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Cao lãnh tới trình độ nào đâu? Mở miệng sáu cái chữ, ta gọi thưa dạng, người tốt. Sau đó Tiểu đem mí mắt rũ xuống, không còn nhìn thẳng ô n luôn. bẹ m n g cố định một vòng bình tĩnh mà thận trọng mỉm cười. còn lại kia cái gọi tiểu đồ, gương mặt hơi có chút hài nhi mập, cười lên đặc biệt có sức cuốn hút. ba mỹ nữ đều là đầm trang, bởi vì các nàng bản thân tố chất đủ cao, cho nên cũng không cần dựa vào n ù m trang đến che đậy thiếu hụt. so sánh ư ớ i sát vách bàn ngược lại là từng cái quán ăn đêm lớn n ù m trang, nếu không phải quần áo, khí chất đều tính không sai, làm không tốt đều sẽ bị ngộ nhận là tiểu tiệm bốn tóc trong g i á t r ỉ cho dù trên người các nàng quần áo đồ trang sức càng đ ắ t đỏ, khí tràng càng cường đại, thế nhưng là tại nữ tính hạch tâm nhất sức cạnh tranh bên trên, nhưng vẫn bị cao nhã ba người nghiền ép được không còn s ó t lại một chút cạn. nữ nhân hoạch tâm nhất sức cạnh tranh là cái gì? thanh xuân mỹ lệ thôi. dùng bản núi lao sư lời kịch hơi đổi một chút, vừa vặn có thể dùng đến bóc trần tàn khốc trận tướng. mắng nam nhân không có tiền ngươi là cái gì? mắng nữ nhân không dễ nhìn ngươi là cái gì? mắng nhị đại không có ngươi cha ngươi là cái gì? mắng vương n ô n không có hệ thống ngươi là cái gì? vương n ô n cỏ sát vách bản là cái gì c ả m thụ? vương n ô n căn bản t h u không tâm tư để ý tới. ca nhiều bận đ i ệ u bên trái tiểu đồ, phía bên phải cao nhã, khoảng cách không xa không gần, nhưng hương khí q u a n quẩn, mà lại đập vào mắt đi tới chỗ, đều là phong quang. cao nhã nhiệt tình mời rượu. Ma Tiểu Đồ thì cười ngọt ngào lấy quăng tới nhìn chăm chú, tựa hồ hiếu kỳ, lại như là có chút e lệ. Diệu không say lòng người người từ say, thay cái nam nhân, hẳn là đã sớm xa và o tại Âu Nu trong. Nhưng là Vương Nôn rất hoảng, đồng thời lâm vào thật sâu trầm tư. Ma Đản, ca có phải là mới ra hang hổ, lại bị sói để mắt tới rồi? Một điểm không có khoa trương ấn mở cao nhã 73 phân đặc thù phân, có thể nhìn thấy kỹ càng n h ấ c n h ở Trước mắt khỏe mạnh tình trạng tốt đẹp, nhưng là từng có dòng người cùng hoạn h ụ khoa bệnh kinh lịch, l ú c bệ sấn. Chỉ như vậy một cái lời bình, hoàn toàn đủ để bỏ đi nam nhân bình thường bất kỳ ý niệm gì. Uông Nôn chỉ có một cái ý nghĩ tỷ tỷ ngươi thả qua ta, ta vẫn là cái bảo bảo. E ngại cái gì hợp lý nhưng là cho đùa. Nhân gia hiện tại kỳ thật rất khỏe mạnh. Nhưng là v ư ơ n g đại thiếu lo chuyện bao động, rất là thay nàng lão công tương lai bi a i Nhan trị c h í dáng người 92, tuyệt đối nữ thần cấp đại mỹ nữ, mặc xong quần áo gọi là một cái ngăn nắp xinh đẹp. Nàng không nói, ai sẽ biết những cái kia loạn thất bắt tao. 30 tuổi trước kia, từ đầu đến cuối đều là vạn người mê, chỉ cần thích hợp hạ thấp yêu cầu, b ó lớn kẻ có tiền nguyện ý cưới. Nhưng mà từ nam nhân góc độ đến xem, nhân sinh có hai đại thảm sự nhất viết lục, nhị viết tiếp bàn. tưởng tượng một chút, một cái nam nhân, hoặc là bởi vì cố gắng, hoặc là bởi vì gia đình, dù sao, tại hơn 30 tuổi thời điểm để giành được không ít nhà sinh, sau đó nên đi thượng nhân sinh đỉnh phong a, sau đó ngẫu nhiên quen biết cao nhã, đồng thời đối nàng vừa thấy đại yêu, trải qua thảm liệt chém giết, đánh bại đông đảo người cạnh tranh, thành công t ớ i đến nóng bỏng lại có phong tình, biết điều lại chi k ỳ đại mỹ nữ, một khắc này là b ự c nào xuân phong đã ý, đương nàng buồn vô cớ giảng thuật nàng kia duy nhất một lần, khúc chiết động lòng người, đau thấu tim gan tình yêu chạy cự ly dài lúc, ngươi sẽ chỉ đau lòng, đồng thời thể vĩnh viễn đối nàng không rời không bỏ. Cuối cùng, người thầm thằng ố c kia tất tốt như vậy, nữ nhân ngươi cũng không hiểu được chân quý, đáng đời tiện nghi ca. Trên thực tế đâu, ai biết nước pháp lớn đạo diễn trải qua cỡ nào thê thảm đau đớn cha tấn mới có thể từ xuất đạo lúc phấn nộn biến thành hiện tại đen cầu thả. Hết thể tất cả mỹ hảo, kỳ thật đã sớm mai táng tại quán ăn đêm mập mờ trong ngọn đèn. Vương l u ô n nhịn không được than thở có giả đã tại, ca khẳng định cả một đời cũng sẽ không dâm hố. Thật mẹ nó may mắn à. Về phần kia chút chỉ có tiền không có treo thủ h à o Thay các ngươi mặc niệm ba i â y đồng hồ. Nhưng là, chờ một chút. Lúc mẹ s â n đến cùng là cái gì quỷ? Mẹ s â n là ta hiểu như thế a k i a l ú c đâu phá hệ thống ngươi không nói tiếng lóng sẽ 4 0 4 t p h i ề n c h ư ơ n g 120. say rượu thấy thực tỉnh c h ư ơ n g 120, say rượu thấy thực t ì n h vương luôn rất nhanh không còn xoắn suýt chi tiết nhỏ dù sao đã quyết định kính n h i với chi thích thế nào đi căn cứ vào tiểu đồ căn bản thăm dò không ra điểm số tồn tại cự đại an toàn t h a i hoang n g m mà lại nhan chị không c ó q u á tuyến vương đại thiếu tự nhiên đưa nàng cùng nhau rơi không thể cho ca gia tăng nhan t r ị cô đường không phải tốt nắm lạnh duy chỉ lễ phép căn bản nhưng có rất có khoảng cách cảm giác cùng cao nhã Tiểu đồ c á t uống một chén về sau, Vương Nhuôn đối t h ư a d ạ cuối cùng là hơi nhiệt tình một chút. Cô nương này tốt, mặc dù nhan trị chỉ, chỉ là rỗng tuyến 91 phần, nhưng dáng người là thật đ a y mặc một bộ nửa lộ lưng tiểu lễ phục hóa trang, vai cái cổ lưng tuyết trắng một mảnh, đường nét đẹp không sao tả xiết, lại phối hợp tấm k i a thanh thuần mà lánh bả mặt, cấm dục hệ bề ngoài cùng họ cảm giác dáng người hoàn mỹ hỗn hợp, thời thời khắc khắc đều có thể kích động nam nhân. Vương Nhuôn tương đối càng thích nàng, cho nên đỏ quả quả khác nhau đối đãi. Thừa d ạ kính ngươi một chén rượu, Vương đại thiếu cách cao nhã m ờ rượu, t i ế u dung lại rất nhiệt tình, Thừa d ạ rất cho mặt mũi nửa đầu c ấ ly. Vi Vi nhay răng, cười một tiếng, sau đó liêu một chút tóc, ánh mắt sáng người cùng ông n u ô n vừa chạm vào t ứ t thu, lập tức túi đầu lây hay điện thoại. Nàng không phải phong tình vạn chủ loại kiết khoản, nhưng là có khác một phen động lòng người hương vị. Nhưng mà, ông n u ô n Vi Vi nhíu lên lông mày, cảm giác có chút không đúng. Thưa dạo phản ứng cũng không tính đặc biệt nhiệt liệt, lễ phép về lễ phép, nhưng là loại k i ế p như gần như xa, không quá để ý thái độ, không sai biệt lắm là rõ ràng biểu hiện ra, có ý tứ gì? Cùng ta chơi d ụ c cầm cố túng, hay là thật tâm cao khí nào? Ông n u ô n trong lòng rõ ràng, đối với loại cô đơn này, không nên biểu hiện được quá mức c n cần chủ động. nói cách khác, đừng quá nung chiều, cùng khắc m ộ i tử chơi đến náo nhiệt điểm, bảo đảm một hồi chính nàng tự u lại gần. Nhưng phiền phức chính là, hiện tại cũng không có chuyện gì hỏa lực phù hợp mục tiêu. Cao nhã ngược lại là thật nhiệt tình, nhưng nàng là loại kia càng khó làm hồ ly t i n h từ mặt ngoài căn bản nhìn không ra chân thực tâm tư, mà lại hiện tại c h á n h nàng cũng không k ị p nào có ngược lại đưa lên đạo lý đồ đồ càng không đáng tin cậy, nhan trị đều không có đạt tiêu chuẩn, đặc thù phân hạng mục trong t h a i hỏa ngầm càng là khó mà nói. Làm sao bây giờ? Vương Nôn hơi có chút chết lặng, lấy học sinh tốt nghiệp trung học E.G cùng luyện muốn ứng phó hiện tại này c h ù n g nan để sát thực lực có chưa đến. cùng khác đều không có quan hệ, chính là kinh nghiệm có hạn. cùng lưu ly các nàng ở chung, kia là bình thường hình thức, đại đại phương phương đường đường chính chính, không cầu nhất thời như thế nào. thực tình kết giao, tự nhiên không chút phí sức. c ù n g tình huống hiện tại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. hiện tại là cái gì tình huống? vương l u ô n chỉ muốn thật vui vẻ chơi một đêm, vui sướng uống rượu nhảy đi cô. tan cuộc ai về nhà lấy, ai cũng đừng cho ai ngột ngạt. nếu như người phù hợp, bầu không khí m p mờ, cảm xúc đúng chỗ, một đêm hạ sương tình duyên cũng là phi thường kích thích mỹ hảo thể nghiệm, thật đến sự đáo lâm đầu thời điểm, vương đại thiếu sẽ không giả t u ầ n nhưng là ba vị mỹ nữ t u a hồ cũng không nghĩ như vậy tâm tư t ố t giống đặc biệt nhiều bất động thanh s ắ c gian tiệu có các loại x á o lộ tại xuyên qua nóng hổi thành thuộc nữ tỷ cao lãnh cấm dục đô thị nữ thần đơn thuần ngốc n g ọ t tiểu muội nhà bên d ũ n g răng vàng k h ẽ giọng điệu nói các ngươi chơi nhân thiết rất truyền nhỉ i a có chút phiền vương nôn đang suy nghĩ muốn hay không gõ một chút cho các nàng lập điểm q u ý củ đột nhiên nhớ tới một vật nhãn tình lập tức sáng lên ngày đó bằng t u ổ sổ n ó n h ì n uống rượu một chén may mắn hét ra một trương rượu loại tạp phiến một mực đặt tại thanh vật p h ò n trong hôm nay t u ổ hồ vừa vặn cần dùng đến vương nôn lập tức mở ra hệ thống say rượu thấy thực tình, duy nhất một lần tạm phiến. Là ngươi mời khách, cùng ngươi cộng ẩ m lúc, các ngươi uống hạ mỗi một chén rượu đều có huyền bí 50 sát xuất phát động vui vẻ đ ặ c hiệu, cảm xúc hơi t r ư ớ n g b 0 sát xuất phát động thực tình đ ặ c hiệu, bản tính hơi lộ ra 10 sát xuất phát động uống chùa đ ặ c hiệu. Túc chủ thu hoạch được tương đương chỉnh bình rượu giá tiền mặt ban thường. c h ú thích, cảm xúc tăng vọt, bản tính lộ ra ngoài trình độ, tối cao tương đương với say rượu trạng thái. v u ô n cầm tới này t ư ơ n g tạm phiến về sau, một mực không muốn tốt làm như thế nào dùng, cùng Lưu Ly các nàng uống rượu hoàn toàn không dùng được, nhiều nhất chính là kiếm chút tiền mà thôi. Hôm nay trường hợp này cũng không phải vừa vặn. các n g ư ờ i này bầy nữ lái xe từng cái toàn thân x á o lộ ca nhưng lưỡi nhắc cùng các ngươi lục đục với nhau tới tới tới yêu tinh nhóm đều cho ca hiện nguyên hình v ư n g nôn cười thầm một tiếng tiên lặng phát động tạm phiến đợi đến tạm phiến lóe lên một cái rồi biến mất nâng chén xét rượu đến kính cô đơn người c ả ly ba mỹ nữ hoặc vũ m ị hoặc nhạt n h õ n cười nói vậy mới không tin ngươi sẽ cô đơn loại hình cộng đồng cát ly ngươi phát động thực tình đ ặ c hiệu ngươi tự điều khiển lực hơi có hạ xuống cao nhã phát động vui vẻ đặt hiệu cảm xúc hơi trướng lý nặc nhất phát động thực tình đặt hiệu tự điều khiển lực hơi có hạ xuống b ố i lì phát động uống chùa đ ặ c hiệu, ngươi thu được 60 nguyên tiền mặt ban thưởng. Ung nôn mừng rỡ, cảm giác thật là thú vị, mà lại không biết có phải hay không là ảo giác. Lại nhìn về phía cao nhã tuyết trắng cái cổ, Lý Nặc Nhất Thanh tú phía sau lưng thời điểm, trong lòng dâng lên một cỗ không tính mãnh liệt nhưng rất rõ ràng. Cho nên bản tính của ta là cái gì? Nam nhân bản sắc ga. Ha ha, Ung nôn lắc đầu cười cười, đã không cảm thấy kiêu ngạo, lại không cảm thấy có cái gì không tốt, lấy tâm bình tĩnh nhìn tới đạt được nhan trị giao hòa quang hoàn đã có hai ngày, nhưng là n g nôn cũng không có cấp hống hống đi làm cái gì. Ngủ một cái 90 phân đại mỹ nữ tiểu có một điểm nhan trị để thăng. Vĩnh cửu tăng cường tự thân, cho nên vì nhan trị mà chiến là một cái rất tốt lấy cớ. Nhưng mà v ô n g nôn căn bản là không có nghĩ tới muốn bắt chuyện này đương lấy cớ đi thuyết phục mình nắm chặt thời gian ra ngoài lãng. Ta đi lãng sẽ chỉ là bởi vì ta nghĩ lãng, mà sẽ không là bởi vì, không thể không. Chính là nếu như ngay cả tự thân cũng không dám nhìn thẳng vào, còn làm cái gì thần hảo? Lừa gạt người khác, một số thời khắc là lời nói dối có thiện ý, không thể c ơ đ u a cả nắm. Lừa gạt mình, bất kỳ cái gì thời điểm đều rất n h à m chán. Cảm xúc tăng vọt, bước lên, tiếp xuống, tiếp tục uống rượu. vô ngôn lại một lần nữa chủ động tìm tới lý nặc nhất đại thiếu ý nghĩ rất đơn giản ta không có kia phần không chút phí sức hoa gian dạo bước b ả n sự vậy liền c h ầ m chậm chuẩn một cái còn lại để chính các nàng đi suy nghĩ ca cũng không tin đợi đến bản tính lộ ra ngoài thời điểm các ngươi còn có thể bảo trì bình thản đơn giản t h u bạo đúng là cái tốt đấu pháp lý nặc nhất diễm ép khuê mật nhãn tình trong loé ánh sáng nhạt k h ỏ e miệng rốt cục nở rộ một tia rõ ràng mà sinh động ý cười kỳ thật r ư ợ u trên bản tiểu có chuyện như vậy ở trong mắt các nàng căn bản không đáng giá n h ấ t tới nhưng là một khối giá bán 50 vạn không phải kinh điển khoản ệ t ẹ p h l vẻ đủ để chứng minh hết thảy. ngang nhau giá vị biểu, vẹt ẹ p phi lìm vẹt vĩnh viễn làng như b ư c nhất. vì cái gì? bởi vì nhận r a độ quá thấp. giống vào chờ dần cổng sang nghìn, cả tỷ ở, dẫu lệ loại hình đồng hồ nổi tiếng, mỗi người đều mang đặc sắc, nhận r a độ siêu cao, cho nên tại lớn nhỏ t h ổ hào nhị đại nhóm trung gian, cực kỳ được h ă n g ê mà v ệ t ẹ p phi lìm vẹt phong cách chính là chi tiết xuất chúng, mang theo trên tay không h i ệ n sơn không lộ thủy, phi thường đ i ệ u thấp đồng dạng 50 vạn hai khối biểu, lớn cực khổ một chút liền có thể nhận ra. sau đó người bên ngoài ở trong lòng hô to, ngoa tạo, đại c à như bước. mà vẹt ẹ p phi lìm vẹt biểu khoản, trừ bỏ kia hai cái đặc thù hệ liệt bên ngoài. phổ biến khuyết thiếu rõ rệt đặc t h ủ không cẩn thận liền sẽ bị người xem nhẹ. yêu viễn nhân sĩ sẽ chọn loại nào? Cả tỷ ở lam kỳ h cầu sở dị sẽ trở thành vắng hồng tiêu chuẩn thấp nhất, cũng là bởi vì có thể thỏa mãn khoe khoang nhu cầu ngoại nhân một dựng mắt liền biết, hắc, c h í ít và khởi. hơi hiểu một điểm, lại nhìn thấy kia một vòng chuôi, lập tức hiểu được, nha, mười vạn đặt cơ sở. vẽ tay phí lìp vẽ p, -p anh vu hệ liệt, cũng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân mà trở thành một biểu khó cầu bạo khoản để mắt. thiết kế cảm giác, tính năng, đừng ngây thơ, kia chút đều không phải nguyên nhân chính, mua bảo khoản hoạch tâm nguyên nhân mãi mãi cũng chỉ có một cái, nhận r a độ. có ít người mua xa xỉ phẩm chính là vì để người khác nhận ra người nhận không ra ta chẳng khác nào b h mua nhưng mà mà khác một số người mua xa xỉ phẩm lại chỉ là bởi vì thích ai ngu bức liên quan tới trong đó khác biệt thường tiếp xúc xa xỉ phẩm trong lòng người đều nắm chắc cho nên vũ hạo cùng ba vị mỹ nữ mới coi trọng như vậy ông nôn qua ba lần rượu cao nhã không cam tâm bị xem nhẹ đột nhiên đứng người lên chủ động lôi kéo ông nôn kêu vũ ông nôn rất cho mặt mũi nhưng khoảng cách bảo trì rất khá mặc dù cái mặt thời điểm bị cao nhã lớn gấu sáng rõ thẳng quan mắt nhưng là tay từ đầu đến cuối quy quy c ụ c ụ đợi đến thưa dạ cùng tiểu đồ đều tham dự vào thời điểm vương nôn bắt đầu chậm rãi hướng thưa dạ di động sau đó đem nhẹ tay nhẹ k h o á c lên eo của nàng trên háng q u á n ăn đêm tiếng gầm thực sự quá mạnh ở đây nói mỗi câu lời nói đều phải r á n lỗ t h a i lớn tiếng hô cho nên không cần thiết chậm rãi liêu ngoại phóng một điểm trực tiếp một điểm biểu đạt sẽ tốt hơn người thật xinh đẹp vương nôn á n thưa dạ lỗ h a lớn tiếng ca ngợi thưa dạ hé miệng cười một tiếng trả lời người rất đẹp trai vương nôn chủ động né tránh cao nhã tiểu đồ cử động tinh chuẩn c h ú n g đích thưa dạ lòng hư vinh để nàng đối v ư n g nôn thành lập được cơ bản hảo cảm đương nhiên có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nàng cảm xúc tăng vọt, bản tính lộ ra ngoài, không còn một mực kéo căng. Mọi người nhảy loạn một trận nóng đến không được, trở về tiếp tục uống rượu. v u n g nôn trực tiếp nắm cả thưa dạ eo, mang nàng tới bên cạnh, đáng thương tiểu đồ muộn trở về một bước, chỉ có thể ngồi vào bên ngoài, nhưng là ngồi xuống về sau, thưa dạ nhẹ nhàng lấy ra v ô n g nôn tay. rất h i ể n nhiên, hỏa hầu không đủ. Vương nôn bình tĩnh cười cười, phân p h ó nhân viên phục vụ, gọi vu hạo tới đây một chút. Tiền Hi đã không sai biệt lắm, tiếp xuống, chính là công thành thời khắc. có thể hay không tiến thêm một bước, một phương diện quyết định bởi tại rượu giá cả, một mặt khác quyết định bởi tại dùng tiền có đẹp trai hay không ý thức được v n g nô yếu điểm rượu, cao nhã, thưa dạng, tiểu đồ đều n h ấ c lên lực chú ý, chăm chú khóa chặt lại nhất cử nhất động của hắn, giám định một cái nam nhân chất lượng, ngay lúc này, là dế nhũ vẫn là thần h à o chi tiết không làm được giả, vương thiếu, chơi đến còn vui vẻ à? v ũ hạo thứ nhất không có lập tức hỏi rượu, ngược lại một bộ rất quan tâm bộ dáng, dạ ơn, rất tốt, vương u ô n bay đầu hỏi thưa d ạ tiếp tục uống c h n g bình. thưa d ạ g ậ t đầu, vương u ô n mới chiếu cố cao nhã cùng tiểu đồ cảm xúc, vậy liền ách b a không có ý kiến a làm sao có thể có ý kiến? Các nàng mặc dù đến chỗ nào đều có không hạn lượng miễn phí rượu, nhưng là trong tiệm không có khả năng cho trạm uyển vương trở lên, lên rượu, cơ bản đều là một nghìn nguyên ít chủ đánh vỡ bia. Một tuần phối cấp một bình trạm uyển vương cũng không tệ rồi. Cho nên, dù là bị uông nôn trắng trợn khác nhau đối đãi, cao nhã cùng tiểu đ ộ t như cũng nhịn không được vui vẻ. Nhất là cao nhã, trong tươi cười không gặp m à y may bất mãn m á n k h u ẹ vẫn như cũng là nhiệt tình như vậy vũ mị. Ta ơn u n g thiếu, ta cái gì đều được. Thứ. Thiên ngươi mới là lạ. Thường xuyên hôn quán ăn đêm nữ sinh, vô luận mặt ngoài nhìn qua có bao nhiêu phức tạp khó dò, thiên biến văn hóa. bên trong chất kỳ thật đều rất đơn giản, vương nôn trong lòng phung trào, đại não lại một m ả n h thanh minh, ba vị mỹ nữ biểu lộ ý nghĩ, dựa lẫn nhau ngầm đâm đâm, nghĩ lại ở giữa tiểu nhìn thấu hơn phân nửa, loại kia trạng thái, lệnh v ô n g nôn mười phần say mê, thậm chí cảm nhận được một loại cao cao tại thượng trưởng không cảm giác, thật giống như chân chính thượng vị giả. một tháng thời gian, từ tiểu tia trưởng thành đến hiện tại tình trạng này, vương nôn trong lòng đột nhiên sinh ra một vòng tiêu n ạ o n g h có chút bánh t r ớ n g nhưng là thật rất thoải mái. tới đi, hôm nay tiểu đệ bản hào mang các ngươi khô chương 121 q u ấ a t n h á không, sướng hay không? trước 121, quất n h ạ c không, sướng hay không? v ư n g nuôn đang muốn điểm rượu, vừa vặn có một đại đội phục vụ sinh bưng đủ mọi màu sắc rượu hộp từ c ô n g trải qua, mỗi người đều giơ một cây điện tử pháo hoa, còn có khí cầu, màu pháo cái gì, thanh thế muốn bao nhiêu rất có bao lớn, tuần trang tự đi vòng sân nhảy một vòng lớn mới đem rượu đưa vào ghế giải, hào chết không chết, chính là v n g nuôn tạm, cái gì tình huống, chính thất thần thần, một cái khác tiêu thụ đã bắt đầu chỉ huy bầu không khí tổ làm khởi sự, pháo hoa đông đưa, bắn đèn q u é t lấy, tiểu pháo mừng đ o n đ o n khai hỏa, đủ mọi màu sắc giải lụa màu từ giữa không trung bay xuống. một tiểu tiểu nam mô hình tự phục vụ sinh r ă n g r á c lớn túi đầu hô to chúc mừng hàn tỷ hảo nâng cao tinh thần long khách nhân đi dây diễn viên các loại t h ổ i cõi thét lên cùng lúc đó sân khấu cái khác trên màn hình lớn đánh ra một loạt chữ hàn tỷ chúc la tuyết điểm trần bốn vị tỷ muội vĩnh viễn tuổi trẻ phiêu lượng nguyện chúng ta tỷ môn tình nghĩa vạn năm còn lại bông n u ô n không có nhìn kỹ ngược lại là cao nhã n ặ g nặc cùng tiểu đồ hâm mộ không được mặt ngoài là không chút hướng s ắ t vẫn nhìn kỳ thật nhãn tình đều nhanh vào đi không riêng gì các nàng hơn phân nửa chàng tử người đều đang ngó chừng nhìn cho dù là đỉnh cấp giả chàng như cũng không phải mỗi ngày đều sẽ mở suất thần diễn viên của chúng, cho nên những khách nhân ghé mắt là hiện tượng bình thường. ngay tiếp theo, vương nôn cùng ba mỹ nữ đều cọ đến một đợt chú ý sắt v á c vô cùng náo nhiệt, hai bước xa, v ư n g nôn trên bàn lánh lanh thanh thanh, cao nhã các nàng đều đặc biệt không được tự nhiên. v ư n g nôn đương nhiên sẽ không yếu ớt như vậy, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, làm sao trùng hợp như vậy a? ca môn mới muốn điểm rượu, sắt v á c tự làm ra một bản thần long bộ đến đập phá quán. kỳ thật, vẫn thật là không phải trùng hợp. từ đầu v ế n lên, tình huống vô cùng đơn giản. v ư n g ô n từ chối nhã nhận hàn tỷ về sau, phú bà hàn tỷ trong lòng có chút không thoải mái. nhưng lúc ấy cũng không m u ố n quá nhiều người tỉnh ta nguyện sự tỉnh quả quyết không có cưỡng bách đạo lý một điểm nho nhỏ khó chịu n h y khiêu vũ uống vài chén rượu rất nhanh liền tan h ọ c đi kết quả không tới nửa phút vương nôn bên cạnh thêm ra ba mỹ nữ đến lập tức cao lãnh tiểu thị tươi tiểu không lạnh chơi đến nhiệt nhiệt nháo nháo được chứ hợp l ấ y chính là c h ê ta số tuổi lớn người xấu thôi nữ nhân ở phương diện này đều là lòng dạ hẹp h ỏ i hết sức chịu không nổi kích thích nhất là đánh mặt lại tới nhanh như vậy như thế h n g Hàn Tỷ càng suy nghĩ càng phiền muộn còn lại mấy người tỷ muội hợp lại kệ không được phải đem chàng tử tìm trở về sẽ b ứ c là không thể nào sẽ ép, tại quan ăn đêm trong, sẽ cái gì, sẽ ai, hơi vừa thương lượng, được, dứt khoát đến cái thần long bộ, đem chúng ta bên này bầu không khí khiến cho vô cùng náo nhiệt, ép l ạ n h đối diện. tại một trương đại tạm trong l i ề u bàn, mặt phải thần long bộ, bị phục vụ sinh, những khách nhân chúng tinh p h ụ miệng dỗ dành, bên trái cũng chỉ có mấy ngàn khối tiền thắng rượu, lanh lanh thanh thanh, đó là cái gì hiệu quả, cứ làm như vậy. chú ý là ý kiến hay, hiệu quả là tốt hiệu quả, bầu không khí là tốt bầu không khí đợi đến thần long mặc lên đến, hàng tỷ quay đầu nhìn sát vách, quả thực nhìn một chút thoải mái một chút. nhất là ba cái kia tuổi trẻ mỹ mạo tiểu cô nương nhã tình trong tiện mộ ghen ghét căn bản không gạt được bất luận kẻ nào ngồi nơi đó s ố n g lưng đều thật không thẳng tắp ha ha ha thoải mái hàn tỷ tâm tình lớn sướng đột nhiên liền muốn nhìn xem tiểu thị tươi hiện tại lại sẽ có phản ứng gì hồ nháo tâm tư bay vọt đi lên liền rốt cuộc áp chế không nổi nàng lập tức t i u cầm lên bình rượu mang lên hai cái cái chén trống không vây quanh ông nôn trước mặt tiểu đệ vừa rồi tỷ liền nói muốn mời ngươi uống rượu cho chút thể diện uống một chén một m y mắt ba nữ hài cùng vũ hạo đều có chút sợ run Mà sát v á c h mấy vị kia nữ sĩ thì là điên cuồng vỗ tay vỗ b ả n hô khẩu hiệu, bốn người ở nào làm ra 40 n g ư ờ i hiệu quả. Hàn tỷ cố gắng giấu ở trong lòng đắ t ý, ánh mắt lấp lánh nhìn trầm trầm đong đong. Sau đó, thiếu niên thông dong đứng dậy, k h o e môi nét lên vừa vặn mỉm cười, biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt thanh thịnh. Hai tay tiếp nhận chén rượu. Hàn tỷ, dạ ơn. A, khách khách khí cái gì? Kia, c ả ly. Hàn tỷ sững sờ, mới có chút hốt hoảng nâm chén. Tại trong ngóc của nàng, tưởng tượng qua hứa nhiều hứa nhiều loại phản ứng, nhưng là duy trì có không có hiện tại này một loại. v ư n g n u ô n đem chén rượu rơi lên đủ lông mày, tính vui vẻ. Sau đó ngửa đầu cả ly. Hàn Tỷ lúc uống rượu, một mực liếc mắt nhìn nhìn trầm c h ầ m v ư n g n u ô n ý đồ tại trên mặt hắn tìm tới mình muốn cảm xúc, dù là chỉ có một tia đều tốt. Nhưng mà cái gì cũng không có. Thang đến cái nào đó sát n a ánh mắt đột nhiên đụng vào nhau, thiếu niên n g h e răng cười một tiếng, tiểu bạch nha tại bàn dưới đèn phản x ạ ra yêu dị hào quang. Về sau, từ thiếu niên miệng trong không đầu không đuôi xuất hiện một câu ca ngợi. Hàn Tỷ, n g ư ờ i thật đang yêu. Ách, là ca ngợi a Hàn Tỷ không quá xác định, nhưng là bị thiếu niên tiêu dung sáng rõ có chút quá mắt. A, a. Tạ ơn. Ngượng ngung gật đầu, lưu lại một câu. Vậy ngươi hảo hảo chơi, lập tức quay người r ú t lui. Cước bộ có chút vội vàng, giống như là bị kẹp đến cái đuôi đồng dạng. Trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, bọn tỷ muội mồm n ă miệng mời hỏi, thế nào thế nào? Quất n h a mặt không, sướng hay không? Không có. Hàn tỷ biểu lộ có chút mệt mỏi, lắc đầu. Ai nha? c ó bốn lá v ô đuổi, chỉ t i ế c rèn sắt không thành thép, tỷ tỷ ngươi làm sao như thế mềm lòng? Hàn tỷ thầm nghĩ, cũng không phải ta mềm lòng, là Tia Hải tử thật làm cho người không xuống tay được à? Ô ô, rất muốn để hắn đối ta ấm áp c i được, không để ý lại suy nghĩ nhiều. t ỷ muội mấy cái thấy hàn tỷ tốt giống không có gì hào hứng liếc nhau lại bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể đem sắt vách khối kia thịt tươi làm v ụ c tùng lặng lẽ nói thầm vài câu sau cùng kết luận đơn giản chính là lần lượt quá khứ mở rượu không đến mức gây chuyện đánh nhau nhưng ít ra không thể để cho kia tiểu tử cùng ba cái tiểu lãng để tử chơi đến quá dễ chịu a các nàng chính hợp t ế cùng lúc đó cao nhã nặng n ặ n g tiểu đồ đều tại buồn bực vương thiếu ngươi cùng sắt vách có xung đột a đều là tiểu hồ ly tinh đối phương này điểm không thích hợp không gạt được các nàng vương u ô n ngược lại là không có cảm thấy vậy coi như cái gì xung đột ngược lại cảm thấy rất thú vị ra chơi, không phải liền là muốn kiến thức d ạ t chàng sinh thái, chúng sinh long sàng ư u ngựa tướng a, h à n tỷ hơn 30 t u ổ i người, kỳ thật thật là có chút ít nữ hải tự đang yêu, vương nôn chỉ cảm thấy buồn cười, ban sơ này điểm h i ề n muộn đã sớm tiêu t á n trống không, không có gì xung đột, chính là không chơi được cùng một chỗ mà thôi. Vu Hạo cảm giác được chút gì, mượn cơ hội khuyên, Vương h i ế u chúng ta muốn hay không đến một bộ, huynh đệ giúp ngài đem chàng diện im lên, tuyệt đối vô cùng có mặt, uống không riêng tôi lấy, lần sau ngài lại đến, đồng dạng quá trình tiếp tục đi. Đến quán ă m đêm chơi không ít tiểu thủ hạo, chính là bị này chủ n g hư vinh trận thế cổ động, kiên trì quét thẻ mua đơn. trong lòng đau lòng, không đủ vì ngoại nhân nói về nhà nói không chừng hối hận bao lâu, nhưng trong nháy mắt đó thoải mái cảm giác sắp thực không gì sánh kịp. nạt nạt vị Vương Nôn bả vai nghiêng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vào sát v ế t nhìn biểu lộ nhưng u g ụ y q u ấ t Cao Nhã bưng ly rượu không, ngó n tay dài nhọn tại miệng chén vạch thành vòng tròn, tựa hồ đang ám chỉ nàng rất n h à m chán. Tiểu đồ đối v ư n g Nôn cười ngọt ngào, mắt to nháy nháy sáng lấp lánh. loại kia chờ mong căn bản không cần nói ra miệng. bao nhiêu tiền? v ư n g Nôn cười hỏi, ngữ khí bình thường. Vu h ạ mừng rỡ, hưng phấn đến không được, l ư ỡ tóc một nháy mắt bao tố đến nhất nhanh. v ư n g thiếu. Nhà chúng ta cùng loại kia toàn dùng hoàng kim bản a bích vàng trao lẫn lộn ngụy đỉnh cấp quán ăn đêm hoàn toàn khác biệt. n h à là cho ngài bưng lên 10 bình 8 bình hoàng kim coi như bộ. Toàn bộ nhờ bầu không khí lừa gạt người. Chúng ta chính thống bộ là mỗi khoản m ỗ bình, nhưng là do h ắ c kim bản toàn cầu hạn lượng hơn 2.000 bình, cho nên trong tiệm bán là 5 bình bộ, 7 8 8 8 ư n g u y ê n Giá tiền là thật không thấp. Vương Nôn tại cở t ờ vừa mua qua a bích hoàng kim, một bình mới 5.888. n g h e được v ư n g Nôn t u â n giá, nạc nạc tâm tình của các nàng càng là nóng bỏng. Kỳ thật các nàng kinh lịch khai sáo khả năng cũng không chỉ bà, năm lần, nhưng là mỗi một lần đều là kia lệnh người kích động. Loại kia lòng hư vinh bị cực độ thỏa mãn cảm giác, thậm chí có thể tiếp tục dòng dã một tuần lễ. Hôm nay trường hợp càng đặc t h ủ cùng một cái trong t h ẻ hàng xóm đã khai sáo, tôn lên mình bản này phá lệ quận cũ é. Thậm chí đối phương còn mang theo điểm thị uy ý tứ, đến chính mình trên lãnh địa diêu võ Dương Ai. Này có thể chịu, v ố t không phục đối diện, hôm nay còn chơi cái u ê Nhưng mà ô n g u ô n cũng không có vung tay lên, hao khí vượt mây hô to một tiếng, mới 7 và 8. đến một bộ. Mà là có chút h ă n g hái lại hỏi một câu, đơn bình ban thế nào? Vu Hạo lập tức trong lòng mát lạnh. cảm giác trước mắt vị thiếu gia này có thể là tiền tiêu vặt không đủ trong lòng tia cái phiền m u ộ n sức lực thì khỏi nói cao nhã trong mắt lóe lên một vòng khó chịu lý nặc nhất cắn chặt bờ môi tiểu đồ t i ế u dung cứng đờ abis làm chạm đến bao khoản quán ăn đêm r ư ợ u vương mỗi một bình đều rất đắt đỏ vậy mà hôm nay tình huống đặc thù đơn bình mặc dù như cũ rất có cả vị nhưng là cùng chọn bộ hoàn toàn không phải một cái khái niệm chẳng những kích phát không khởi tâm tình của các nàng thậm chí để các nàng trong lòng sinh ra một tia c ố đục s v e a i đều nhanh tới trên mặt người hiện tại yếu điểm đơn bình cùng lúc đó trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một loại hoài nghi chẳng lẽ nói, hôm nay tốn sức tâm cơ lấy lòng nhị đại kỳ thật chỉ là một cái không có bao nhiêu quyền tự chủ tiểu thí h ạ i nếu không, giải thích thế nào hiện tại n h ờ n g nhị? cao nhã, lý nạp nhất tiểu đồ yên lặng liếc nhau, trong lòng tràn ngập khởi cực độ thất vọng. các nàng như cũ sẽ thừa nhận ông nôn ra thế ưu việt, nhưng là trong tay mình có tiền hay không, kia là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. thường xuyên trà trộn quán ăn đêm mà không bị lừa pháo lừa gạt đến hoài nghi nhân sinh mỹ nữ, có một cái tính một cái, khẳng định đều siêu cấp tự hiểu rõ, tâm nhãn một cái thi đấu một cái hơn nhiều. không rõ ràng, sớm đã bị tự nhiên đào thải. nếu ông nôn 27 8 tuổi. Một thân đỉnh xa xỉ vệ t t phí l i p l lại là lần đầu tiên tới quán ăn đêm chơi. Kia à, dù là để các nàng ngược lại d ự tiền, các nàng cũng dám không thèm đếm x ỉ a đem ông nôn một chết. Nhưng là ông nôn rõ ràng chỉ có 20 tuổi, không có khả năng chạy nói chuyện cưới gả đi, thậm chí chỗ đối tượng đều rất gian nan. Kia à đối với các nàng còn s ó t lại dụ hoặc, chính là có thể chi phối tài phú. Xách một cái thực tế nhất nhất ngay thẳng vấn đề, không có tiền, lại không thể đứng đắn chỗ đối tượng, l a o n ư ơ n g h ố n g ngươi làm gì à? Cao nhã trong lòng, một nháy mắt t u phán quyết ông nôn tử hình. Nàng năm nay 25 tuổi. c ù n g này c h ủ n g chỉ có nhà thế không có người tài phú tiểu nam sinh kéo không lên coi như muốn đánh h ữ u nghị pháo nàng cũng sẽ không tìm này c h ủ n g nhà thế không tầm thường nam hải nếu như nha t í n h cách không tốt lắm tình một đêm ngủ có chuyện rồi ai có thể giúp mình giải quyết mà lại ai biết nhân r a vòng tròn lớn bao nhiêu vạn nhất về sau thật vất vả tìm tới một cái như ý lang quân kết quả cùng ông đại thiếu nhận biết làm buổi hẹn đ ụ n g đ ầ u lang quân đ ầ y nhiệt tình giới thiệu huynh đệ đây là tẩu tử ngươi tiểu gì phiêu lượng không vương đại thiếu vui lên ôi đại ca ngươi có phúc lớn à tẩu tử chẳng những người phiêu lượng việc còn đặc biệt tốt ngóc hay không ngóc mắt đủ loại t h a i hoang ẩm, tất cả đều là chỗ xấu, không gặp được một điểm chỗ tốt, chỉ có kia chút kinh nghiệm sống chưa nhiều ngốc học sinh mới có thể liều lĩnh đi lên nào, tỷ cũng không có kia a x u â n Cao Nhã nghĩ đến t ấ u triệt, biểu lộ lập tức vi vi chuyển sang lạnh lẽo, n ặ g nặc ngược lại là còn muốn nhìn nhìn lại, nàng mới 23 tuổi, giữ mình trong sạch, hơi lớn 2 tuổi, hẳn là như cũ có cơ hội. Mấu chốt nhất quả cân là, Vương Nôn rõ ràng rất thích nàng, có thể đền bù một bộ phận tuổi tác thiếu hụt, nếu như nàng biết v n g Nôn chỉ có 18 ha ha, tiểu đồ trẻ tuổi nhất, ý nghĩ ngược lại rất đơn thuần, không có tiền lại không thế nào thích ta, xéo đi. các cô gái đều mang tâm tư nhất thời bầu không khí có chút kỳ diệu chương 122, cao thấp đã phân chương 122, cao thấp đã phân bạch ngân minh hắc h ổ tiên phong tăng thêm ai cũng có thể thất thú nhưng vu hạo sẽ không vu hạo t i ế u dung không thay đổi nghiêm túc trả lời vương thiếu đơn bình chúng ta chủ b á n hoàng kim giá ba t 8, quý nhất thì là bạc kim h 8 i m đưa tặng tặng phẩm chính ngươi nhìn xem xử lý vương u ô n khoát tay đánh gãy bình tĩnh nhìn đối phương đến năm bình bạc kim đem các ngươi kia chút lẹ lẹ đ ồ vật đều bỏ bớt ta không thích Sóng âm quá mạnh, Vu Hạo cảm giác mình có thể là bị rung ra nghe nhầm rồi, không khỏi lớn tiếng truy vấn một câu. Ngài nói bao nhiêu? Xem trọng. Vương Nôn mở ra năm ngón tay, dọc tại mộng bức Vu Hạo trước mặt. Vu Hạo nháy mắt mấy cái liếm liếm bờ môi, nhìn xem Vương Nôn tay, lại cùng ba cái cô nương từng cái đối mặt, phát hiện tất cả mọi người là đồng dạng mắt t r ậ n tròn trạng thái, rốt cục dám tin tưởng sự thật. Không có nghe nhầm, thật là n a m bình, bạch kim, tổng giá trị 144.000, b ị đặc ca Thần Long bộ quý một lần, lại không muốn bầu không khí tô đậm, không cần chàng h é t lên, không cần phong quang lớn xử lý, làm s i ế t cái lớn r á n h Trên lý luận. dạ chàng trong dạng gì khách nhân đều không thiếu, không cần thần long bộ, đơn điểm 10 bình 8 bình hoàng kim khách nhân sát thực có, chủ yếu là những minh tinh ca danh lưu, cực kỳ ngẫu nhiên tới một lần, cơ bản đều trà trộn tại trong bao xương, bị tiêu quan t r ố i l ú n g đoạn. nhân gia đ i ệ u thấp, có một bộ khác lo d i có thể lý giải. nhưng là ở bên ngoài ghế dài trong v ù n g tiền như giác khách nhân, có một cái tính một cái, cũng là vì trang bức liều lĩnh. vương nghĩ minh hô bằng gọi hưu đi quán ăn đêm chơi, cho tới bây giờ đều là ngồi bên ngoài tạm, cơ bản chưa từng vào bao xương, là chi không nổi bao xương thấp tiêu à? làm sao có thể? Không phải liền là bởi vì bên ngoài t ạ p thuận tiện trang b ứ c ga, chỉ có trang b ứ c mới có cảm giác thành k ự u mới có thể thỏa mãn lòng hư vinh, mới có mọi tử có thể liêu. Hiện tại nóng bỏng nhất nam sĩ cách chơi chính là tổ cục bao đại t ạ p a a góp thấp tiêu đ ồ chính là cái gì? Không phải liền là đồ một cái có mặt thuận tiện liêu m u a a. Nếu như nói chỉ vì nhảy đi c ổ mấy trăm khối tiền liền có thể chơi đến rất tốt, làm gì mở đại t ạ p góp thấp tiêu? Nhưng mà thật gặp được một mình mở đại t ạ p đơn điểm bạch kim lại không muốn bầu không khí, Vu Hạo chỉ có thể nghĩ ra một lời giải thích, nhân gia đã không quan tâm tiền, lại không có loại kia nông cạn lòng hư vinh. căn bản không cần thông qua thần long bộ tới trang bước chỉ là trong m y mắt vu hảo tiểu cười đến lộ ra lợi hung hăng khoa tay điên tâm thủ thế ngay lập tức đi xử lý vừa đi vừa vui hôm nay quát là ngọn gió nào a trong truyền thuyết khách nhân cứ như vậy nện vào trên đầu ta ha ha trong số mệnh đến lượt có vận may không phí công tâm t ư liếm không riêng vu hảo vui vẻ cao nhã n ạ p nặc tiểu đồ đều vui vẻ vui vẻ đến sắp điên hôm nay xác thực không có cách nào đập tới thần long bộ phát vòng bằng hữu nhưng là năm bình bạch kim phong cách đây không phải là viễn siêu s á trang a mà lại xác nhận v ô n g Thiếu thực lực, không thể so chủ ảnh trọng yếu được nhiều. n ạ c nặc cũng không còn lúc đầu cao lãnh, giúp vào v ô n g Nôn bên cạnh, một điểm không có kháng cự bởi vậy mang tới kia chút thân thể tiếp xúc, thái độ hoàn toàn khác biệt. 35 m m ộ t nửa là bởi vì để nàng mở m h mở mặt kia năm bình bạch kim, một nửa khác thì là bởi vì v ô n g Nôn dùng tiền thực sự quá tuân t h nàng là rất thích bị chàng chú m c bị ước ao ghen t ị ánh mắt cao cao nâng lên cái chủ loại kia khoái cảm, nhưng là như bây giờ cũng không xấu, chí ít cho nàng mang đến một loại trước n a y chưa từng có an cảm giác, không yêu khoe khoang tiểu ý nghĩa lòng dạ rộng lớn, tính tính tốt, chẳng những tiếp xúc thoải mái hơn. v ạ n nhất thật có thể cùng một chỗ, cũng không cần lo lắng bị khinh bỉ. Cái trước bạn trai phát cáo lúc dáng vẻ, nàng đời này đều không muốn lại nhớ lại. Nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng nóng lên, tiến đến ôm nôn bên thay hỏi, v ơ n g thiếu, ngươi không thích quá náo n h ư t a Muốn chọc giận Vân, sẽ có rất nhiều mỹ nữ đến mời rượu. Ung nôn thuận nước đẩy thuyền đắp lễ, ngươi không phải liền là đẹp nhất mỹ nữ à? Đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng tại nàng bên t h a i trên cổ sắt qua, cảm giác bên cạnh thân thể mềm mại đột nhiên một trận run rẩy. Liêu song vừa quay đầu lại, cổ đột nhiên bị cao nhã dùng hai tay ôm, ba, một chút, bị nàng dùng môi đỏ ở trên mặt đóng một cái trương. v ư n g h i ế u ngươi quá đẹp, đẹp rồi. Yêu ngươi, nữ khí nhiệt liệt, cảm xúc sung mãn, giống như là tại dưới sự kích động làm ra xúc động tự động. Thực tế như thế nào? Trời biết đã biết. Nếu như là tại bình thường, cao nhã tuyệt đối không đến mức như thế. Tự thân điều kiện như thế ưu việt, nàng căn bản không thiếu người truy. Nhưng mà thụ tự thân vòng tròn có hạn, nàng tiếp xúc không đến có thể song hợp tâm ý chất lượng tốt đối tượng. Mặc dù v ư n g Nôn càng không phải là một cái thích hợp yêu đương đối tượng, nhưng là có tiền, hào phóng A Trước đó nàng đối v n g Nôn có bao nhiêu thất vọng? hiện tại tiểu có bao nhiêu kinh hỉ 15 vạn khối tiền tiêu đến bình tĩnh như thế điệu thấp, t h ì ai trong tay có thể chi phối tài phú tiểu tuyệt đối sẽ không thiếu, không có cách nào chỗ thành đối tượng kết hôn lại như thế nào. ba tháng tình yêu cùng nhiệt k ỳ q u â n tới 10 vạn, đủ để đền bù bất kỳ tổ thất. t h ơ i suy nghĩ ở giữa, vương nôn tiểu từ tiểu nam hải biến thành một cái tuổi nhỏ tiền nhiều lại không mất anh tuân phú thiếu, chính kinh yêu đương tuổi còn rất trẻ là một cái cự đại thiếu hụt, phát triển một đoạn khác quan hệ tuổi trẻ ngược lại là ưu thế, hào phóng, dễ dàng h ố n g nhiệt tình xúc động cũng có thể lợi dụng được điểm. chớ đừng nói chi là vương thiếu lòng dạ như thế rộng lớn. chắc chắn sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ mà tính toán chi ly h o à n Mỹ Cao Nhã chính là như thế tâm tư thâm trầm nhưng là xác định động cơ về sau lại có một vấn đề mới xuất hiện thật vất vả đụng phải một chi siêu cấp tích ưu cố kết quả lại rõ ràng khuynh hướng những nữ nhân khác đây là cái gì xa điều cố sự Cao Nhã trước đó không có quá coi ra gì hiện tại là thật có chút gấp dựa vào cái gì a luận nhan trị luận dáng người Lý Nặc nhất ngươi cái kia điểm s o với ta mạnh hơn Lão Nương không phục Cao Nhã hôn xong tiểu đồ lập tức cho v ư n g Nôn r t rượu Vương thiếu bá khí kính ngươi Trạm c ớ p lúc ngọt n à o cười một đôi trong mắt to đều là tinh tinh, loại kia sùng bái, quả thực có thể để cho bất kỳ nam nhân nào bay tới ngoài không gian. vừa rồi làm sao không gặp ngươi cười đến kia a ngọn? cao nhã đột nhiên treo g ẹ o tiểu đồ mắt to nhất chuyện, tựa như nói giỡn t ô i khổ, nhân gia phải đợi đại tỷ nhị tỷ ánh mắt ta. không có việc gì. lý nặc nhất điểm nhiên như không có việc gì ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười, ngươi cứ việc bên trên. ba mỹ nữ đột nhiên tiểu có chút ngầm đâm đâm tranh giành tình nhân tư thế, để ô n g ngôn đều có chút trở tay không kịp, nhưng là rất nhanh nghĩ thông suốt. giữa các nàng vốn chính là n h ư ợ l ạ t h tì k h u mật, chưa chắc có cảm tình bao sâu. giờ phút này ôm mục đích giống nhau, tồn tại trên b ả n chất xung đột lợi ích. Phú thiếu chỉ có một cái, ai lính đi. Nhìn, đây là một cái không thể đồng ý bế tắc. Vậy cũng chỉ có thể thi triển thủ đoạn, liều mặt, liều dáng người, liều lãng, so vật khí. nghĩ rõ ràng về sau, Vương l u ô n đối với các nàng đã không còn bất kỳ mỹ hảo hảo tưởng, tâm tính càng thêm vững vàng. Kỳ thật, Vương l u ô n có thể lý giải động cơ của các nàng cùng hành vi. Hướng tới cuộc sống tốt hơn, là nhân loại thiên tính, ai cũng cùng dạng. lợi dụng mỹ mạo đến đòi phú thiếu niềm vui, dùng cái này làm tấn t h a n g giai tầng thủ đoạn, căn bản là không tính là sai lầm. Chỉ cần không đi lựa gạt. đó chính là nhân ra tự do, chẳng lẽ lại ai có tư cách yêu cầu mỹ nữ không cho phép lợi dụng tự thân mỹ mạo ưu thế? Nhất định phải cạo s ờ n mặt mới có thể đi ra ngoài liêu hán, công tác, phấn đấu, không có đạo lý kia. Vương Luân trong lòng rất có bê số, chính mình là một cái tư tưởng lịch kỳ người, đạo đức tiêu chuẩn, cho nên tuyệt đối không có xong ngọn ý tứ. Mình có thể dùng tiền mua về vui, các nàng đương nhiên có thể dùng mỹ mạo đến tranh thủ cuộc sống thoải mái. Cho dù là từng có dòn g người kinh lịch cao nhã, Vương Luân cũng sẽ không lập tức nhận định nàng là cái người xấu. Ta lại không biết được kinh nghiệm của nàng, nào có tư cách cho người ta kết luận. Kính Nhi Viễn Chi là được. không cần thiết nói người ta không phải nhưng là các nàng nội tại không đủ đẹp đúng là thật cùng lưu ly li so sánh các nàng h u y ế t thiếu loại kia có thể tản mát ra nhân tính quang huy tín ngưỡng cùng truy cầu cùng nhăn r ị khí chất tính cách đều không có quan hệ chỉ là linh hồn không đủ h o n g ánh cho nên liền không khả năng đạt được ông ngôn phát ra từ nội tâm tôn trọng kỳ thật ông n u ô n trong lòng rất rõ ràng giống lưu ly li như thế cô nương mới là trên xã hội cực thiểu số cao nhã nạc nạc tiểu đồ ngược lại là bình thường nhất nữ nhân mà lại trọng điểm là ca môn thích vốn chính là nạc n c cao tới 9 phân dáng người cùng 94 p h ầ n đặc t h ủ thể nghiệm a linh hồn người nào thích muốn ai muốn trong lòng nghĩ được thông đấu cho nên dù là các nàng là xinh đẹp như vậy hương thơm mê người sẽ nũng nịu ông n ô n cũng rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ áp lực trước kia có lẽ sẽ hoàng x ẽ t ú n g thế nhưng là tại trải qua lưu ly về sau các nàng đã không có tư cách lại làm ông ngôn nữ thần đối mặt phổ thông nữ nhân còn có cái gì không thả ra phục vụ s i n h yên tĩnh mà điệu thấp n â n g cốc đưa tới đem cái bàn nhỏ mang lên tràn đầy lập tức đưa tặng trái â y b i a mềm uống mâm đựng trái cây quả vật căn bản là không có địa phương đặt cao nhã nặng n g tiểu đ ồ liên tục không ngừng chụp ảnh. Các loại góc độ tự chủ, ba tỷ bội hợp pháp, lại gọi lại c ư ờ i Vương l u ô n cách ống kính xa xa, tiên tính đợi các nàng đủ đủ, mới vây gọi gọi tới Vu Hạo, tặng rượu lưu lại một điểm là được, còn lại triệt hạ đi. Phục vụ sinh đánh cái chuyện, lại đưa trở về một đống lớn bia rượu tây, đều sẽ tồn tại Vương Nôn rượu trong thể. Trên mặt bàn lập tức không còn kia a nổ mắt, mở a. Bên trong bảo đảm nhỏ giọng hỏi Vương l u ô n mở a. Vương Nôn có chút muốn cười, một ngày r ố i hô hấp tiền lương mà thôi, người đường ta mua được là giữ thể diện, chớ đừng nói chi là, tùy tiện bạo một lần uống chùa đặt hiệu, lập tức tiêu có vạn về sổ sách. bên trong bảo đ ả m tay chân lanh l ẹ mở ra một bình sau đó Vu Hạo nhận lấy theo thứ tự cho ông Nôn cùng ba cái b ộ i t ử rót rượu cuối cùng mình c ơ lấy một chai bia cầm cái mới cái chén đổ đầy mới tìm ông Nôn chặt gốc rất có quy củ ông Nôn không kém một chén kia rượu nhưng là thích có quy củ người vô vô Vu Hạo bà vai tạ ơn cạn ly mọi người cùng nhau cạn ly uống rượu xong ông Nôn ra hiệu Vu Hạo mang giấy bút tới suy nghĩ một chút t ú i đầu viết xuống một trường ghi chép đem giấy ghi chép đưa cho Vu Hạo phân phó nói cho s t vách b ả n đưa qua m ộ t bình khiêm tốn một chút thành c ầ n điểm Vương luôn ý nghĩ đơn giản mà thành thục đầu tiên, đại la cùng Hàn tỷ đều không phải cái gì người xấu, có có n h ư ợ c điểm bình thường, đồng thời chân thực. Minh làm một nam nhân, không cần thiết cùng các nàng tính toán chi ly bụng dạ hay hỏi. Tiếp theo, năm bình rượu bốn người khẳng định uống không hết, để Hàn tỷ các nàng hỗ trợ uống hết, tuôn ra uống c h ổ a đặc hiệu đến tiểu không lỗ, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu sự tình, vì cái gì không làm. Vương thiếu ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài làm và đáng. Vũ Hạo chân chó gật đầu. Cùng lúc đó, Hàn tỷ các nàng năm cái, chính tại mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ, phía bên mình vô cùng náo nhiệt vạn chúng chú n g mục kia là bầu không khí tổ hỗ trợ đánh quảng cáo nhân gia bên kia yên lặng thế nhưng là hàm kim lượng so ngươi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn a nhất là vừa rồi khuyến khích tỷ m ô n đi mời rượu cỏ bốn lá hiện tại thật sự là mặt mũi tràn đầy ngoạn t à o cái gì quỷ con cái nhà ai a phá của như vậy một cái khác tỷ muội bưng chén rượu may mắn không thôi may mắn chúng ta còn chưa kịp đi khoe khoang thật muốn quá khứ quả thực chính là đưa so sánh với m ô n lời nói c ậ u thả lý không c ậ u thả thật muốn lại nháo một trận hiện tại coi như triệt để xuống đài không được nhỏ nhất nữ hải thận trọng ngắm một chút hà tỷ tại dưới đấy bản âm thầm đâm một chút đại la đại la đã sớm phát hiện h à n tỷ trạng thái không đúng mở một bộ thần long c h à n g chú m c l ò n g hư vinh b ạ o giảm sau đó đắc chí vừa lòng đi nhân r a bên kia mời rượu nhân r a rất cung t í n h đ ó o lấy trở về không đến 2 phút năm bình bạch kim b ư n g lên kia là năm bình rượu a kia mẹ nó là năm chuôi chùy sắt lớn đại la đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng một chút cảm thấy nếu là mình đụng phải chuyện này làm không tốt đã bị đả kích đến tự bế tiểu nữ hài nu thuận kéo lại h à n tỷ ngây thơ nói tỷ ta còn có hơn 10 vạn tiền tiêu vặt bằng không chúng ta lại đến một bộ h à n tỷ cương triều ôm nàng lắc đầu c ỏ bốn la cùng một cô gái khác nhãn tỉnh sáng lên, lại có chút khởi k ỉ n h đại la cười khổ. Nóc cô n ư ơ n g hiện tại mở cái gì đều vô dụng, căn bản không phải vấn đề tiền ai nhân ra kia cái vân đạm phong khinh thái độ, cũng sớm đã đứng ở thế bất bại được chứ. Cỏ bốn lá liền không có đại la cùng hàn tỷ thấy rõ ràng, như cũ coi là dựa vào tiền liền có thể lấy lại danh dự, t ê u g à o muốn tài trợ. Sau đó, đúng vào lúc này, v u hạo bưng lấy một bình bạch kim đến đây. Mỹ nữ các ngươi tốt, ta là m 3 ờ tiêu thụ, vương thiếu ủy thác ta cho mấy vị đưa tới một bình rượu, đây là hắn v i ế t ghi chép, vị nào là hàn nữ sĩ? Hàn t ị tỉnh tỉnh tiếp nhận tờ giấy, Đại La lập tức mở ra điện thoại thượng đ h n tin, tiến tới một khởi nhìn, chư vị tỷ tỷ, nhận biết các ngươi rất vui vẻ. Hôm nay là ta lần đầu tiên tới quán ăn đêm chơi, nếu có thất lễ địa phương, làm ơn tất tin tưởng, Tiêu Tuyệt không phải là bản ý của ta. Quán ăn đêm giao lưu không dễ, hết thể đều tại trong rượu. Tiểu Tiểu lễ vật, không thành k ì n h ý, chúc mấy vị tỷ tỷ thanh xuân vĩnh trú, ngày ngày vui vẻ. Nội dung đơn giản, ngôn ngữ thật thà, cũng không có bất kỳ khoe khoang ý tứ. Bởi vậy, chuyến ra ngoài cảm xúc tiêu rất t h à n h khẩn, nhất là cái kia một tay công chính đoan trang tiểu trữ, vô cùng có khí khái đồng thời. lại lộ ra một c u người trẻ tuổi ít có ổn trọng đại khí, gia tiên thật xinh đẹp thư pháp, đại la là biết hàng, đối với v ô n g nôn đại sư cấp cứng rắn dai, quả thực là một chút k i n h diễm, sợ hai t h á n g phục về sau, h à n tỷ cùng đại la liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt tìm tới một vòng bất khả tư nghị, lại quay đầu nhìn về phía sát vách, chỉ thấy v ô n g nôn xa xa n â g chén, mặt mũi tràn đầy ôn hòa ý cười, ma đà nha, có vẻ giống như chúng ta là muội muội, nha là đại ca, h à n tỷ trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, lại không phải n h ằ m vào ô n g ô n mà là đột nhiên cảm thấy mình không còn gì khác, yên lặng thở dài. đối với thiếu niên lòng dạ khí độ, rốt cục vui lòng phục tùng. t í n h tình nhất nổ cỏ bốn lá nhìn một chút ông non, lại nhìn một chút bạch kim, lại nhìn một chút ông non, lại. Nàng rất muốn đổi vu hạo một câu. Chúng ta trên lệnh kia một bình rượu sao? Nhưng mà trách cứ ngay tại bên miệng đ à o quanh, làm thế nào đều nói không nên lời. Rượu, sắc t h ự c không kém. Nhưng là sự sự làm người, cao thấp đã phân. Thiên tài thứ nhờ ở tường 123, làm nổi bật ra trong sáng. t h ư n g 123, làm nổi bật ra trong sáng. Vương thiếu, may mắn không làm được mệnh. Vu hạo cao hứng bừng bừng trở về phục mệnh, đồng thời đưa lên một c h ư ơ n g danh thiếp. Vương Nôn nhìn kỹ một chút, trên đó viết Hàn Á Tĩnh, Hoa Hạ sắp kiến cầu lớn công trình cục xã hội sự nghiệp bộ. Vương Nôn đối Hàn Tỷ cười cười, đem danh thiếp cất kỹ bỏ vào sát tay. Thái độ là lễ phép, nhưng trong lòng không có coi ra gì. Lấy học sinh cấp ba lịch duyệt xã hội, tại đã biết tin tức như thế thiếu tình ngu dưới, căn bản phân tích không ra cái gì vật hữu dụng. Chỉ là đại khái hiểu Hàn Á Tĩnh ý tứ chính kinh kết giao bằng hưu. Ngược lại là Vu Hạo hơi đoán được chút gì, nhỏ giọng nhắc nhở, vị t i Mỹ nữ hẳn là cái kiếm sống hạng người, nhưng là trong nhà sợ là không đơn giản. Vương Nôn như cũ không có coi ra gì. ta một cái sinh viên năm nhất lại không có ý định tại đế đô phát triển nhân mạch tại ta như mây bay nhưng vẫn là rất cảm kích thế là để bên trong bảo đảm đem năm cái cái chén toàn bộ đ ồ đầy trọng điểm là năm cái cái chén vu hạo kích động đoạt lấy bình rượu nhất định phải tự mình đến quá khó khăn có thể uống đến chén rượu này liền xem như triệt để nhận công nhận không có phí công bận rộn cao nhã nặng n ặ n g tiểu đồ căn bản không để ý bên cạnh sự tỉnh một mực tại liễu diễu không ngừng tự chủ mặt mũi tràn đầy h ư n g hồng thật lâu không t h i bạch kim a một chén rượu chính là 2.000 g khối đây là bài gì mặt nhìn xem chung quanh kia chút ước á o gen tị ánh mắt nhìn xem kia chút bị t nhóm khát vọng mà không thể được muốn tới đây lại n h ấ c không nổi cước bộ biểu lộ lao nương đều n h a n h chiều cao được chứ rốt cục đợi đến vu hạo ngược lại xong năm chén rượu các nàng dùng một cái khuôn đúc ra ư u nhã động tác ba cây đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm đ u ố t ly đ ế cao m ê s a y nhìn xem chạm biển trong không ngừng cuộn cuộn bọ khí tại quán ăn đêm lấp l ó é nghe h ồ n g trong kia chút bọ khí tựa như ngôi sao đ ầ y trời lệnh người không khỏi thở dài đây mới là ta muốn thấy đến tinh không a nửa đêm ngồi tại thao trường nắm sao cái gì quả thực yếu bạo cảm khái là đô đô vương u ô n bất động thanh sắc liếc quá khứ phát hiện cao nhã cùng lý nặng nhất đều là một bộ âu sầu trong lòng bộ dáng ha ha có ý tứ lần nữa cả l y bốn người đều này được không được duy chỉ có bông n ô n vẫn như cũ là bộ kia bị cố hóa yêu nhã thiếu dung dù là bảng thượng xuất ra một cái uống c h ù a đặc hiệu bị phát động n h ấ c n h ở đều không thể để hắn biểu lộ sinh ra mảy may biến hóa một bình ác bích bảy l dung lượng tiêu chuẩn ngược lại pháp chỉ đổ vào ly đế cao viên đô viên dưới một bình rượu có thể đổ ra 1215 chén cơ hội nhất định phát động uống c h ù a đặc hiệu không cần thiết n ạ c nhiên ba chén rượu vào trong bụng cao nhã cảm xúc tăng vọt n ắ m một chút ông ngôn góc cạnh rõ ràng bên mặt, cảm giác tâm đều muốn say. Quán ăn đêm trong chính là không bao giờ thiếu vung tiền như rác thổ người giàu có c ù n g trương dương viên náo phú nhị đại. Thiếu nhất chính là ông ngôn này, chúng không quan tâm hơn tua tuổi trẻ xoay ca. Lúc đầu chỉ có sự nghiệp có thành tựu trung niên nhân mới có thể làm đến trầm ổn bình tĩnh, thế nhưng là số tuổi thiên đại, mà lại một khi uống nhiều, đại khái xuất biến thành bệnh tâm thần, bởi vì đè nén ở trong lòng phiền muộn quá nhiều. Mà kia chút tại quán ăn đêm trong hoa phụ m ẫ u tiền nhị đại, cơ bản đều là mê yêu náo tính cách, chơi này các loại không quan tâm, có đôi khi rất thú vị, thế nhưng là đại đa số thời gian, đều sẽ để người cảm thấy ấu trí. Cao Nhã năm nay 25, đã rất khó đối loại kia Nam Hải sinh ra hứng thú. Nguyên nhân rất đơn giản, mang không đến cảm giác an toàn. Giống v n g nôn dạng này tiểu v ừ a vặn, cao lãnh lại không xấu hổ, nên khiêu vũ khiêu vũ, nên tán tỉnh tán tỉnh, thú vị lại không mất trầm ổn. c ù n g trọng yếu nhất, có tiền, hào phóng, chỉ là vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác thích lý nặng nhất, thì trên lệ h ở đâu? Bất bình tâm lý đột nhiên có chút ép không được, nàng cắn răng một cái, lôi kéo v ư n g nôn liền hướng sân m g h ô n g Vương thiếu, chúng ta đi khiêu vũ, nhẹ tiểu n h y chứ sao? Vương nôn bắt đầu không có coi ra gì. đợi đến bị trong sàn nhảy dòng người chen thành một đoàn mới ý thức tới trung kế yêu tinh ngươi là cố ý nàng tựa như không hề hay biết lôi kéo v ô n g nôn tay đặt ở mình sau thắt lưng cùng tiểu nam sinh kề thai nói nhỏ che chở tỷ tỷ đừng để tỷ tỷ bị người xấu khi dễ người xấu khi dễ là một loại nào đó kỳ kỳ quái quái ám chỉ a phải không phải không phải không vương nôn càng ngày càng phẫn nộ bình tĩnh mà xem xét nếu như không tính chỗ kia ẩn tàng â n cao nhã không thể nghi ngờ là cái cấp cao nhất vưu vật tựa như một viên chín m u i quả thời khắc t ả n g ra mau ăn rơi ta mùi thơm n à o ngạt h ư n g khí v ư n g n ô n rượu không uống ít, đặc hiệu không ít phát động, cảm xúc cũng rất tăng vọt đưa tới cửa đầu h ũ không có không ăn đạo lý. Trung q u a n h là một đám điên cuồng múa đám người, trong l ô t hai tất cả đều là sao động sóng âm, bắn đèn bốn phía lay động, trước mắt một vùng tắm tối, chỉ có một vòng tuyết trắng, cái cổ đang phát tán ra mãnh liệt rụ hoặc, gọi người hận không thể t ắ n một cái đi lên. v ư n g n u ô n cảm thấy kích thích, trái tim phanh phanh nhảy không ngừng, thân thể cũng bắt đầu theo âm nhạc lay động. Chỉ bất quá, người khác khiêu vũ đều là tạ diêu hữu h o à n g điên cuồng v n g đầu, v ư n g u ô n thì là s a thần lên đường phiêu di gặp trở ngại. 10 phút không đến, hai người đều nhảy mồ hôi l ầ m địa. Cao Nhã đột nhiên quay đầu. Ánh mắt trong một mảnh thủy sắc, tước át được không được. t r ở tay trèo ở ô n g l u ô n bà b a y thấp giọng thì thầm, muốn ta a. Một câu chín quẻ m ư ờ rẽ, lại thêm thật dài ở u ố i câu hồn bật phách. Vung nôn thật sâu nóng nhìn cao nhã một chút, lôi kéo nàng t i đi. Cao nhã đặc ý cảm xúc chỉ tồn tại ngắn ngủi b giây đồng hồ, tiểu toàn diện sụp đổ. Nàng chừng to mắt nhìn xem vững vàng ngồi trở lại ghế dài vung nôn cùng canh dự ở bên cạnh chính tại nói thầm lấy cái gì nạp nạp cùng tiểu đồ. Trong lòng có ba cái trung cực vấn đề mạnh mẽ đâm tới. Vung đại thiếu r a nạp nạp kia cái tiểu lãng đề tử đến cùng có cái gì m ị lực, để ngươi lai không đánh, trở về uống rượu hạ nhiệt độ. Ta đến cùng chỗ nào so ra kém nàng. Ta buông xuống cao lãnh cùng thận trọng hướng ngươi ôm ấp yêu thương, ngươi lại bỏ đi như che giày. Ta đến cùng sai ở nơi nào? Cao nha đoán, mình bây giờ biểu lộ nhất định rất khó coi. Trên thực tế cũng x á c thực như thế, không có nhiệt tình không có vũ m ị ngược lại là có chút v ậ n mèo. Nàng là thật tức không nhịn nổi, bại bởi một cái mọi thứ không bằng nữ nhân của mình. Cái loại cảm giác này tựa như là bị đương chúng lột đi quần áo, đem xấu hổ nhất một mặt hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt, công khai tử hình. Toàn bộ kiêu ngạo, một nháy mắt đều bị sao được vỡ nát. Nàng dùng trực giác đo đếm, vung luôn trướng mắt mình. nhưng lại không biết vấn đề xuất hiện ở nơi đó chính m ở mịt lấy thất lạc lấy thống khổ vương nôn lại đột nhiên đối nàng vẫy tay thiếu dung cùng húc nhã nhã tới uống rượu cao nhã đột nhiên lại bắt đầu hoài nghi mình trực giác vương thiếu thật không thích mình a hẳn không phải là đi lo được lo mất trong người đã theo bản năng ngang nhiên xông qua bưng chén rượu lên đến cạn ly vương nôn tại trong lúc lơ đ ã n g tựa như một cái đùa bỡn lòng người đại sư đem cao nhã cảm xúc gãy được nhập dây đàn lên ken l n ken khi thì thanh thúy khi thì trầm thấp so sánh với lý n g c nhất kiêu ngạo mà đơn giản vui vẻ bởi vì hết sức rõ ràng v ư n g nôn thích nhất nàng về phần tiểu đồ cô nương này nhìn càng thêm mở cao nhã xinh đẹp như vậy đều tại kinh ngạc nàng ngược lại dần dần buông ra áp lực tâm lý đem thắng bại không để ý nên khiêu vũ khiêu vũ nên uống rượu uống rượu trông coi danh giới cuối cùng món lời nhỏ tùy tiện chiếm lớn phúc lợi một mực không có thất bại chính là mẹ của thành công một lần thất bại không có nghĩa là nhiều lần thất bại đúng không hôm nay cái gì đều không muốn chính là chơi cảm xúc tăng vọt b ạ n tính lộ ra ngoài thời điểm tiểu đồ ngược lại là nhất thoải mái đem 95 sau đại tân sinh h u n bất tận điên sức lực tất cả đều dùng tận tình cuồn hoan biểu đạt ra tới Ba nữ nhân ba loại cảm xúc, quán ăn đêm mỹ nữ mỗi người một vẻ. Trên người các nàng hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, có loại xa hoa lãng phí xa đoạn hài hòa mỹ cảm. v ư n g Nôn thấy không lớn rõ ràng, hắn cách loại kia vạn sự thông thấu cảnh giới vẫn có một khoảng cách, nhưng là y nguyên cảm giác phi thường thú vị. Cùng Lưu Ly các nàng chơi, là một loại khắc chế khỏe mạnh thú vị. Hiện tại thì hoàn toàn khác biệt, là một loại phóng túng mà cường thế thú vị đều thú vị, đồng thời không có phân chia cao thấp. Một m ự c khắc chế cũng không thích hợp, một m c phóng túng đương nhiên càng không tốt, nhưng cả hai đều là cần thiết kinh lịch cùng dinh dưỡng. Cao nhã các nàng ba cái, kỳ thật đang giúp v n g ô n h bổ. mà theo chương trình học tiếp tục, vương l u ô n càng ngày càng tưởng niệm lưu ly. Li. trước tiên chỉ là biết lưu ly li tốt, lại không rõ ràng cụ thể tốt bao nhiêu, đến cùng tốt chỗ nào. hiện tại rốt cục có minh s á c vật tham chiếu, một cái so lưu ly li đẹp, một cái so lưu ly li dáng người b ồ n g nhưng mà lưu ly li quang huy, tựa như nguyệt quang hạ khói trên sông mênh mông ba vạn khoảnh tây hồ, càng phát ra trong sáng. thân mật c ù n g nhau trong, thứ nhất bình, thứ hai bình rượu rất nhanh đều bị xử lý 7 5 0 l, cồn độ 125 chẳng b ì n h không thêm đá k h ố i thuần uống, nói thật, rất say lòng người. cao nhã cùng nặc nặc càng thêm uất mắt thấy thời gian đi đến 11 giờ rưỡi. Sân khấu thượng lần nữa bắt đầu biểu diễn tiết mục. Cao nhã đột nhiên n h ư n g ư ờ i cưỡi vượt đến bông nôn trên thân, bắt đầu múa đột nhiên xuất hiện lớn mật cử động, đem bông nôn giật mình. Ghế dài trong một bản thân long bộ, một bàn năm bạc kim, cho nên bên ngoài chú đóng dòng da bốn cái bên ngoài bảo đảm và thật nhiều bầu không khí tổ viên công, thấy thế nhau nhau ở nào, thậm chí có người phun 4 0 n m ộ t ống giải lụa màu phá mừng. Sắt vách Hàn t ỷ bàn kia đại khái là nghị thông số u t rồi, lập tức đi theo vỗ tay thét lên, huyên náo quên cả trời đất. Bông nôn rất mau thả lòng ra đến, hưởng thụ này khó được phúc lợi. cao nhã kỳ thật cũng không có cùng ông n ô n tiến hành bất kỳ thân thể tiếp xúc tiêu chuẩn so vừa rồi tại trong sàn nhạy nghiêm được nhiều nàng hai chân ư ớ i vượt ở trên ghế salon tay trái chống đỡ ghế sofa chỗ tựa lưng tay phải ở sau hót nhẹ nhàng kéo một phát một đầu mái tóc l ư ơ n g t h e o lấy h ấ t đầu động tác đột nhiên r ố i tung ra ánh mắt mê ly tựa hồ chăm chú khóa tại ông n ô n trên mặt lại tựa hồ căn bản không có tiêu điểm cứ như vậy nàng lấy một loại làm càn mà cuộn v ọ n g tư thái không ngừng dây d u a thân thể nữ vương tự mê l ánh mắt hàm răng nhẹ nhàng cắn liệt i môi đỏ sợi tóc thỉnh thoảng phất qua gương mặt c độ dụ hoặc nhất là nàng từ g i ữ cổ họng gạt ra kiềm chế t h nhẹ. rõ ràng chỉ là vận động dữ dội phía dưới y ế u ớ t thở dốc, lại chính kinh bất quá, nghe vào nam nhân trong t h a i lại có được dẫn ra thiên lôi địa hỏa lực lượng tương đại, không tiếp xúc, ngược lại so thiếp thân kích thích hơn, không có bất kỳ thiếu niên có thể kháng trụ loại trình độ này công kích, u ơ n g nôn tự nhiên cũng không được. Nhưng là kích động về kích động, u ơ n g nôn quả thực là không cho ra cái gì phản hồi, chỉ là cười hơn thường. Sau đó tại sắp bạo tạc trước một khắc, một thanh kéo qua chính ở bên cạnh cắn răng ăn dấm nặc nặc, ngậm chặt nàng, điên cuồng c p lấy, n ặ nặc khẽ giật mình, dưới thân thể ý thức ã y r a mấy lần, đột nhiên từ bỏ đồng thời nhiệt liệt phản hồi. Kỳ thật nặc nặc không dễ dàng như vậy bị chính phục. Cứ việc nàng không có cao nhã phiêu lượng, nhưng nhìn đặc thủ phân liền biết, nàng rất cẩn thận, sẽ không tùy tiện nỗ lực quá nhiều. Có thể thường xuyên chơi quán ăn đêm mà không có chuyện nữ hải, không có một cái đèn đã cạn dầu. Mà bây giờ tình huống là, nàng không thể không bên trên. Cao nhã mang tới áp lực quá lớn, nữ nhân ở một số phương diện lòng hào thắng, so nam nhân càng cường liệt càng cố chấp. Hôm nay chính là một trận không dung nụi bước chiến tranh. Vong tình ôm nhau, nặc nặc thậm chí chưa quên nắm ở u n g ô n đem trọn cánh tay nằm nàng ở cao nhã trước người. Cao nhã tức giận đến trái tim muốn nổ, lại không thể biểu hiện ra ngoài. vẫn như cũng là một bộ chơi này bộ dáng tiếp tục mánh l i ệ t vũ động hiện tại trở mặt không thể đi xuống đài sẽ chỉ là nàng cho nên có thể làm sao bây giờ giả v vợ như cái gì đều không để ý tiếp tục điên đi thấy cảnh này tiểu đồ theo bản năng co lại đến càng xa lặng lẽ lẻ l ư ớ i cùng lúc đó nhìn chăm c h ằ m vào v ô n g nuôn thật nhiều nữ sinh rốt cục triệt để bỏ đi tìm cơ hội quá khứ kính một chén rượu suy nghĩ vương nuôn vừa rồi khui rượu động tĩnh không lớn nhưng là không gạt được kia chút người hữu tâm mang các loại mục đích muốn cọ đi lên nữ hải tuyệt đối không phải một cái hai cái hiện tại a đều nghỉ nơi một chút đi t r ư phi tự nhận là so cao nhã cùng nặc nặc xuất sắc hơn. hai phút sau, nặc nặc thở hổn hển dây r mở, cao nhã cũng hành quân lặng lẽ, v ư n g nôn tự như không có chuyện người, vì hai cái mỹ nữ v ỗ ô tay, sau đó b ư n g chén rượu lên, loại kia không chút phí sức phong thái, quả thực giống như là toàn trường nhất tỷ con. trên thực tế, vương nôn chính là toàn trường nhất tỷ con, bởi vì bên cạnh vây quanh toàn trường xinh đẹp nhất nữ nhân, cao nhã gợi cảm xinh đẹp, lý nặc nhất cao lanh thanh lệ, đồ đô ngọt mà sức sống, mỗi một cái đều là hiếm thấy đại mỹ nữ, quan mang c h ó i mắt, nhưng mà các nàng đều chỉ là v ư n g nôn tô điểm, có hệ thống chỗ dựa. cố hóa nghi thái, lại trải qua một hệ liệt rèn luyện về sau, vương đại thiếu rốt cục bắt đầu như cái thần hảo, thân cử chỉ hảo phong chén, các muội tử nào có không theo đạo lý. hiện tại, cao nhã cùng nặc nặc tựa như là hai cái bị, đám chìm chi phí, trên kệ bàn dân c ờ bạc, đối mặt thời điểm hai mắt trực thiểm hỏa t i n h lại s ư a mặt t ử đại, vừa uống rượu một bên lẫn nhau đổi, đao quang kiếm ảnh vô tung vô ảnh, để ôm nôn phóng đại kiến thức. như thế nào yêu nhã sẽ b ứ c là một môn đại học vấn, không có nhất định t i ê n phú, bình thường không học được. cũng tỷ như hiện tại, thân thân nhiệt nhiệt ôm vào một lên, nói cười liền, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng các nàng là thân tỷ muội. trên thực tế loại kia ngầm đâm đâm nôn n g ữ a i a o phong cùng tứ chi tranh nghiên quả thực gọi người nhìn mà than thở vương nôn một điểm không có khuyên ý tứ nói đùa làm một được lợi n g ư ông khuyên cái gì a tiếng trầm phát đại tài không tốt sao nửa trước chàng vương đại thiếu tay từ đầu đến cuối đều quy quy củ cụ nhiều nhất chính là ấp ấp eo hiện tại thì có khắc chỗ một cái váy c ụ t một đầu trong váy i ả i đều không phiền phức giải trí một hồi lâu kịp thời có c h ừ n g có mực mở ra một vòng mới đủ rượu đến cho chúng ta vui sướng c u n biết c ả ly t ơn v n g thiếu hôm nay ta thật rất vui vẻ vua c ả ly n ặ n nặc chủ động đưa lên môi thơm, sau đó thị uy tự đối với cao nhã dương lên cái cằm, thật vui vẻ uống hết. cao nhã cắn răng nghiến lợi thầm mắng một chút cũng mẹ nó không thoải mái. vuôn b ự c ngửa đầu cả ly, tiểu đồ cười hì hì coi như là cọ rượu xem náo nhiệt t r ư ớ n g kinh nghiệm, tâm tình thoải mái trong lại có chút tiếc nuối, đi theo cả ly. vương nôn trưởng không toàn cục, sinh lý tâm lý đều rất vui vẻ, chậm rãi uống cạn. sau đó chỉ nghe trong đại nao đinh một tiếng, hệ thống lại có phản ứng. chương 124 cử chỉ điên rồ. chương 124 t h ỉ điên dầu ngươi tại sướng ẩm trong có rõ ràng cản nộ kích hoạt một hạng thần bí ban thưởng tiểu trung tiên tuy quyền lĩnh cửu kỹ năng miêu tả ra rắn t ổ vị trái móc phải sờ ngươi tại rượu trên trận tung h à n h tỷ hạ tả h ữ u hình ả n y bị lực kinh người cho dù là trái ôm phải ấp hành vi cũng sẽ không dẫn phát m ộ i tử phản cảm vương ngôn rất là kinh hỉ sau đó phân biệt rõ đường này sinh ra một nỗi nghi hoặc đến t ộ t cùng là sẽ không khiến cho người trong cuộc m ộ i tử phản cảm hoặc là sẽ không khiến cho bất kỳ m ọ i tử phản cảm đem nghi vấn đưa ra hệ thống phản hồi về ba chữ người trong cuộc t t a rất hữu dụng nhưng là hiệu quả không có khoa trương như vậy nếu thật là sẽ không dẫn phát bất kỳ m ộ i tử phản cảm, vậy liền mỗi ngày tổ cục lần nữa ôm, hảo cảm độ sớm tối toàn s o á t đầy đương nhiên, hiện tại đã rất mạnh. trái ôm phải ớ p vật này tựa như là một cái đột phá khẩu, một khi tiếp nhận một lần, về sau tiếp nhận khởi sự tình k h á c đến, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. lắc đầu, vương ngôn đem kỹ năng gác qua một bên, đột nhiên có chút b ộ t bực. a, ta vì sao lại nghĩ đến địa phương sai như vậy đi? ca cũng không phải là người như vậy a, ân khẳng định là diệu giả cấp trên, tuyệt đối không phải bản tính lộ ra ngoài. đóng lại hệ thống bảng, vương ngôn yên tâm thoải mái ngồi xuống, tay trái tay phải phân biệt một vòng. cao nhã cùng nặc nặc liếc nhau, một cái cầm lấy dưa hấu uy uông nôn, một cái khác đưa lên một quả nho, là thật nho, chư quân mời tha ta một mạng. Các nàng xem đối phương, đương nhiên là thấy thế nào, làm sao không vừa mắt, nhưng là đối uy ô n g nôn, nhưng không có bất cứ ý kiến đến gì. Dạ trang trong gặp d ị p thì chơi, ai có tư cách chỉ trích tiêu tiền đại thiếu, nhiều nhất chính là vung n ũ n g n ị u đi. Mà ở lũng n ị u thời điểm, các nàng không có chút nào ý thức được, thường ngày quân nhau tại nam nhân ở g i ữ a không chút phí sức mình, hôm nay đang bị một thiếu niên dẫn dắt tiết ấu, thế sự chính là kỳ diệu như vậy mà khách quan, ai nắm giữ lấy hạch tâm vô liếng, ai t ự u v ĩ n h viên nắm giữ lấy quyền chủ động. mặc các nàng nhiều thông minh nhiều dào h o n cuối cùng đều muốn khuất phục tại hạch tâm vốn liếng phía dưới. Kỳ thật ông nuôn cũng không có tận lực làm cái gì, các nàng không phải bại bởi ông n ô n mà là bại bởi dục vọng. Sau đó, uống rượu, khiêu vũ, khiêu vũ, uống rượu, theo cảm xúc càng ngày càng tăng g ọ n các nàng thả càng ngày càng mở, sang đến ông nuôn không muốn không muốn. Mặc dù không có thật như thế nào, nhưng là loại kia tại bạo tạc biên giới du tẩu kích thích, ngược lại kích động nhất là người, nhất là tiểu đồ, tựa hồ là đối với ô n n ô n có mắt không trọng, phi thường bất mãn, ý thức được đêm nay hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng, thế là ngay tại trong s à n n g ẩ cho ông nuôn tới một bộ hung ác, trình tự như sau 1, 2, 3, 4, kết thúc công việc. Vương Nuôn lúc trở về, đi đường đều mệt mỏi, quả thực là mỏi mệt m ệ t Thời gian đã qua 12 điểm, Vương Nuôn cảm giác lại chơi xuống dưới khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Còn nữa, ba mỹ nữ đã n à y được không sai biệt lắm, lại hét xuống dưới, chuẩn phải s a y để người ta c h u ố t xây lại mang đi, gọi là mê diệt. Vương Nuôn làm không đến kia l ậ p sự tình, cho nên phải nắm chắc chứng thực một bước cuối cùng. Thế là dán nặc nặc lỗ thay thổi hơi, đi theo ta đi. n ặ nặc ngắm một chút cao nhã cùng tiểu đồ, cán môi, n h ỏ dọ về, hai nàng làm sao bây giờ? v ư n g n u ô n lười nhác suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi, người sợ cái gì? Nặc nặc có chút ngượng ngùng, do dự nói, chỉ ít trước tiên đem các nàng đưa Tiên A. ú c n é m thì muội ở trước mặt theo ta đi, cảm thấy ảnh hưởng không tốt đúng không? Vương n u ô n cảm thấy này, chuẩn bị hai trộm trung ý nghĩ rất buồn cười, nhưng là còn được nghĩ biện pháp giải quyết. Dù sao nặc nặc không phải dùng túi tiền nuôi xuống tới nhị lãi, mà là ngươi tỉnh ta nguyện cầu nam nữ quan hệ, nhân gia có độc lập nhân cách, chỉ ít tạm thời có. Vương n u ô n vừa quay đầu lại, phát hiện trên mặt bàn còn lại một bình rơi a bích bạch kim cùng men mông nhiều mềm uống q u vặt, giật mình. Trực tiếp hỏi cao nhã, tiểu đồ, các ngươi làm sao định? nếu như muốn rút lui, ta gọi xe đưa các ngươi về nhà. nếu như muốn tiếp tục chơi, trên bàn tất cả rượu đều lưu cho các ngươi. Tiểu đồ đã tùy hướng xong, phát tiết qua hán niệm, nghe nói a bích sẽ lưu lại, nhãn tình lập tức tỏa ánh sáng, nhưng là không có lập tức đáp ứng, quay đầu nhìn về cao nhã. cao nhã ngược lại là tập trung tinh thần chỉ muốn đem ông n u ô n cấp đi, nhưng là hôm nay hiển nhiên muốn l ạ n h l ạ n h không cam tâm, có chút hờn dỗi trả lời, tùy tiện. kỳ thật vẫn là lưu lại một cái lỗ hổng, chỉ cần ông đại thiếu nguyện ý mang nàng đi, mấy giây từ giận chuyển vui. n n g u hờn dỗi kéo đẩy xoay tròn, cao nhã sáo lộ dùng đến là l ô hỏa thuần thanh, kết hợp lấy nhan c h ị tư thái. Trước kia cơ hội là mọi việc đều thuận lợi, nhưng mà nàng căn bản là không có hiểu rõ mấu chốt của vấn đề. Vương Nôn là cái treo so, đã sớm xuyên thấu qua đặc thù phân tham dò lai lịch của nàng, x á o lộ lại trượt lại như thế nào, cho nên Vương Nôn trong lòng không có bất kỳ thương tiếc, chỉ có buồn cười. Bình thường nữ sinh cho lưu lại ba vạn phần l ớ a rượu, đoán chừng có thể ngốc này đến hướng đông. Tự phẩm chính là không giống, tâm mắt c ao, khó làm, cũng không phải nhất định phải chiếu cố hai nàng cảm xúc, mà là cần chiếu cố nặng nề ý nghĩ. Một nồi thức ăn ngon, hiện tại hỏa hầu vừa vặn, lại không ra nổi, chờ một lúc chuẩn rán. Nghĩ đến chỗ này tiếc. v n g n u ô n r ứ t k h o á t xuất ra thần hào ngang ngược đặc quyền, thay hai nàng đái nhịp, lại hét một chén tập thể rút lui. Các ngươi muốn về nhà về nhà, không muốn về nhà cho các ngươi đơn độc ăn bài phòng gian. Nhìn xem Vô n l u ô n hơi nhíu khởi lông mày, cao nhã lập tức thấy tốt thì lấy, t i u c ả m ơn trước ông đệ đ ể đi. Kỳ thật ta thật có điểm khốn, thật là vui, bất chi bất giác uống thật nhiều. Tiểu đồ Kỳ thật không coi chơi chán, nàng năm nay mới 21 t u ổ i chính là ham chơi thời điểm. Nhưng là đã hai cái nhử t ợ là tỳ khuê mật đều muốn rút lui, vậy mình tiếp tục chờ đợi chẳng những không có ý nghĩa, mà lại rất nguy hiểm, thế là đành phải đi theo g ậ đầu. Vậy liên v ề đi, gọi tới v ũ Hạo. để hắn đem có thể tồn diệu tồn lượng. Sau đó còn lại hơn p h â n nửa bình n á c h bích, một người rót một chén, cùng t ê u lên hô to, vui vẻ và t u ế Hôm nay xác thực thật vui vẻ, không riêng gì ông luôn. Vu Hạo kết bạn một vị siêu có thực lực nhị đại, lại cầm tới 15 vạn công trạng, vui sướng đến cực điểm. Lý n g c Nhất diễm ép khuê mật trở thành ông đại thiếu nhất yêu quý nữ nhân, lòng hư vinh b ạ d ạ Tiểu đồ uống đến thoải mái chơi đến điên, tự chụp tại vòng bằng h u u trong bị điểm tán vô số, cảm xúc cực kỳ tăng vọt. t i ê u Liên vốn nên nên buồn bực nhất cao nhã, đều có loại mặc danh kỳ diệu phấn khởi, không ngừng an ủ i mình nói, tạm thời tiểu thua một cục mà thôi, quyết thắng thời gian ở phía sau đâu. Căn cứ ý nghĩ như vậy, ra cửa đón xe thời điểm. Nàng vừa lên xe, liền dựa vào tại chỗ ngồi phía sau già chết, mặc cho ông nôn hỏi thế nào ở đâu, đều toàn bộ làm như không nghe thấy. Lẽ ra lấy nàng nhan chị cùng đẳng cấp, lúc đầu không đến mức như thế. Nhưng là không biết vì cái gì, hôm nay chính là nuốt không trôi một hơi này, cử chỉ điên rồi tự muốn cùng ông nôn cùng chết. Kỳ thật đi, nhìn kỹ ông nôn, chỉ có thể nói là tiểu soái, cũng không có loại kia lệnh người không khép lại được chân kinh tâm m ị lực, mà lại muốn nói có nhiều tiền, trước mắt căn bản nhìn không ra quá nhiều, không nói cùng kia chút trung niên phú nhất đại so sánh. so với đã từng thấy qua một chút đỉnh cấp nhị đại, khẳng định đều là rất có không bằng. Nhưng là không biết vì cái gì, cao nhã chính là không bỏ xuống được. Lấy nàng trải qua gen luyện ánh mắt cùng trực giác, xác thực từ trên thân ô n g l u ô n phát hiện một chút chân quý đặc chất, tỷ như chưa từng nói h o a tỷ như dùng tiền đại khí, tỷ như tâm trí kiên định. Nhưng là lý do vẫn không đủ a. Đến cùng vì cái gì, chính cao nhã đều nghĩ mãi mà không rõ. Sinh hoạt hệ thần hộ sườn t ư g tặng phẩm. t m h ư ơ n g 125 tặng phẩm. Kỳ thật, cao nhã từ đầu đến cuối đều không có ý thức được đắm chìm chi phí vấn đề. Trước tiên là khắp nơi thụ nâng. có thể không chút phí sức quần nhau trong đó, chậm rãi quan sát, cảm thấy không đúng liền kịp thời bút ra. Hôm nay thì là vừa lên đến tiêu cả khó, sau đó hám làm giàu, ghét ị không chịu thua bản chất lộ ra ngoài, từng chút từng chút rơi vào đi, chủ động nỗ lực đến để cho mình trong lòng không cân bằng tình trạng đến trình độ này, không có một đoạn thời gian làm lạnh, chỗ nào khả năng nói rút lui, tiêu rút lui. Vương Nôn càng là né tránh, nàng thì càng không cam tâm, cũng không chính là cử chỉ điên rồ rồi sao? Lý Nặc nhất là người thắng, ngược lại không có nàng loại kia bối rối, chỉ là như cũ có chút chần chừ. Đến cùng, muốn hay không cùng ông đại thiếu phát sinh chút gì? tính cách của nàng khuyên hướng cẩn thận, cao l a n h thận trọng cũng không phải là toàn bộ đều là giả vờ, s ắ c thực có một bộ phận kiêu ngạo bản tính ở bên trong. thận trọng lâu, lo lắng tự nhiều, mà lại bình tĩnh mà xem xét, hôm nay kỳ thật thật không phải một cái thời cơ thích hợp. nhận biết ngày đầu tiên liền lăn lên giường, vậy cũng chỉ có thể là c ậ u nam nữ quan hệ, tình một đêm mà thôi. chân chính muốn chốt lại không thiếu, làm sao đều phải để hắn truy cầu một đoạn thời gian, muốn tự còn nên đẩy kéo đ ạ y rồi, thượng vị mới chính. nhưng là hiện tại trạng thái này, không chỉ có ông u ô n t ê n đã trên dây, chính nàng đều thật là có chút khát vọng, cảm xúc tăng vọt, cho nên thật là phiền. đều mang tâm tư trong. Xe taxi tại khoảng cách c ô n g thể gần nhất cấp năm sao, quốc m ẫ u khách sạn trước cửa dừng hẳn. Vương Nôn đi đỡ lý n ặ c nhất thời điểm, cao nhã hợp thời tỉnh dậy, r ắ á c lấy mắt to, mê v ó n g mà vô tội nhìn qua. Vương Nôn cùng thưa dạ được, bóng dáng cấp bậc diễn kỹ, làm sao còn không đáng một gian khách phòng? Vương Nôn lắc đầu cười cười, dứt khoát trực tiếp cho hai nàng ăn b à i t h ư ợ n g đi thôi, cho n g ư ờ i hai mở phòng gian, tắm nước nóng, nghỉ ngơi thật tốt. Cùng một nữ nhân phát cáo, không cần thiết, mà lại mất mặt. Tiểu Đồ nhìn thấy Vương thiếu ấm cười, trong lòng kỳ thật rất dễ chịu, nhưng là không biết vì sao, lại có chút mạc dành kỳ diệu á n ý, hôn bất lận tính tình vừa lên đến. t ự không, có k h ố n g chế lại miệng. n h a cấp 5 sao a? ta cùng nhã tỷ có cái ghế salon liền có thể ngủ, dù sao ngươi đừng ủ ỉ khuất thưa dạng, giường lớn phòng cái gì, có lỗi với ngươi giá trị bản thân. ông ngôn chỉ coi không nghe thấy, ôm lý nặng nhất đi vào trong. thưa d ạ trong lòng thật là có điểm thấp h ọ n g đang muốn ám chỉ một chút ông ngôn, không cho phép quá keo kiệt để các nàng chế dếu, kết quả không đợi tìm tới cơ hội, cũng chỉ thấy đi vào sân khấu ông đại thiếu, há miệng thẳng đến trên cùng. ngươi tốt, phiền p h ứ c giúp ta mở một gian phòng tổng thống cùng một gian giường lớn phòng. uống hết 4 bình abic, tổng cộng t u n ra 6 lần uống c h a đặc hiệu, gần 18 vạn khối tiền. Hôm nay tất cả tiêu phí toàn kiếm về không nói, còn tích trữ một bình bạch kim cùng hơn N loạn thất b ắ t ao. Tổng thống bộ, tương đương với từ trên thân lý nặc nhất bạch kiếm được. Bây giờ trở về quỹ cho nàng, nàng chẳng những muốn cảm động, còn muốn lấy thân cảm tạ, ngẫm lại có phải là đặc biệt có thú. Lý nặc nhất quả nhiên siêu cấp vui vẻ, thiếu dung nháy mắt tươi đẹp như hoa, mà cao nhã cùng tiểu đồ thì là tức giận đến k é m chút thời gian hành kinh lịch chuyển di mụ chạy ngược. Tổng thống bộ a, 2 vạn năm a, d ư ơ n g lớn phòng a, 3 a 0 0 tám a, tỷ l i ê n muốn hỏi ba chữ, ta c h ê n lệnh cái gì a? Cao nhã cùng tiểu đồ chính cắn răng ra đâu? x u n gấu tiểu mỹ nữ một câu lại cho hai nàng vào đầu một côn vương t i ê n sinh ngài là chúng ta sản di là tập đoàn đặc thù khách quý dựa theo quy định ngài vào ở tập đoàn dưới cờ bất kỳ tử điểm đều có thể hưởng thụ tương ứng chiết khấu cùng ưu đãi mắt hắc ngài sắp thỏa mãn tấn thăng kim cương hội viên điều kiện mời kịp thời trưng cầu ý kiến ngài tư nhân chuyên viên đừng nói các nàng ba cái giựt mình vương ngôn đều là sơ ư n g s ở a các n g ư ờ i quốc ngộ là sản di là kỳ hạ đúng ngài có thể cảm thụ một chút chúng ta cùng sản di là tiệm cơm khác nhau hy vọng ngài có thể hài lòng chúng ta phục vụ tiểu mỹ nữ siêu biết nói chuyện kiếm khách kéo đến đặc biệt có kỹ xảo tiếu dung lại ngọn, siêu đáng yêu. sau đó, trực tiếp tại quyền hạn bên trong vì uông nôn đánh ra cao nhất chiếc khấu, tiếp tục phóng điện. ngài mở hai gian phòng, ta sẽ tại quyền hạn bên trong vì ngài làm được 85 ư g y ưu đái. thời gian đã muộn, không quấy g à y ngài nghỉ ngơi, còn lại tình huống t i u để ngài tư nhân tiếp khách chuyên viên vì ngài giải đáp. hai gian phòng đều vì ngài an bài tại 74 t ầ n g ngài có phải không hài lòng? tạ ơn, ta sẽ vì ngươi đánh mất điểm. ư ô n g nôn ngáy mắt mấy cái. lý nặc nhất mắt thấy hắn đối tiểu mỹ nữ phóng điện, lại không tức giận được, chỉ cảm thấy không hiểu r u n g động. quốc n g lại c ó như thế lớn chiếc khấu ưu đái. nói đùa sao? các nàng có hạn cọ tiểu điểm k i n h lịch tất cả đều là cọ giá tổng cộng là phòng mình ra ngoài du lịch lúc càng không cần nhắc tới nhiều lắm thì tại trên mạng dự định lúc cầm tới một điểm bình thường tiểu ưu đãi nhưng mà thế giới chính là như thế không công bằng các quán rượu kỳ thật đều có nội bộ hộ khách danh sách tiêu phí đầy đủ tình huống dưới liền có thể tiến vào trọng điểm hộ khách danh sách thưởng thụ đủ loại chỗ tốt sân khấu cầm gông nôn thẻ căn c ứ quét một cái hệ thống trong lập tức bắn ra khách quý nhắc nhở nhẹ nhàng điểm một cái t ự u lôi ra gông u ô n tất cả tư liệu cái gì cấp bậc liếc qua thấy ngay mặc dù gông u ô n tích lũy tiêu phí tạm thời không cao lắm nhưng là nhỏ tuổi lại là b ạ c hộ 10 ngày tạ h ữ u tiêu phí ra 20 vạn, thế là tiểu bị ghi chú vì tiềm lực cực lớn, cần toàn lực tranh thủ quyền hạn cùng tầm quan trọng lập tức cực tốc lên cao. Thậm chí có thể nói, đại bộ phận dựa vào trường kỳ tích lũy tấn thăng kim cương hội viên đều chưa hẳn có bông nôn đ á n h ngộ. Dù sao, tiểu điếm nghiệp i ế t thúc là trạng thái bình thường, kéo mới h ộ lúc thường thường lại tận hết sức lực. Phong tổng thống chi phí cố định, nhưng là chống không thời điểm, giá phòng là không. Có người ở mới có giá cả đương nhiên, làm sao cũng không thể đem hai. 5 vạn phòng gian đánh g y đến 5.000 kia là rơi b ứ c cách hành vi, tiểu đ i ể m tình nguyện t r ố n g không. nếu như chiếc khấu đến hai vạn liền có thể lôi kéo đến khách quý h ộ khách, vậy liền rất ộc và cái gì dự bán, đặt phòng trên hoặc phỉ cả website, cho tới bây giờ đều không có tổng thống bộ giá cả, cũng là bởi vì có giãn tự đại, mặt hướng khác biệt khách nhân có khác biệt giá cả, cho nên chỉ có thể điện thoại hẹn trước. cao nhã các nàng mặc dù phiêu lượng, nhưng là không có tự mình tiêu phí qua, tự nhiên không hiểu bên trong con con q u ấ n q u ấ n cả đám đều kinh ngạc được không được. trong lòng âm thầm suy nghĩ, vương thiếu đến cùng thân phận gì, tốt giống rất có mặt mũi ai chính mê mang lấy rung động, chỉ nghe ô n g u ô n tràn ngập lấy ý ư ờ i đối sân khấu tiểu mỹ nữ nói một câu nói, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng là. phòng tổng thống chiếc khấu cũng không muốn rồi ngươi đem gian nào giường lớn cải cách nhà ở vì tặng ở t i ể u tốt sân khấu tiểu mỹ nữ khẽ giật mình bị v ô n g n ô n bướng bình hai lần t r ư ớ c mắt nháy được trong lòng trực n ẹ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ tranh thủ thời gian gục đầu xuống nét lên miệng cười được rồi v ô n g tiên sinh như ngài mong muốn thưa d ạ kịp phản ứng ghé vào v ô n g n ô n đầu vai tiếng trầm cười không ngừng trong lòng điên cuồng hô to chính là như vậy sảng khoái mà tiểu đồ thì trận tròn nhãn tỉnh kém chút tức điên n h ậ đại gian g ư ơ i vừa rồi hai ta coi như có cái giá chỉ chớp mắt tiểu mẹ nó biến thành tặng phẩm à nha không phải liền là đối ngươi một câu a t r ả thù tâm làm sao mạnh như vậy, cắn răng nghiến lợi nội trừng uông n ô n hận không thể nào tới cắn một cái đương nhiên, tức t h ì tức, phân tức vẫn phải có. ở trước mặt người ngoài, nàng không dám thật hồi não. Một đêm tiếp xúc, để nàng có chút e ngại uông nuôn, e ngại cái này so với mình tuổi tác còn nhỏ, nhưng là phá lệ trầm ổn địa thấp, đoán không rõ đoán không ra thiếu niên, không thể t r ê u vào không thể t r ê u vào, r o ọ c làm không tốt liền muốn biến thành c ô n g lên, vẫn là trốn xa một chút đi. Sinh hoạt hệ thần hộ sường 126. chuyên môn bảng, chương 126 u chuyên môn bảng. Tiểu đồ hạ quyết tâm muốn đối uông nuôn kính n h i với t r i tâm tính lập tức trầm tĩnh lại. còn ngươi có đúng hay không phụ thiếu trong nhà có bao nhiêu tiền đâu dù sao lại không cho ta hoa người với người nói cho cùng liền không có giống nhau như lúc lý nặng nhất là không thấy thọ không thả chi mưng tiểu đồ là cảm thấy không lành l ậ p tức túng về phần cao nhã trong lòng khó chịu cùng lòng đấu kỵ không sai biệt lắm sắp h ấ u thể mà ra đem hùng đại no bạo nổ làm một nữ nhân nàng tự nhận là so thưa dạ càng xinh đẹp càng hiểu tình thú bây giờ lại liền cái giá trị bản thân đều không có loại kia p h muộn t u liền tiểu đồ đều không thể hoàn toàn trải nghiệm nhưng là nàng so tiểu đồ thành thục được nhiều c h í ít mặt ngoài còn có thể khống chế được nổi cảm xúc nhưng mà đợi đến từ thang máy ra tổng thống bộ tư nhân quản gia chào đón thời điểm cao nhã triệt để không kèm được áo đuôi tôm thẳng quản gia mang theo hai cái nhân viên t ạ p vụ tiểu canh dự ở cửa thang máy cung kính được một nhóm nhưng mà kia phần cung kính chỉ n h ằ m vào ông n ô n cùng kéo ông n ô n lý nặng nhất hoan nên ông tiên sinh cùng nữ sĩ vào ở quốc m ộ u phòng tổng thống ở chỗ này mời đi theo ta k h ỏ e mắt đều không có nghiêng mắt nhìn một chút theo ở phía sau cao nhã cùng tiểu đồ hao s i ế t t ạ đặc biệt mẹ sách p h lao nương đi tới chỗ nào không phải ánh mắt tiêu điểm lúc nào cho những nữ nhân khác làm qua vật làm nền cao nhã yên lặng nắm chặt nắm đấm móng tay khó giải quyết tâm q u ấ n lại đ a u n h ứ c Nhưng mà, không người tại ủy tại quản gia dẫn đầu hạn, g một đoàn người thẳng đến phía bên phải tổng thống bộ. Thưa dạo kéo ông luôn đi ở phía trước, tâm tình đã tốt đến sắp phiêu lên đợi đến quản gia đẩy ra tổng thống bộ đại môn, loại kia cảm xúc đi vào đỉnh phong. Quốc m g ộ tổng thống bộ so sánh gì là tiệm cơm càng lớn, rộng rãi ba t r bình diện tích, toàn công thức trung bố cục, hoa lệ, tôn quý, đại khí bằng bạc, kỳ thật cao nhã, tiểu đ ộ thậm chí thưa d ạ vẫn thật là không thế nào thích quốc n ộ tổng thống bộ khuynh hướng nghiêm túc nặng nề trang trí phong cách. nhưng làm mọi thứ liền sợ so sánh cùng một chỗ ra chơi nhựa t lạt thì k h u ê mật một cái ở tổng thống bộ hai cái ở giường lớn phòng phong cách thích hay không còn trọng yếu hơn a thưa dạ lòng hư vinh bị cực độ thỏa mãn cảm xúc bành trướng đối v ô n g nuôn hài lòng đã không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được bị con kia mạnh hữu lực bà vai ô m chỉ cảm thấy toàn thân như nôn ra trong lòng một mảnh chiều nóng vông nuôn cảm giác hỏa hầu đã đến đơn giản giải căn phòng một chút công trình về sau lập tức hạ lệnh chủ khách làm phiền ngươi mang ta bằng hữu đi phòng gian ta muốn nghỉ nơi được rồi v ơ n g tiên sinh quản gia lễ nghi mắt điểm vì vì cung eo u a y người dẫn dắt cao nhã tiểu đồ, hai vị nữ sĩ, mời đi theo ta. Ta không muốn đi. Ta vừa đi, bọn hắn sẽ ba ba ba. cao nhã nội tâm là tuyệt vọng, tiểu đồ ngược lại là dứt khoát, lôi kéo nàng tiểu rút lui. mới không muốn nhìn hai người các ngươi cầu nam nữ ba ba ba đâu, cô nương ta chỉ là đến ăn uống m i ễ n p h í tránh chi chỉ sợ không kịp kéo lấy hận không thể chết lại một đêm đi ra ngoài, trang diện kia thấy thế nào làm sao khôi hài, nhưng là lý nặc nhất lại cười không nổi, nàng có chút hoảng, tiếng lặng nặng nghề đại môn bị đóng lại, chỉ phát ra một điểm nho nhỏ nhẹ vang lên, nghe lại giống một đạo kinh lôi, nổ nàng thân thể mềm mại lên. Lý Nặc Nhất đúng là cái mang theo câu k ẻ n g ố c tâm tư thưởng hôn quán ăn đêm nữ hải, nhưng là kia không phải là kinh nghiệm phong phú, nàng có thể thề với trời, chỉ có qua hai cái chính kinh bạn trai, toàn bộ kinh nghiệm không đến mười lần. Một đêm ư ớ c hẹn, chưa bao giờ có đáng giá hạ thủ đối tượng không dễ dàng như vậy đ p h ả i coi như ngẫu nhiên đ p h ả i nàng cũng không phải là nhất có sức cạnh tranh kia cái. Hôm nay phát sinh hết thảy đều quá mơ ảo, cho nên nàng ngược lại có chút bất an. Thật muốn nhanh như vậy à? Thế nhưng là nếu như đến nước này lại đổi ý, vậy coi như chuyện gì xảy ra, mê võng hỗn loạn mà chờ mong nữ nhân. mãi mãi cũng là từ mâu thuẫn tạo thành hỗn độn thái sinh mệnh, khó biết khó khăn xem xét. v ô n g l u ô n không hiểu rõ lắm nàng đang suy nghĩ gì, nhưng là thông qua trên thân thể phản hồi, phát hiện nàng so với mình càng nóng lòng cần hạ nhiệt độ hạ suốt. Vậy còn chờ gì? t r â m lửa tới dầu. Sau đó hết thảy vốn nên thuận lý thành trương, nhưng mà Lý Nặc nhất đột nhiên thở hào hển hỏi ra một vấn đề, chờ một chút. Ngươi có bạn gái a? Nếu như là một cái m ộ c được tình cảm sát thủ, giờ phút này chỉ cần đáp lại một câu, không có, hoặc là nói hai câu, ngươi chính là của ta bà bối, loại hình dâu ngon dâu ngọt, lập tức liền có thể kéo ra đại chiến mò m à n Nhưng là. Vương l u ô n trong nội tâm có thuộc về mình tiêu nạo, kinh h t h ư ờ n g tại dưới loại tình huống này nói láo. Tha rằng mình chơi chứng đi, tuyệt đối không lừa gạt h á o Bởi vậy, trực tiếp hồi phục một cái chữ, động tác lại một lát chưa ngừng. Có, kia p h ả n phất không phải một cái chữ, mà là một chậu nước lạnh, trực tiếp t ớ i vào Lý Nặc Nhất trên đầu. Lý Nặc Nhất trong lòng lạnh được không được, cắn môi tiếp tục truy vấn, vậy chúng ta tính là cái gì quan hệ? Nếu đổi lại là chân chính lao tài xế, căn bản sẽ không để ý tới. Ngươi thích nói cái gì nói cái nấy, trực tiếp ngăn chặn miệng, một đợt đẩy ngang đi qua, kết thúc công việc song song. v ư n g Nôn ngược lại tốt, còn rất nghiêm túc n ắ m lại, sau đó đùa dẫn tự hỏi lại, câu thông được tương đối tấp nập, khắc sâu hào bằng hưu. Ngươi, Lý n ặ c Nhất tức giận đến hơi thở hổn h ệ n Không phải là bởi vì v ư n g Nôn không đứng đắn mà tức giận, mà là bất mãn loại kia phảng phất ăn c h ắ c thái độ của mình. Làm gì, chẳng lẽ ta Lý n ặ c Nhất không phải ngươi không thể sao? Tiểu Tinh t ì n h vừa lên đến, lập tức hờn dỗi tự mà nói, vậy ngươi đừng đụng ta, không muốn cùng ngươi kết giao bằng hưu. Vương Nôn không có coi ra gì, tiếp tục đùa nàng, nhưng là Lý n c Nhất thế mà thật dùng sức phản kháng. Ngươi nghiêm túc. Vương Nôn kinh ngạc chống lên trên thân, mặt mũi tràn đầy hoang đường. Lý Nặc Nhất cắn chặt chặt miệng môi dưới, che khuất ngực, quay đầu chỗ khác, không nhìn Vương Nôn, cũng không lên tiếng. Vương Nôn thăm dò tính vuốt ve một chút gương mặt của nàng, kết quả nàng không nhung lại đầu tránh né, thậm chí còn vứt tay mở ra v ư n g Nôn cánh tay ý kia rất rõ ràng, không có có thể để cho ta hài lòng hứa hẹn, cũng đừng đụng ta. Vương Nôn nhìn chăm chăm nàng, hơi trầm âm, rất nhanh liền đưa nàng tâm thái đoán ra cái đại t h á i Kỳ thật tất cả, cao lãnh thận trọng, khoản nữ sinh, đều có một cái cộng đồng đặc điểm nội tâm, cao ngạo lại tự cho mình siêu phàm. Mỗi một cái cùng khoản nữ sinh, đều có hoặc nhẹ hoặc nặng đại tiểu thư tính tình, biểu hiện bên ngoài, chỉ là có chút, làm. chỉ là trình độ n n g nhẹ, hợp lý không hợp lý khác nhau mà thôi. g i ố n g lý n ặ nhất loại trình độ này, thích đồng thời tập quán tại cùng nam sinh phát cáo, phát cáo, dùng cái này đến minh xác tự thân địa vị, hoặc là đạt thành một loại mục đích. Từ tâm lý học góc độ giảng, đây chính là một loại đào g ư ợ c điều giáo. giữa nam nữ kết giao, sở dĩ lại gọi rèn luyện, chính là muốn mài rơi lẫn nhau góc cạnh cùng tính tình, thành công thì tất cả đều vui vẻ, thất bại thì mỗi người đi một ngả. xấu nhất tình huống, chính là mô vừa mới lui lại lui, nguyên tắc danh i ớ i cuối cùng bị nhiều lần đột phá, sau đó ghét đến kia hạng vĩ đại thành tựu đương nhiên là tha thứ ta. cuối cùng Thu hoạch được một cái chuyên môn bảng, đi đến nhân sinh đỉnh phong x ư ơ n g hào, liếm chó đẳng cấp, truyền k ỳ miêu tả, không có mũ tính là gì chân ái. Ngươi hết thảy ta đều tiếp nhận. Đặc hiệu, ý chí suy yếu, trí thông minh giảm xuống, tâm tính mất cân bằng, càng mắng càng yêu, liếm công gủ tụ. Trí thông minh đã là ưu tú đỉnh phong ô n g luôn rất rõ ràng, Lý Nặc nhất cũng không phải là thật muốn cự tuyệt, chỉ là mượn cơ hội này, đùa d ỡ n một chút tiểu tính tình, nâng nâng điều kiện mà thôi. Bản tính của nàng trong chính là có loại kia đại tiểu thư tính tình, nữ thần g i đỡ, làm yêu tiềm chất, bị say rượu thực t ỉ n h t ạ p kích phát ra đến. thế mà đem xôi chảo mánh liệt tình tắm đều tạm thời áp chế xuống một đoạn thời gian, không phải muốn cái thuyết pháp kỳ thật vấn đề rất dễ giải quyết chỉ cần nói vài câu mềm lời nói dỗ dành dỗ dành hứa nặng một vài thứ cho nàng một bậc thang rất nhanh liền có thể giải trừ cảnh báo nhưng vấn đề là lấy phú quý ca tiểu bạo tính tình sẽ n u ô n chiều cái này vương n ô n là một cái dạng gì người long tự trọng mánh liệt dũng cảm tiến thủ gan lớn quả quyết cùng trọng yếu nhất trẻ tuổi nóng tính đụng phải không đáng so đo sự tình có thể cười một tiếng mà qua nhưng là ai nghĩ lay hoay ca danh giới cuối cùng vậy không được nếu như Lý n ặ g Nhất là tại về Tiểu đ i ể m trước đó cử tuyệt, Vương l u ô n hai lời không có, t i ế t đối về t i y t đối, tuyệt đối sẽ không c ấ ỡ cầu. thậm chí lui thêm bước nữa, dù là Lý n ặ g Nhất là tại 5 phút trước đó cử tuyệt, Vương l u ô n cũng sẽ không xin k h í hiện tại, trang bị ném một chỗ, chỉ còn một bước cuối cùng, ngươi Lâm Thời Quản Dung Mạo là đang uy hiếp ai đây? thật coi ca là loại kia trùng lên não mặc cho ngươi nắm điều ti liếm cho a. tại ý thức đến Lý n ặ n g Nhất có chút y lại s ủ n g mà tiêu giấu hiệu lúc, Vương l u ô n một chút cũng không có khách khí, ngươi không phải là được cùng ta làm một chút đúng không? Vương đại thiếu cười lạnh ngồi thẳng thân thể, nhìn chăm chăm Lý Nặc Nhất, nhưng là lại không có đụng nàng một chút. Lý n ặ g Nhất có chút n g n g Ai? Này triển khai không đúng. Trước kia bạn trai, tùy tiện cho điểm ngon ngọt tiểu hận không thể móc tim móc phổi. Nếu như là tiến hành đến dưới mắt một b ớ c này, quả thực là muốn cái gì đáp ứng cái gì. Vương thiếu nhìn qua so bạn trai cũ còn nhỏ mấy tuổi, tự điều khiển lực làm sao mạnh như vậy. Mộng bức về sau, một cú cự đại bị khuất sông lên đầu. Ta lại không có nói cái gì quá phận yêu cầu, chẳng qua là muốn cái thân phận hoặc là hứa hẹn, nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Uy khuất phía dưới, bản tính trong đại tiểu thư tính tình lại không chế không nổi. Vòng quanh chân mỏng hướng bên giường lật một cái, t h ừ lạnh một tiếng. Ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, dù sao đừng đụng ta. Vương Nôn tức giận đến kém chút m u ố n cười Tốt, bãi mai. Linh tính đường phân cách. Buổi sáng, Vương Nôn đi tắm rửa thời điểm, c ư c bộ lơ mơ, hốc mắt phía dưới hiện ra một đôi nhàn nhạt, nhạt mắt cuốn thâm. Nhưng là soi vào gương, làm thế nào cũng nhịn không được cười nhan chị hai. Kỳ thật, 76 nhan chị cùng 74 n h a n chị không có gì khác nhau quá nhiều. Tối thiểu nhất, Vương Nôn chỉ phát hiện một điểm cải thiện lông mày hình. Nhưng là nếu là cùng sửa chữa thuộc tính trước đó so sánh, loại kia biến hóa. có thể x ư n g g à mái biến v g h o à n g cái mũi vẫn là kia cái cái mũi, nhãn tình vẫn là kia cái nhãn tình, chi tiết phương diện biến hóa không lớn, nhưng chỉnh thể cảm nhận chính là từ phổ thông biến thành tiểu soái. thật giống như dân gian thường nói câu kia, nảy nở, còn có thể nhận ra là nguyên bản người kia, chỉ là càng ngày càng đẹp mắt. nhất là kia đ ố i mày kiếm, để ông nuôn cực kỳ siêu cấp đặc biệt hài lòng. người phương đông bộ mặt hình dáng nguyên bản tiểu không đủ sâu, n g u ô n càng l à như vậy, bộ mặt đường nét đặc biệt u ô hòa, thiên hướng về tuấn tú, khuyết thiếu loại kia cứng rắn ôn nhun tử, phong thần như ngọc, là cổ đại dùng để hình dung mỹ nam tử t r í cao tán thưởng. t u y ế t Minh Hoa Hạ Thẩm Mỹ là phi thường tán thành loại kia đường nét nhu hòa, khí chất xuất trần t ư ớ n g mạo. Nhưng vấn đề là Vương Nôn người cũng không hân thường loại kia. Thành Trung t h ô n xuất thân nghèo so học sinh cất bước, lòng tự trọng mãnh liệt, để v ư n g Nôn tính cách trong tự mang một điểm cực đoan cùng cực đoan. Chỉ nhìn một sự kiện, thâm m ế n h à m ngậm b năm, học lên đến cơ hội là một lần cuối cùng cơ hội tiếp xúc. Lúc ấy v ư n g Nôn thậm chí cũng còn không có đạt được hệ thống, vẫn như cũng là cái tiểu đ i ể u tỷ, lại có thể hạ quyết tâm cự tuyệt, nói không đến liền không đi. Có thể thấy được v ư n g Nôn thực chất bên trong đến tận cùng là cái dạng gì người. Bởi vậy Vương Nôn không thích quá nhu hòa, quá tuấn tú t ư ớ n g mạo. là một kiện đặc biệt bình thường sự, khuyết thiếu xâm lược tính. Mỗi sáng sớm nhìn một chút tấm gương, phát hiện mình một ngày so một thiên xuất khí, đương nhiên rất vui vẻ. Mỗi nhìn một chút cũng nhịn không được cười. Nhưng là, càng ngày càng xinh đẹp nho nhã, lại để cho ông nôn cảm thấy một tia không được hoàn mỹ. Kết quả đêm qua một đêm một đẹp, tỉnh ngủ về sau đột nhiên phát hiện, mặc danh kỳ diệu thêm ra tới hai điểm n h a n trị tốt giống toàn bộ thêm tại lông mày hình lên, quả thực lệnh ông u ô n vui vô cùng. Một đ ô i mày kiếm, càng ngày càng nồng đậm, chỉnh thể t o n dài, lông mày phong lăng lệ, cho chỉnh thể lệch đ u i khí chất bằng thêm một điểm trung dương. Những mày cười xấu xa thời điểm, có loại tùy ý làm vậy vô lại. mắt lệnh leo lết i xéo thời điểm, lại có loại kiệt ngạo bất tuân u y khí, khoảng cách hoàn mỹ rất xa, nhưng là ô n g l u ô n nhất định phải cho mình đánh ra. Mắt điểm, nhan trị giao hỏa quan hoàn lần thứ nhất phát huy tác dụng, hiệu quả thật sự là ngoài ý liệu tốt. Chương 1 2 7 t h i m ê n mệnh thụ lãng. Chương 1 2 7 t h i m ê n mệnh thụ lãng. Ngôi nước mẫu xe đón khách trở lại Sảng Di là tiệm cơm, cửa tiệu điếm tiếp khách khỏe miệng rít rít. Thời gian vừa vặn 6 giờ rưỡi, ô n g l u ô n tiện tay bảy phát một đầu tin nhắn, ai đi lên? Thương ký tổng thống b ộ nguyên bản đưa tặng là hai người bữa sáng, nhưng ô n g l u ô n hiện tại đãi nộ không phải bình thường, nhận lấy chính là bốn người bữa ăn quán. cho nên bọn họ đều có thể đến cọ. Nói cọ không dễ nghe, kỳ thật hai cũng không thiếu chiếc kia ăn, chỉ là cấp năm sao điểm tâm p vệ khẳng định so nhà an dinh dưỡng mỹ vị, tả hữu là m i ế ví, khoảng cách lại gần, ai có thời gian đều vui lòng đến b ồ i v n g ngôn ngồi một hồi. Tin nhắn mới phát ra ngoài, Lưu Ly lập tức trả lời, vương ngôn ta muốn đi luyện công đỡ, 8 giờ r ư ỡ i lại ăn, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta nhanh lên đem công khóa hoàn thành, giữa trưa đi cùng ngươi. Mặc dù có thân mật nhất quan hệ, thế nhưng là Lưu Ly như cũ thích gọi ô n g ngôn, vương ngôn, mà không phải, lão công, bà bảo, loại hình càng dính người x ư n g hô. giống g ố n g trong âm thầm. Vương Tuyết Tự gọi Hàn Lộ Châu, bà bảo, tới, toàn hệ đều biết ôi chua. v ư u n g Nôn nghĩ nghĩ, trả lời, đêm qua đi quán ăn đêm chơi, mới mở kia nhà m 3 i ba tiên sinh, đặc biệt có ý tứ. Đêm qua Lưu Ly hồi phục, v n g Nôn nhắn lại thời điểm, về chính là, Vương ông ta buồn ngủ quá. Thế là v ô n g Nôn Tự không nói khác, chỉ gọi nàng nghỉ ngơi thật tốt. Lưu Ly hồi phục một cái biểu lộ, không sai biệt lắm về song t i ể u dây ngủ, cho nên kỳ thật cái gì cũng không thể nói. Vương Nôn nghĩ đến, đi ra ngoài chơi là có cần phải nói cho Lưu Ly một tiếng, nhưng là cụ thể chơi cái gì, chuyện sau đó là như thế nào tiến triển, nói, không bằng không nói. càn bã không cản bã c á i đề tài này trò chuyện quá lớn bị giới hạn tuổi tác cùng hoàn cảnh lớn lên nuôi thành ta quan tại uông nôn trong nội tâm đối với chuyện tối ngày hôm qua rất thảm nhiên ta sẽ không chủ động liêu ngươi quê mật phá hư ngươi sinh hoạt đồng thời quyết định đ ố i ngươi phụ trách tới cùng nhưng khi dục vọng tích lũy đến khống chế không nổi trình độ lúc ta sẽ tiểu lãng một chút cổ giác tòa thành thị này tập tục kỳ thật rất kém cỏi t i ề n tài chẳng khác nào hết thể khái niệm tại đại bộ phận cổ g i á trong lòng người đều là thiên kinh địa nghĩa nếu như chậm thêm 2 năm đạt được hệ thống uông ô n không chừng liền sẽ triệt để ở đ ờ i nếu như không phải sớm gặp được lưu ly v ư n g Nôn đoán chừng sẽ so hiện tại càng lãng gấp mười. Thế nhưng là không có nếu như, cho nên v ư n g Nôn trong quá trình trưởng thành bị hoàn cảnh in dấu xuống vết tích, đồng dạng sẽ không biến mất. n e o ý nghĩa là, đương thuyền bị sóng gió cuốn đi lúc, sẽ tại nhất định phạm vi bên trong phiêu đ ã n g gió êm sóng lặng về sau, lại sẽ bị liên lụy về nguyên địa, tìm tới ban đầu. Mà không phải nói, trực tiếp tiêu định chết tại một vị trí bên trên, động một cái cũng không thể động. Vương Nôn hiểu n e o định lý luận, chính là dạng này một cái có nhất định hoạt động không gian hệ c h a chút. Tại n e o liên phạm vi bên ngoài, là phong h i ệ p k không nên đi, cũng đi không được. Tại n e o liên phạm vi bên trong, trung thực với dục vọng là đủ. Lưu Ly hồi phục tin tức, để ông n ô n có chút ngoài ý muốn, lại không có đặc biệt ra ngoài ý định. Ngươi chơi đến vui vẻ là được rồi, đừng đều ở trong t i ể u điểm kìm nén. Nhưng là buổi trưa hôm nay ta phải ôn nhu một lần, ta cần ngươi nhiệt độ. Một câu cần, nhất thời để nguyên bản rất thảm nhiên ông n ô n có chút c á nấy m ư t tuổi tiểu nam sinh, thủ lại thủ không được, cặn bã lại cặn bã không triệt để, chính là như thế xoắn xuýt. Cùng lúc đó trong lòng ấm áp, tựa như một chùm dương quang rơi xuống dưới. Ngốc cô đương, ta cũng cần ngươi nhiệt độ à? Tốt, giữa trưa ngươi cái gì đều không cần làm, ngoan ngoãn nằm o n g thẹn thùng thẹn thùng sự tình đều để ta đến. Lưu Ly đánh ra mấy cái điểm điểm điểm, sau đó qua vài giây đồng hồ, lại phát tới một đoạn giọng nói. n g à i l ư u Ngụy Tử đã ra cửa luyện vũ, mời một lần nữa tổ chức l ô nữ. n Lần sau không ngừng cố gắng. Dì, r u t thẹn xịt tờ dì. l ư ợ l ư ợ l ư ợ l ư ợ l ư ợ l ư ợ Vương n u ô n k é m chút cười dạng thẳng chân, đồng dạng lấy giọng nói đùa giỡn chi, có năng lực ngươi đem câu kia phiên dịch xong. Lỗi. d ị u Dính nhau xong, Lưu Ly nguyên khí tràn đầy đi l u y công. Vương l u ô n thì đến đến tiệc đứng sảnh, đối kia chút đặc thù đồ ă n hạ tử thủ. g a o h ẹ Đến một bàn. Xào lan hoa bầu dục. Nhiều thính điểm. Bao ngư cháo. thầy cai chân lớn, a tại sao không có sinh hảo nhân viên phục vụ mặt mũi tràn đầy mộng bức mà cẩn thận từng ly từng tí Vương tiên sinh hiện tại mới buổi sáng 7 giờ không đến thượng t h a n nướng sinh hảo có phải là sớm điểm được thôi ngươi nói có ném một cái ném đạo lý Vương l u ô n đành phải đối cậu kỳ hạ sen lớn táo cháo hạ thủ nhiều vất cậu kỳ thiếu vất mễ Kỳ thật muốn nói thân thể nhiều hư cũng không có dù sao số tuổi để ở chỗ này tuổi trẻ hỏa lực vượng mà lại lại có tương đương ưu tú thể chất chống đỡ phát quyết tâm lại đến mấy lần hoàn toàn không có vấn đề chỉ là gần nhất thực sự kìm nén đến quá lợi hại, đột nhiên một phong thích, cảm giác có chút siêu c ư ơ n g bất quá nam nhân mà cả một đời dù sao cũng phải siêu c ư ơ n g mấy lần, nếu không tựa như là thiếu chút gì, sinh mệnh không hoàn chỉnh. không phải tác giả tuổi, tác giả một đêm thượng bảy tám lần, ngày thứ hai giường đều s ợ mặt, ăn bữa nóng hầm hập điểm tâm, vương l u ô n một đêm không ngủ mỏi mệt lập tức khôi phục như lúc ban đầu. sau đó như cũ dựa theo lệ cũ, đi thư viện đọc sách. trải qua quốc học khu thời điểm, trong lòng đột nhiên động một cái, quỷ thần suy khiến rút ra vậy bản vương bận chú bản đạo đức kinh. mở ra, lật một tờ, liền thấy chương không hai, thượng thiện n t ủ y nước tiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ đáng người chỗ ác, cho nên mấy tại nói, cư đất lành, thiện tâm nguyên, cùng thiện nhân, nói thiện tin, chính thiện trị, sự sở t r ư ở n g động t i ề ệ t l c Phu duy không tranh, cho nên không cản. Suy nghĩ một trận, lại sau này l ậ t tới gần sách m ặ t lại có một đoạn: Thiên hạ c h ớ yếu đuối tại nước, mà công thành cường giả c h ớ chi năng thắng, lấy không thể dễ chi. Yếu chi thắng mạnh, nhu chi thắng cương, thiên hạ ai cũng biết, chớ có thể làm. Thường ngày cật quất ngao răng văn tự, hôm nay lại nhìn, rốt cục có chút tâm đắc. Hai đoạn văn tự giảng đều là Thủy Đức. Hôm nay buổi sáng Lưu Ly mang cho ông ô n cảm thụ. chính là thượng thiện nụ thủy nụ chi thắng cương không phải sáo lộ hơn hẳn sáo lộ cùng cao nhã lý nặc nhất này điểm chút ư u kế so sánh lộ rõ cao thấp mà lại lưu ly tuyệt không phải cố ý gây nên chỉ là tự thân cảm xúc tự nhiên bộc lộ cho nên uy lực càng thêm kinh người lợi hại a ba bạn v ư n g nôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ tâm tình phức tạp khó tả để v ư n g nôn về sau lại không đi lãng đó là không có khả năng nhưng là lãng xong về sau sẽ nghĩ lại sẽ ai nấy chính là trưởng thành thời khắc này v n g u ô n ngay tại đ c suy nghĩ thể nội trong thu hoạch được một tia nguồn gốc từ sâu trong nội tâm cảm xúc khuôn mặt dần dần trở nên trầm tĩnh rất tốt đẹp t h ờ i khắc hệ thống càng muốn ra quậy rối ngươi đang đọc trong có chỗ linh ngộ kích hoạt một hạng thần bí ban thưởng nha này hai ngày ban thưởng làm sao như thế nhiều không phải là bởi vì gần nhất hai ngày các loại lãng tâm tình c h ậ p t r ầ n đặc biệt lớn nguyên nhân vương nôn bị bừng tỉnh tư duy một cái cú sốc trong đầu ngay lập tức nổi lên lại là một cái mười phần không rời đầu ý nghĩ chẳng lẽ thiên mệnh chủ định mười hai cẩm tinh tà thủ lãng suy đoán nhìn như nói nhảm kỳ thật khó nói vương u ô n không có công phu suy nghĩ nhiều lắc đầu nhìn về phía b ả n chương 128 t h ư ợ n g thiện nữ t ủ y chương 128 thượng thiện n h ợ c thủy thượng thiện n h ợ c thủy h i hữu khí chất t ạ p thuyết minh chỉ có thể dùng cho tự thân sử dụng về sau thu hoạch được đơn nhất khí chất thủy chi trầm t ĩ n h h ú c này n i n h này không có chút d u n g động nào chim này là này tính lấy thủ trong a lượng tin tức tốt lớn n h a này trương tạp không có cái gì tích lũy lấy tất yếu vương nôn lập tức mặc niệm sử dụng theo một c ỗ thanh lương nước v ọ t khắp não hải vương nôn cảm giác tựa hồ có thay đổi gì tại lăng yên không một tiếng động gian phát sinh lại tựa hồ cái gì đều không có cải biến hệ thống nhưng lại hợp thời bắn ra mới nhắc nhở ngươi mở ra đặc thù kéo dài thủ tính khí chất chú một cũng không phải là mỗi người đều có được đủ để phân biệt phân chia khí chất. ok, ta hiểu đơn giản nhất ví dụ chính là bụng có thi thư khí từ hoa, học giả và tay quyền anh khác nhau vẫn là rất rõ ràng chú hai người khí chất bình thường là hợp lại đa dạng ách rất có đạo lý. nhưng là thật phức tạp dáng vẻ chú ba khí chất cùng nhan trị cũng không trực tiếp tương quan, phân biệt rõ ràng nhưng khí chất có thể ảnh hưởng mỹ lực. ta biết ta biết. gà ngươi quá đẹp. 404 cảnh cáo một lần c h ú bốn, ngươi có thể ở trên người điệp ra khác biệt đơn nhất khí chất, bởi vậy dung luyện ra độc thuộc về ngươi tia sáng chói mắt, nhưng là làm ơn tất chú ý, có chút tương xung khí chất sẽ lẫn nhau suy yếu, cho nên mời thích đáng sử dụng khí chất tạp phiến. n g o a t ạ o tình cảm cái đồ chơi này còn có thể trở thành phá hệ thống ngươi là cùng cái tia khoản lem điện thoại học đại chiếu a. Nói ra nghe một chút, ta đi lên trước khắc mấy vạn, luyện t a y một chút. Hệ thống tự nhiên không có phản ứng cậu tử, từ lúc lần trước ông nôn dùng toán học t r i thức q u a n q u y t hệ thống ra mặt, quan hệ của song phương tiểu có chút băng c h trở lên nội dung đều là ông ô n n ó bổ. Hệ thống đối với cái này cũng không tính phát biểu bất cứ ý kiến đến gì liên quan tới khí chất tuyết minh đến đây là kết thúc Vương Nôn vui vô cùng lập tức mở ra điện thoại dùng video nhìn gương tự luyến trái chiếu phải chiếu a không có phát hiện có thay đổi gì a chưa từ bỏ ý định mở ra hệ thống bảng xem xét chỉnh thể thuộc tính túc chủ Vương Nôn cơ sở thuộc tính lực lượng 79, thể chất 79, m chín ẫ n tiệp 79, trí lực 79 ư c n h a n g trị 76 khí chất thủy chi trầm tĩnh kỹ năng an hàng linh giác nhanh chóng đọc tiểu trung tiên tuy quyền vật phẩm thiên mệnh chi tử siêu phàm b ư c cách tạm song vị mỹ thực tạm trạng thái Nhan trị giao hòa quang hoàn bờ u f f trang bị long hạt lạng ra. Hiển nhiên hiệu quả xác thực đã r a thân, cho nên kết luận rất đơn giản sở dĩ không cảm giác được là bởi vì không đủ đ o à n chính, không có phóng xuất ra khí chất loại vật này, không phải ngươi có về sau t i ể u thời khắc đều ở, ai có thể từ say mềm trên thân người nhìn ra cái gì khí chất đến, không tồn tại. Cho nên muốn để khí chất phát huy tác dụng vẫn là phải chú ý tự thân trạng thái, mà lại này đông tây cũng không cần lúc nào cũng đều tại t u y ế n có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến nhất định tác dụng t i tốt. Nghĩ rõ ràng về sau, uông luôn không còn ngủ suy nghĩ đi học tiếp tục. giữa trưa đế ảnh c ô n g tiếp vào lưu ly tiểu tỷ tỷ gặp một lần v ô n g n ô n nhãn tình lập tức sáng lên lôi kéo hắn từ trên xuống dưới dò xét một trận v ư n g ô n ngươi tu mi à nha quả nhiên bị phát hiện kỳ thật biến hóa không lớn nhưng lưu ly quá nhạy cảm đối v ư n g ngôn quá d ụ tâm một điểm nhỏ bé biến hóa đều không thể gạt được con mắt của nàng thế nào x á i không vương ngôn không có chính diện đáp lại cười ha h ả cùng nàng đùa với chơi lưu ly nhếch miệng miệng không đúng tâm trả lời tiểu có chuyện như vậy đi bình thường tiểu xóa vương ngôn nắm cài eo của nàng dỗ tiểu hải tự phụ hoa tiểu x á i là được dù sao ta còn tại phát rủ Lưu Ly miệng một sẹp, ta nếu có thể lại dài 3 c m t liền tốt. Đợi chút nữa ăn nhiều một chút. Nắm chặt nắm tay nhỏ lời thề son s ắ c quyết tâm, kết quả chỉ là ăn hơn nửa khối bò bít tết mà thôi ăn cơm, dính nhau, c h i ế n miên một lát. Thời gian mặc dù ngắn, lại hết sức thỏa mãn. Cùng đêm qua là hoàn toàn hoàn toàn khác biệt hai chủng thể nghiệm, tối hôm qua là thuần túy kích thích, hôm nay tiểu đặc biệt t m áp phong phú. Vương n u ô n cẩn thận so sánh một phen hai loại cảm giác, trong lòng thế mà thoáng khuynh hướng hiện tại một chút, đại khái là bởi vì hiện giờ thời gian không hiểu rõ, nhưng là v n g l u ô n cũng không nghĩ nhiều, tiện tay tiểu ném qua một bên đưa Lưu Ly lúc trở về. khắp không bờ bến nói chuyện hiếm, tiểu tỷ tỷ đột nhiên p h à n nàn, vi vi tỷ lại không biết đi nơi nào lãng, vốn còn muốn để nàng dẫn ngươi đi mua hai thân quần áo đâu, nhìn ngươi hiện tại quần áo, theo sát thân quần m a tự, nàng thương còn chưa tốt a vương nôn thuận miệng về, thương cái gì thương, mỗi ngày nhảy nhót tưng bừng, hôm trước còn khi dễ ta tới, lưu ly n í u lại mũi thở, giống như là n ú n r ư ị u không đúng, chính là n ú n r ư ị u vương nôn xoa xoa đầu của nàng, thân cao 177 đối 162, u vò quả thực không nên quá t h u tay, nếu như buổi chiều ta muốn đi ra ngoài đi dạo, t ự gọi điện thoại cho nàng, ngươi đừng ngủ quan tâm, luyện vũ tiểu đủ mệt. chiếu cố thật tốt mình t u sò so cái gì để mạnh được. Lưu Ly Miêu mẹ mê ngoan n g o a n gật đầu, lại cầm đầu tại v ư n g Nôn l ò n g bàn tay dùng sức đỉnh đỉnh đối với Lâm Vi Vi. v ư n g Nôn hiện tại trên cơ bản không có bất kỳ cảnh giác. Lần trước nàng nhìn ra v ư n g Nôn trong lòng mụt, có Lưu Ly đến tiểu đ i ể m tìm v ư n g Nôn, chủ động đem kêu i vũ này điểm sự tình đầy ra nu h toái nói rõ, sợ v ư n g Nôn cùng Lưu Ly xuất hiện hiểu lầm. Từ cái này bắt đầu từ thời khắc đó, v ư n g Nôn t i ể u coi nàng là thành một cái đặc biệt bằng lưu đáng tin cậy. Không phải mỗi một nữ nhân cũng có thể làm đến chân thành mong ước quê mật hạnh phúc, tâm tư đấu kỵ này đông tây, nhiều khi đều đáng sợ đến cực điểm. giống Lâm Vi Vi như thế trưởng nghĩa đại tỷ đầu thực tình khó được cho nên ô n g Nôn cũng không sợ cùng nàng có cái gì tiếp xúc ta cùng Bình Chi huynh đệ ở giữa hữu nghị Quang Minh chính đại ý chí bằng thẳng ai cũng không thể l ý g i n đợi đến Lưu Ly biến mất ở cửa trường học Vương Nôn chính đang suy nghĩ buổi chiều muốn hay không đi dạo phố Lý n ặ c Nhất đột nhiên phát tới tin tức ba n g ư ờ i cứ đi như thế ném ta xuống nhóm hai cái đánh nhau ngươi có còn hay không là một cái nam nhân tin tức đã phát ra nhưng bị đối phương tự thu Lý n ặ c Nhất nhãn tình trường được căng tròn một sững sờ nhìn xem màn hình điện thoại di động cả người đều nốc trệ ta, không thể một vùng dáng người tốt nhất, tình cảm nhất cô nàng, điều t i nữ thần, bạch lĩnh sát thủ, hệ chặt nói chuyện trời đất hủy diệt chi truy ha ha nữ vương, bạn trai cũ hắc ám chi tiền muốn gì cứ lấy nặc m ộ lý. hôm nay thế mà bị một cá thể gặp qua ta trời sinh mị cốt nam nhân cho kéo đen, hao s i ế t tạ đặc biệt. vừa quay đầu, vừa hay nhìn thấy cao nhã cười trên nôi đau của người khác cười, lập tức nổ. lý nặc nhất là cảm giác gì, vương luôn không biết được không quan tâm, dù sao hắn là rất thoải mái. chỉ nhìn kia mấy câu liền biết, đối phương hiển nhiên không phải một cái có thể câu thông trả thái, vậy liền cái kia mát m ẻ cái kia lợi đi. v ề phần về sau. nhìn nàng nghĩ như thế nào đi, mặc dù v ô n g nôn đúng là có một chút không n ỡ nhưng không có đặc biệt không n ỡ thân hình của nàng cùng đặc thù phân m ặ c dù cao, lại cũng không là cái gì khan hiếm đến cực hạn t h ẻ đánh bạc. thể nghiệm đặc biệt dễ chịu cho nên không phải nàng không thể. suy nghĩ nhiều đối với thần hào mà nói, có thể sử dụng tiền mua được cũng không tính là chân quý. vương nôn hiện tại mặc dù không có đặc biệt nhiều tiền, nhưng là đã bắt đầu có dạng này tâm tính. cho nên mới giật xuống một c h ư ơ n g giấy đi chép, viết xuống hai hàng chữ lưu tại trên mặt bàn, tự mình trở lại s ả gì lạ. hai yêu tinh một t ì n h ngủ rõ ràng muốn m ở xé, bệnh tâm thần mới lưu lại xem não nhiệt. vạn nhất tung tóe một thân máu. nhiều không đáng. Chờ ngươi lúc nào tỉnh táo lại, nhận rõ ràng địa vị của mình, có thể hào hào trò chuyện, chúng ta trò chuyện tiếp. Nếu như từ đầu đến cuối không thể trò chuyện, vậy liền bái ai? Không phải liền là điều giáo a? Tốt giống ai sẽ không tự? t ì n h h u ố n g thuyết minh, hôm qua có cá biệt độc giả ý kiến rất lớn, cho rằng kịch bản gián đoạn ảnh hưởng đọc thể nghiệm. Liên quan tới không thể đối kháng có đáng giá hay không thông cảm, mọi người mỗi người một ý, ta không có yêu cầu tất cả mọi người lý giải, nhưng lúc ấy ta t i ể u cam đ o à n qua sẽ đem hoàn chỉnh kịch bản để mọi người thấy, cụ thể phương án ở phía dưới tác giả nói trong chương 129 n g h i n g h k sợ cực. Chương t r h i ư ơ c n g h k ỹ sợ cực, Vương tổng kéo đen một đại mỹ nữ, tâm tình t ư sướng, t r ở t a y liền muốn cho một cái khác đại mỹ nữ gọi điện thoại, kết quả x ả o đến cực hạn, điện thoại của nàng vượt lên trước đến tới. A, Bình Chi a, ngươi mà đâu? Vương Nôn đại gia ngươi, hiện tại càng ngày càng không biết lớn nhỏ, ăn cơm đâu? Ngươi buổi chiều có chuyện gì không? Lâm Vi Vi không có gì tốt tin tức, nhưng là như cũng rất v ư n g c h i ề u Vương Nôn, kinh lịch kia hai chuyện về sau, cách mạng tình cảm không đồng dạng. Dự báo thời tiết bảo ngày mai muốn mưa, ta suy nghĩ, hôm nay đi đi dạo phố, mua mấy bộ lên đại học t r a p h c Vậy thì tốt. t ì m ngươi t i ể u chuyện này đúng ngươi số mấy đi số 29 đi làm sao đều phải cho tiểu c ù n g để cử qua hết sinh nhật vậy ngươi được đặt trước vé máy bay a Lâm Vi Vi một bên kéo chuyện tào lao một bên ngay lấy cái gì đem ông nuôn phiền quá sức ngươi liền nói ngươi lúc nào có thể ra đi ta ra lệnh một tiếng Tiểu Điếm tự nhiên sẽ đem vé máy bay bày ở ta đầu giường ngoài định mức lại tặng cái tiếp viên hàng không đều nói không chừng ngươi đi theo m g ủ bận tâm cái gì Lâm Vi Vi có chút một bước Vương Cẩu Tử ngươi rơi cái ngữ khí g i ớ i cái thái độ ngươi mẹ nó là coi ta là huynh đệ a có lòng muốn nổ một chút cho nha nhìn xem nhưng là vừa nghĩ tới cầu tự thường ngày trong kia cái ra dạng lập tức nhận mệnh bỏ đi suy nghĩ hai giờ rưỡi tân quang thiên địa tập hợp cơm nước xong xuôi ta được hóa cái trang cái gì a kia là chỗ nào vì cái gì không đi vương phủ d i ế g a vương l u ô n rất buồn bực nói nhảm nhiều quá ngân thái bách hóa là ngươi nhà mở a trăm trăm chuẩn tiểu không chuyển ổ. g ợ i cảm vi vi tại tuyến táo bạo vương l u ô n không chút cân nhắc liền quyết định tạm t n g một đợt ô cốc liên thanh nhận lời lại thuận miệng khen t h ư n g một câu kỳ thật ngươi không hóa trang so trang điểm đ mắt vì nhỏ tuổi thằng nam lâm vi vi vội vàng cúp điện thoại khiến cho v n g Luôn mặt danh kỳ diệu, vốn chính là a đại tỷ, ta tà tại khen ngươi h ả i Lưu Ly cùng nàng mấy cái k h u y mật, vốn mặt hướng lên trời đều thật đẹp mắt, cho nên đồng dạng đều không thế nào trang điểm. Lâm Vi Vi loại kia liệt diễm môi đỏ ngẫu nhiên còn đánh cái n h ã n ảnh phong cách, Vương Luôn thực tình h â n thường không đến, rõ ràng nội tình rất tốt nói, không hiểu rõ ích, thời khắc này ông tổng đặc biệt cần một lần đến từ ngự tỷ thể nghiệm, thẩm mỹ quá nhỏ hẹp, 2: giờ phút Vương Luôn sở đến Tân Quang Thiên Địa, gọi điện thoại cho Bình Chi, nói là còn được 56 phút, bãi đỗ xe cửa vào có chút lấp, thế là v n g Luôn liền tự mình tản bộ đi vào. Nam trang kia chút mặt tiền cửa hàng đều rất nhìn quen mắt, tùy tiện tìm một nhà đi vào là được 15 năm quốc tế một tuyến nhãn hiệu. Đối với hoa Hạ thị trường đang đứng ở một cái phi thường trọng thị nhưng là còn không có chuyện để nên hợp giai đoạn, đơn giản hình dung chính là nghi liếm nhưng không nỡ q u ỷ Thể hiện tại bên ngoài bộ phận có rất nhiều, tỷ như trang phục mùa thu thượng tuyến mặc dù sớm nhưng là rất nhiều chủ tuyến cũng không có căn cứ người hoa hình thể tiến hành đặc biệt điều chỉnh, bộ phận nhãn hiệu đại bộ phận bản hình đều quá Âu Mỹ. Vương l u ô n mặc dù không rõ trong đó con con q u n quấn nhưng là liền thử mấy khoảng trang phục mùa thu đều cảm thấy khó chịu, rất nhanh ý thức được không đúng đây là rất đơn giản lại thật bất ngờ một cái tình huống. Vương n ô n mới vừa từ 173 dài đến 178, thân cao đột nhiên nhảy lên đi lên, thể trọng không có hoàn toàn đ ổ i theo, cho nên hiện tại là một cái tương đối thon gầy hình thể. Cứ việc trên dưới tỷ lệ hoàn mỹ, cơ bắp phi thường trôi chảy, nhưng là độ rộng không đủ, nhìn đặc biệt có thiếu niên cảm giác, chính là loại kia vừa mới trổ cảnh nhưng lại tràn ngập sức sống đơn bạc. Dạng này dáng người kỳ thật rất khó khăn d ự n g q u ầ n á o nhất vừa người làm không tốt là y ê u á o kho. Chính chết lặng, Lâm Vi Vi kịp thời giết đến. Chọn cái gì đâu? Không biết, vừa dài s o n g vóc, cảm giác cái gì đều thiếu. Lâm Vi Vi ngẩng đầu nhìn v n g n h ô n xin chú ý, l à ngẩng đầu. vừa nghĩ tới nửa tháng trước đó vẫn là nhìn thẳng, lớn vi tỷ biểu lộ lập tức chua được không được, người là ăn cái gì lớn lên, làm sao 18 t u ổ i còn đi lên nhảy lên a tỷ ta 16 tuổi tiểu toàn n g n g thật không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. vương nôn bất động thanh sắc liếc một chút lồng ngực của nàng, thình lình xuất hiện một câu, 1 4 a. cái gì? lâm vi vi trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, không có gì. vương nôn lắc đầu, nói đ ù a ca lại không đốc, lời hưu ích không nói hai lần. lâm vi vi là thật không có kịp phản ứng, mà lại trong lòng tốt giống c ó chuyện gì, t ì n h sức lực lôi kéo vương nôn hướng lầu hai xông. Lê, Edgar, cùng tỷ đi. Đi ngang qua một cửa tiệm thời đ i ể m Vương Nôn chọn chúng tủ trưng bày trong một đôi giày da, đang muốn vào xem, bị Lâm Vi Vi một thành t ú g đi. t i ế c nhà đổ vật quá gay, không mua. Vương Nôn quay đầu nhìn một chút cửa hàng môn, theo bản năng đọc lên đến, ai mà người gả n g ư ơ i nhiều nữa à, à? Quả thật có chút gay à. Lâm Vi Vi ngạc nhiên g ầ t đầu, xem xét chiêu bài, tại c h ỗ t i ể u đẩy sau đầu hất tuyến N ở r ư u độ dê nà. Ngươi là thiểu năng à? Gọi là kiệt ni á. ngoa tào. Vương u ô n biểu lộ nháy mắt trở nên tốt h o sợ, ai mà người r ư u nhiều Mượn ngươi nha. làm sao biến thành đối thoại thể về sau càng ngày càng nghĩ kỹ sợ cực kỳ đâu. p h ố c p h ố c Lâm Vi Vi là thật không ngờ tới, cậu tử gia cư nhiên như thế không giảng đạo lý, tại chỗ cười phun, không người thẳng không đứng dậy, toàn thân như n h u n g r a v ị ợ n g v u n g nôn bả vai đầu, dùng sức nện cho hắn hai lần. Ngươi cái tên này làm sao như thế đáng ghét. Làn gió thơm nhuyễn ngọc rút vào bên cạnh, v ư n g v ư n thế mà cái gì đều không nghĩ, trong lòng tụ một cái ý niệm trong đầu, từ nay về sau kiên quyết cự tuyệt cái này bảng hiệu của não. Yêu làm sao nổi danh làm sao nổi danh đi. Đợi đến Lâm Vi Vi rốt cục c ư i đủ, đến chỗ rồi. đ â là một nhà trang trí phong cách rất xa hoa lại rất k h ô c g đ ế n cửa hàng, một thể thức mặt tiền đệ nhất cảm quan lại có chút giống bán cái bật lửa diều bộ, đồng dạng đại hắc toàn không thức một thể cấu tạo, màu trắng tiểu chữ, y phía trên một điểm là đen trắng trong duy nhất một điểm đỏ. vào cửa hàng môn lập tức có hướng dẫn mua chào đón, tiên sinh, nữ sĩ, buổi chiều tốt, nhà bọn hắn hướng dẫn mua hiếm thấy không có sử dụng tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, mà là một vị phi thường thành t h c khí chất ôn hòa trung niên nữ tính, một thân cắt may vừa vặn nữ sĩ â u phụ, nhìn đã yêu nhã già dặn, lại tràn ngập lực tương tác. Lâm Vi Vi Thoạt nhìn là có chuẩn bị mà đến, đánh xong chào hỏi, trực tiếp đặt câu hỏi. s ì r ồ b vả lẽ Trả Tiên Sinh ở đó không? Ta họ Lâm, hẹn trước xế chiều hôm nay gặp mặt. đương nhiên, b ả lẽ Trả Tiên Sinh đang đợi ngài quan Lâm. Lâm nữ sĩ, Tiên Sinh, mời đi theo ta. Vị Tiêu Mỹ thiếu phụ trên thân không có nhãn hiệu, Vương n u ô n đoán không được thân phận của nàng. Chẳng qua là cảm thấy tiệm này đặc biệt cao đại thượng. Nhưng là, ta thật thích hợp tới trôi như thế a? Vương n u ô n trong lòng dâng lên thật sâu hoài nghi, chính mơ hồ, từ bên trong theo tiếng đi ra một cái khuôn mặt cứng nhắc, tóc hoa dâm ngoại quốc tiểu lão đầu, t h e o lỗ to, một chuỗi mang theo nồng đậm giọng mùi anh ngữ t h t ra, so Argentina đầu bếp bánh nướng tiếng anh còn c ó hiểu. mà lại kia cái tiểu lão đầu vừa cùng Lâm Vi Vi chào hỏi, một bên nhìn từ trên xuống dưới ông Nôn, nhãn tình trong lận chứa một loại ý vị khó danh ánh sáng, phối hợp với trong tiệm h o à n cảnh có loại không nói được hương vị. Trương 130. kinh diễm, Trương 130. kinh diễm. Lâm Vi Vi cùng ông Nôn hai cái học c ặ n bã mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ, không đúng, Lâm Vi Vi là học cận bã, ông tổng chỉ là không quá am hiểu anh ngữ nghe nói đọc viết mà thôi. May mắn mỹ thiếu phụ có thể kiêm chức phiên dịch. Xin hỏi là vị tiên sinh này muốn đặt trước chế độ v e t a m ờ i bên này, Vales t r ả tiên sinh muốn vì ngài l ự thể. vương l u n không khỏi lấy ánh mắt hỏi lâm vi vi cái gì tình huống vì cái gì đột nhiên muốn cho ta đặt trước chế âu phục không sai đây chính là một nhà nhìn rất cao đại thượng âu phục cửa hàng cả phòng các loại tiểu dáng đồ vest cùng một tiểu bộ phận áo sơ mi cùng cả vạn lại thêm vài đôi giày chính là toàn bộ lâm vi vi cho tới bây giờ mới cho ra giải thích tinh t h à n h sư phạm cùng chúng ta nghệ thuật loại viện giáo không giống chưa chừng liền sẽ có có chút lớn sẽ t i ể u h ộ i quan hệ hữu nghị tọa đàm cái gì Ngươi đi học đại học, ta không có gì Đông Tây tốt tặng cho ngươi, vì ngươi đặt trước chế một bộ đồ v é t nguyện ngươi tại bất luận cái gì yến t ệ c tiệc rượu trong đều có thể trở thành nhất lóe sáng viên kia t i n h Lâm Vi Vi nói này lời nói lúc không còn như dị vãng làm như vậy d ò n h à o sảng, nữ tóc c h ậ m lại không chỉ v ỗ cho nên lộ ra càng thêm chân thành mà ô u nu. Vương Nôn bừng tỉnh đại ngộ, c h á c không được lần trước cứu được ngươi về sau, ngươi không nhắc tới một lời, tình cảm là tại chỗ này lợi đây. n g ư ờ i nữ nhân này ai trong lòng quái có, có thể giấu ở sự tình? Vương ô n đương nhiên rất cảm động, nhưng là lại cảm thấy không cần thiết, bằng hữu một trận, làm kia a sa lạ làm gì? muốn mua Âu phục bên ngoài thật nhiều cao xa x ỉ thợ may nhãn hiệu hơi hưu nhàn một điểm nói không chừng càng thích hợp ta xuyên làm gì làm tình cảnh lớn như vậy Vương Nôn chính cảm thấy có chút l a o sư động chúng cửa hàng trưởng Mỹ phụ một câu trợ công mới khiến cho hắn biết cái gì gọi là chân chính huy động nhân lực v a Lex trả Tiên sinh là chúng ta đáng giá nhất tin cậy kim bài may vá hắn lâm thời từ thụy sĩ chạy tới hậu thiên t r i u nhất định phải chạy về kia không l ạ c tư cho nên Tiên sinh ngài Âu phục sẽ tại kia không l ạ c tư hoàn thành sơ kỳ chỉnh tự làm việc tháng sau trung tuần phiền p h ớ c ngài một lần nữa tiến hành lần thứ nhất điều chỉnh 11 nghỉ dài hạn tiến hành lần thứ hai điều chỉnh cuối tháng 10 trước đó. ngài liền có thể có được ngài cao đặt trước bảng K50. Vương Nôn chừng to mắt, chính là nói, vì này bộ rất có thể một năm đều mặc không lên một lần âu phục, ta được giày vò ba lần. Vương Nôn đã không phải là xa xỉ phẩm tiêu phí tiểu bạch, bởi vậy có thể rất tự nhiên lĩnh m ộ ộ được. Như loại này loại hình tiêu phí, càng là giày vò, tiêu đại biểu cho càng là đã đỏ. Nếu mày chừng một chút Lâm Vi Vi, làm gì a? Bại gia Hải Tử, ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Cha mẹ ta cho a. Lâm Vi Vi chẳng hề để ý bại gia bộ dáng 10 phần lấy đánh, ta ca cũng tài trợ một bộ phận. Vị đại sư kia cũng là hắn hẹn c h o đến, muốn tặng, ư ơ i t ặ hắn là được. v ư n g l u n không có chiêu, về tình về lý cũng không thể ngăn đón nhân gia biểu đạt cảm tạ. Vương l u n là không thiếu tiền, nhưng là được cân nhắc đến Lâm Vi Vi cùng Lâm Bách Chu thậm chí Lâm Phụ Lâm Mẫu cảm thụ. Nếu bọn hắn biết tình h u ố n g cụ thể, ngươi nghĩ biểu hiện ra mình có đức độ, cái gì cái gì đều không thu, nhân gia thiếu lớn như vậy một cái nhân tình biểu thị không ra, trong lòng có khó chịu không? Làm người à, có lúc phải học sẽ thích hợp tiếp nhận hảo ý của người khác được, vậy liền làm đi. Lượng thể quá trình so trong dự đoán phức tạp hơn, vai mông eo chân chỉ là cơ bản nhất số liệu, khuỷu tay cổ tay cổ thậm chí hai tay lập tức kéo dôi sừng đều tại đo đ ạ c phạm vi bên trong. cửa hàng trưởng giải thích nói, chúng ta lấy mã đệ tổ mì a s e định chế công nghệ thuần thủ công chế tạo riêng, vai là kinh điển kia không lạc tư phong cách, không l ó c vai hoặc làm mỏng l ó c vai, cho nên sẽ đối cắt may công nghệ đưa ra cao hơn yêu cầu, tại bảo đảm đường nét tự nhiên mượt mà đồng thời, muốn lớn nhất khả năng thuận tiện ngài hoạt động, làm ngài vô luận như thế nào cất nhắc hai tay, đồ vét đều có thể cùng thân thể của ngài g i á n vào. Lâm Vi Vi hợp thời thủ tạo, loại kia nhất cử khởi tay, vai t u chi lăng ra một lớn đống đồ vét, quả thực xấu đến không có mắt thấy. Bất quá ngươi thật giống như một mực tại i ả i vóc, m ờ i vừa đến làm cuối cùng định hình lúc, để đại sư cho ngươi thêm hơi núi lòng hai ly. Vương l u ô n không khỏi t r ừ n g nàng một chút, biết ta tại lớn thân thể, trả lại cho ta làm cái gì đặt trước chế đ ồ vét. Lâm Vi Vi nữ m à y cười đến rất dào hoạn, ngươi biết cái gì? Kia không lạc tư phong cách ống tay áo là so bình thường âu phục ngắn một điểm, gấp một điểm, chỉ cần ngươi rộng biến h ó a không lớn, dù là cánh tay lại dài 2 cm cũng không có vấn đề gì. Không phải ta tại sao phải tuyển nhà này? Có một bộ chính thống âu phục để ngươi trước trộn lẫn 2 năm, về sau chính ngươi đi Anh Quốc tắt nhỉ hệ vẹo l à đường phố đặt trước chế đi, tỷ liền quản ngươi lần này, ai quản ngươi về sau thế nào? Vương l u ô n lập tức im lặng. khi thật dài là sẽ không lại lớn, thuộc tính máy sửa chữa, ưu tú, mang tới phát dục cơ bản đã kết thúc, v ư n g luân thân cao tạm thời đem dừng lại tại 1 7 8 m m m c m mà hình thể phương diện, trừ phi là tiến hành tăng cơ vận động, nếu không biến hóa cũng sẽ không đặc biệt lớn. lần sau tái phát dục chính là mua đến thuộc tính máy sửa chữa, thiên tài, ngày ấy trời mới biết đó là cái gì thời điểm. cho nên nói phần lễ vật này hẳn là có thể sử dụng một lúc lâu, rất chi kỷ. cứng nhắc số liệu đo xong, b ạ n l trả tiên sinh lại để cho v n g luân mặc vào m ô bản â u phục, tự do hoạt động thân thể, không ngừng quan sát tổng kết cái gì, sau đó tới câu thông. có thể nói, cao xa sỉ cấp bậc câu phục đặt trước chế quá trình. so với v ư n g nôn tưởng tượng được phức tạp hơn đương nhiên, cũng có lẽ là bởi vì đại sư cấp bậc may vá. so với phổ thông sư phó càng đã tốt muốn tốt hơn đến xác định bản hình thời điểm. ngược lại đơn giản rất nhiều. lâm vi vi kỳ thật không hiểu nhiều đồ vét, vương nôn càng là luôn c uống, cho nên d ứ t k h o á t tiểu dao cho b ạ lạp chạm tiên sinh đối phương cho ra để n g h ị là, v ư n g tiên sinh trên thân có một chút phương đông thiếu niên đặc hữu khí chất, dáng người lại như cùng đỉnh cấp người mẫu xuất sắc, rất thích hợp tiểu y âu phục tự do lãng mạn phong cách. sẽ thấy v n g tiên sinh tuổi không lớn lắm. cần xuyên trang phục chính thức có mặt trường hợp hẳn là sẽ không quá nghiêm túc cho nên ta nghĩ có lẽ không cần làm được kia a đâu ra đấy yêu nhã nghiêm cẩn chọn một hơi tiên diễn một điểm nhan sắc làm một khoản thu eo đơn trừ hẳn là một cái tương đối tốt lựa chọn ok cứ như vậy vương nôn cùng lâm vi vi hai người đều rất tán thành thế là liền đi chọn sợi tổng hợp cửa hàng trưởng mỹ thiếu phụ một khoản một khoản giới thiệu ôn ôn nhu nhu trong sắc cơ tất hiện đối với cao đặt trước đ ộ vét mà nói trên thế giới chỉ có ba loại sợi tổng hợp lô a a cùng s c a bạn mà chúng ta bẫy bị cắt mỡ i ờ núi nhỏ dương lung đến từ s c a bạn v ì cũ a làng ự a lông đến từ l ô d ổ ti a a núi nhỏ dương nhung đặc điểm là phi thường tế nhuyễn tinh tế sợi mảnh độ vẹn vẹn 13 b é nhỏ một con núi nhỏ dương cả đời chỉ có thể bị cắt một lần lông đồng thời mỗi cái núi nhỏ dương chỉ có thể sản xuất không đến một lượng dương nhung lạc ngựa là một loại cỡ nhỏ dương cổng cùng thuộc lạc mạc cổ dương cổng tộc nay chúng tiếp cận lâm n g u y sinh vật chỉ sinh trưởng tại e nhìn s â n mạch bây giờ là p ê du cấp một bảo hộ động vật sợi mảnh độ càng thêm k i n g ư ờ i 12 bé nhỏ vì thu hoạch được này chúng chân quý sợi chúng ta áp dụng phương thức tự nhiên nhất đi thu thập lông t ơ chờ đợi con cừu nhỏ còn tự nhiên chóc ra lông t ơ tuyệt không nhân công can thiệp thông qua đi lông cùng gia công mỗi cái con cừu nhỏ còn mỗi hai năm chỉ có thể sản xuất 120 k h ắ c tả h ữ u nhưng sử dụng sợi mà chế tác một kiện âu phục thì cần khoảng 30 con con cừu nhỏ còn lông tơ ngài có thể tưởng tượng ra được này chúng sợi tổng hợp chân quý A. vương nuôn mặt như màu đất nhìn xem lâm vi vi nhị lại nhẫn nhị lại nhận đến cùng vẫn là nhịn không được bại gia nương m ô n ngươi đến cùng xài bao nhiêu tiền tại bộ âu phục này thượng lâm vi vi bĩ môi hai tay chống lạnh cùng cái lớn ấm trà khí thế kinh người tỷ một cái mạng giá trị cái 30 vạn không đắt a ba không đắt ngươi m u a n g o a tào ngươi thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Vương Nôn thực tình có chút hoảng. Nếu để cho phú quý ca mình hoa 30 vạn làm bộ Âu phục, vậy quá đơn giản, nhãn tình đều không mang nháy một chút, bao lớn ít chuyện à? Thế nhưng là Lâm Vi Vi đưa, thật là do người. Ngươi nhanh tỉnh lại đi, đợi chút nữa soát ta tạm. Vương Đại thiếu hợp thời thể hiện ra giống được mỹ lực, ngựa khí không thể nghi ngờ, biểu lộ cứng như bàn thạch, tựa như ngưng kết hỏa sơn nham. Lâm Vi Vi không có nói nhảm, đối Vương Nôn n h mày cười cười, sau đó quay đầu cho Mỹ Thiếu phụ cửa hàng trưởng n á y mắt. mỹ thiếu phụ cửa hàng trưởng hiểu ý, cười tủm tỉm nói, vương tiên sinh, lâm nữ sĩ đã giao tiền đặt cọc, ngài có lẽ hẳn là học tiếp nhận. tâm ý của thiếu nữ là không thể tùy tiện cô phụ, ngài thế nhưng là thân sĩ đâu? ta thân sĩ cái q u p đông, vương luôn cảm giác thật sự là tự công tự thụ, não nhân tử thình thịch đau. long biết ơn là hẳn là tiếp nhận, nhưng là ngươi giữ im lặng làm ra như thế đại nhất tràn diện, ta làm sao có thể yên tâm thoải mái? được, không thể trêu vào ngươi, ta cáo trạng được thôi. c ơ lấy điện thoại đến liền muốn cho lưu ly gọi điện thoại, kết quả lâm vi vi cười lạnh một tiếng, hai tay hướng trước ngực ôm một cái, nhà, muốn mời bày ra báo cáo a. làm gì a vậy ngươi thử một chút chứ sao dù sao tỷ sớm cùng tiểu lưu ly đánh qua dự phòng t r â m vương nôn cho mày ba và biết ta giống như là kia a không nặng không nhẹ người a sẽ lặng lẽ đưa quê mật bạn trai 30 vạn đô vét cho dù là có đặc t h ú nguyên nhân lâm vi vi rất là bất mãn cảm thấy bị coi thường cái này nếu đổi lại là thiếu phụ cửa hàng trưởng ở bước cái gì triển khai a quan hệ làm sao loạn loạn vương nôn ngược lại là không có loạn chăm chú nhìn lâm vi vi đưa di động r ơ lên bên h a i kết quả lưu ly không có nhận điện thoại rất bình thường Nàng sắp xếp vũ thời điểm đều sẽ đưa di động yên lặng gác qua trong bọc. Vương n u ô n không có gấp, bất động thanh sắc tự hỏi đầu tiên, kỳ thật có thể xác định Lâm Vi Vi thực sự nói thật, nàng không phải loại kia không nặng không nhẹ người. E cờ Viễn siêu 20 tuổi thiếu nữ bình thường trình độ. Cho nên nàng nói Lưu Ly li biết, kia Alu Ly tự nhất định biết, sở dĩ không có nói với mình, có thể là muốn để chính Lâm Vi Vi quyết định làm sao đưa ra phần này kinh hỉ. Nốc Ba Vạn luôn luôn dạng này, không phải n h h ĩ u người bên cạnh bất kỳ quyết định gì, tùy tâm cực kỳ. Sau đó chính là có thu hay không vấn đề. Suy đi nghĩ lại, Vương l u ô n i ê n lặng thở dài, quyết định vẫn là thu. Lâm Vi Vi đưa ra phần lễ vật này, tuyệt đối không giống nàng biểu hiện được nhẹ nhàng như vậy. Lâm Bách Chu một thân trang phục tính đến đồng hồ đều không cao hơn 15 vạn, hai huynh muội ngược lại là cũng có xe tử cùng phòng ở, thế nhưng là tiền mặt khẳng định không có mình dồi dào. Chính vì vậy, mới càng hẳn là nhận lấy. Nhân gia đem hết toàn lực suy nghĩ làm sao biểu đạt cảm tạ, nghĩ ra như thế một cái tươi mát thoát tục phương thức, tốn công tốn sức mời đến một vị kim b ạ i may vá, nói cái gì đều phải cho mặt mũi này. Được, sợ ngươi rồi, về sau ta sẽ thường xuyên xuyên. Vương ô n thở dài, bất đắc dĩ đáp ứng đương nhiên. biểu lộ là bất đắc dĩ không sai, nhưng là đã không có nói tạ ơn, lại không có lại quả án giận, chỉ biểu thị sẽ nghiêm túc đối đai phần lễ vật này. Nháy mắt t i u đ ể có chút không vui lâm vi vi vui vẻ ra mặt. tốt. vậy ngươi ngoan ngoãn phối hợp, cần đến đế đô điều chỉnh thời điểm, muốn ngay lập tức tới. ô c ố c cũng không thể để ngươi tâm ý h ủ n công, ta sẽ hảo hảo phối hợp. vương nôn nhấc tay đầu hàng. cửa hàng trưởng a di thấy thế, cười ha h ả tiến hành bước kế tiếp, cùng ô n g nôn xác nhận áo sơ mi tiểu dáng. vương nôn h nghi nhìn về phía lâm vi vi, kết quả bình tri man lắc đầu. cửa hàng trưởng cười nói, ngài đặt trước chế chính là K50, chúng ta sẽ đưa tặng ngài hai kiện thủ công áo sơ mi, một đầu cà vạt, cùng một bình xung quanh nước hoa. Hiện tại, mời để ta vì ngài giới thiệu một chút những này không đáng chú ý tiểu tiểu tác phẩm. Vương l u ô n gật gật đầu, nghiêm túc lắng nghe. Chúng ta mỗi ngày ư ớ c c h ừ n g biết sinh sản hai kiện áo sơ mi, mỗi một kiện đều muốn trải qua 22 nói tự, thuần thủ công may mà thành áo sơ mi c ố c áo. Chúng ta sử dụng chính là châu ú c đẳng cấp cao nhất tỉ nợ đã cây bối mâu vật liệu chế tác, ba khối linh l ư n g đặc biệt thiết kế, tuyệt không rút lại. Cà vạt đồng dạng là thuần thủ công chế tác, một đầu 1 5 m dài tuyến, một mạch khâu lại. về phần nước hoa chúng ta cũng không chuyên nghiệp nhưng là tại nước hoa c h i đô đặc thù điều chế hai khoản chuyên thuộc về nước hoa là đủ để cam đoan phẩm chất ngài nói đúng không vương lôn ta cái gì cũng không biết cái gì cũng không muốn nói các nguyên h ư u b ứ c liền xong rồi bình tria bình t r i ngươi lễ vật này tặng thật có b ứ c cách đẹp cửa hàng trưởng giới thiệu xong tặng phẩm lại bắt đầu chào hàng vương tiên sinh ngài còn thiếu một đôi giày thích hợp ngài khí chất xứng với n à y bộ đồ tây chính thống giày ra nhà chúng ta hàng năm đại khái sẽ thủ công chế tác 3.000 song giày ra hoàn toàn dựa theo ngài chân hình cùng hành tẩu tập quán đến chế tạo riêng ngài đừng nói nữa mua Vương n u ô n sợ Lâm Vi Vi lại đem g i à y đều làm tốt rồi, tranh thủ thời gian đánh gây đối phương, quét thẻ lên xe, tuyển dày ra mặt liệu, tuyển tiểu dáng, xác định gót dày độ cao. Một trận bận rộn, Vương n u ô n lại hơi giải một chút kiến thức, nhà g i à y đế i à y không phải một thể cao su, mà là có lớp n g n g u n dùng chính là Itali đỉnh tiêm tượng một mệnh vụn, chưa hẳn giá trị bao nhiêu tiền, nhưng chi tiết là thật dụng tâm. Sau đó cao cấp đều là dùng thiên nhiên thực vật thuốc lượng, thuần thủ công cao cấp, cho nên trong g i à y sẽ lưu lại một chút xâm nhiễm vết tích đồng thời, này chủng i à y là không thể thời gian dài đi bộ tại ác liệt đường x a phía trên, sẽ ảnh hưởng sử dụng tuổi thọ. Một đôi bao nhiêu tiền vậy? tám không không không g i ố n g nhau. Vương n u ô n trực tiếp đặt trước chế hai cặp giày, một đôi r a cá sấu ộp h ậ t Bà c một đôi bỏ g i n g da đồ ộp Phật Ba Tiếp. p h ậ t là kiểu dáng, Bà c là hoa văn, Ba Tiếp là hình dạng và cấu tạo, chính thức trình độ không giống nhau. Cái trước thích hợp thường ngày phối hợp Âu phục cùng quần áo thoải mái, một ít kiểu dáng quần jean đều xứng với đến. Cái sau chính là chính thống nhất ngày ở giữa lễ phục trang phục chính thức. Nho nhỏ một đôi giày, tại xã hội thượng Lưu xã giao văn hóa tròn g lại rất có h u y cơ? Vương l u ô n ban sơ cũng không cho là mình cần dùng đến những kiến thức này, toàn bộ làm như n á o nhiệt. chỉ là dựa vào càng ngày càng lưu tú hàm dưỡng đến bảo chỉ lắng nghe tư thái nhưng là về sau nghe nói rất nhiều quốc sự lễ hiến đều đầy đủ tôn trọng trung tây phương các mục đích bản thân phong tục lúc tâm tính tịu triệt để đ o à n chính trong nước nhưng thật ra là không có quý t ộ c nhưng là đồng dạng tồn tại thượng lưu xã hội c ổ lễ giật mất để xã giao lễ nghi thiếu mất một góc chỉ có thể từ tây phương lễ nghi đến bộ khuyết lễ là lễ nghi là nghi đơn thuần nắm cái tay không phải lễ nghi tới nguyên bộ mặc nên đón chào hỏi mời ngồi hợp lại mới gọi lễ nghi nhìn như n g giả lại là bình đẳng tin lẫn nhau câu thông thiết lập quan hệ ngoại giao cơ sở thao phóng vừa vặn đã là nội tại thái độ, lại là bên ngoài hết thảy. Mỹ thiếu phụ cửa hàng trưởng vô cùng có hàm dưỡng, học thức lại phong phú, tương quan nội dung em hai nói, làm người say mê. Vương l u ô n xem như mặc dành kỳ diệu lại bị lên bài học, lại không cảm thấy có cái gì không tốt, mà là cảm thấy chuyến đi này không tệ. Mà khi hắn nghiêm túc lắng nghe, đồng thời đi theo suy nghĩ lúc Lâm Vi Vi lại bị thiếu niên bên cạnh nhan hấp dẫn, đột nhiên lại tìm đến ngày đó tại trong tiệm sách quan sát hắn cảm giác, không cảm giác so ngày đó càng hơn một bậc. Chuyến c h ú trong lại thêm ra một cỗ trầm tĩnh, giống một vũng xanh biết đ n g nước, mặt ngoài mát lạnh, bên trong thâm thúy. Sách, một ngày so một thiên suất, thật đặc m è o yêu n g h i ệ ta lão thiên gia sủng vật c h o hạ phàm a. Hạo Thiên Quyền Lâm Vi Vi kém chút bị mình não b ổ cho cười, mà chú ý ông luôn thật lâu cứng nhắc tiểu lão đầu, k i m bài may và vạ lẹt sát c h a đại sư, đột nhiên lật đổ trước đây toàn bộ dự thiết, xài bước đi đến sợi tổng hợp k h u rút ra một đầu đặc thù sợi tổng hợp, cất giọng đối mỹ thiếu phụ hô hai câu tiếng ý phiên dịch tới, ý tứ đại khái là cho hắn đổi cái này, k i a Hải t ử xứng với nó. Mỹ thiếu phụ giật mình, ngạc nhiên về hỏi, ngài xác định cái này sợi tổng hợp chỉ còn n không quàng tới mức. hoa hạ cảnh nội càng là chỉ có như thế một bộ, ngài không phải định cho một vị nào đó minh tinh giữ lại à? Võ Lệ Trà Đại Sư khoát, khoát tay, không thể nghi ngờ mà nói, tự cho hắn làm một bộ tự do một điểm thương n g à y đ ồ vết, ta cảm thấy cái này linh cảm đến mức như thế mỹ diệu, cứ như vậy. Mỹ thiếu phụ rất kiểu dáng châu Âu nhún n h u n a i quay đầu cùng ông Nôn xác nhận. Vương Tiên Sinh, Võ Lệ t r Đại Sư nguyện ý vì ngài đổi một khối chân quý hơn sợi tổng hợp, ngài có phải không nguyện ý? Vương Nôn nhíu mày, dự định tự t u y ệ t thiếu phụ cửa hàng trưởng lại dành ở phía trước nói bổ sung, không cần thụ nữ lại ngoài định mức tốn một phân tiền, ngài chỉ cần xác định có thích hay không khối kia sợi tổng hợp t ự u tốt. vì cái gì? vương l u ô n không hiểu. thiếu phụ cửa hàng trưởng kiên nhẫn giải thích. trên thực tế, chúng ta mỗi khối sợi tổng hợp cũng sẽ không chế tác quá nhiều, nhiều nhất đủ cắt may ra 25 bộ đồ tây. xem như theo một ý nghĩa nào đó toàn cầu bản số lượng có hạn. những này sợi tổng hợp có khác biệt giá cả, nhưng là quyết định bọn hắn giá trị, không hề chỉ là chất liệu, hoa văn, trước tạo công nghệ hoặc là cái khác kỹ thuật phương diện nguyên nhân. tổng cộng 25 bộ sợi tổng hợp đến tột cùng bị dùng tại địa phương nào có bao nhiêu bộ đồ tây hướng chảy n g o à i giới còn thường mấy món đều sẽ ảnh hưởng giá tiền của nó mà p a l e c cha đại sư muốn vì ngài thay đổi tại giá cả bên trên so ngài trước đó chọn lựa khối kia cao không ra bao nhiêu chân quý nguyên nhân là nó là trong nước duy nhất một bộ lâm vi vi vừa nghe đến duy nhất hai chữ đều không có đi xem khối kia sợi tổng hợp lập tức khuyến khích đổi vương v ô n g nghe đại sư sau đó hai mắt sáng lên hỏi cửa hàng trưởng còn lại chính là làm thành áo triển cùng t ấ t chưa a thiếu phụ cười không nói vương luôn thở dài lắc đầu đi hướng vạ lẹt sấp trả đại sư triển khai nhìn k h ố i kia sợi tổng hợp có thể x ư ơ n g k i n h diễm kia nhan sắc đại khái là một loại vi vi hiện ra hình quang mễ bạch hoặc là gọi chân châu bạch kỳ thật tài năng bản thân cũng không có trộn lẫn kim p h ấ n hoặc là kim cương b ộ t phấn chỉ là bởi vì tinh tế tính chất mà tại dưới ánh đèn chiếu xạ ra một loại như nước chảy q u a n trạch mễ bạch trung ư ơ n g cách mỗi mấy chục centimet tự có một đầu màu xanh da trời đường vân đầu kia v ă n cùng bình thường cạn ngắn v ă n khác biệt bề rộng t r ừ n g 10 centimet tả hữu cách rất xa mới có một đầu màu sắc t i n diễm cùng ngọn m u ồ n chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. v ư n g l u n không khỏi vì cả khối tài năng mỹ lệ mà sợ hai thán phục. Cuối cùng dịch não đều tưởng tượng không đến. Dạng này tài năng muốn làm sao cắt may? Cuối cùng thành hình đồ vét lại sẽ là như thế nào một loại kinh d i ễ m thiết kế? Nó cùng đỉnh tiêm may và kết hợp, thật là đáng ra bất kỳ trình độ chớ mong đổi nhất định phải đổi chính là nó. c h ư ơ i một, hắc hắc có chút hương. c h ư ơ i một, hắc hắc có chút hương. Từ ban đầu không quan trọng, lại đến biết giá cả về sau h o à n g sợ. Cuối cùng đến bây giờ thích v ư n g l u n hứng thú bị chuyện để cầu dẫn thông đồng dẫn ra rất không h u y ễ n rất chảnh. mặc dù dùng đến số lần chắc chắn sẽ không quá nhiều, nhưng ông l u ô n rất chờ mong mặc nó vào ra sân ngày ấy. t r ị n h Trọng cảm tạ một f a n b ạ liệt Cha Đại sư tốt đẹp thiếu phụ, cứng nhắc tiểu lão đầu nết miệng cười một tiếng, thế mà còn rất hiền hòa. Tôn chỉ là vì hộ khách cung cấp tốt nhất bên trong tốt nhất lại một, đã ngươi biểu hiện ra loại kia. Nô, no, hoàn mỹ dán vào cảm giác, t i a A ta không cách nào thuyết phục mình không đi thử xem thử. Mỹ thiếu phụ cửa hàng trưởng tại phiên dịch thời điểm, lại tiện thể bổ sung thượng một câu nàng thân ở vị trí vốn có giải thích. a l e Cha Đại sư đối đãi cắt may thái độ phi thường thành t í n h Vương t i ê n Sinh, ngài kích hoạt lên hắn linh cảm, cho nên đây là ngài nên được. chúng ta sở d ị không nói tiền, chính là không hy vọng ngài đối sinh ra hiểu lầm, không có yêu cầu lâm thời tăng giá, là một loại phi thường đại khí cách làm. trải qua một phiên giải, vương nôn đã biết được, k 5 0 làm cao đặt trước hệ liệt, 30 vạn chỉ là cơ bản giá cả, kỳ thật mỗi một khoản sợi tổng hợp đều sẽ có giá cả thượng biến động. nếu như là loại kia tại trước tạo lúc trộn lẫn qua hoàng kim bột phấn hoặc là kim cương bột phấn đặc tù sợi, t ỉ như siêu thần sợi tổng hợp, trộn lẫn kim cương bột phấn núi nhỏ lồng r ề thêm liên hoa sợi song hún 200 chi, giá cả cơ hồ đã vượt qua v ư n g nôn kia hơi có vẻ cẩn t ố i sức tưởng tượng. mỗi mã 7.000 bảng anh, một mắc không. 9.140 mét, Âu phục sợi tổng hợp bướm rộng bình thường vì 1.5 m é t cho nên mỗi mã vải vóc diện tích 1.37 mét vuông, giá bán 7.000 bảng anh. Nhan dối nhang chán, Lâm Vi Vi thậm chí còn lên mạng tra xét một chút bảng anh đổi nhân dân tệ tỷ suất hối đoái, sau đó lặng lẽ nói cho v ư n g n ô n Ngày ngày 27 tháng 8 quan phương tỷ suất hối đoái là 1.9.805. v ư n g n ô n đơn giản tính nhẩm một chút, ra kết luận: 1.37 mét vuông vải vóc, hẹn tương đương nhân dân tệ 6. 86 vạn nguyên, mỗi mét vuông vừa vặn n vạn. Hiện tại đế đô giá phòng tam hoàn đến tứ hoàn ở giữa đồng đều giá vừa lúc là n m vạn tả hưu. một mét v u ô n g vải đổi một mét v ô n g đế đô phòng ở, dọa không dọa người. may mắn vạ lẹt r ả đại sư muốn cho v n g nôn đổi vải vóc không phải loại kia suốt cơ khoản, chỗ chân quý càng nhiều hơn chính là thể hiện tại t ổ n lượng t h ư a thớt bên trên. nếu không, lâm vi vi sợ là muốn làm chàng phá sản. dù vậy, mới sợi tổng hợp đều muốn so cũ sợi tổng hợp quý ra a i t r ở lên, loại kia chính xác mỹ lệ n h u ộ m màu kỹ thuật, cho dù là v n g nôn cái này không hiểu công việc ngoại nhân đều cảm thấy đặc biệt không lên. nguyên bản đổi sợi tổng hợp liền muốn một lần nữa tính toán giá cả. nhưng là xét thấy là Valextra đại sư chủ động đưa ra thay đổi, mị thiếu phụ cửa hàng trưởng hơi chút cân nhắc sẽ đồng ý giá gốc cung cấp, thêm quy cách không thêm tiền, Vương Nôn xem như không duyên c ớ nhặt một món hời lớn đương nhiên, chắc chắn sẽ không thua thiệt. Giá vốn cách cùng bán ra giá cả ở giữa bản thân liền là một điều bí ẩn, mà thủ công phí cùng nhãn hiệu kèm theo giá trị càng là khó mà đo lường tính toán. Valextra làm kim bài may vá, có bất kỳ linh cảm liền muốn kịp thời n ế n thử, ngày bình thường làm phế tiêu hủy sợi tổng hợp cũng không phải số ít, cho nên hoàn toàn có cái này q u y n hạn. Dưới Cơ duyên x o hợp, cậu ca ăn vào một viên dương ngọ. Làm người nha. trong lòng phải có bê số, đừng quản nhân r a kiếm nhiều kiếm ít, được tiện nghi liền muốn cản kích. Vương Nôn biểu lộ nghiêm túc, nghiêm túc hướng tạ l ệ t h sứt r ạ nói lời cảm tạ. Ba giam dầu lệch ra thủy mang x u ỷ Bên sản xuất mặt, t i u Toàn quyền xin nhờ cho ngài, ta đem ôm mong đợi tâm tỉnh, chờ tác phẩm của ngài. Mỹ thiếu phụ cửa hàng trưởng thay hắn phiên dịch xong nửa câu, đ ặ t được tạ l ệ t h sứt r ạ hồi phục về sau. h ơ i chút trầm âm, đôi thiếu niên trang nghiêm mở miệng. Vương t i ê n Sinh sinh yên tâm, Bạc Lệ s c trả đại sư đúng là có chút ý nghĩ muốn nghiệm chứng, nhưng cái này cũng không hề ý nghĩa ngài sẽ là một cái thí nghiệm đối tượng, làm ơn tất tin tưởng, mãi mãi cũng sẽ hết sức vì mỗi một cái hộ khách làm được tốt nhất. Sau đó ở đây cơ sở bên trên tiếp tục một Bạc Lệ s c trả đại sư chuyện cần phải làm, nhưng thật ra là một kia bộ phận. Vương u ô n gật gật đầu, rất tốt, ta hiểu, đồng thời phi thường hài lòng, cảm tạ ngài cùng b ạ Lệ s c trả đại sư, kẻ ai chúng ta thắng sau thấy, đi thông thả, ta đưa hai vị ra cửa. Vi thường dễ chịu mà cao b ứ c cách một lần mua sắm thể nghiệm, rời đi về sau, Vương n ô u n tâm tình tự tốt, mà Lâm Vi Vi c n g sâu. Wow, tiệm này thật không có chọn sai, các mặt đều nằm ngoài dự đoán của ta. Vương n ô u n cười một tiếng, đúng vậy a, Vi Vi tỷ n g ư ơ i lợi hại. Lâm Vi Vi đẹp đến mức không được, đột nhiên hất đầu, hỏa hồng tóc dài giống một đóa hoa hồng nở rộ s a n a lại tiếp tục thu nạp. Sách, tâm tình vui vẻ thời điểm, bình chi này lớn cô nàng còn rất nữ nhân. Vương n ô u n đoán thầm một câu, đột nhiên ý thức được không đúng. Sao? Lâm Vi Vi tốt giống một mực rất nữ nhân a, chân chính hán tử chính là viện viện tỷ tốt a. Ta là từ lúc nào bắt đầu hình thành này c h ủ ẩ n cứng nhắc c n tượng. Không đợi suy nghĩ ra kết quả đến, Lâm Vi Vi đột nhiên hỏi, tiếp xuống làm gì? Dạo chơi đi dạo, mua mua mua thôi. Hôm nay ra cửa bản ý, cứ như vậy hai chuyện, chỉ là bị Lâm Vi Vi nho nhỏ đánh cái xóa mà thôi. Hiện tại đại sự đã định, thế là hai người chính thức đạp lên mua sắm hành trình đầu tiên, đương nhiên là đi mua mua lễ vật. Chính sự không thể quên Tiểu Cung đề cử sinh nhật, phải có biểu thị. Lâm Vi Vi tâm tình vô cùng tốt, thuận miệng lại bắt đầu nói nhảm. Tiểu Cung đề cử yên tĩnh bề ngoài h à Nội tâm cực độ m ộ tao, bằng không cậu tự ngươi tự đưa nàng một bộ A v A. b ộ ma sao hoặc là gọi ma pháp truyền vận vương nôn mặt mũi tràn đầy không hiểu lâm bình chi tại bình mà thản chi trước ngực hơi nâng một chút cười trộm à ẻ n tò rộ v ô cắt ở ru anh quốc cao cấp nội ý n h ắ n hiệu vương nôn quay đầu bước đi sang năm ngươi tiếp qua sinh nhật ta đưa ngươi hai cây g i y thun lâm vi vi biết đây nhất định không phải cái gì tốt lời nói nhưng là làm sao đều suy nghĩ không ra cụ thể hàng nghĩa truy tại vương nôn cái mông đằng sau hỏi cậu tử ngươi có ý tứ gì qua sông đoạn cầu vong ân vụ nghĩa đúng không ba ngày không đánh lên phòng bóc nói đúng không ngươi nhanh cho ta giải thích rõ ràng v ư n g l u ô n nhìn nàng ánh mắt tựa như nhìn tiểu n ă n g t ự ngươi hệ không cài vậy, đánh chết ta cũng không thể nói a. Đi rồi đi rồi, đi c h é nổ nhà nhìn xem, ta nhìn mua mình c h é nổ số 5 t i ể u rất tốt. Lâm Vi Vi lúc đầu lựa giận ba trượng, vừa nghe đến c h é nổ số 5, lập tức không có kéo căng ở, cười thành một đầu nhị cáp. Ha ha ha, xùn chó. Ngươi đ ờ i này tiểu quyết định c h é nổ số 5 đúng không? Tỷ thật là thay ngươi cảm thấy may mắn, nếu không phải vận khí tốt đụng phải Tiểu Lưu Ly, tiểu ngươi này nốc dạng, cô bé nào sẽ bị ngươi đ ổ i tới tay a? Vương l u ô n tỉnh táo hỏi lại, nếu như không phải Lưu Ly, cô bé nào ta dùng tiền nệ không đến? Hứ. lâm vi vi không phục, b i u môi, ngươi đến chúng ta đế vũ nện một chút thử một chút thôi, không có k h ố i kia nước c ờ đầu, ngươi xem ai để ý đến ngươi, kỳ thật cùng loại giả thiết đặc biệt không có ý nghĩa, nhưng là bằng hưu nói chuyện tào lao nhạt n h à đòn khiêng lấy chơi chứ sao? vương nôn trực tiếp đôi trở về, hợp lấy chỉ có các ngươi đế vũ có mỹ nữ a, lâm vi vi cứng lên cổ, chúng ta đế vũ mỹ nữ chính là s o tam tuyến viện giáo giáo hoa mỹ a, làm gì a? tắt đèn lên giường về sau không đều như thế, vương ô n cười lạnh thời điểm, trong lòng đột nhiên hiện lên lý n ặ c nhất kia cao tới 90 ư từ đặc thủ phân, công bằng giảng. đơn thuần từ thân thể thể nghiệm thượng đánh giá nàng là làm chi không thể hưởng thụ đỉnh phong tương đương không giống nhưng là m ạ c danh kỳ diệu vương nôn thế mà cũng không làm sao lưu luyến tâm cảnh rất bình thản cứ việc vưu vật đến thời điểm thế nhưng là nàng tại v ô n g nôn trong lòng thậm chí cũng không có tư cách cùng lưu ly tiến hành tương đối lại lui một trăm bước nếu như nhất định phải tại mất đi lý nạp nhất cùng không thể cùng lâm vi vi tiếp tục làm bằng hữu hai cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn một vương nôn khẳng định tuyển lâm vi vi có cái gì tốt do dự đối bình nhiều thú vị nghĩ như vậy thời điểm vương ô n nhìn chằm chằm lâm vi vi cười đến đặc biệt xấu mã Lâm Vi Vi rất phiền muộn, dồn đủ khí lực hung ác truy v n g nôn phía sau lưng một chút, kết quả đem mình đau quá sức. Cậu từ ngươi chờ, lần sau ngươi cùng Tiểu Lưu Ly tái xuất vấn đề. Ngươi nhìn ta còn giúp không giúp ngươi? v ư n g Nôn thấy tốt thì lấy, không còn đùa nàng. Một lần đùa q u ác, á lần sau giải trí nhớ tiểu không dễ chơi. Nhanh lên làm chính sự mà được sao? Ta đến cùng cho tiểu cùng để cử mua cái gì a? Theo ta đi liền phải, nói nhảm nhiều. Nhanh nhẹn thông suốt, cãi nhau ở mỹ t r o n g Vương u ô n đảo mắt tiểu đem lý nặng nhất quên bén, thậm chí chính mình cũng không có ý thức được điểm này dị thường. Nói như thế nào đây? Kỳ t h ậ t đây mới là một cái chân chính thần hào hẳn là có được tam quan hình thức ban đầu, đem trên thế giới tất cả mọi thứ đều thuộc về vì ba loại. Dùng tiền mua không đến, dùng tiền có thể mua được, tạm thời mua không được nhưng về sau có thể mua được. Phân loại hoàn tất, tầm quan trọng liếc qua t ấ y ngay. Từ nay về sau, không thể nói tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, nhưng là phạm sai lầm cũng sẽ không là cái gì sai lầm lớn. Cách đối nhân xử thế, tự nhiên là không chút phi sức. Thời khắc này v ư n g nôn, còn không có đối với cái này hình thành rõ ràng nhận biết, chỉ là tự nhiên mà vậy. Đi tại một đầu chính xác con đường bên trên. Lâm Vi Vi dẫn đường một trận mò m i q u a y Cuối cùng đem v ư n g n u ô n đưa đến một chỗ siêu hào hoa đồ trang điểm cửa hàng trong. Nhà khác đều là q u ầ y chuyên doanh, duy chỉ có nhà này là cửa hàng. Nhìn xem Tiểu rất không bình thường á c h nhìn xem Tiểu rất đắt. Đồ trang điểm a? Cụ thể đưa cái gì? Vương n u ô n có chút luống cuống. Lâm Vi Vi trợn mắt chừng một cái, xem trọng, ta chọn, ngươi ghi nhớ. Lần sau lại cho ta lễ vật, Tiểu Chiếu nguyên d i n mua. Không phải, đến mai đến cùng ai s i n h người ta? Bình chi ngươi mà đ ầ u Cửa hàng trong Tiểu tỷ tỷ p h i ê u lượng lại ô n u n Vương n u ô n quyết định cho Lâm Vi Vi c h a chút mặt mũi, Tiểu không có lại đối nàng. Sau đó. tiếp xuống dòng dã 10 ờ phút, vương nôn tiểu ngốc hề hề nhìn xem lâm vi vi tại kia biểu diễn, trong mắt càng chừng càng t r ọ n đầu tiên là trang trước sữa, tiểu cung đề cử ra chất rất tốt, không dầu không làm, trang trước sữa chọn cái trung quy trung cụ phòng nắng. tiểu nó đi, sống nhan thư giãn đều đặt điều trị sữa, siêu tác dụng rộng q u a n g phòng hộ, 4 0 m l 850 khối, n g ư ờ i đáng giá có được. ải, mỹ nữ, ta có n h à các ngươi tạm, có thể giảm giá a. chỉ có điểm tích lũy. kia s kim cương thẻ hội viên đánh gậy a, không tham dự chiết khấu hoạt động. lần trước ta rõ ràng đã giảm giá. a, 5.000 h ư ở n g thụ 95 gậy phải không? Ok, kế tiếp là phấn lót dịch. Lục Bảo Bình Tinh Hoa phấn lót dịch 3 0 m l hiện tại là 7 5 0 a. Có vẻ giống như lại lên giá. Đưa một bình 5 m l Tinh Hoa. Đúng không? Tốt, đến một bình. Kế tiếp là p h ấ n bánh. đương nhiên muốn duyệt sống Tinh Hoa. Phấn tâm phấn hoa, muốn hoa anh đảo phấn trắng ngà. Thu lễ cô nương kia làn da non được ta đều ghenét. Nhãn tuyến bút muốn tinh chuẩn, l ô n g Mi muốn xoáy v ệ n h lên tỉ mỉ đi. Tháo trang s ứ c sữa muốn kia khoản tinh khiết thấm nhuận, lại phối một bình l ô n g Mi chuyên dụng tháo trang s ứ c nước. Tốt, chỉ những thứ này. Phía t r ư c ngài cho ta đến hai phần phân biệt gói kỹ, tính tiền. Cái cuối cùng t ừ nhi, là quay đầu về v ư n g Nôn nói. Mắt thấy rốt cuộc đi đến bỏ tiền quá t r ì n h Vương Nôn vui mừng quá đỗi. n g ư ờ i m u ộ i cuối cùng không cần ngốc đứng ở nơi đó suy nghĩ triết học hoài nghi nhân sinh, thanh toán ta đến. Mấy cái thi lớn chút bình nhỏ tiểu q u ả n tử, một phần 4.210 khối, hai phần 8.420, đắt đến quả thực không muốn mặt. Vương Nôn xem như rốt cuộc biết nữ sinh là thế nào tiêu tiền, dựa theo Lâm Vi Vi thuyết pháp, kỳ thật này vẹn vẹn màu trang, mà lại vẹn vẹn màu trang chỉnh tự làm việc một nửa, 23 tháng dùng lượng mà thôi. ta nhưng nói cho ngươi, ngươi vợ con lưu ly không hóa trang, thêm ra tới này phần là ta, cho ngươi đặt trước bộ â u phục, tiếp xuống một năm ta đều phải ăn đ ấ t ngươi nếu là có điểm lương tâm, lần sau lại đến đế đô nhớ kỹ cho tỷ đem son môi nước hoa phấn màu cái gì để bổ sung. lần sau ta nếu là lại cùng ngươi dạo phố, ta chính là chó. Vương Nôn trong lòng điên cuồng la lên, mặt ngoài lại thành khẩn đến cực điểm, yên tâm, thiếu cái gì ngươi cứ nói với ta. ta cho ngươi thu tiền. Lâm Vi Vi đáp ý gật đầu, mang theo Vương Nôn g i ế t hướng Nam khu. tiếp xuống giao cho tỷ. Vương Nôn vui không được lời i ế n g Đại Nghĩa Lâm Nhiên gật đầu, ngươi làm việc, ta yên tâm. Chuyên gia xuất thủ, s á c thực không giống đầu tiên trực tiếp bạt rơi phong cách quá thành thục mới n h à tỷ như Amani, Tomv, cả Nali, p h ẹ t lệ m ộ chờ một chút, trong đó thật nhiều ông n ô n thậm chí đều chưa nghe nói qua. Sa s ỉ phẩm vật này, có đôi khi xuyên không thích hợp, có thể sẽ so phổ thông quần áo càng xấu. Bởi vì đều có các mục đích bản thân phong cách, rất rõ ràng rất máy liệt, bởi vậy một khi phát sinh xung đột, vậy thì giống như hoàng bột vai trò vào đen cởi ban mi lộ, thay đổi phẩm như đi vào trong một cửa hàng, Lâm Vi Vi t ự u thẳng đến thanh thiếu niên sản phẩm tuyến. Mỗi nhà sa x phẩm trang phục nhãn hiệu đều có không chỉ một đầu pho tuyến, nhằm vào khác biệt hộ khách bảy. trước kia vông nôn là không hiểu toàn bộ nhờ mắt duyên hiệu quả không thể nói t r í n h lệnh nhưng ở phối hợp chi tiết khẳng định không bằng lâm vi vi này c h ủ n g kẻ ra đời thế là tiếp xuống t i ể u biến thành một trận cỡ lớn thay đổi trang phục tú đi thử xem cái này món kia không được vung xuống vung xuống ai ngươi thiếu trang sức a muốn hay không mang đầu trang trí liên tốt tốt tốt không cần là xong đến thử một chút này đầu phân quần ngoa tạo nhìn xem đầu kia tao màu hồng hưu nhàn quần dài vông nôn sắc mặt đều trắng nó nà sau đó lâm vi vi còn lại không đủ vui vẻ lại tìm đến một đôi bạch lục giao nhau hưu nhàn dài cứng cùng nhau nhét vào ô n g nôn trong tay người đã nói nghe lời ta đi vào phòng thử áo thời điểm ống nôn là tuyệt vọng lúc đi ra đôi tấm gương xem xét n g o a tạo đẹp mắt ta non màu hồng quần dài 3 d lập thể cắt sén rất tu thân đuổi theo thân mẽ màu trắng nửa lĩnh áo sơ mi mở rộng lộ ra một đôi đôi chân dài cực kỳ thon dài lờ v ờ nhà xanh trắng cách dây lưng thoáng dựng xuống tới một đoạn nhỏ đem trên dưới nửa người chia cắt được đặc biệt rõ ràng so sánh mãn h liệt lại có tương hỗ phụ trợ cảm giác tiểu lục giày màu sắc phi thường chính không giống ống nôn trong dự đoán kia a thổ pháo ngược lại đặc đ i ể u chỉnh thân phối hợp, thị giác tiêu điểm từ nhẹ đến nặng, đ e m ông nôn dáng người thượng ưu thế lớn nhất, cặp kia bị long hạt l à n ra từng cường hóa đôi chân dài, hoàn mỹ bày ra, lại khốc lại chiều, lại không hiện nặng lớn, nhất là đương ông nôn thu liễm lại biểu lộ lúc loại kia trầm tĩnh khí chất thấu thể mà ra, hoàn toàn không chế được này thân p h ấ n lụa phối. Thần kỳ nhất chính là một thân trên dưới, tất cả mọi thứ đều không phải đến từ cùng một nhà. dây la Hermes áo sơ mi tọt da đ ạ gai lưng lở vờ, mà đầu kia cực tao quần thì lại đến từ tại rẻ n Một nồi loạn hầm về sau, ông u ô n 7 6 nhan trị thế mà được cường hóa ra chí ít t á hiệu quả, đối tấm gương. n h à chính mình cũng vui vẻ đến không được. Hắc hắc, có chút hương. Thần, điểm kích đi vào, cho cái khen g ợ i thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lao bà n h à Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính trạm đồng bộ, không quảng cáo tươi mắt đọc. Chương 1 3 2 s ú n g hơi đổi pháo. Chương 1 3 2 s ú n g hơi đổi pháo. Cùng Lâm Vi Vi dạo phố là thật bất lo đến không được. u ơ n g Nôn căn bản không cần mang đầu g ó c đầu g ó c có làm được cái gì, mang tạm là được rồi. một đường xoát xoát xoát, mấy bộ quần áo liền xử lý ông nôn bảy vạn đại dương, nhưng là dựng lên tới hiệu quả là thật xuất sắc. t a o phân phối xanh lét kia bộ, ông nôn không có có ý tốt trực tiếp mặc ra cửa, trước mắt mặc là dở dạ đạ trong nhà một bộ siêu nhẹ h ư u n h à gió không logo, không hoa văn, phong cách đơn giản đến cực hạn, toàn bộ nhờ quần áo sợi tổng hợp cùng cắt may chống đỡ đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, để ông nôn nhìn đặc biệt có thiếu niên cảm giác n gây ngô như đã lưu, lắc lư đến ba bảo lì trong nhà thời điểm, thừa dịp Lâm Vi Vi chọn quần áo, ông l u ô n lặng lẽ sờ đến một cái khác phía hàng t h ụ phía trước, hỏi canh giữ ở nơi đó người bán hàng, m ị nữ, giống nhà các ngươi của lót. ta hẳn là mặc cái gì mã, nhan trị không sai biệt lắm có 80 phân sẹo l t đều một b ứ c người xuyên bao lớn mã, quyết định bởi tại cái gì, ta làm sao lại biết, người bạn gái chính ở đằng kia, hỏi lao nương làm gì, đồ lưu manh, sẹo l t phản ứng đầu tiên chính là trời mẹ, nhưng là nhìn kỹ hôn u ô n hoa, có chút x o ả i một thân t ỡ dạ đã không phải kinh điển, đơn giản sạch sẽ, thiếu niên cảm giác mười phần, lại tươi lại non, lại nhìn tiểu xuất ca đặt tại bên cạnh trên ghế salon kia một chồng tay cầm túi, tất cả đều là một tuyến hàng hiệu, hoa, wow. thế mà còn là cái phú nhị đại ai, phú nhị đại đến bắt chuyện. Không phải là đối lao đương, Ách, đối bản tiểu thư. Vừa thấy đại yêu, Ân khẳng định là như thế này. b ằ n g không, tiểu sữa cho tại sao phải có bạn gái, lén lén lút lút đến hỏi cái này chủ vấn đề. A Thanh a, a Thanh, ngươi quả nhiên là xinh đẹp nhất. Xéo lơ A Thanh nháy mắt mắt nổi đón đón, một vòng thẹn thùng hồng nhuận lặng yên nổi lên gương mặt, hai tay ở sau lưng chăm chú nắm ở một lên, xấu hổ mà không mất đi nóng bỏng trả lời. b ằ n g không, ta giúp ngài xác nhận một chút. a cái này đến phiên v n g u ô n một bước. Thế nào, thế nào xác nhận A? Đại tỷ, ngươi liền nói ngươi nhà mã số là cái gì tiêu chuẩn không phải rồi. cung ta tại này kéo cái gì cô đâu đang muốn từ chối thẳng thắn đối phương yêu cầu vô lý lâm vi vi u hồn tự ở sau lưng xuất hiện cười lạnh nha trò chuyện cái gì đâu không có a vương nôn này gọi một cái ủy quất không lo được không có ý tứ tranh thủ thời gian làm sáng tỏ ta này không phải muốn mua mấy đầu thay giặt quần của ca lâm vi vi liếc mắt một cái a thành nhãn tình trong đao kiếm t u n g hành hàn quang bốn phía phát hiện cô nương này nhàn trị tựa hồ cũng không thể đối với mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì rốt cục hừ lạnh một tiếng ba bảo lỵ nhà nội y rất bình thường giá cả còn chết quý đi mua ờ dẹt dâu s ờ đi trên lầu tiểu có một nhà Vương Nôn Nôn ngoan ngoãn ứng Thanh Đại Tỷ, ngươi nói cái gì chính là cái đó. A Thanh nhìn xem Vênh Váo tự đắc Lâm Vi Vi, trong mắt đều đỏ lên vì tức. Chẳng những q u á y ta cục, còn dám nói ta nhà quần áo không tốt, hủy ta công trạng. Nhưng mà nàng cũng không thể thế nào, đành phải yên lặng nhìn xem Tiểu Sữa chó đi ra cửa tiệm, đối kia cái ưu tú bóng lưng im lặng ngưng nẹn. A Thanh A A Thanh, ngươi còn phải chờ. Ra cửa về sau, Lâm Vi Vi càng nghĩ cảm thấy buồn cười, nhịn không được đùa dở luôn luôn. Nha, bình thường rất có năng lực a, làm sao mua trong đó quần áo còn được có người? Hùng dạng, Bình Chi a, có chút vấn đề người không hiểu. Vương Nôn ngữ trọng tâm trường cảm thán, Lâm Vi Vi lúc này nghe hiểu, nàng dù sao cũng là nhìn qua tiếu ngạo giang hồ phim truyền hình người, biết bình chi là chuyện gì xảy ra, thật đến thẳng cắn răng. Hàn Huyên với Ngư Ngây t h tâm mệt mỏi, nhanh lên mua người đồ lót đi, mua xong đi ăn cơm. Như là đã bị b ắ c trấn, Vương Nôn dứt khoát không còn xấu hổ, ấn lấy nàng chỉ dẫn, đi vào kia nhà đ ờ dẹt r ú t sở đây là một cái anh quốc áo ngủ nhãn hiệu, mà không phải nở bờ á vị i Phong Thành hoa hồng, danh xưng là trên thế giới xa hoa nhất áo ngủ, nhưng là kỳ thật giá cả chỉ là cùng ba b ạ o l chờ xa xỉ phẩm bại không sai biệt lắm, ngẫu nhiên thậm chí còn thấp một chút. bất quá này nhà công ty dù sao cũng là chuyên nghiệp làm áo ngủ nam sĩ đồ lót chế tác tinh lương dùng đều là phẩm chất cao siêu mảnh miên cũng có chút hằng d t siêu mảnh đ ô n g vải phương diện vương ngôn dù sao vừa mới được chứng kiến kỳ tổng đỉnh cấp sợi tổng hợp 200 chi trở lên tinh tế xúc cảm kỳ thật còn thắng đ d r t nhà phẩm chất bởi vậy rất là bình tĩnh tùy tiện quét mắt một vòng giá cả cực giản khoản đại khái tại 5 0 0 0 0 0 không giống nhau siêu mảnh đ ô n g vải cùng tơ chất c á c đến 10 đầu c h ỉ phí rơi một vạn hai ra mặt trình thể bên trên xác thực so ba bảo l tiến nghi phẩm chất tạm thời còn khó nói nhưng là nghe nói thân gia cảm giác là đồng loại trong ba vị trí đầu tồn tại, h ú tầm mức mau làm đặc tính càng là xuất sắc đây chính là cái gọi là bánh bao có thịt không tại địa biên trên. bảng hiệu không có ba bảo lị kia a d o a n người lại càng thụ cấp cao tiêu phí quần thể tán thành, truy cầu phẩm chất cuộc sống nam nhân, thiết yếu chi sái không b o n diễn viên chính là cái này bảng hiệu tử trung đóng gói đi 20 đầu quân cộc vương nuôn tâm tình càng phát ra vui sướng, có loại súng hơi đổi pháo cảm giác chân. cơ c ờ à, 1 8 3 m ộ t đầu cơ c ờ đã từng ta tưởng rằng tay của tình nhân cơ c ờ ngươi hiện tại giáng cấp vì quản thợ m ộ t người, may mắn. cơ c ờ ngoài cửa. Lâm Vi Vi chính đang nghỉ ngơi trên ghế kiểm kê thu hoạch, cũng không ngẩng đầu thuận miệng hỏi: Ngươi Đông Tây không sai biệt lắm đủ à? Vương Nôn yên lặng một b ả n tính, giày, quần, áo thun, mỏng áo khoác, đồ lót, vớ tử, cái gì cũng có, quần áo phương diện xem như triệt để mua đủ. Thế là gật gật đầu, không sai biệt lắm, trang phục mùa thu không đổi, hôm nay cứ như vậy đi. Lâm Vi Vi đi theo gật đầu, tháng 9 phần lại mua, dù sao ngươi không thể thiếu hướng đế đô giày vò. Đi thôi, hai ta trước xuống lầu, đem đồ vật đặt trong xe. Lâm Vi Vi lại bắt đầu ở không đi gây sự, bằng không hai ta lại đi ba bảo lì tùy tiện mua chút cái gì. để kia cái xẹo l ợ đem đồ vật cho chúng ta đưa nhà để xe đi. Ngươi còn có thể để điện thoại dãy số cái gì? Vương l u ô n kinh h thường liếc nàng một cái, ngươi nói chuyện có thể hay không chớ cùng bà chủ tự. Ta ba vạn tỷ đều không có bắt đầu gõ ta đâu. Ngươi nói vô tâm, ngươi nghe lưu ý. Lâm Vi Vi sợ hãi cả kinh đúng a? Ta là thân phận gì? Cho đùa mở qua a muốn nói sự tình bản thân. Kỳ thật này thật không tính là gì. Thân phận gì không thân phận. giữa nam nữ chỗ thành bạn bè thân thiết, sau khi kết hôn vạn người không được một, kết hôn trước đó khắp nơi đều là, ai lúc tuổi còn trẻ còn không có hai cái bình thường bằng l ư u k h á c p h á i tới. chỉ là theo thân phận biến hóa. tâm cảnh liền sẽ dần dần khác biệt, tự nhiên sẽ xuất hiện nguyên bản không có lo lắng. Kỳ thật, vương nôn vẫn như cũ là kia cái nhìn như r a lãng, kỳ thực không có bất kỳ ý đồ xấu c ầ u tử. nhưng lâm vi vi để tay lên ngực tự hỏi, lại không còn có thể rõ ràng giám định ra trong nội tâm loại kia tình cảm phức tạp giới hạn. hân hưởng, cảm kích, hiếu kỳ, sùng bái, quan tâm, chúc phúc, tất cả đều đan vào một chỗ, ai có thể xác định cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? v ừ a n g h ĩ đến đây, nàng lập tức cảm thấy k ẻ nhạt vô vị, lại không có đi dạo đi xuống tâm tư. vậy chúng ta rút lui, người không nói bụng a? vương nôn buồn bực ngẩng đầu. Lâm Vi Vi sắc mặt như thường, cười nói: Hồi giáo ăn a, nhiều như vậy người chờ lấy đâu? Bất quá hai ta ngược lại là có thể mang một ít cái gì trở về. Nghĩ nghĩ, nhãn tình đột nhiên sáng lên, đến, theo ta đi. Này trong có nhà phủ cổng siêu thị, đông tây siêu ngon. Vương n u ô n cũng đúng lúc muốn đi siêu thị, thuận miệng hỏi: Có nhập khẩu đồ ăn vặt bán a? Đó chính là một nhà nước pháp thực phẩm siêu thị, đồ ăn ngon nhiều đến ngươi không nghĩ ra được. Sao? Chờ một chút, ngươi hỏi đồ ăn vặt làm gì? Chúng ta cũng không thể ăn đồ ăn vặt. Vương n u ô n nhíu nhíu mày, cười thần bí, bí mật, nhìn đặc biệt muốn ăn đòn. Thân. điểm kích đi vào, cho cái khen n g ợ i thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho m ớ i đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lao bà nhà. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính trạm đồng bộ, không quảng cáo t ơ i mắt đ ọ c c h ư ơ n g 133. thủ công. c h ư ơ n g 133, thủ công. Lâm Vi Vi hiện tại là cầm ông luôn không có chiêu s ố n g dốc, nhân r a đối ngươi vô dụng tắc cường, kết quả chính là đánh không thắng m ắ n g mất quá, lại không thể không để ý tới, làm sao xử lý? Giao trộn. Đi đi đi, ta muốn ăn ư ớ c tụng nhà quốc v ừ a bánh, hạnh nhân nhân bánh. Lâm Vi Vi là rất biết điều tiết cảm xúc nữ nhân, tiêu tiêu xái xái ném đi những cái kia loạn thất b ắ t ao, lập tức lại vui sướng. Nhận nàng lây nhiễm, Vương Nôn tâm tình cũng tùy theo tăng vọt, cùng nàng đi hướng hành ngồi ba tầng cỡ lớn siêu thương. Phố c ố n g là một nhà rất thú vị cấp cao thực phẩm siêu thị, vô cùng không đi đường thường, nhưng lại sống được so với ai khác đều thoải mái. Bánh gato, món điểm tâm n g ọ n p h á p bữa ăn, quán cà phê, rượu đỏ hầm rượu, các loại mứt hoa quả cùng hiện trường chế tác sô cô la, các loại lẽ ra không nên thuộc về siêu thị sự vật đều có thể ở đây tìm tới. Nhưng mà trên bản chất nó là một thứ cửa hàng đồ n g ọ t thần kỳ không. v ư n g l u n là lần đầu tiên đi dạo dạng này siêu thị, quả thực nhìn cái gì đều mới mẻ. Nhưng là hắn cùng phổ thông hiếu kỳ bảo bảo không giống, dù là nhãn tỉnh trong tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, nghi thái như cũ đoan chính cực kỳ. Bởi vậy tiểu không giống xem náo nhiệt điệu thi, cũng là thị sát nhà mình sản nghiệp đông gia đại thiếu. Nhìn thấy thủ công sô cô la lúc, hai mắt tỏa sáng. p h ứ c tụng thủ công sô cô la tại tiểu tư tiêu phí trong đám người vô cùng có danh khí, nguồn gốc từ vạn z o n a nguyên vật liệu, tinh xảo đại sư công nghệ, cùng trăm năm nước Pháp danh tiếng lâu năm siêu cao b ứ c cách. Dù sao mua là được rồi. Lâm Vi Vi kỳ thật không tính là cái thuần chính ăn hàng. đối cái đồ chơi này có chút sợ như sợ có cảm giác. Thuần nhở ca cao sô cô la. Nếu như ngươi chuẩn bị mua cái đồ chơi này đưa Lưu Ly, tốt t a kỳ thật nàng lượn vận động một mực lớn hơn ta, ăn ít một chút không có chuyện gì. Ta ngược lại là đối phần này thủ công cảm thấy rất hứng thú. Ông Nôn không ngần đầu, chuyên chú nhìn c h ằ m c h ằ m đại sư phó. Kia là một vị bề ngoài xấu xí si thanh niên năm tử, thần thái cùng ông Nôn bình thường chuyên chú, đối đãi một đống nguyên liệu nguyên tương, như là đối đãi người yêu nghiêm túc, bởi vậy có một tia đặc biệt bị lực. Thằng đến làm xong trong tay công tác, hắn môi cùng ông u ô n chào hỏi. hai vị khách nhân các ngươi tốt, ta gọi t ề hằng lờ cợt bợt c ợ p chuyên nghiệp, tạm bạ tỷ sì ở cầm chứng. trước mắt là một vị như cũ đang đ ổ i tìm mơ n ớ sô cô la sư học đồ. nếu như yêu cầu của ngài không cao, rất tình nguyện vì ngài phục vụ. thanh niên cười đến rất tự tin, vương nôn vốn là muốn t h bị đại sư đến giúp đỡ, nhưng là nghĩ đến đối phương cái chủng loại kia chuyên chú, đột nhiên đổi chủ ý có lẽ tại tâm ý phương diện này, tùy duyên càng tốt hơn, mà không cần không phải quá nghiêm khắc hoàn mỹ. có thể giúp ta chế tác một khoản sô cô la. -a. nếu có chẳng phải phức tạp bộ phận, ta hy vọng có thể giúp ngươi chia sẻ một chút. t ê Hằng cười rạng r ỡ đ ư a c h o bạn gái a, cười tự cười, lại lặng lẽ d ò xét một chút Lâm Vi Vi, ngủ. Vương Nôn cùng Lâm Vi Vi đồng thời ở trong lòng yên lặng thủ tạo, không có vấn đề, không quá phức tạp bộ phận, thậm chí tương đối phức tạp bộ phận kỳ thật đều có thể bởi ngài tự mình hoàn thành. Tâm ý, không cần kia a quan tâm bên ngoài, rất được ta tâm a. Một m ấ y mắt, Vương Nôn nhìn đối phương đã cảm thấy thuận mắt nhiều. Tạ ơn. Vậy chúng ta hẳn là từ nơi nào bắt đầu? Thủ công sô cô la chế tác là một kiện đã đơn giản, lại phức tạp sự tình, phức tạp bộ phận tạm thời không cần để ý tới nó. để tránh bị thư hữu thổ t ạ o t ớ i đơn giản bộ phận tiểu t h ậ t rất đơn giản đầu tiên chế tác ganac hòa tan sô cô la gia nhập sữa tươi dầu khiến cho kết quả tiểu tương đương với một loại sữa sô cô la nhân bánh tại tê hàng chỉ đ ã hạ vương u ô n tại b ả n điều khiển trước hướng trong chậu thêm sô cô la phân lần gia nhập sữa tươi dầu từ giữa đó bắt đầu lấy h ọ a vòng tròn nhỏ phương thức đầy đủ quấy kết quả tê hàng hợp thời chỉ đạo máy trộn muốn tiếp máy bùn lại q u y ế t tán đến trung quanh sô cô la toàn bộ đều đều hỗn hợp quấy lúc phải chú ý tận lực tránh sinh ra bọ khí đúng ngươi làm được rất không tệ làm tốt ganac tê h ằ n g lại hỏi muốn hay không thêm một chút quả h ạ c h Vương Nôn nghĩ nghĩ, điểm b loại, trăng quả, ba sáng h ộ c vui vẻ quả, hạt tròn vừa phải nát quả hạch bị vung vào trong chậu, trải qua cái, đầy đủ dung hợp đang chờ đợi gan n ạ ngưng kết q u á trình bên trong. Vương Nôn hỏi Lâm Vi Vi, ngươi cảm thấy làm thành cái gì hình dạng tương đối tốt? Đương nhiên là hình trái tim a. Lâm Vi Vi kinh thường như mày, tựa hồ muốn nói, thiểu năng vấn đề. Vương Nôn nghiêm túc suy nghĩ một lát, tiếp nối l ắ đầu, xin lỗi, ta tốt giống làm không được. Thủ công cắt chém gan n ạ cắt thành ái tâm hình dạng. Tỷ tỷ ngươi coi ta là siêu nhân a? Lâm Vi Vi bị nẹn cái cái ngã, tức đến nổi không được, vậy ngươi còn hỏi ta ý kiến? tuy tiện hỏi một chút thôi, nhìn ngươi quá n h à m chán, tự bế tự bế, người tên khốn này không nhưng khi mặt n g a c chó, còn mẹ nó hiện trường đ ồ dỡn, không nhân tính. Lâm Vi Vi quay người liền đi tìm kiếm q u ố c vương bánh, một câu đều chẳng muốn cùng hắn nhiều lời. Vương Nôn cũng không phân tâm, yên lặng làm việc đợi đến gã nặc đứng kết, liền đem có nhân cắt thành khối nhỏ, sau đó từng khỏa xuyên vào điều ôn tốt sô cô la trong lại v ớ t ra, dạng này gã nặc mặt ngoài tự bám vào một tầng thật mỏng sô cô la xác, không có sô cô la s ắ c ngoài, bình thường chúng ta gọi là xin xảo, rất dễ hư biến chất, chỉ có thể chứa đựng tại trong tủ lạnh. t ê Hằng cười đưa lên một cái tinh xảo đóng gói hộp, mà ngươi hiện tại chế tác, nghiêm chỉnh mà nói gọi là tiểu pháp b bò ỏ bòn, làm bên ngoài bán sản phẩm nó không hợp cách, nhưng là làm một phần tâm ý, nó rất tuyệt. Tạ ơn. Vương Nôn không ngẩng đầu, chuyên tâm hướng trong hộp b ả y giá sô cô la. Sau cùng trình tự hẳn là tại tạm phiến thượng ký tên, phụ t ẳ n g nữ. Vương Nôn nghĩ nghĩ, dùng đoan trang chính khải viết xuống sáu cái chữ. Xuân Thỏng động, cũng nghi h ạ Xuất từ tân khí tận từ làm hạ tân lang cùng chức vận, mới gặp Lưu Ly li trên xe lửa, Vương Nôn t ự u cho nàng nhìn qua bài ca này. t Hằng nhìn xem Vương Nôn viết xong, kìm lòng không được phát ra sợ hãi t h n phục, gào. thật xinh đẹp chữ ngài bạn gái thật may mắn tại tân quang t i ê n địa công tác tề hàng không thiếu nhãn l ự c độc đáo vương luôn một thân xa xỉ phẩm trang phục có thể thấy được phú quý khí chất vô cùng tốt có thể thấy được giáo dưỡng bên cạnh nương theo lấy mỹ nữ lại không ngập mở, mở có thể thấy được trung thành chịu được tính tình tới làm thủ công sô cô la toàn trình từ đầu đến cuối chuyên chú có thể thấy được t ư tình lại viết một tay xinh đẹp thư pháp có thể thấy được học thức không sai biệt l ắ m chính là một cái hoàn mỹ bạn trai mua bản nam nhân sẽ ghét ghét nữ nhân sẽ hướng tới gay sẽ c u n hơn tại hắn nghĩ đến mặc kệ kia cái chính quy bạn gái là ai đều đầy đủ may mắn, mà đầy đủ hạnh phúc. Nhưng l à v ô n g nôn nhưng không thấy mừng rỡ, trầm mặc một lát, mới trả lời, ta càng may mắn. Vì trận này thủ công hành trình trả tiền 900 đại dương, rời đi. Quay đầu tìm tới chính đang điên c ủ a n g mua thấp son đồ n g ọ t lâm vi vi, dắt lấy nàng lại mua một đống lớn nhập khẩu đồ ăn vặt, lấy thịt bò làm, hải sản, thấp son khỏe mạnh thực phẩm làm chủ. Sau đó tìm tới một nhà hộp quà tặng đóng gói cửa hàng, cho ta tới một cái như thế lớn h ộ p v ô n g nôn khoa tay, không sai biệt lắm có thể chứa một đài mini tủ lạnh. A a, cậu tử ngươi muốn kiếm chuyện a? Có phải là cho tiểu lưu ly chuẩn bị gì khác lễ vật? Lâm Vi Vi bừng tỉnh đại ngộ, hào hào hư h ấ n Nàng trung quy là thiệt lương, mãi mãi cũng tại vì hạo tị m ộ i vui vẻ. Vương Nôn n í u nhĩ mày, cười thần bí, bí mật, nhìn đặc biệt muốn ăn đòn. Chương một r ă m ba m ư đặc thù áo thun. Chương một r ă m ba m ư đặc thù áo thun. Lâm Vi Vi xem như đã sơ bộ học được hẳn là làm sao đối phó cậu tử. Dứt khoát tiểu không hỏi, người yêu nín liền nín h đi, tỷ cũng nẹn, g h xem ai có thể nẹn g h qua ai. Mang theo bao lớn bao nhỏ trở về mở, mai cho đến cửu điển. Lâm Vi Vi đều không có lại lên tiếng qua tiếng. Tiếp khách giúp đỡ v ư n g Nôn đem đồ vật sách lên lầu. sau đó b n g nôn cái nút bán không n ổ i nữa, bắt đầu hướng đại lễ trong hộp chứa đồ vật. tầng dưới chót nhất tiểu ba loại, một hộp thủ công sô cô la, một cái s ả n g di là tiểu điểm đặc t h ủ phong thư, một cái cạ tỷ ở h ộ p nhìn thấy hộp máy mắt, Lâm Vi Vi trong mắt chừng tăng tròn, đột nhiên nhào tới. ó á cạ tỷ ở nhà đồng hồ. lam k h í c ậ u vẫn là bà sạ. mình nhìn chứ sao? Lâm Vi Vi không có khách k h í thận trọng mở ra, sau đó đối khối kia b ạ xã bắt đầu phát xuân. cạ tỷ ở đồ vật, nhan trị tuyệt đối là đỉnh cấp, kia một vòng c h u i loại kia văn nghệ trong mang theo xa hoa thiết kế cảm giác, đại bộ phận nữ nhân đều chịu không được. n ó a cậu tử ngươi được a, thật thật đủ ý tứ. Chúng ta còn đoán ngươi dự định đưa tiểu Lưu Ly chút gì làm chính thức lễ vào đầu, xuất thủ quả nhiên không ném phong phạm. Vương n u ô n lại không l ạ c quan như vậy, kỳ thật lễ vật này mua đắt, ở trước mặt đường ba vạn chắc chắn sẽ không thu. Nha, trong lòng ngược lại là rất c ó đến được, còn không tính quá bình t h ư ớ n g Lâm Vi Vi cười hắc hắc, không thể nói là an ủi vẫn là đùa giỡn. Bất quá tiếp xuống ngược lại là có câu lợi hữu ích. Không có việc gì, Lưu Ly cũng không phải hoàn toàn không dính khói l ự a trần gian cái chủng loại kia, đẹp mắt Đông Tây nàng một gia thích, ngẫu nhiên cũng tích lũy tiền mua đầu hàng hiệu váy cái gì. cối này biểu là nàng thẩm mỹ lấy hướng, vương nôn lập tức thuận cắn bỏ, ngươi nói a, vậy liền giao cho ngươi, chờ ta rời đi đến đâu ngươi lại đem hộp quà mang cho nàng. lâm vi vi rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nhất trí ngươi kìm nén như thế lâu không có đưa, chính là chờ ta thượng sáo đâu. ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy, cái gì gọi là thượng sáo? vương nôn cho mày, lập tức c h u có mặt mũi tràn đầy hiên ngang lấm liệt, gọi là giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau. ca đem n ơ i từ đám cháy trong hao ra, ca nói cái gì rồi sao? lâm vi vi tức giận đến răng t r ợ dương dương, nhưng trong lòng lại có mấy phần dễ chịu. v n g l u ô n có thể thoải mái đem cứu mạng chuyện này nói ra, t i u chứng minh quan hệ của hai người đã tiến vào một cái giai đoạn mới, không còn kia a khách khí, có cái gì thì nói cái đó hảo hữu giai đoạn. Giữa nam nữ có thể đi đến giai đoạn này không quá dễ dàng, tính cách, giới tính thượng khác biệt nguyên bản sẽ rất khó g i n luyện, càng quan trọng hơn là trong lòng còn nhất định phải bằng thẳng. Lâm Vi Vi cũng không chơi cái gì mạnh miệng mềm lòng kia bộ, một c ả m động, trực tiếp v ô ngực, thành. đã ngươi tin được ta, vậy liền dơ cao t a tỷ giúp ngươi giải quyết tiểu Lưu Ly. Đem đồng hồ đeo tay trang trở về gác qua t r o n g giường, Lâm Vi Vi lại lấy ra phong thư l ê n hay. đây cũng là cái gì? t h ư tình a tình cái thịt thịt sách thủy liệu pháp trung tâm thể hội viên đến lúc đó các ngươi đều có thể tới bơi lội s o a b ó p n h a lâm vi vi không cảm thấy hứng thú một lần nữa thả lại trong dương cô nương trẻ tuổi đối với thủy liệu pháp s o a b ó p nhu cầu đặc biệt thấp cho nên liền muốn tượng không đến một trường s o a b ó t tạm có thể chơi ra hoa gì u ố n g tới vương nuôn bất động thanh sắc cười xấu xa thầm nghĩ chờ các ngươi biết này trường tạm bại diện có các ngươi chua từng tầng từng tầng hướng hộp quà trong bảy đồ ăn v ặ t rất mau đem toàn bộ không gian l p đầy đắp lên cái nắp buộc lên dây lụa song s ố n g nay h ộ p đợi chút nữa t i u đặt ngươi trong cốc sau đi chờ ta đi tinh t h à n h ngươi t u đem nó mang về phòng ngủ cho Lily. Được, yên tâm đi. Lâm Vi Vi đáp ứng đặc biệt thông thái. o Vô ngôn nơi này khác, chân thực ý thức được khuê mật ý nghĩa trọng yếu. Khuê mật nếu là cùng ngươi quấy rối, không có chuyện liền nói hai câu nói xấu, có chút không ổn Tiểu Tiêu Lý, ra chút vấn đề Tiểu h u y ê n Phân, kia là thật mẹ nó đáng sợ. Khuê mật nếu là cho ngươi trợ công, kia đều không cần ngươi x ả i như thế nào tâm tư, dù là phạm chút ít sai đều có thể tìm ra một loại khác giải thích. Tại nữ nhân góc độ tới nói, câu nói kia gọi là phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Tại nam nhân góc độ tới nói, câu nói kia gọi là cuốn bít chặt lấy liếm k h mật. Dung một đạo, tồn hồn một lòng vậy. đương nhiên, đừng thật liếm. Đầu chó bảo m ệ Bưng hộp xuống lầu, xe dỉnh Vi Vi trong c ố c sau. Lâm Vi Vi đột nhiên lại nhảy bắt đầu nói thầm. Ôi, tỷ này hai ngày không thể lái xe ra ngoài loạn đ ấ c ý. Xe được đình chỉ giáo giáo sư bãi đ ỗ xe. Tiểu Tam m 0 ờ i vạn đạt, ma đàn áp lực tốt lớn à. Đi thông thả không tiễn, bánh ai. Vương l u ô n thay nàng đóng cửa xe, khoát h u a tay, xoay người rời đi. n g ư ờ i giá trị lợi dụng đã hết, c á tiểu không hầu hạ. Thiên đ i a đem Lâm Vi Vi tức giận. Cụ thể làm sao sinh khí t i u không triển khai miêu tả, dù sao nàng cũng không có cách. nếu không phải quan hệ thực sự là thủ nàng cũng không có khả năng đón lấy này khác giống sự như là đã tiếp xuống làm sao chịu đối đều phải đem sự tình làm chó chết tử người mẹ nó ăn chắc ta đúng không là a Lâm Vi Vi mang theo một đống đồ ăn vặt bánh gạ tổ lên lầu Vương u ô n về t ự ủ điểm đi thủy liệu pháp trung tâm tắm một cái ấn cái ma 9 giờ không đến liền lên giường ngủ bù hôm nay thật sự là không có nhẹ d à y vò từ hôm qua đến bây giờ cơ bản tiểu không chút chớm mắt từ lúc đạt được hệ thống Vương u ô n vẫn là lần đầu mệt mỏi như vậy bất quá mệt mỏi về mệt mỏi hôm nay phát sinh hết thảy đều đáng giá kỷ niệm là điều ti thời đại Ung Nôn liền ảo tưởng đều chưa từng từng có thể nghiệm. Lẽ ra kỳ thật hẳn là rót một ly rượu đỏ, ngồi tại cửa sổ sát đất trước hào hào dư vị hoặc là nghĩ lại một phen, nhưng là Ung Nôn quá mệt mỏi, cho nên dứt khoát cái gì đều không muốn, ngã đầu tự ngủ. Lại mở to mắt, đã là số 27 sáng sớm. Theo thói quen mở ra hệ thống ngắm một chút, nghỉ ngơi mặc dù rất tốt, nhưng là cũng không có ngủ ra cái gì cho mới. Ngược lại là hệ thống kinh nghiệm không ít trứng. Lần trước mua xong Âu Phi chuyển b ả n về sau, kinh nghiệm c h ỉ đi vào 719, 250 m không mấy ngày gần đây nhất lại không ít hoa. Hoa hải số dư 10 vạn, hôm trước cho Trần Hương đánh tới. lấy tiền thời điểm nhà thiết kế trong lòng quả thực như chút được gánh nặng nhưng lại không hiểu có chút thất lạc làm một nhà phục vụ tính công ty lâu dài đóng vai bên b ê n nhân vật phần cuối khoản vĩnh viễn là vấn đề khó khăn không nhỏ trần hương dáng điệu không tệ khí chất càng tốt không biết đã nhận qua bao nhiêu lần quấy rối cùng loại kia ám chỉ ban đêm mời trần tiểu thư ăn một bữa cơm chúng ta nói chuyện tờ đơn số dư vấn đề quá phận yêu cầu trần hương tuyệt đối sẽ không đáp ứng nhưng là bữa tiệc như cũ nhất định phải đi đây chính là hiện thực bất đắc dĩ c h â đem hết toàn lực quần nhau tại trên bàn rượu bị rót nôn là chuyện thường xảy ra cho dù thủ đoạn cao siêu chưa ăn qua thiệt tỏi lớn thế nhưng là khó tránh khỏi tâm lực lao lực quá độ, thường xuyên cảm thấy tiền khó kiếm, phân khó ăn, nhưng lại không thể không ăn. ngay tại uông nuôn này trương khó được đại đan phía trên, trần hương sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lại đi phó một trận hẹn. bình tĩnh mà xem xét, vương thiếu tại tất cả hộ khách bên trong, các mặt điều kiện tổng hợp tuyệt đối xem như tương đối chất lượng tốt kia khoản, cho nên nàng trong nội tâm cảm giác bài xích cũng không phải là mãnh liệt như vậy. thậm chí trong nội tâm nàng ẩn ẩn ôm một tia vi rượu chờ mong. nếu như v ư n g thiếu đem sự lãng mạn ấ y tâm tư phân một nửa ra, có lẽ, nhưng mà đợi trái đợi phải, không có chờ đến uông l u ô n tin nhắn, đợi đến nước định kết n à y lẻ. đang chuẩn bị chủ động liên hệ đối phương thăm dò một chút. Tài vụ đến báo cáo, Hương tỷ, h số dư tới sổ. Trần Hương tại chỗ t ộ n g Vương thiếu, ngài này thông khái được. Ta có chút không thích đứng a dù sao mặc kệ Trần Hương nghĩ như thế nào. Tiền hàng thanh toán xong, Vương luôn lại một câu đều không có cùng với nàng tán gẫu qua. Nàng gửi tới cảm tạ tin nhắn đều không có về. Ngay sau đó là thủy liệu pháp trung tâm tạm tiêu phí 20 vạn. Kinh nghiệm t r ị 749-2500. Lại về sau là quán ăn đêm tiêu phí 5500 t h ấ p tiêu 2.000 không d đã t h a m dò 1 4 4 0 0 0 b ạ c h kim a b í g tổng thống bộ tiền thế chấp tổng cộng 20 vạn. kinh nghiệm t r ị 749 2500 hôm qua đi dạo phố mấy bộ quần áo đồ ăn vặt không đến 8 m vạn vừa vặn đem kinh nghiệm t r ị cuối cùng đối đến 777 2500 tiền mặt p h ư ơ n g d i ệ n 62 vạn tiền tiết kiệm 10 vạn dự lưu số dư 35 vạn tiền lương 107 vạn quán ăn đêm cuối cùng chỉ phí phí 3 vạn k h ố i còn lại đều thông qua uống c h ù a đặc hiệu kiếm lại lại thêm mua sắm t m vạn xử lý tạm 20 vạn thực tế tốn hao 31 vạn cho nên ông luôn hiện tại tổng cộng có 76 vạn tiền mặt ai làm sao lãng đều lãng k riêng thật là phiền đánh răng rửa mặt xuống lầu ăn điểm tâm Hôm nay không biết là cái gì tình huống, tất cả mọi người yên lặng, không có một cái dậy sớm đến nan trực. Vương l u ô n không để ý người khác, cho Lưu Ly gửi tới một đầu tin tức, đợi chút nữa ta đi thư viện, tiện đường mang cho ngươi điểm tâm. Đợi đến mò ăn cho tới khi nào xong thôi, Lưu Ly mới hồi phục. Tốt ta. Vậy ngươi dứt khoát mang nhiều điểm đi, có mấy cái cùng ta cùng một chỗ luyện thần công học tỷ cũng không ăn đâu. Kêu nhiều đơn giản, Vương l u ô n trực tiếp liền bắt đầu lớn mua sắm. Thương ký miễn phí điểm tâm p h ả chỉ nhằm vào đường ăn, ngoài ra còn là không được, nhưng ông l u n đại ngộ đương nhiên không giống. Ba tấm bữa ăn khoán t u đóng gói một đồng lớn. sau đó cảm thấy có chút thấy náy lại đem mỗi ngày năm nguyên miễn phí tiêu phí hạn mức s o á t ra 200, gọi tới một cái nam tiếp khách mang theo bao lớn bao nhỏ đi vào đế vũ cổng tới gần khai giảng thời khắc này đế vũ so trước đó muốn náo nhiệt hứa nhiều do người không còn giống ngày nghỉ như thế thưaớt không ít sáng sớm học sinh nhìn thấy bông nôn khoan thai đi ở phía trước đi theo phía sau một cái tiểu đ ĩ m tiếp khách mang theo hương kỳ đặc h ư u đóng gói túi nho a nho a ở trong lòng t ả m thán nhà đây là một chỗ chủ gia thiếu gia ata đế vũ lại có vị mỹ nữ nào danh hòa có chủ đợi đến rim viên thuốc đầu l ư u ly li vui vẻ lao ra lập tức bừng tỉnh đại nổ h i lại là cổ điển ban lưu nữ thần. Vương Nôn bị kia chút tìm tòi nghiên cứu ánh mắt u é t đến toàn thân khó chịu, buồn bực hỏi chuyện gì xảy ra? Có vẻ giống như rất nhiều người nhận biết ngươi tự. Lưu Ly kết kết thực thực cùng v n g Nôn ôm một chút, cầm khuôn mặt tại v n g Nôn mới trên áo sơ mi cọ sát, cười hì hì hơi ngửa đầu. Là thật nhiều người nhận biết ta à chúng ta g i ớ i này, t h i ê u vũ ta xem như còn không t r ô nào chê. ô i oi oi, cái này kiêu ngạo kình. Thật nhận người hiếm có. Vương ô n n u lấy nàng viên t h c đầu, tại nàng trên c á n bẹ một chút, đẩy nàng quay người. Được rồi được rồi, biết ngươi lợi hại, mau dẫn lấy đông tây về đi, nhân lúc còn nó ăn. Ừm. Lưu Ly trọng trọng gật đầu, sau đó đi đón tiếp khách trong tay cái túi, chưa quên lễ phép nói t ặ tạ ơn ngài, cho ta đi. Đông Tây rất nặng, rơi được Lưu Ly bả vai đè xuống, đem ông n ô n đau lòng quá sức. Lần sau kiên quyết không mang nhiều đồ như vậy, nàng học tỷ yêu đ ó i bị nói đi. Vừa định xong, cửa trường học lại rớt ra đến 4-5 n ă m cái mỹ nữ, hi hi ha ha, tới đón Lưu Ly, ánh mắt lại không ngừng trên người ông n ô n đảo quanh. Nha, đây là nhìn cô ra mới tới. v Ông n ô n nhìn xem các nàng tiếp nhận cái túi, l ư u diu nói, h o a rất đẹp trai, thật chi kỷ, rất có hương vị ải, loại hình, tâm tình thật tốt, lập tức đổi chủ ý ân. lần sau trả lại cho các ngươi mang ăn ngon mời bảo trì lại hiện tại thẩm mỹ độ cao ngay kế lại có không có cái gì khác ngoài ý muốn phát sinh t i ế n l ặ n g quá khứ số 28 sáng sớm vương nôn mới tỉnh ngủ điện thoại liền bắt đầu nổ lưu ly vương công buổi sáng để đã vợ đơn giản bố trí một chút sân bãi đi lâm vi vi ta buổi sáng muốn cùng tiểu c ù n g đề cử đi dạo phố ngươi hảo hảo nghĩ nghĩ còn có hay không cái gì thiếu đúng không hàn lộ châu lão ông ngươi buổi sáng còn đọc sách à vương tuyết hôm nay muốn tới hồi báo đảng tiếp mấy cái kia t muội ta dự định mời ngươi ăn cái cơm tìm một chỗ đánh một chút cầu cái gì Lưu Vi Viện, á á á, khó chịu. Cậu tử ngươi thế mà đưa tiểu c ù n g để cử đắt như vậy quà sinh nhật. Nhiệt Y t h i n Nang vương công ngươi làm một bộ mạn c h o thôi. Buổi chiều ta muốn chơi. Hắc Hắc. Phó Vũ Thi, cơm t h ư a ta mời. Lưu Ly biết địa phương. Tích tích tích tích một trận cung m n h loạn t ạ c g vương u ô n về đều không trở về được. Dựa theo trình độ trọng yếu cùng khẩn cấp trình độ theo thứ tự sắp xếp, sau đó từng cái truy qua khứ. Về Lão Hàn, Lang Cầu, ca vì sao muốn làm Vương Tuyết không tại lúc vật thay thế. Về Vi Vi Tỷ, người sinh nhật ngày nào? Về Thi Thi, không lên tinh địa phương ta bước không đi vào, đầu gối chúng qua một tiễn. Về n a n o chuẩn đấu. v ề Bình Chi huynh đệ, ngươi cảm thấy ta còn thiếu cái gì tiểu m u a thôi? Bình Chi a, ngươi là người lớn rồi, phải học được độc lập phán đoán. Về Lưu Ly, li, giữa trưa cửa trường học gặp, ta đoán chừng hai ta hẳn là có thể có hai canh giờ dùng để nghiên cứu thảo luận một ít nghệ thuật loại vấn đề. Tích tích tích tích. Mọi người cơ hồ tập thể dây về đám người kia, bận rộn không thấy bóng dáng, rảnh rỗi cả đám đều cùng sao động chứng nhi đồng tự. Vương l u ô n đơn giản quét mắt một vòng Lưu Ly li t i n tức, không ngoài dự liệu chính là cái phi. Tiểu tỷ tỷ a, chủ động hỏi, ngươi vẫn được không được? Ta muốn ôn nhu một lần, đều là ngươi. tâm tình một tốt lại theo ta đặt chỗ này c h à n g con nhèo nhỏ ngươi nói ngươi có phải hay không thiếu truy chờ lấy ném tin tức của người khác không thấy trước tìm đến đ ạ vợ buổi tối hôm nay ta muốn đang phòng xếp trong mở nằm sấp làm việc ngươi bố trí căn phòng một chút lại chuyển một đài mặt trợ cơ tới đ ạ vợ nghiêm túc lắng nghe sau đó từng cái cùng ông nô n xác nhận rượu cần gì đồ ăn làm món ăn lạnh tự phục vụ hình thức a khách tới đại khái nhân số phòng thời gian muốn hay không lại thêm hai đài cao phối máy tính nhiều như rừng vương u ô có thể xác định ngay tại chỗ xác nhận không thể t i u cùng phó vũ thi c â u thông Cuối cùng tại 8 giờ rưỡi trước đó toàn bộ giải quyết đơn giản ăn hơi muộn điểm tâm tiếp tục đi xem sách mỗi ngày 2 giờ cưỡng chế đọc thời gian không thể bị bất cứ chuyện gì đánh gãy buổi chiều ban đêm càng bận rộn buổi sáng t i u t càng phải chuyên chú giữa trưa tiếp vào Lưu Ly tiểu tỷ tỷ rốt cục thay đổi một đầu dắt váy dài trên thân một kiện áo thun đ e o lên ông n ô n tặng kia khoản tình l ư ỡ m u n g cười duyên dáng xuất hiện tại ông n ô n trước mặt ông n ô n ngạc nhiên nhìn chăm chăm nữ nàng ngốc t r một lát sau đó không tự chủ được nghiêng một cái miệng vẩy một cái lông mày từ v o n g Nương Thị phát động trừng mắt về phía Lưu Ly phấp p h mặc dù là lần thứ hai nhìn thấy. nhưng là Lưu Ly nhưng vẫn bị cùng một cái biểu lộ chọc cho cười phun. Cùng lần trước không giống chính là Lưu Ly trực tiếp treo ở ông nôn trên bờ vai, đem đầu chôn ở thiếu niên trong ngực. Vương ông người ra thật, người mới ra tốt ta. Vương nôn thổ tào xong, đem nàng từ trong ngực hao ra, nghiêm túc dò xét món kia áo thun. Lúc nào làm? Áo thun bên trên in một con n h ị cáp. A ca mặt hướng bên ngoài, miệng méo mỉm cười, nhãn tình một lớn một nhỏ, lông mày một cao một thấp, điều xoáy điều t r a i Chính là mới gặp lúc tồn tại Lưu l l b ảnh tròn, lại biến thành ông u ô n người liên hệ ảnh chân dung con kia. c h ư ơ n g 135 chưa một t h í c h nhón một cái ở giữa một tháng sắp trôi qua vương n ô n còn nhớ kỹ ngày ấy lưu ly h i một cái cùng khoản viên thuốc đầu thanh thú động lòng người đứng ở trước mặt mình một màn lúc ấy mình vừa mới hoàn thành một kiện hành động vĩ đại mặt mũi tràn đầy nhìn không ra kiện nào lòng tràn đầy đứng không vững h ă n g hái cứ việc không dễ nhìn lại bị thái dương phơi cầu đen nhưng là vừa mới cường hóa xong ni thái lại đỉnh lấy thần thanh khí s ả n g bờ u ép p tiểu kia ăn n ạ n h sinh x i n h bắt đầu trò chuyện là trò chuyện mà không phải liêu khi đó mình chỗ nào sẽ cái gì x á o lộ đơn giản chính là tự tôn tự tin bằng thẳng gặp người mà thôi nhưng là khi đó mình lại là nhất có lực c h u n g kích dung mạo không đáng để ý lại khí thôn như hổ khi nhìn đến tấm kia nhị cấp ảnh c h ú c lúc phúc trí tâm linh miệng méo mắt lắc kia a một h ọ c tiêu học được một cái tiểu lưu ly li đại khái đây chính là ông trời chú định duyên phận đi thích không lưu ly li quay đầu hé miệng cười ô n u nhìn xem v ư n g nôn thích vương nôn gật gật đầu thế nhưng là ngươi hiện tại cũng không thế nào giống đâu tiểu tỷ tỷ v u k h u ấ t méo miệng trong mắt lại tràn đầy ý cười vương nôn cái gì nói nhảm đều không có trực tiếp nắm qua lưu ly li s á c h tại sau lưng tay cầm túi có cùng khoản a ta không tin ngươi chỉ làm một chuyện Lưu Ly làm bộ tránh một chút, sau đó phi thường, bất đắc dĩ bị v ư n g Nôn cướp đi cái túi, lật ra bên trong cùng khoản áo thun. Ngươi thật là không h ổ là c h ú cầu, mũi chó gọi là một cái linh. t h u c t Châu, Vương Nôn lần thứ hai đốn n nàng, tung ra áo thun xem xét, không khỏi xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Cùng khoản áo thun bên trên in lại không còn là nhị c á p mà là v ư n g Nôn trong điện thoại di động bảo tồn tâm k i a ba vạn tự chủ. Bối cảnh chính là tại xe lửa trên chỗ ngồi, Lưu Ly sinh sắn nghiêng đầu, ngón tay làm đường chỉ hướng bên cạnh thân. Thích không? Thích. Đồng dạng đối thoại lại phát sinh một lần. Lưu ly, ly tiểu hồ ly tự mà cười cười. d ị u d à n g nói, vậy ngươi tự đưa đến học giáo xuyên đi. Nếu như Lưu Mội thời điểm bị Mội từ hỏi, ngươi phải ngoan ngoan nói cho nàng nha. Làm gì không phải mang về mới có thể xuyên a? Vương Nôn chừng hai mắt, lập tức liền bắt đầu t h i quần áo. Ta hiện tại liền muốn xuyên. Tình Lữ áo thun một bộ bên trên, Vương Nôn lập tức Lưu Ly bên phải, đưa tay ôm nàng. Thế là, cậu tử trên thân in ba vạn, ba vạn ngón tay Lưu Ly, Lưu Ly trên thân in nhị c á p nhị c á p miệng bên cạnh có hai cái chữ to, ư ơ n g ô n g Một cái hoàn mỹ bê vòng, một cái hoàn mỹ chỉ thuộc về hai người bí mật nhỏ. Một bộ hoàn mỹ tình lữ trang, Lưu l l u l Ngươi là sẹn s ệ t í n h a? Ngươi linh hồn làm sao kia a thú vị? v ư n g Nôn khó được dâng lên hào hứng, lấy điện thoại cầm tay ra, tại chỗ liền đến hai bộ tự chủ. Các loại x a điêu thẳng nam cái kéo tay. Lưu Ly một mực cười tủm tỉm phối hợp với, thẳng đến v ư n g Nôn hương vẫn đủ, mới bất t ì n h linh hỏi. Cho nên, nếu có m ọ i tự hỏi, ngươi sẽ nói cho nàng a. Đương nhiên. Vương Nôn trả lời thời điểm, ngữ khí cũng không tận lực cường điệu cái gì, chỉ là nghiêm túc nhìn lại. Mặc kệ ai hỏi, ta đều sẽ nói cho nàng, đây là bạn gái của ta. Lưu Ly lập tức vui vẻ ra mặt, nhón chân lên, khẽ hôn v n g Nôn một chút. Ngoan v n g v n g Ngươi phải nhớ kỹ nha. Nếu như vậy tử còn có tiểu nữ hải muốn dây dưa đến cùng lấy ngươi không thả, ta nghĩ ta là có thể tha thứ cho ngươi. Vương n u ô n khả năng thật sự là thuộc nhị cấp, thế mà rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ, nghiêm nghị gật đầu, xác thực tồn tại dạng này khả năng. Ngươi nam nhân thật rất có m ị lực. Lưu Ly cũng không buồn bực, cười hì hì làm cái mặt quỷ, l ư ợ c lượn l ư ợ c thật không biết xấu hổ. A, người tìm t h â n a, không cho b i ế t h ơ i rốt cục dính nhau đủ. Vương n u ô n nắm Lưu Ly tay nhỏ, rời đi cái này giải đầy thức ăn cho chó địa phương. Đi thôi, đi ăn cơm. Chúng ta phải ngồi xe quá khứ, về trước tiểu địa a. đang muốn đi, Vương Nôn cho đ ạ vợ gọi điện thoại thông tri chuẩn bị xe, Lưu Ly đột nhiên bước chân dừng lại, gãi cái cằm, lâm vào trầm tư. h ở ta có phải hay không quên đi chuyện gì? Thế nào? Vương Nôn đang buồn bực, Lưu Ly đột nhiên vỗ bàn tay một cái, a, viện viện cùng Lão Hàn. Vương Nôn vừa định hỏi, sau lưng cách đó không xa, xa xa truyền đến thở dài một tiếng. Đại tỷ, thật khó cho ngươi còn có thể nhớ tới hai chúng ta. Hai người đồng thời quay đầu, chỉ thấy Lão Hàn cùng Lưu Viện Viện chính nút ở trong bóng cây, ôm cánh tay, r u l b y Vương Nôn có chút động, n g ư ờ i hai thế nào ở chỗ này? Lưu Viện Viện tức giận nói. hỏi ngươi nhà Lưu Ly, Lưu Ly ngượng ngùng co lại đến v ư n g Nôn sau lưng, nhọn i ọ n giải thích, hai người bọn họ nói xong cùng chúng ta một khối xuất phát, vừa rồi ta đem quên đi. Vương Nôn hảo hảo an ủi, không có việc gì, không trách ngươi, ta cũng không thấy. Lưu v i ệ n v i ệ n Hàn Lộ Châu, nha, rất có thể đắc ý a, tại Lưu Ly trước mặt, Vương Nôn có thể làm cho nàng h a i như thế c u n g liếc xéo quá khứ, ngươi hai g i n cái gì? Lạnh a, một câu khiêu khích, v i ệ n v i ệ n t ỷ lập tức bắt đầu phạm hổ, cậu tử ngươi chờ l n ư ơ n g chờ ngươi đi lên đại học, chúng ta mỗi ngày ban đêm đảo Lưu Ly áo ngủ cho ngươi hiện trường trực tiếp. Vương Nôn vui mừng quá đỗi. con tử nhân nôn cho lưu viện viện chỉnh không có chiêu xuống dốc một đường n á o đến cửa tiểu đ i ể m hà nội châu tự giác ngồi lên tay lái phụ lưu ly ngồi xếp sau trung gian vông nôn gạt ra lưu ly các n g ư ờ i yêu làm sao mắt trận trắng t i ể u làm sao là đi thiếu động một cái tay coi như ta thua phó vũ thi định địa phương không xa lắm lái xe hơn 10 phút mà thôi kia là một nhà thức ăn chay nhìn thấy bảng hiệu thời điểm vông nôn t i ể u não nhân từ đ ầ u tiểu công tử t i ể u cho chúng ta ăn cái này chính gây sự chút đấy phó vũ thi từ trong cửa đi tới một cái tử vong nương thị bàn tới đưa ngài bốn chữ mình lĩnh hội đi ngân hàng công thương m ý tứ v ư n g n u ô n có chút mắt tròn tròn, Lưu l i n í n cười nhắc nhở hắn, tiếng anh v i ế t c h ữ già t h ể y cờ mở cờ. Ta đi, tiểu công tử ngươi thật giỏi, hối hận không có nghe Lâm Vi Vi, thật nên mua cho ngươi một bộ A P đợi đến đi vào bao g ư ờ n g Vương n u ô n đục lỗ quét qua, lập tức ngoan như thổ kê. 10 cái cô đương, 4 cái nam sinh, bình quân xuống tới 2.5 m so một, thật không đủ nhân ra đánh. Nhất là Vương n u ô n làm rất nhiều trong mắt người gương mặt lạ, hơn m ư ánh mắt tiểu c ù n g đèn pha tự hướng mặt thượng như thế quét qua. Áp lực như núi a lôi kéo Lưu l i n g o a n ngoãn ngồi vào Lâm Vi Vi bên cạnh, Vương n u ô n mở ra quan sát hình thức, hóa thành một đầu người vật vô hại tiểu s ữ a chó. nữ sinh bên trong, Lưu Ly, Lâm Vi Vi, Phó Vũ Thi, n h ậ t Y Liên Nang n ô Lưu Việt v i ệ n Vương Tuyết, An Lộ, nhận biết bảy cái, ba một bộ mặt lạ h o c trong nam sinh, Hàn Lộ Châu, Quách Tử Hào đều tính thụ. còn lại vị kia, chủ động ngồi tại nữ sinh t r ồ n g t r ồ n g bên cạnh có ghế trống, không có gì bất ngờ xảy ra, là Phó Vũ Thi vị trí. Hàn Lộ Châu ngồi tại Vương Tuyết bên cạnh, Thiên Kinh đ i a n g h ĩ a Quách Tử Hào ngồi tại An Lộ bên cạnh, nhìn thấy Vương Nôn, thế mà thân mật cười cười. không đúng, khả năng này cũng không chỉ là thân mật, mà là mang theo điểm lấy lòng. cái thứ nhất cùng ông u ô n chào hỏi người cũng là hắn, đi lên lên đường. Ương Thiếu, đã lâu không gặp, nghe nói gần nhất lại làm ra một kiện đại sự, duy nhất không quen biết vị kia nam sinh, lập tức từ nhưng đưa ánh mắt rời đến, bất động thanh sắc dò xét Ương l u ô n Chương 1 3 t r ư người trong nhà ngồi, o a wa a Chương 1 3 t r ư người trong nhà ngồi, o a o a o a Ương l u ô n đối q u c h tử hào nghiêm trọng khuyết thiếu hảo cảm, này hàng trên bản chất khả năng chỉ là một h à i tử được c ư n g chịu quá t h à n h hư, yêu trang yêu huyễn, chưa nói tới nhiều xấu, nhưng là lần thứ nhất tiếp xúc lưu lại ấn tượng thực sự quá kém, thật sự không cách nào làm bằng hữu. Nhưng mà cuối cùng không tới kết thù tình trạng, lần trước thua thiệt rõ ràng là đối phương. Hôm nay lại ư ỡ n lấy khuôn mặt tươi cười chào đón, thật là không nên lại quất. Thế là v ư n g Nôn Tự Đại khí cười cười, bình thản nói, q u c h ca ngươi tốt, không đứng đắn tiếp t r a trực tiếp bả thiên trò c h ư a chết, không cho q u c t Tử Hào tiếp tục cơ hội phát huy. Có q u c t Tử Hào mở đầu, những người còn lại tự nhiên mà vậy, t ự u Bả mục tiêu tập trung trên người v ư n g Nôn. Ba c á i kia nữ sinh theo thứ tự t r ơ i g h o một cái tiếp một cái đến liêu. Thủ Hào ngươi tốt, cảm ơn ngươi hồng bao. Nha, tình nữ t n g a. Một cái kỳ nghỉ không gặp, bỏ lỡ thật nhiều chuyện xưa bộ dáng. l y Chan, mau đưa lão công ngươi chính thức giới thiệu một chút mà. Lưu Ly hé miệng cười cười. cho ông n u ô n theo thứ tự giới thiệu ba cái muội tử trong có một cái rất thảm đại khái chỉ có 60 phần gọi là chử hoàng rất nam tính hóa danh tự nhưng là cho ông n u ô n mang tới cảm giác ngược lại thoải mái hơn cười lên đặc biệt có lực tương tác xinh đẹp nhất gọi hà lạt l ạ n nhan trị có thể có 90 phần nhưng là khuôn mặt trang dung đều có chút vắng hồng tiểu khí rất nặng còn lại một cái gọi trần sinh ca cha mẹ khả năng đời trước có thủ mới lên cái tên như vậy nô c h a n làm ơn tất gọi ta m i nạ v ư n g n ô n bị làm cho đẩy sau đầu h t tuyến tranh thủ thời gian đồn ắ n mị nạ tang làm ơn tất gọi ta đậu cả vỏ c h a n cười điểm tương đối thấp, tại chỗ tiểu bị Uông Nôn làm như có thật biểu lộ làm nằm xuống hai cái. Ha ha ha ha. Tiểu Lưu Ly, li, người bạn trai thật đ ừ a Hà Lạc Lạc cười khinh khách, Lưu Ly li tức giận đuổi trở về. Tiện Mộ không. Người chậm rãi nhớ thương, dù sao khẳng định là bạch nhớ thương. Sao? Cái gì tình huống? Uông Nôn không khỏi vì thế mà tròn v á n g Nhận biết Lưu Ly li như thế lâu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng nói chuyện với người nào có gai, hiếm lạ. Hà Lạc Lạc dọt d ị u d à n g trả lời, vậy nhân gia ngay tại trong lòng Tiện Mộ một chút còn không được à? Có chút biểu khí, nhưng không có gì hỏa khí. l ư u l y nhíu lại cái mũi h ử l ạ n h một tiếng, không để ý tới nàng. Vương Nôn triệt để nhìn không hiểu, muốn nói tình cảm rất tốt, hẳn không phải là, nhưng muốn nói đặc biệt không hợp nhau, tốt giống cũng không có, mà lại còn lại nữ sinh đều là cười hì hì xem náo nhiệt tư thế, không có ai ra khuyên. Chẳng lẽ đây mới là nữ sinh ở giữa bình thường quan hệ? Thằng Nam Vong suy nghĩ không đấu, dứt k h o á t không còn suy nghĩ lung tung, toàn bộ làm như thêm kiến thức. Dù sao Lưu l y không có khả năng thật thụ khi dễ, nàng nhân duyên, thỏa thỏa toàn t r ư ở n g thứ nhất. Không lâu sau, Phó Vũ Thi trở về, chưa nói chính thức khai tiệc, b ắ t nô nước tập thể kính v ộ tinh. khẳng định vẫn là bầu không khí tiểu vương tử lâm v i v i thu xếp, chúc chúng ta thọ tình tiểu công cử vĩnh viễn tuổi trẻ mỹ lệ, ngạo k i ể u muội tao. mọi người cười vang, phó vu thi mặc dù có chút thẹn thùng gấp, nhưng là toàn trường đều tại nâng chén, nàng cũng chỉ có thể nắm lô m u i đi đến lên rót. lại n á o một trận, vừa trở về trường ba cái t ỷ b m i đưa lên lễ vật, một cái bản số lượng có hạn băng tuyết công chúa hoa hoa, một chiếc esl son môi, một bộ mình sửa sang lại diễn kỹ dạy học đ i ế c giả cả cao có thấp có, nhìn ra được đều là làm theo khả năng. phó v ũ thi cũng không có chọn thu được cái gì đều cười thật n g ngào, là thật vui vẻ. Còn lại nữ sinh lễ vật đều đã sớm đưa ra, giờ phút này hẳn là đều đặt tại trong phòng ngủ. Hiện tại chỉ còn lại bốn cái nam sinh. Hà lạc lạc nhãn châu xoay động, cái thứ nhất cẩn đến v n g Nôn. Vương thiếu, ngươi tặng cái gì nha? Không đợi v n g Nôn mở miệng, Lưu Ly cười tủm tỉm hỏi lại, mắc m ớ gì tới ngươi? Nha, sữa hung sữa hung. v ư n g Nôn cảm thấy đặc biệt có thú, vì phát hiện Lưu Ly mới một mặt mà mừng rỡ không thôi, lặng lẽ tại dưới đáy bàn đem tay chỉ đâm nàng nửa thịt. Về phần Hà lạc lạc, đó là ai? Kỳ thật Lưu Ly vẫn luôn là có t khí, lần trước tại cở t ờ vờ hố quách tử h o chính là nàng b à A Bích thêm đến b ố i bình. một lần cạo sạch sẽ quét tử hào t i ế n tiêu vặt chỉ là vung nôn không biết cho nên mới cảm thấy mới mẻ hà lạc lạc bị đối cũng không tức giận đột nhiên quay đầu còn đến kia cái không quen biết nam sinh thường khải ngươi tặng cái gì a kia cái gọi thường khải nam sinh một mực rất tiến tĩnh lúc này bị hỏi mới mỉm cười ngươi phải hỏi thi thi thọ tinh đều không có xem qua ta sao có thể kịch tấu đâu đang khi nói chuyện từ phía sau trong ba lô móc ra một cái cái hộp nhỏ hai tay đưa cho phó vũ thi c h ỉ n h thể biểu hiện nhã nhặn không nhanh không chậm nhìn qua rất có hầm dưỡng kia cái màu lam buộc lên màu trắng băng gấm hộp vừa đào ra tiểu có mấy cái nữ sinh hét lên kinh ngạc h o a tiệp phan ủy a thường công tử dốc hết vốn liếng a a nhìn hộp lớn nhỏ sẽ không phải là c h i ế c nhận a tiểu công tử nhanh mở ra nhanh mở ra không cho phép vụng trộn cất d ấ u mình nhìn Lâm Vi Vi mỉu môi một cái nhỏ giọng thầm thì n h ẫ n gì a khẳng định là tê hệ liệt vòng tay hoặc là vòng tay mà Vương l u ô n đều nỗ bước đại tỷ các ngươi là thế nào từ một cái gì hoa văn tiêu chí đều không có cái hộp nhỏ bên trên đoán được nhiều như vậy chậc chậc thần kỳ phó v ũ Thi Tốt giống cũng biết là cái gì bởi vậy cũng không có hoảng thật vui vẻ nói tiếng cảm ơn tạ ơn. Sau đó tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong mở ra h ộ q u à cuối cùng xuất ra một đầu hoa hồng kim sắc vòng tay. Không thấy được vòng tay trước đó, Phó Vũ Thi thật vui vẻ, nhưng là khi nhìn rõ Sở Tiểu Giáng về sau, biểu lộ đột nhiên biến đổi, lộ ra vô cùng. đặc biệt, nàng rất nhanh liền đem dây xích tay trả về, khép lại hộp, ấy n ó y nói, Thường Khải, cảm ơn ngươi lễ vật, bất quá quá quý giá, ta không thể thu. Nếu như cẩn thận quan sát, thậm chí có thể từ trong ánh mắt của nàng tìm tới một tia lãnh đạo. Mọi người đều bị này ngoài ý liệu phản ứng khiến cho có chút trở tay không kịp. Vương Nôn nhỏ giọng hỏi Lưu Ly, cái đó là. Lưu Ly trực tiếp lắc đầu, Sông Lâm Vi Vi một năm miệng, ra hiệu ô n g Nôn hỏi nàng. Sau đó không đợi ô n g Nôn mở miệng, Lâm Vi Vi tự chủ động lại gần thấp giọng phủ cập khoa học, t ế hệ liệt t ờ d u e, 18K hoa hồng kim, giá bán b vạn, tại Tê trong nhà xem như hơi đắt kiểu dáng. Ba người ở giữa ăn ý cực kỳ thú vị, lại không người nhìn thấy, Thương Hải s ắ c mặt lập tức trở nên không tốt lắm, Tiếu Dung có chút cứng ngắc. Thi Thi, một phần quà sinh nhật mà thôi, không cần khách khí như vậy a. Phó v ũ Thi lắc đầu, không phải khách khí không khách khí vấn đề, đắt như vậy, xác thực không thích hợp. Thế nhưng là ngươi hẳn phải biết a. giá tiền này với ta mà nói thật không tính là gì. so với tiền, ngược lại là hoa công phu càng nhiều. ngươi cột tay mảnh, muốn mang tiểu h à o ta chạy mấy cửa tiệm mới tìm được này, đầu một bốn c m c t m t h ư ơ n g khải thâm tình chấm r ã i tức không còn khí gấp bại hoại, lại không có quá thấp kém, biểu hiện tương đương không tệ. nhưng mà phó vũ thi đã hạ quyết tâm, lộ ra dị thường kiên trì. nhưng giá tiền này đối với ta mà nói rất vượt chỉ tiêu. nếu như là mấy ngàn đồng tiền cơ bản k h o ả n ta sẽ rất vui vẻ, nhưng là ngươi dạng này, thương khải đừng đem đồng học tình cảm làm biến vị. mấy ngàn đồng tiền đông tây làm sao đưa đ ạ t được tay? Thương Hải rốt cục có chút không nhịn được mặn mũi, một câu cãi lại thốt ra. Hắn có thể là vô tâm, cảm thấy mấy ngàn khối tiền đối với hắn mà nói s á c thực không lấy ra được, nhưng là câu nói này quét qua một màn lớn, làm cho tất cả mọi người đều có chút không được tự nhiên đưa ra một bộ diễn kỹ dạy học đĩa CD chính là trừ hoàng, gia cảnh tương đối kém cỏi nhất, lễ vật rất dụng tâm, nhưng là không đáng giá tiền nhất, bị đâm vào có chút lòng tự trọng tiểu thụ thương. Thế là nhỏ giọng thầm thì một câu, tặng quà cũng phải suy tính một chút cùng đối phương quan hệ a Nang ô b ê n vực lẽ phải, đúng thế, nhân r a h n g ông tặng Đông Tây cũng liền hơn 4.000 khối tiền mà thôi. Căn bản không phải đưa hay không đưa nổi vấn đề của ta. t h ư ờ n g Khải tự biết thân ôn, ngược lại là không có đối cứng. Vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi a mọi người, ta không phải ý tứ kia. Thi thi, ta cam đoan không có lần sau, nhưng là hiện tại, mua đ ể mua, t h ơ i cái chút mặt mũi, đừng để ta xuống đài không được có được hay không. t h ư ờ n g Khải thái độ rốt cục mềm xuống tới, Phó Vũ Thi lại chăm chú như mày. Lâm Vi Vi nói nhỏ, Tiểu Công Cử chắc chắn sẽ không thu, nàng không có ý định cho t h ư ờ n g Khải bất cứ cơ hội nào. Cô nàng này đối ngành giải trí còn chưa hết hy vọng, sẽ không ở loại thời điểm này nói yêu thương, chí ít sẽ không theo t h ư ờ n g Khải đàm. nàng ở trong lòng lại bổ sung một câu, vương ngôn gật gật đầu, chỉ nghe không mở miệng, s ố n g chết mặt b y phó vũ thi r ố t cục cho r a đáp lại, quả nhiên như lâm vi vi sở liệu, vẫn như cũng là c ự tuyệt, mà lại là toàn diện c ự tuyệt. cầm đi, lui đi đi. ta nói qua, ta hiện tại không có nói yêu thương tâm tư, đ ứ n g trên người ta lãng phí thời gian. thích ngươi không ít người, ta không muốn bị người ở sau lưng nói cái gì, câu lấy thưởng công tử không đ ù n g tay, rất khó nghe, ngươi biết không? trắng. ngả bài a vương l u ô n giật mình, sau đó b ộ i phục không thôi. tiểu công tử là kẻ hung hãn. Thương Hải bị lời nói này đánh quá sức, trên mặt lúc xanh lúc trắng, đứng ngồi không yên, được không xấu hổ. Lưu v i ệ n v i ệ n đột nhiên mở miệng q u ê n Thương Hải ngươi đừng ở Tiểu Công Cử trên thân lãng phí thời gian, nói trắng ra điểm, Tiểu Công Cử ánh mắt cao đâu, ngươi cả vị không đủ. Này lời nói cũng quá chửi b ậ h một tổn hại tổn hại hai cái, nhưng lại chân thật nhất bất quá. Thương Hải lúc này đỏ lên mặt, lộ ra phi thường khó xử. Lưu v i ệ n v i ệ n lại cứ lại b ù một câu, ngươi đừng trách ta nói chuyện nặng, sớm một chút sao tỉnh ngươi là n g ư ờ i tốt, tỉnh lấy n á o đến cuối cùng hại người hại mình, căn bản không phải người một đường, cứng rắn hướng một khởi góp cái gì a? Tâm l i hảo tâm. nhưng là lời nói này ra là thật khó nghe phó vũ thi lúc này không nể mặt mặt như xương lạnh nhìn trầm c h ầ m lư viện viện lạnh giọng hỏi chuyện tình cảm cùng cả vị có quan hệ gì ta là cái kia người q u a đường ai cả vị đủ mọi người gặp một lần đôi này oan gia lại muốn ở mỹ lên mau chạy ra đây khuyên vương tuyết ở bên cạnh ngay lập tức giữ chặt lư viện về tay lại không giữ chặt miệng của nàng lư viện viện trong đầu căn bản đều không có qua bật thốt lên trả lời ai cả vị đủ vương ngôn kia cấp b thôi người nói vô tâm người nghe lưu ý lư viện viện nghĩ biểu đạt có ý tứ là phải là ô n g ngôn loại kia cấp hoặc là lại hướng lên nam sinh mới có thể vào phó vũ thi mắt, thế nhưng là tại một ít người trong l ố thay, trực tiếp chẳng khác nào đặc biệt là h ư n g ngôn. vừa rồi lộ ra tỉnh táo dị thường, dị thường k h ắ c chế phó vũ thi, lập tức t i ể u nổ. lư viện viện ngươi là cố ý muốn tại sinh nhật của ta trong kiếm chuyện chơi đúng không? mà lư viện viện thậm chí căn bản không có ý thức được mình nói sai, không m ả y may để đổi trở về, ngươi dám nói ta nói không đúng? ngươi là cái gì tính cách ai trong lòng không có số? đúng, ngài nói rất đúng. phó vũ thi sắc thực ánh mắt cao, thật là khó coi thượng phổ thông nhị đại. nhưng là cả đoạn đối thoại chặn lại đến, ngài không cảm thấy nghĩa k h á c rất lớn a? Toàn trường lập tức lâm vào một mảnh khó tạ tinh t r ạ không ít người theo bản năng nhìn về phía v ư n g Luân. y ê n lặng, tiên yên, yên tinh tinh, thành thành thật thật, sách vợ phần phần phú quý ca, chính tại dưới đấy bản cùng ba vạn tiểu tỷ tỷ giờ trò, khiến cho quên cả trời đất đột nhiên một ngụm nổi lớn từ trên trời giáng xuống, nghiêm nghiêm thật thật trừ đến trên chắn. v ư n g Luân tại chỗ n g n g so đại ca đại tỷ nhóm a, hôm nay chuyện này cùng ta đến cùng có con tôn quan hệ. c h t r ư ơ g 137 ngược lại kiếm, c h n ư ơ g 137 ngược lại kiếm. Ca rất muốn đ i điều, nhưng là thực lực nó không cho phép a. Lão thiên gia chó, ngồi nơi đó tiểu tự, tự mang mỹ nhan ánh sáng nu hòa. ông nuôn trong lòng hiện lên một tia than thở. Thán xong về sau, đầu nhân tử bắt đầu đau. Huyệt Thái Dương tình thì nhảy. Mỹ Nhan có thể quan một hồi không? Ca hiện tại không cần, không lo được để ý tới các nàng làm sao sẽ. Ngay lập tức bắt lấy ba vạn tiểu tỷ tỷ tay, tội nghiệp, bị h u ấ t hề hề trông đi qua. Mọi người nhất thiết phải tin tưởng, phá nhà thật không phải ta. A Phi Phi, hiện tại tình trạng thật không liên quan chuyện ta. Ca phát bốn, ca thật không có l i ê u qua Phó Vũ Thi. Lưu Ly bị chọc cho cười một tiếng, thuận thế kéo lại ông l u ô n cánh tay, yên lặng nhìn về phía giữa sân ý kia rất đơn giản. các ngươi sẽ các ngươi dù sao c ậ u tử là của ta tỷ tỷ nhìn xem trong bao s ư ơ n g t í n h trệ một máy mắt đột nhiên loạn cả lên nang âu ngay lập tức ôm phó vũ thi không cho nàng tiếp tục nổ ngươi bất giận viện viện tỷ là vô tâm vương tuyết nắm ở lưu viện viện tức giận mắng ngươi bất tranh c á i lời hưu hích đều để ngươi nói khó nghe như vậy ngậm miệng được sao quách tử hao ánh mắt phức tạp nhìn xem phó vũ thi nhìn nhìn lại vung nôn ánh mắt tại lưu ly kéo cánh tay kia thượng đỉnh trệ một lát trong lòng đột nhiên nhảy lên ra một gốc t r ê n cây mẹ nó là ai v ù n g độc canh gà nói cái gì dáng dấp đẹp mắt liền có thể muốn làm gì thì làm lao tử bộ dạng như thế x o á i kết quả là không bằng một cái khắp nơi ăn dưa. bại gia đồ chơi, một cái gặm một n g ụ g ầ m xong tiểu ném, sớm tối có người được bệnh tiểu đường ngày đó. trừ hoàng, hà lạc lạc, m i nà tập thể m ộ t bước, luôn cảm thấy bên trong hẳn là có cố sự, rất ly kỳ khúc c h ế t ệ dáng vẻ, cảm thấy kích thích sau khi, lại khó tránh khỏi lo sợ bất an. vạn nhất đợi chút nữa tiểu lưu ly li lại xuống tràng, đó chính là tam quốc h ồ chiến. ta giúp ai a? hà lạc lạc ánh mắt nhất là đ t h cẩn thận quan sát tôn ngôn, lòng hiếu kỳ làm sao ép đều ép không được. hàn lộ châu, em, chính nâng q u a y hàm, tựa lưng vào ghế ngồi bảy sơ. di thế mà độc lập, n ư n g kết như pho tượng, xoáy được một nhóm. Nói cách khác, co lại thành một đoàn, run l ạ y bẩy, cái gì cũng không dám lẫn vào. Mà chân chính khổ nhất, é p thương hải. Bây giờ chính hồ nghi nhìn chăm chú lê l ô n g ngôn, sắc mặt rất âm trầm, trong ánh mắt có hoài nghi, có so sánh, có kiên kỵ, có đ ố k ỵ Tóm lại một c ố cỡ lớn khổ tình kịch nam số 4 bi thương khí tức đập vào mặt. Tục nữ nói ba đàn bà thành cái chợ, cũng được a. Trong phòng mấy t h a i hí, loạn bảy c h ữ thượng nhìn, không có mau bệnh ha. Toàn bộ làm như xem náo nhiệt mấy vị kia, nhãn tình lập tức sáng lên, bao quát trừ hoàng, rõ ràng mina, vương tuyết, a lộ. tất cả đều hưng phấn lên. An lộ thậm chí cảm thấy rất h ạ giận, bởi vì quách tử hào biểu lộ đặc biệt đắm chát. nhà đối phó vũ thi vẫn như cũ n g là tập tâm bất tử. lão hàn tiếp tục ngưng kết, tiếp tục co lại thành một đoàn. lưu ly trong mắt hơi híp, mí môi, đột nhiên không cười. vương u ô n có chút hoảng, ném một cái ném. t h u a ta, là rất hoảng. nhất h ố chính là lư viện viện, vừa rồi t ặ c n ử bước, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bá bá bá bá, hiện tại đột nhiên tựu tập s á c n g ộ lấy mặt nói không ra lời. ngoa tào, viện viện tỷ ngươi không cần giới cái bộ dạng a, ta đều không t r ộ t dạ đâu, ngươi thay ta t ộ dạ cái t h ị t h ị v ư n g n u ô n kẹm chút bị Lưu v i ệ n v i ệ n đột nhiên xuất hiện tắt máy, dọa nước tiểu, cảm giác toàn thân là gì? Tẩy đều rửa không sạch cái c h ủ n g loại kia. May mắn, ngay tại này vô cùng thời khắc b ấ u chốt, vẫn luôn không chút mở miệng lẫn vào Lâm Vi Vi Lâm Nữ Hiệp, hợp thời mở miệng giải đây. Thương Khải, đừng như vậy cực đoan. Tại bất luận cái gì một cái trong vòng đ ỏ đều sẽ có người nào đó trở thành mọi người trong suy nghĩ tiêu chuẩn, thương vòng như thế, vòng bằng h ư u cũng thế. Chính ngươi bất tranh khí, không có cách nào trở thành mọi người trong lòng tiêu chuẩn, cũng đừng trách Lưu v i ệ n v i n này trùng sắt ngu ngơ bắt người cùng ông ô n so sánh. Vương l u ô n cùng mọi người nhận biết thời gian không dài. lại có thể trở thành viện viện trong lòng tiêu chuẩn, cùng tiền có quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ nguyên nhân. Nếu không ngươi r a cảnh không kém, vì cái gì ngươi không được? Viện viện lấy ngươi làm bằng hữu, đối ngươi là giận không tranh, ngươi không có lý do cùng với nàng nổi giận, ngược lại là hẳn là hảo hảo nghĩ nghĩ. Về sau đường hẳn là đi như thế nào? Cảm thấy ta nói không đúng, ngươi t h ể u tiếp tục n á o Cảm thấy ta nói có đạo lý, ngươi t i ể u yên tĩnh đợi. Hảo hảo nghĩ nghĩ, thoải mái. Vương l u ô n rất muốn vì Lâm Vi Vi vô tay. Bình t r i a, ngươi làm một cái có tư tưởng chiều sâu, rộng lớn tầm mắt, độc lập tam quan đồng chí ta. Câu nói kia nói đến thật xinh đẹp. mỗi cái vòng tròn đều nhất định có một cái cọc tiêu. t ậ ự c trực, nữ sinh cọc tiêu là ba vạn, nam sinh cọc tiêu là v n g t a t a không sai. Chính đẹp. Đột nhiên phát hiện vẻ mặt của mọi người đều có chút không đúng, cả đám đều không nhìn thẳng nhìn người, cầm dư quang nghiêng mắt nhìn Lâm Vi Vi, trong lúc biểu lộ mang theo không nói được quy quyệt. Rốt cục, Di Biểu Biểu nhịn không được, lặng lẽ cùng Mi Na nói thầm, hẳn là Vi Vi tỷ. Trên mặt bàn rất tiến tĩnh, cho nên rõ ràng thanh âm mặc dù tiểu, lại bị thật nhiều người nghe v a vặn. Lại hoặc là, Biểu Biểu căn bản chính là cố ý. Lưu Ly cười, Vương u ô n tái mặt. Nhân sinh làm sao lại gian nan như vậy? cũng ngươi đệ a đột nhiên vương ngôn mặc danh kỳ diệu nhớ tới chính mình lúc trước cảm thán tùy tiện cái nào cho người khác đều có thể tiếp ta có thể đi người đánh g i a có chút bê số được chứ lấy ngươi hiện tại đẳng cấp trong tu la chàng sống không quá ba tập vương n ô n xấu hổ đến cực điểm cảm thấy mình cho thần hào mất mặt thật là là không t h ế nào nhân tình lão luyện giải quyết không được cây a nhiều lâm vi vi có chút sinh khí lưu ly lại còn tại xem n á o nhiệt nhưng là luôn cảm giác nàng giống như là đang nổi lên cái gì doa ngươi hù đến thời khắc mấu chốt ai cũng không nghĩ đến lại là thường khải nhảy ra cứu chàng đương nhiên cứu được có chút mắt đỏ thật có ý tứ. Lần trước rõ ràng sinh nhật, lễ vật tặng tiện nghi bị o á n trách ghét bỏ. Hiện tại thi thi sinh nhật lễ vật đưa quý một điểm còn nói đồng học ở giữa không thích hợp. Được a, vậy p h i ề n p h ứ c các ngươi nói cho ta, đến cùng làm thế nào mới phù hợp? Hoặc là nói vị kia ông thiếu đến cùng đưa các ngươi cái gì, để các ngươi như thế giúp đỡ hắn nói chuyện, thậm chí đều trở thành tiêu chuẩn. Rồi, ta h ộ p hào nói, v ông thiếu tại hương ký tổng thống bộ ở một cái hơn nửa tháng. Được, n g ư bước, nhưng là lưu viện viện ngươi đương ta ở không khởi đúng không? Rõ ràng tranh thủ thời gian giải thích, ai ghét bỏ ngươi rồi? Đó chính là một câu trò đùa được chứ? Lâm Vi Vi thì nhịn không được cưới lên được, tình cảm l ờ i nói mới rồi, Tráng Bạch nói đạo lý mặc dù đúng, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể tiếp nhận 20 tuổi người trẻ tuổi, thành thục thành thục không đến chỗ nào đi, ấu chi chính là thật ấu chi. Thương Hải hiện tại rõ ràng có chút cấp trên, đã nghe không vô l ờ i hữu ích, đầy trong đầu nghĩ đều là ủy khuất của mình ủy khuất ta. Thật ủy khuất? Thế nhưng là Phó Vũ Thi thật không thể cho hắn cơ hội này, mà Lưu v i ệ n v i ệ n lời nói mặc dù cậu thả, nhưng cũng xác thực mang theo thiện tâm hảo ý mà lại muốn nói bị khuất, chẳng lẽ nhất ủy khuất không nên là ô n g ô n Hai cái đồ ăn cũng chưa ăn bên trên, tịnh mẹ nó gánh h a bất quá v ư n g nôn như cũ cũng chưa hề đụng tới, chỉ là lạnh nhạt cười cười, không có bất kỳ đáp lại ý tứ. chưa đến thời điểm, b ọ t luôn luôn cuối cùng ra sân, thậm chí không ra sân tốt nhất. nano cái thứ nhất nhịn không được, nếu mày mở miệng, vương công cái gì đều không có đưa qua à? tiệu này đầu tiên phát cái hùng bao, ta cướp được 200 khối, sau đó cùng lưu ly cọ sát mấy trận ăn ngon. căn bản không phải như ngươi nghĩ tốt ta. vương tuyết nhạt tiếng nói, chúng ta đi ra ngoài chơi đều là à à, ngược lại là nhà chúng ta lão h à n đi theo hưởng thụ một lần ngựa dế cả. vương u ô n lần trước rời kinh, ăn bữa không thể nào v i nướng, vẫn là mọi người mời lại hắn. Phó Vũ Thi căn bản t i ể u cái gì đều không muốn giải thích, k h ỏ e môi n ế t lên một vòng t r à o phúng cười. t h ư ờ n g Hải nghe được Na Ngô cùng Võ Tuyết biết là mình nghĩ lầm, nguyên bản có chút ít xấu hổ, nhưng là bị Phó Vũ Thi t i ế u dung một kích, trong lòng quả thực đau nhức như đau d ạ o đầu lại bắt đầu phát nhiệt. Nói cho cùng chính là Nhân r a biết ta nói, sẽ lấy nữ hải tử niềm vui thôi. Ta ăn nói vụ về, ta trung thực, ta biết được Thi Thi khăng khăng một mực không để ý tới người khác, ngược lại là ta sai. m ề m mặt c h ữ hoàng đều không vui. Thế nhưng là Thi Thi không phải đã sớm nói rõ với ngươi rồi, nàng cũng không có lấy ngươi làm lốp xe dự phòng a. như thế kéo tiểu kéo xa Lâm Vi Vi khoát tay dừng lại nhìn chăm chú lên t h ư ờ n g Hải rất nghiêm túc hỏi ngươi có phải hay không cảm thấy Lưu Ly nhất người thơ cho nên mới sẽ thích một cái đặc biệt tam hiểu hoa nôn xảo nữ g công tử ca Thương Hải cứng cổ không lên tiếng nhìn lại có mấy phần đáng yêu nhưng cũng đặc biệt đấu trí Vương Nôn xem như thấy rõ này không phải một cái người xấu chỉ là một cái tại tình cảm chúng tuyển sai đối tượng đáng thương Nam Hải hắn cần phải có người dỗ dành hắn cùng hắn chơi mà Phó Vũ Thi muốn là có thể cùng nhau phân đấu chiến hữu hoặc là có thể chống lên một mảnh bầu trời ra môn Lâm Vi Vi lắc đầu ôn t h n g nói ta cũng không có hoa v ư n g nôn một phân tiền, ngược lại ngược lại góp đi vào 30 vạn. Lời vừa nói ra, c h ứ lưu ly li v ư n g nôn bên ngoài tất cả mọi người đều là sợ hãi cả kinh. cái gì đồ chơi? Lưu viện viện trường to mắt đại biểu mọi người hỏi ra tiếng l ò n g lần trước ta đủ kích thích, ngồi hoàng húc 911 t a y lái phụ thể nghiệm xe đua, kết quả 911 l t t xe khởi lửa, v ô n g v n g xông vào đấu t r ư ờ n g đập ra cửa xe đem chúng ta hai cứu ra. lúc ấy rất hiểm. hoàng húc tại quốc tân quán đại yến một trận, ta đưa cho v n g một bộ đ ặ trước chế đồ é t lâm vi vi lời ít mà ý nhiều đem trải qua giải thích rõ ràng, mọi người bừng tỉnh đại ngộ đồng thời. lại cảm thấy không hiểu rung động một bộ đồ vest 30 vạn kỳ thật các nàng có thể tiếp nhận dù sao đế vũ khoảng cách ngành giải trí rất gần đối chân chính xa xỉ cấp tiêu phí đều có chỗ hiểu rõ nhưng là vừa nghĩ tới là lâm vi vi trái lại đưa bông nôn đã cảm thấy đặc biệt kỳ diệu nhất là thường khải cùng quách tử hạo quả thực có chút hoài nghi nhân sinh tốt ngươi cái bông nôn nhìn xem mày d ậ m mắt to như cái chính k i n h t h ổ hạo mặt mũi tràn đầy viết không thiếu tiền mọi người thích n g ư ờ i ca môn mặc dù không thể nhịn nhưng là miễn cưỡng có thể lý giải tình cảm n g ư i n h à căn bản không cho nữ sinh hoa qua tiền gì ngược lại người tài hai thu ngược lại kiếm tiểu nhị thượng nước t r a n h Lão tử muốn ép một chút, c h ư ơ i tám, quỳ một cái. c h ư ơ i tám, quỳ một cái. Nhìn xem ngươi cầu m ã i mà không được nữ thần, đảo lại đi liếm mặt k h á c nam nhân. Loại đau khổ này quả thực không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung. Thương Khải cùng Quách Tử h ả o đột nhiên rất may mắn, may mắn lao giấy thích chính là Phó Vũ Thi n h ậ t i ệ t Y n a n o Mặc dù không thích mình là rất nhức cả trứng, nhưng là dù sao cũng so lấy lại nam nhân khác mạnh à? Khi bọn hắn đem Lâm Vi Vi hành vi định nghĩa thành lấy lại lúc ở tâm tính bên trên, bọn hắn cũng đã thua. Lâm Vi v ì ý thức được Thường Khải ánh mắt không thích hợp, lúc này mở miệng, một câu đều chẳng muốn lại nói. Hết lòng quan tâm giúp đỡ, cứ như vậy đi. Xã hội cay bao lớn, không có ai là người mẹ. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Lưu Vi ệ n Vi ệ n lại như cũ không hề từ bỏ, lại khuyên Thường Khải một câu. Ngươi làm sao lại kia a n g â n đâu? Có một số việc thật cùng tiền không quan hệ, không thích hợp chính là không thích hợp. Lưu Ly đến bây giờ đều không tốn qua bông n ô n tiền gì, chẳng lẽ hai người bọn họ không hạnh phúc sao? Thường Khải thở hổn hển, bực bội hô, ngươi có phiền hay không a? Phó v ũ Thi có thích ta hay không? Vì cái gì không thích ta, là mẹ nói chuyện của ta. có liên hệ với ngươi. Phòng thời gian đột nhiên yên tĩnh, sau đó các nữ sinh đột nhiên nổ. Thương Khải ngươi có ý tứ không? Cùng nữ sinh phát cái gì tính tình a? v i ệ n viện nói chuyện lại thế nào không dễ nghe, đều muốn tốt cho ngươi. Chỉ trích đùn đùn kéo đến. Vương Nôn liếc một chút lư viện viện, phát hiện hồ đông bắt cô nàng khoe mắt có chút bóng ánh lấp l ó é rốt cục hậu chi hậu giác ý thức được không đúng. Nhỏ giọng hỏi Lưu Ly, Thương Khải là cái nào ban? Đồ đ ẩ n Lưu Ly nhỏ giọng thầm thì một câu, tiến đến Vương Nôn bên hai, hiện đại hai ban. Cùng viện v i n tỷ. Vương Nôn bừng tỉnh đại ngộ. Bạn học cùng lớp, đại nhất đi học kỳ thời điểm. Viện viện rất thích thường hải, nhưng là thường k hải trên người phó vũ thi đụng đến đầu rơi máu chảy. Được, p h á án. Chắc không được viện viện tỷ cùng tiểu công tử kia a không hợp nhau. Nguyên lai trừ tính cách hoàn toàn trái ngược, còn có như thế một góc dạng. Yêu tri sâu, trách c h i c ắ t Lưu viện viện vốn chính là trưởng nghĩa như tình bạn cũ tính cách, dù là hiện tại không còn thích thường hải, đều sẽ đau lòng hắn trên người phó vũ thi không có tận cùng vấp phải chắc trở. Hôm nay hết t h ể tất cả đều có hoàn mỹ giải thích. Vương l u ô n lắc đầu, lại hỏi một câu. t i ê thường hải biết viện viện tỷ? Ta không biết h Bình thường bận quá, luyện công m ệ t m ỏ i như vậy, nào có nhàn tâm chú ý bắt máy. về sau viện viện tỷ cũng bắt đầu điên cuồng luyện công, hai ta mới quen thuộc. ta kỳ thật ông luôn đối này chủ yếu hận tình cũ cũng không được khá lắm kỹ, dù sao đừng có lại con nổi là được. trong đầu vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, đột nhiên t ự i bị hà lạc lạc cụ đến. à, ông luôn thật lễ vật gì đều không có đ ư ợ c a. lưu ly, ta bội phục ngươi, này đều có thể nhẫn. lại tới, ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy biểu biểu dương như ấy nấy, dường như khiêu khích v ứ t cho lưu ly một ánh mắt, biểu lộ lại là kia a vô tội, tập biểu. nguyên bản đang có điểm kích động, kém chút muốn cùng lưu viện viện triệt để não băng thường h ả i nghe vậy s ữ sờ, quay đầu trông lại. Còn lại mấy nữ sinh cũng không lo được lại phê phán thường hại. Đột nhiên bà lực chú ý quay lại Lưu Ly Ung Nôn trên thân. Tốt a có lẽ ngươi là muốn hòa hoãn một chút bầu không khí, nhưng là ngươi khẳng định có những biện pháp khác. Cầm Lưu Ly nói sự tình, trong đó vẫn là có vấn đề. Ung Nôn không hiểu do nữ sinh chồng trong đến cùng là tình huống gì, không dám tùy tiện có kết luận, quay đầu lại hỏi Lâm Vi Vi. Hà lạc lạc cùng ba vạn lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Vi Vi nhỏ giọng nói, ngươi đừng nhìn rõ ràng lại k i ể u lại làm một thân biểu khí. Cổ điện trong lớp một cái duy nhất có thể cùng Lưu Ly tranh nữ chính chính là nàng, hai nàng quan hệ phải hình dung như thế nào đâu? Thật phức tạp. xem như tại chuyên nghiệp thượng cùng chung chí hướng tính cách nhưng lại không hợp lẫn nhau thấy nứa g mắt đối thủ kỳ thật hai nàng chẳng nhưng không có gì tết lớn ngược lại rất có tình cảm có một lần tiểu lưu ly li ngón chân thụ thương rõ ràng đều g ấ p khóc chạy trước chạy sau đánh vài ngày cơm sau đó tốt về sau tiếp tục bóc vương l u ô n đều t h o n g cảm giác nữ sinh thế giới thật mẹ n ó nhất cả trứng cùng chung chí hướng các ngươi tiểu uống máu uống rượu thành anh em kết bái a tương ái tương sát là cái gì tam lưu triển hai mà lại lại mẹ nó để ca có nổi lưu ly li đối với người khác đều rất để cho đối biểu biểu thật sự là không có chút nào nhẫn h e o mắt lại cười ữ a hung sữa hung đúng vậy a, ta lại không thiếu cái gì, mấy vạn vòng tay dây chuyển, lên đài hết thảy không thể mang, chỗ nào so ra mà vượt lớn nữ chính đồ trang sức. người nói có đúng hay không? c h ậ p c h ậ c c h ậ p ba vạn cùng người sẽ lên bộ dáng thật đáng yêu. vương l u ô n cảm thấy mình có thể là biến thái, đột nhiên đặc biệt hứng vấn, thật là muốn đem con mèo nhỏ ôm vào trong ngực v ư t lông, một chút một chút thuận, mềm mềm, chân bóng. thỉnh thoảng nghe miêu mễ lười biếng kêu một tiếng, p h ả n phất đang núm rượu, dễ chịu. n ô i mèo sể phân quan đều biết, hà lạc lạc bị kích thích đến đau nhất địa phương, lại một chút cũng không giận, vẫn như cũ là bộ kia thay tỉ mỗi bên vực kẻ yếu giận i ữ bộ dáng. Ngươi có cần hay không là một mã sự, đưa hay không đưa là mắt k h ắ c một mã sự. v ô n g n u ô n lại không thiếu tiền, bạn gái nói không cần tiểu cái gì đều không đưa, quá lớn nam tử chủ nghĩa a. Thương Hải mới vừa rồi bị phun có chút cấp trên, nghe vậy phát ra cười lạnh một tiếng. Nha a, tình cảm tiểu phun năng lực của ta, đại thiếu cái gì đều không đưa lại khắp nơi tốt, ta hao tốn sức lực mua được lễ vật đưa không đi ra chính là lò r ẻ nói cho cùng còn không phải nhìn người hạ đồ ăn đĩa. Thương công tử trung quy là cùng ông n u ô n không có t h ủ gì, cho nên kỳ thật cũng không phải là tại nhầm vào ô n u ô n mà là tại Hướng Lư Vi v i ệ n Lâm Vi Vi phát tiết o à n khí. c ò n lại mấy nữ sinh mặc dù không thích thường khải thái độ nhưng là đều có chút vì lưu ly cảm thấy không đáng lưu ly đã đem mình giao ra các nàng là biết đến quan hệ tốt như vậy đương nhiên hy vọng lưu ly có thể bị sủng ái mà không phải đạt được về sau tiểu không chân quý không nói nhiều có chút nhị thứ nguyên m ỹ nạc a o mày tựa như nói dơ nói chó chan ngươi dạng này cũng không thân sĩ nha trừ hoang m ề m mặt mà nói ác h nên biểu thị vẫn là phải biểu thị a vương tuyết tương đối thành thục cổ trọng biết ô n g nôn hẳn không phải là cái loại người này chỉ là h ồ nghi chăm chú nhìn nang u ngược lại là vô điều kiện tin tưởng n g nôn giải thích một câu Tiểu Lưu Ly thật không thích kia chút, vung vung cứng rắn đưa một cái mũ, một khoản kính mát, nàng đều là miễn cưỡng nhận lấy. Biểu biểu một câu tiểu cho đỉnh trở về, ngốc hâm nóng, có thu hay không là một chuyện, tâm ý là mặt khác một mã sự. Dù sao ta cảm thấy, vương thiếu trước đó biểu hiện đều rất tốt, kia cánh hoa hải đặc đường lãng mạn, thế nhưng là về sau tiểu có chút l ơ i biếng. Nữ hải tử cũng phải cần che chở, ngươi không thể trước sau tương phản lớn như vậy, đúng hay không? Ôi, cô nương này biểu Lâm Vi Vi đều nhìn không được, nhìn c h ă m trăm n g ô n cho hắn mấy mắt, ý kia đại khái là đang hỏi, muốn hay không bà lễ vật sớm lấy ra. v ư n g l u ô n bất động thanh sắc l ắ p đầu đấu khí muốn phân tình huống, nhìn trường hợp, tuyệt đối không thể lẫn lộn đầu đuôi, ảnh hưởng chính sự. Hiện tại lớn nhất chính sự là cái gì? Là để Lưu Ly nhận lấy lấy vật, còn lại đều là thứ yếu. Sớm lấy ra, là có thể chứa cái bước, thoải mái một đợt, nhưng nếu là Lưu Ly chê đắc không chịu thu, chẳng phải là tôi công bận rộn một trận. Vương l u ô n hiện tại rất có thể bảo trì bình thản, mà lại phân rõ ràng trọng điểm, cho nên Tiểu y ê n lặng nhìn xuống. Hôm nay các ngươi thích nói cái gì nói cái nấy, chờ ta rời đi, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Lâm Vi Vi Yên lặng t h dài, trong lòng đã tiên mộ, lại bội phục. Tiểu Lưu Ly a, cậu tử tinh tỉnh. cùng đ ố i người t a m ý, là thật không có cách nào chọn vương ngôn đã quyết định hành quân lặng lẽ mặc người phê phán bởi vậy bắt phong bất động tiêu dung cực kỳ bình thản ai muốn nói cái gì t i đ ể các nàng đi nói nhưng mà không có hai giây lưu ly nhịn không được đưa ánh mắt chuyển hướng vương ngôn thật sâu thở dài vương ngôn ngươi đến cùng chuẩn bị cho ta lễ vật gì lấy ra đi đừng chờ lấy vi vi tỷ chuyển dao 3. vương ngôn giật mình theo bản năng nhìn một chút lâm vi vi phát hiện đối phương cũng là một dạng biểu lộ trực tiếp t i u mắt lớn trừng mắt nhỏ toàn t h ò n vắng nóc dạng lưu ly thổi phu một tiếng bật cười đưa tay xoa lên vùng lôn u gương mặt, ánh mắt hảo hảo nu. Đêm hôm đó không thấy trừ hoa bên ngoài lễ vật, ta liền biết không đúng. Về sau ngươi vẫn luôn đang tận lực né tránh, không nhắc tới một lời, tựa như một cái chính đang phiền não làm sao nộp lên phiếu điểm Tiểu Hải. Hôm qua Vi Vi tỷ khi trở về, tinh thần dị thường hư vấn, nhưng làm một cùng ta đối mặt, ánh mắt lại luôn là né tránh, vậy liền khẳng định là hai người các ngươi thương lượng xong. Nguyên bản ta đã ngọt ngào, lại phiền não, luôn luôn lo lắng ngươi lại làm ra cái gì để ta không tiếp thụ được đồ vật, lại không cách nào trực tiếp c ự t u y n ngươi. Kỳ thật ta rất muốn ngươi lễ vật, ngươi đưa cái gì ta đều sẽ thích, rất thích rất thích. được thôi, đã rõ ràng muốn nhìn, vậy liền cho nàng nhìn xem. Nàng này chúng sẽ chỉ nhìn chằm chằm người khác bạn trai nông cạn nữ nhân, làm sao lại minh bạch tự tay đào ra một khối kim cương nguyên thạch vui vẻ đâu? Nói xong, nàng nhẹ nhàng tại vung nôn k h ỏ e miệng hôn một chút, nhìn xem vung nôn ái sĩ mộng tự biểu lộ, nín cười, phất phất tay. Đi thôi, lấy ra để rõ ràng tỉ phê phán một chút. Chúng ta có nghĩa vụ vì nàng uốn nắn một chút tâm tính, nói cho nàng, cái gì gọi là ăn ý, cái gì gọi là tín nhiệm, tình lấy nàng luôn luôn nhìn chằm chằm dưới mí mắt kia t í x í u Vung ô n cái gì đều không muốn u ô n nắn, chỉ muốn quỷ một cái. Ba vạn khoảnh phúc ngươi ma ly. càn bã cho ngài thỉnh ăn á. chương 139. ly tỷ tốt. chương 139, ly tỷ tốt. cầu đặt mua, cầu người thiếu. vương đại thiếu cầm lâm vi vi chia khóa xe, đi xuống lầu chuyển cái giường, vừa ra cửa, phòng thời gian náo nhìn wow. tiểu não nhiệt lên. h o a. tiểu lưu ly ngươi hiện tại có thể a? mau tới cho tỷ sở sở, nhìn xem ngươi có phải hay không bị hổ ly tinh v ẽ ra. chẳng lẽ thiếu nữ biến thành nữ nhân quá trình sẽ nương theo lấy cái gì kỳ kỳ quái quái r ắ á p t ỉ n h a? tất cả mọi người kinh ngạc được không được? mà lưu ly nạo tiểu dương lên cái cẩm. h i n một tiếng. sớm nói với các ngươi qua vô số lần, đơn thuần không phải là đốc. n g ư ờ i không đốc, n g ư ờ i không đốc. Lâm Vi Vi d u n lẩy bẩy, cảm giác là bị đả kích thật tốt tuyệt vọng, là tăng đốc. đúng thế. Nang ô mặt mũi tràn đầy cùng có vinh yên, kiêu ngạo không được. Như ngươi loại này thông minh đều là mặt ngoài, giống ta cùng Tiểu Lưu Ly li mới thật sự là đại trí như ngu. Ừm. Mọi người đồng loạt nhìn sang, trong ánh mắt tràn đầy yêu mến khí tức. Lưu Ly li thì cũng thôi đi, có việc chứng minh thực tế minh, bình thường chỉ là lưỡi n h á suy nghĩ kia chút nhàn sự, ngươi tự tin lại là đánh từ đầu tới. Hung nghị cho a. Tất cả mọi người đang áo. Hà Lạc lạc biểu lộ tại sao lại không dễ nhìn, không phải loại kia đặc biệt ghét ghét, canh cánh trong lòng hận, càng nhiều hơn chính là b k h u ấ t đặc biệt không phục, không cam lòng bộ dáng. l i l i a có l ẽ vật cứ như vậy vui vẻ. đã nói xong cái gì cũng không bằng sân khấu đ ồ trang sức đâu. lại nói ngươi tiểu không suy nghĩ, v ông thiếu tính cách kia a thằng nam, vạn nhất mua đồ vật ngươi không thích làm sao bây giờ? Kia, ta, vậy, có. Lily quay đầu, từng chữ nói ra, cuối cùng lại đối rõ ràng nháy mắt mấy cái, cười đến như cái tiểu hồ ly tự hỏi lại, ngươi có sao? m á Hà Lạc lạc bị tức được đều bảo thô. ở trên người nàng tương đương hiếm thấy, ngươi chớ đắc ý quá sớm, không chừng là cái gì kỳ ba thẩm mỹ lại quý lại xấu đồ chơi đâu, nàng căn bản không dám cầm giá cả nói sự tình, bởi vì từ đủ loại chi tiết có biết, vị chủ nhân kia cũng không phải là cái quan tâm tiền, một mảnh hoa hải liền có thể đ ệ n vào đi hơn vạn, lễ vật sẽ quá kém mới là lạ. đang m u ố n đến nơi đây, mỹ n ạ đột nhiên như có điều suy nghĩ hỏi, ai, các ngươi nói, kia vùng biển hoa thật chỉ có mấy vạn thôi sao? thì mấy vạn, nghe được thời điểm ta đã cảm thấy không đúng, vương tuyết cười lạnh tiếp lời, tiểu lưu ly, ngươi không thành t h ậ n h a lưu ly khẽ giật mình. biểu lộ trở nên có chút không quá xác định, vương ô n g nói với ta chính là mấy vạn khối, ta lại không hiểu, thật không có suy nghĩ nhiều. phó vũ thi lắc đầu, chiếu hắn loại kia cái gì đều che giấu tính cách, khẳng định không chỉ. mọi người n g á m lại, nhao nhao tán đồng ngật đầu. đúng vậy a, cậu tự sát thực thật kiêm h t ố n ừm, rất ít khoe khoang cùng tiền có liên quan đông tây, không giống có ít người, hận không thể ở nào để khắp thiên hạ đều biết. quách tử hào, phốc, thương hải, o, oh, o oh, quách tử hào hận không thể hiện tại tiểu đem cổ tay thượng khối kia lục thủy quỷ hạ xuống. hôm nay thật mẹ nó t à tính đều an tĩnh như gà ngoan như miêu mễ, còn mẹ nó không hiểu nằm thương. đó thường khải thảm hại hơn lễ vật không có đưa ra ngoài bị nữ thần tại chỗ cự tuyệt không tính cuối cùng lại trên lưng một ngụm yêu miễn nổi lớn v y khuất muốn khóc nhưng mà càng có thể buồn chính là kỳ thật mọi người thật không có nhầm vào hai người bọn họ ý tứ như cũ phối hợp trò chuyện k í n h sức lực vương v n g bình thường không thế nào động đậy ngay tại kia cắm đầu chăm chú nhìn trong tức giận đi lên t ự u một ngụm trực tiếp cho ngươi cắn được trong thị đúng đúng đúng hình dung quá chuẩn xác vương v n g chính là tính cách này ha ha đúng không cho nên tốt chờ mong a không biết được v n g ô n g sẽ lấy tới chỗ gì a ta hiện tại siêu yếu k v vi, vi biết ta. Hỏi năng a. Lâm Vi Vi biểu lộ phết lối. Thiếu Dung muốn ăn đòn, nhảy một nhóm. Các ngươi là ngày đầu tiên nhận biết ta Lâm Vi v ì sao? Mình b ấ n đi. o a ca ca c ạ c h Mọi người hận đến răng t r ự ợ dương dương, nhưng lại không có cách. Bởi vậy, càng ngày càng hiếu kỳ đợi đến v ư n g Nôn rốt cục bưng một cái đại lễ hộp đẩy cửa t i ế n đến. Các thiếu nữ cũng nhịn không được nữa, nhanh gọn bả bà bản ăn bản quay thanh ra một khối lớn. Trên nệm khăn trải bàn, c h ờ mắt nhìn Lưu Ly. Lưu Ly hé miệng cười cười, sau đó quay đầu nhìn v ư n g Nôn, tràn đầy ý cười mắt to tựa như biết nói chuyện, giống đang hỏi. Vậy ta phá hủy. v u n g Nôn đưa tay h ư mời. Ngồi vào một bên đặt vào lễ vật kia nửa bên cái bàn đã bị các m ộ i tử chiếm hết. Vương n u ô n đành phải cùng Hàn Lộ Châu làm bạn. v ừ a n g ồ i xuống, Quách Tử h à o cũng đi theo lại gần. Cái gì đều không có quản, trước tiên đem vô ngôn g n g ự a lại nói. Vương thiếu, ngươi cũng quá vô danh a. Đến cùng tặng cái gì? Chúng ta ra môn ở giữa lặng lẽ tâm sự thôi. Hàn Lộ Châu thái độ tiểu không có kia an định n ọ n nhưng là càng thân cận một chút. Lão ô n g ngươi cho ta cái số, toàn xuống tới 50 vạn có thể đánh ở không? Nếu như không tính hóa hải, cái kia có thể. Nếu như tính luôn, vượt chỉ tiêu thật nhiều. Vương n u ô n nghĩ nghĩ, lắc đầu, nhìn xem đi. có tiền hay không không phải trọng điểm, l ư u l y hài lòng hay không, trong lòng ta thật không có ngọn nguồn. Đang khi nói chuyện, l u l y đã hủy đi hộp quả thượng bằng gấm, thận trọng xếp s o n g phóng tới một bên, để lộ hộp quả đóng. Hoa. Sao? Đầu tiên đập vào mắt là một đống lớn nhập khẩu đồ ăn vặt. Các thiếu nữ nhẫn nhịn nửa ngày sợ hai tháng phụ, c vừa gạt ra một nửa, tự biến thành pháo lép, t r à n g diện kia thấy thế nào làm sao khôi hài. Bất quá lập tức các nàng tiểu k ị p phản ứng, nao nao u lấy đi lấy đi, nhìn dưới đ á y nhìn dưới đ á y Mặc dù gọi lấy lấy đi, nhưng là m ỗ i móc ra đầu dạng, tự có người hét lên kinh ngạc, á phượng ra hướng tử cùng ấu mai. cho ta cho ta là kia khoản ô mai vương a, chẳng cứ như vậy một túi nhỏ 1 0 không d không đến bán 150 khối, nhìn cái này thật là lớn giang giao trụ, hộp cái đồ đỉnh cấp chất mật giang giao trụ, ai cái này tiếng nhật làm sao đọc? đơn mai trọng lượng dòng n 0 m không d trở lên, nhìn liền h à o h à o ăn dáng vẻ, một túi nhỏ liền bán hơn 800, không thể ăn mới là lạ chứ, a châu úc cùng châu thịt bò khô, chẳng úc châu thế mà còn có thịt bò khô, không đều là làm bò bít tết à? có a tại sao không có? em ở a cùng châu không phải cả khối thịt nát. lấy ra chế tác đồ hộp cùng thịt bò khô, chút ít cung ứng một ít tiểu điểm cùng cấp cao siêu thị, thật có. ta tin ngươi quỷ, úc châu chỉ có m 9 ở đâu ra em M12? vậy ngươi chớ ăn, cho ta. hà lạc lạc đột nhiên cùng vương tuyết bởi vì thịt bò đẳng cấp sự tình cãi nhau, r á t một túi thịt bò khô không buông tay. lâm vi vi đứng ra giải quyết dứt khoát, thật có. quan vương đẳng cấp chỉ đ ặ t trước chế đến m M9 cấp bậc, nhưng là về sau bởi vì đưa vào nhật bản cùng châu lai giống, gây giống bước phát triển mới châu úc cùng châu về sau. bởi vì cảm giác phẩm chất hơn xa M9, cho nên dân gian công ty lại tự hành đặt t r ư ớ chế c được M10, M12 đẳng cấp, người hai cấp kia túi đồ chơi, giá bán tựa như là 1.700, h phổ cộng đều không phải thường xuyên có hàng. nhìn xem kia một túi nho nhỏ thịt bò khô, quách tử hào đều rụt cổ lại, má ơi, này đông tây ai ăn đến lên? vương l u ô n cười không nói, ngươi cảm thấy không ăn nổi đ ồ n g tây, chỉ là ta nhà lưu ly ăn v ậ t mà thôi. các thiếu nữ ban đầu chỉ muốn bả đồ ăn v ậ t nhanh lên móc ra đi, nhưng là móc lấy móc, tự quên hết tất cả. bên trong mỗi một khoản đồ ăn v ậ t đều là đại lục cực kỳ hiếm thấy xa xỉ cấp, có chút nghe nói qua. có chút thậm chí cũng không biết. Vương Nôn cười tủm tỉm nhìn xem, tâm tình đặc biệt thư sướng. Hôm trước đi mua sắm, quần áo cái gì không đến bảy vạn, cuối cùng tính toán tổng nợ c ù n g kinh nghiệm, t r ì n h lỗi tốn hao 8 vạn thối. Nói cách khác, kia một dương nhỏ đồ ă n vật liền đem gần một vạn thối, phẩm chất làm sao lại không tốt. Một đường sợ hai tháng phục một đường móc, rốt cục móc đến cuối cùng, lộ ra hộp quà dưới đáy kia ba món đồ. Ha, quả nhiên là cả tỷ ơ, ta liền biết cầu tử sẽ không mua t ị phan y. Lư viện viện dương dương đắc ý cười, Thương Hải chỉ cảm thấy ngược lại chúng một thương, xì xì b ú c lên máu. t ị phan y thế nào? Ta lớn tê nhà Châu đáo đồ trang sức, chỗ nào không đủ bài diện rồi. Chữ hoang muốn chiếu cố thường khải cảm xúc, mềm m ú t nói, kỳ thật Tị Phan Nhị rất tốt á dù sao ta là mua không nổi. Ừ ừ, rất tốt rất tốt. Mọi người qua loa ứng h ỏ a hai mắt sáng lên nhìn chậm chậm kia cái cái hộp nhỏ hung hăng thúc Lưu Ly. Li. Tiểu Lưu Ly, li, nhanh lên nhanh lên, mở ra đến xem. Lưu Ly li ánh mắt tại ba món đồ thượng đánh chuyện, ngay lập tức đưa tay c h ụ p vào kia cái phong thư. Ai? n a l o cùng Vương Tuyết phát ra một tiếng ai thán, liền biết ngươi sẽ đi trước nhìn thư tình, thật không có cứu được ngươi. Lưu Ly li cười tủm tỉm mở ra phong thư. chính thức đem đồ vật móc ra trước kia, còn hít một hơi thật sâu, bộ kia mang theo tiểu thấp thỏm chờ mong bộ dáng, thật đáng yêu. kết quả mở ra xem, cũng không phải là trong dự đoán tư tình, mà là một trương màu ngà sữa đặc t h ủ chất liệu k h ắ c hoa chạm giống tạp phiến, cùng một tờ đặc chế sử dụng thuyết minh. ai? thứ gì a? cho ta nhìn xem cho ta nhìn xem. tráng a thủy liệu pháp trung tâm thẻ khách quý. cậu t ử tặng đông tây làm sao kỳ quái như thế? ha ha, chết cười. là hy vọng tiểu lưu ly đi thêm đại bảo kiện a. trên i ấ y viết cái gì? ai đến đọc đọc. ta đến. nano kình sức lực đụng lên đi, đọc lấy sử dụng t h u ế t minh. bản tạm vì đặc thù thẻ khách quý, chủ quyền l í c h người vì l ư u l y tiểu thư, chứng kiện d ã y số số đôi, được hưởng bản tạm hết thể quyền lợi. Hoa nha, các thiếu nữ phát ra một tiếng kinh hô. Bản tạm không thể dùng để phòng ăn, quá n ba, dừng chân tiêu phí, nhưng là có thể đối đầu thuật thiết thi tiến đi hẹn trước, quyền ưu tiên đồng đẳng với tập đoàn kim cương hội viên, đồng thời chúng ta đem đưa tặng 20 m u ộ n mới cắt xa hoa gian. Hoa nha, các thiếu nữ phát ra tiếng thứ hai kinh hô. Nên tạm phiến có thể để nhiều nhất 4 n g ư ờ i miễn phí sử dụng phòng tập thể thao cùng b ả b ơ i cho đến trong thẻ số dư còn lại thấp hơn một vạn nguyên. Các thiếu nữ không có phát ra tiếng thứ ba kinh hô. trực tiếp bắt đầu hẹn trước. s ả n g khoái, ta muốn đi, ta muốn đi. xếp hàng xếp hàng. Tỷ cái thứ nhất, các ngươi có phải hay không đ ố c Chỉ cần xuyên mở thời gian, tất cả mọi người có thể đi chơi t ố ta. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Nghe ta niệm a. Nang l cáo mượn g o a i hùng, khó được trang một lần lớn, sảng đến không muốn không muốn. Chủ quyền đích người có thể tại bất luận cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm, yêu cầu tiểu đ i ể m phái xe đưa đón. Năm cây số trong vòng miễn phí. Vượt qua năm cây số, cấp thấp xe hình đơn lần 100 nguyên, cấp cao xe hình đơn lần 500 nguyên. Phí tổn t ừ trong thẻ khấu trừ, ký tên là đủ. mấy cái mũi từ đột nhiên hai mặt nhìn nhau, Hà Lạc Lạc khó có thể tin hỏi, sàn gì là tiệm cơm cấp cao xe hình là cái gì tới? Tất cả mọi người không quá xác định, d u ỗ giỏi sở a, huyễn ảnh hoặc là diệu ảnh, dài hơn a, không biết được gải, tốt giống có vẻ ni mô còn, Hà Lạc Lạc càng phát ra kinh ngạc, đó chính là nói, năm cây số bên trong, tùy thời có một chiếc duỗi g i sở miễn phí đưa đón Lưu Ly, hoa, muốn hay không lưu như, như vậy đ i a mọi người rốt cục kịp phản ứng, ý thức được đầu này k h o ả n g chỗ thần kỳ, coi bọn nàng thường ngày phạm vi hoạt động, năm cây số không sai biệt làm chính là trừ bỏ mua lớn kiện bên ngoài cực h ạ tương đương với nói, về sau Lưu Ly li liền sẽ có được một cỗ xe dành riêng cho mình. Miễn phí, mà lại dùng tiểu điểm xe, nhưng so sánh tự mình lái xe dễ chịu quá nhiều, không cần cân nhắc dừng xe vấn đề. đ ố i môi cái lái xe đến nói đều là một cái c ự đại tin mừng. Mọi người lại nhìn Lưu Ly, li, rốt cục nhịn không được t i ế n mộ. Lâm Vi Vi cái thứ nhất đem bàn tay tiến Lưu Ly li bên hồng, đồ Lưu m a n h tự bắt đầu s ở Lưu thiếu nãi nãi, nhanh để tiểu muội sờ một a Dính điểm phúc khí, người ca khúc khải hoàn. Vừa d r u i lập tức, đằng sau lại nhào tới hai, chi chi hoa hoa tiêu to. Không được không được, nhanh để ta cũng khi dễ một chút. Tâm tình quá khó chịu. Nang ô nhìn xem còn lại ba đầu, nhìn nhìn lại trên thân t r e o đầy muội tử lưu ly, rất là do dự một phen. Tỷ cũng muốn đánh nàng á, nhưng là quét qua mặt giấy, nhìn thấy một đầu cuối cùng, Nang ô nhãn tình đột nhiên sáng lên, tiếp tục niệm xuống dưới. Thủy liệu pháp hẹn trước cao cấp quyền ưu tiên, đồng thời chờ chỉ hoãn 30 phút. Thủy liệu pháp trong lúc đó hết thể ăn nhẹ đồ uống, đều là miễn phí cung ứng. b ả n tạc ban đầu số dư còn lại vì 20 vạn nguyên nhân dân tệ chỉnh, mỗi lần tục phí nạp tiền không thể ít hơn n m vạn nguyên. Oa, bọn tỷ muội trong thẻ này có 20 vạn. Một quả bom n p xuống, nổ khởi đầy đất lông gà vỏ tỏi. một đám học vũ đạo nhuyễn m g ụ tử, lúc này một cái so một cái tính tình lớn, liệu dĩu làm cho giống 500 c o n c o n v ị t không, 500 không đủ, chí ít 1.000. Vương l u ô n bị huyên náo đầu đau nhất, một câu đều không có nghe rõ, bất quá nhìn các nàng lại nhảy lại gọi hưng phấn bộ dáng, ngược lại là rất đẹp mắt. Lưu Ly cười đến càng vui vẻ hơn. Tiểu p h á trong thẻ có bao nhiêu tiền không phải trọng điểm, chân chính trọng yếu là, này trương đặc chế thẻ khách quý phụ thuộc phúc lợi, nhưng thật ra là tất cả hảo tỷ b ộ i đều có thể dùng tới. Bơi chung cái lặn, kiện cái thân, ra cửa dạo phố gọi cái xe. mệt đến không được thời điểm an bài mọi người theo cái ma trong nhà ai đến người trực tiếp dùng tặng ở phòng gian an bài đến khách sạn năm sao quả thực quá sướng rồi a mỹ nạ hai tay nâng má n h ã n tình trong ngứa ra tinh tinh kích động đến không được hoa tác tiểu lưu ly ngươi nam phiếu quá chi kỷ quá có phong phạm nang ô m a n h gật đầu đúng a đúng a cầu tử đồng đồng cậu ly tỷ về sau ngươi chính là ta tỷ ta đương hùng nhị ngươi làm hùng đại lưu ly túi đầu nhìn xem ngón chân nhọn mặt t ố i sẩm ngươi m ắ n g ai đây bất quá vô dụng nàng xuất thủ lâm vi vi c rằng yếu r ấ t hỏi vậy ta được hay nang ô nghĩ nghĩ bà bên miệng ba chữ kiên ngoan ngoãn nuốt xuống, co r ụ t lại cái cổ, nặc, các thiếu nữ từng cái từng cái truyền nhìn xem tấm thẻ kia cùng sách hướng dẫn, các loại hưng phấn các loại không được, truyền đến biểu biểu nơi đó, ngạo kiều dương lên cái cảm, thứ, hiếm có, vậy ngươi đừng đi, lưu ly cười đến đặc biệt ôn nhu, dựa vào cái gì, mọi người đi ta liền đi, biểu biểu tức giận đến không được, không đúng, hiện tại không thể để cho biểu biểu, tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy chỗ dạng, bị lưu ly l ạ i thế đối được hạ thấp đi không chỉ một đoạn, biểu lộ ngôn ngữ cũng sẽ không tiếp tục kia a biểu khí, d á n g chống đỡ lấy không chịu thua dáng vẻ, lại có điểm vô cùng đáng thương. Ai? Cần gì chứ? Lưu Ly thở dài, nhấp im miệng sừng một màn kia cười xấu xa, đối Hà Lạc Lạc nhũ nhữ m à y Đến, tiếng l ê u Ly tỉ nghe một chút. Nam, chương 1 4 t r m một phòng xấu q u ý Chương 1 4 t t r m một phòng xấu quýt 4 0 0 0 n n g h u y ệ t phiếu tăng thêm. Lưu Ly ngươi lại nhảy ta tiểu cưới ngươi ba làm ngươi tiểu mụ. Hà Lạc Lạc giận điên lên, há miệng chính là một bộ t ặ c có sáng tạo đồng quy vu tận đấu pháp. Vương Nôn, Quách Tử h à o đều là giống nhau như đ ú c biểu lộ. Hà Lộ Châu tiểu rất bình tĩnh. Vương ô n đột nhiên k ị p phản ứng, a, có chút giống như đã từng quen biết a. cẩn thận một lần nữa, rất nhanh nhớ tới. Úc, lần trước bị Nangô kéo đến khuê mật bảy trong, Nangô lặng lẽ phát tới một trường nói chuyện p h i ế m g r ấ d ì n soạn, phía trên tiểu có lời giống vậy. Nguyên La like i Hà Lạc Lạc chính là bảy trong vị tiên nặng miệng đại lão à, chật c h ậ t được, khuê mật bí mật hoàng khang đều tuôn ra tới, có thể nghĩ, Hà Lạc Lạc đến t ộ t cùng có bao nhiêu phiền muộn? mà ba vạn là m bị lũ người, ngược lại dị thường bình tĩnh đại mã kim đao giẫm lên mép bàn, như cái hắc lão đại, giòn tan hô, bọn tỷ muội. Lâm Vi Vi, n a n g Vương Tuyết mấy cái trứng muối lẫn nhau, cùng kêu lên hô to, ly tỷ tốt, an ý m ư phần. v ư n g ô n nhìn xem các nàng chơi hoa văn, trong mắt kém chút đến rơi xuống. Người khác trang bức nhiều nhất g i ẫ m cái ghế, hoặc vũ đạo m ộ i tử, không g i ẫ m cái bàn dẫm tưởng, khí thế căn bản để lên không nổi. Hà Lạc Lạc đã ý thức được không ổn, bắt đầu có chút run lẩy bẩy. Lưu Ly tay nhỏ chống lạnh, giống như là tiểu nãi miêu muốn, lơ mơ tiếp tục hỏi, có người muốn làm ta tiểu mụ, làm sao bây giờ? Mọi người tiếp tục chăm miệng một lời, bà nàng. Nang O cùng c h ữ Hoàng Tích cực nhất, tại chỗ tiểu l ộ t cánh tay lưới tay áo, mặt mũi tràn đầy ư c không ngừng h ư n g vấn, vừa nhìn liền biết, bình thường tổng bị bản, cho nên vừa có cơ hội trả thù tiểu sông vào phía trước xuống phong. Hà Lạc Lạc dọa đến ôm lấy ngực, đối mọi người một trận xin khoan dung, nhìn lễ vật nhìn lễ vật, cái kia còn có hộp cả tỷ ở đâu? Chính là không cầu Lưu Ly. Hừ hừ, Lưu Ly cười xấu xa hai tiếng, trên dưới dò xét Hà Lạc Lạc, hiện tại có năm sinh, ngươi đợi buổi tối. Hôm nay ngươi là thế nào biểu ta nhà v ư ơ n g ô n g ta để ngươi ăn trở về gấp mười. Ai? Các ngươi đừng cố kị ta a, nên làm gì làm cái đó chứ sao? Vương u ô n trong lòng kinh ngạc tột độ, cảm thấy tốt đáng tiếc. Hà Lạc Lạc tính cách như thế nào tạm thời không nói, dáng người tuyệt đối không có chọn, khi dễ tuyệt đối đã nghiền. coi như không thể lên tay, nhìn xem náo nhiệt cũng là tốt mà. Lưu m a n h suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, lại nhìn Lao Hàn cùng Cách Tử tự h à o tựa hồ cũng có chút hơi nối tiếp tiểu thất lạc. A, hai cái đồ Lưu m a n h nhìn xem tạm, nhìn xem tạm. tạm thời thả Hà Lạc lạc một n ự a các thiếu nữ không còn n á o lập tức lại bắt đầu thúc giục Lưu Ly. Sau đó, Lưu Ly cầm lấy kia hộp sô cô la. Trắng, ta liền biết. Tất cả mọi người mắt trợn trắng, nhưng vẫn là Hiếu Kỳ nô ra cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm kia hộp không có gì đánh dấu sô cô la. Phô cộng tiêu nhà thủ công sô cô la đúng không? A, t n h trọng việc đặt ở phía dưới cũng nhất. không phải là cậu tự tự mình làm. Lưu Ly nhãn tình sáng lên, quay đầu hướng Lâm Vi v y xác nhận. Bình Chi lưu h ồ n g h n g gật đầu, thật giống như cùng với nàng có quan hệ. Em, tâm ý thật không tệ a. đúng rồi. mặc dù sô so cô la chúng ta không thể ăn nhiều, nhưng là nhiều lãng mạn a. nhanh mở ra nhìn xem. Lưu Ly mí môi thật chặt, tiểu biểu lộ nhưng trang nghiêm, đặc biệt cẩn thận mở ra hộp. mở ra nhìn một chút. hóa đá. mắt Trần có thể thấy, nét mặt của nàng nháy mắt n g kết, sau đó con ngươi một tia một tia phóng đại. hai giây về sau, nàng bả hộp hướng trên mặt bàn vừa để xuống, quay người cười phun. ha ha ha ha. sao phản ứng gì a các nữ sinh g ộ n g vương nôn càng g ộ n g sau đó na nô g thật nhanh bản nắp hộp triệt để lấy xuống mọi người trận tròn nhãn tình xem xét toàn p h u n ra ha ha ha ha đây cũng quá đùa a cậu tử ngươi làm u ố n cười chết ta ha vương nôn biết xuất hiện tình huống ngoài ý muốn trong lòng một mực cho mình làm kiến thiết ra vẻ bình tĩnh đi qua xem xét con ngươi địa chấn một trận l o ậ n chiến hình dung như thế nào đâu rất không liệt vốn là từng khối từng khối bọ bọn bề ngoài không tính quá tốt lớn nhỏ không đủ đều đều nhưng t ó m lại là kia a cái tứ hiện tại thế nào là một đoàn một đống một đống dù sao chính là tại ô nhỏ tử trong lặp đi lặp lại hòa tan chấn động lay động về sau đến nay vẫn chưa hoàn toàn ngưng kết cái c h ủ n g loại kia nguyên vật liệu đại l o ạ n đấu Vương l u ô n ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Vi Vi Bình Chi huynh đệ t r ộ ợ t dạng h i ê n g đầu sang chỗ khác được hai cái khuyết thiếu sinh hoạt kinh nghiệm nô b ứ c lúc ấy chỉ lo hư h ấ n hoàn toàn quên một sự kiện sô so cô la không kiên nhẫn nhiệt độ cao Đại Hạ t i ê n đặt xe con trong c ố c sau ở bên ngoài p h ơ i cái kia còn có tốt ai Vương l u ô n biết là lỗi của mình không trách nhân r a Lâm Vi Vi yên lặng thở dài trong lòng đột nhiên sông tới một cô khó chịu lần thứ nhất chơi thủ công tâm ý làm hư đúng vào lúc này l u l y đột nhiên đưa ngón trỏ ra, đến ô nhỏ tử trong đ ố i nửa hòa tan trạng thái sô cô la nhẹ nhàng một đ ả o Lúc này Tiểu Đào xuống đến một khối lớn, sau đó nàng bả ngón trỏ đưa đến miệng t r o n g hai cái t i u m ú t sạch sẽ, biểu lộ nháy mắt sáng lên. h o a ăn thật ngon đâu. Hà l ạ c l ạ c rốt cuộc tìm được cơ hội trả đũa, kinh h thường hừ lạnh, h ứ l ư u l y không để ý tí nào nàng, quay người mặt hướng ông Nôn, ngẩng đầu lên, vui vẻ n h ẹ y cất c ư ờ i v ư n g v n g thật ăn thật ngon. Đến, ngươi đến thử. Được. n g Nôn trong lòng ấm áp, gật gật đầu, liền muốn đi đảo sô cô la, kết quả vừa mới động. tiểu bị lưu l i ô m thật chặt ở cổ, không cần phiền t o á i như vậy. ngay sau đó, hơi, rất ngọt. xô so cô la ngọt, trong lòng ta ngọt. vương l u ô n quy quy củ củ nắm c ả i eo của nàng, sợ con mèo nhỏ đứng không vững ngã s ắ p xuống. sau đó cũng chỉ nghe thấy bên thai truyền đến một trận ồn ào náo động cười đùa. o a ở thật là lãng mạn a, trừ hoàng đầy mắt tiểu tinh tinh, ba o a n g o a l a o nương là che lên cái gì nghỉ ở? tại sao phải chịu đựng như thế tra tấn? lưu viện viện tức giận tới mức vũ bản. a, thật mong muốn một người bạn trai, rất muốn yêu đương, không cần hỏi, lại là nang ô. mà nó. có để cho người ta ăn cơm hay không? Tại sao phải uy ta như thế h ầ u thức ăn cho chó? Hôm nay là lão nương sinh nhật tiến a, hai người các ngươi làm làm rõ ràng có được hay không? Phó v ũ Thi khó được nổ một lần, bình thường đều đặc biệt bình tĩnh, chỉ là hôm nay thức ăn cho chó thực sự quá tiệu, rốt cục nhịn không được muốn lập bản. Lâm Vi Vi không có lên tiếng âm thanh, d ì tự mà cười cười, ánh mắt gọi là một cái phức tạp. Hàn Lộ Châu cùng cách tử hào một cái sao cái bàn ồn ào, một cái huy i ó bà bầu không khí p h ụ lên giống là hôn lễ h i trường. Một mảnh não nhiệt trong, thương khải ngồi một mình một góc, lộ ra phá lệ cô đơn. Hắn rất khó chịu k h ô n g u ô n phi thường khó chịu, nhưng là giờ phút này, trong ánh mắt tiện mộ lại không lừa được người. Nếu như là ta cùng thi thi tốt biết bao nhiêu, vì cái gì ta không được? Nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, như cũ n g tại giúp vào sừng châu trong chui. Thật lâu, hai người tách ra, lưu ly ngọt nào cười, d ọ n g d ị u rằng hỏi có phải là rất ngọt? Ngọt. Vương Nôn vừa gật gật đầu, cái gì cũng không tìm nói, tự bị các nữ sinh đuổi đến một bên. Ai y ai mau cút xéo mau cút xéo. n g ư ờ i hai không xong đúng không? Cậu tử ngươi nếu là lại như thế u y ban đêm chúng ta rất có thể muốn ăn thịt chó. Từ giờ trở đi. hai người bọn họ nếu là lại tiến đến cùng một chỗ, nam đánh gãy chân, nữ n à o đánh bóng sáng, mọi người cộng đồng giám sát. tốt, các thiếu nữ ầm vang đồng ý, v u n g nôn còn muốn phản kháng một chút, con ngươi đảo một vòng, chọn chúng vương tuyết làm đầu mình, n g ư trọng tâm chửi khuyên. tuyết tỷ a, ngươi có lao hàn, làm gì đi theo một đám độc thân cầu ủn à o đâu. tới, cút, không đợi s u dụng công tác làm xong, trên thân chịu chịu đến mấy lần, bị truy được chạy trối chết. vương l u ô n trốn về chỗ ngồi của mình, đón lao hàn cùng quách tử hào chế nhạo ánh mắt, lơ đến cười cười, vương vững vàng vàng ồ i xuống, lập tức lại là một phái nam thần phong p h ả n nghi thái đoan trang được một nhóm. Wow, lợi hại a lão hàn cùng quách tử hào là thật thay đổi cách nhìn, t i u chưa thấy qua da mặt dày như vậy người đ ồ n g l ử a nha vẫn là cái hào n h ị đại, ngươi dám tin? Nữ sinh bên kia rất nhanh náo xong, n a n o cái ăn hàng còn muốn học lưu ly li, đào một khối sô cô la b ù n nếm thử, kết quả bị vương tuyết một bàn tay đập vào tờ tờ bên trên, hùng một câu, cái gì ngươi cũng muốn ăn, thức ăn cho chó uy không no ngươi là thế nào lấy? Lưu ly li hi hi cười một tiếng, chân trọng đem sô cô la đắp lên h ộ p cất kỹ, một chút cũng không có phân cho mọi người nếm thử ý tứ. Nếu như là hoàn hảo sô cô la, nàng sẽ rất lớn vương, nhưng là hòa tan mất một nửa về sau. dưới cái nhìn của nàng, càng giống là một loại nào đó mệnh trung chú định tiên ý, mang theo một chút phá lệ sáng tỏ sát thái đều là ta. thật tốt, sửa sang lại thời điểm, nắp hộp cùng bao bên ngoài trang ở giữa tường k é p tròng, lộ ra một trường giấy ghi chép một góc. biểu biểu tay nhất nhanh, một thanh lôi ra ngoài, nhìn một chút, trực tiếp vào b ư cái gì quỷ? sáu cái chữ, mỗi cái đều biết, hợp tại cùng một chỗ tiểu nọng bức mỹ n ạ phát hiện đại lục mới, lên tiếng kinh hô. à, thật sinh đ ẹ p chữ, chẳng lẽ là chó chắn biết? lưu ly cũng không biết ông u ô n còn có môn thủ nghệ này, đối tấm tia giấy ghi chép yêu thích không buông tay, lật tới lật lui nhìn. đến cùng có ý tứ gì a? Lưu viện viện cấp ố n g ố n g truy vấn, nhưng Lưu Ly chỉ là thẹn thùng cười, không r ê n một tiếng. Cái k i a thanh các nàng gấp, cuối cùng vẫn là Phó v ũ Thi mở miệng yếu ớt, xuân thảng động, cũng nghi hạ. Xuất từ tân k h í t ậ t một bài từ, cụ thể ta nhớ không rõ lắm, nhưng là bên trong có một câu, v ì yêu Lưu Ly ba vạn t n h tiểu Lưu Ly, ta rốt cuộc biết người ba vạn tên thân mật là thế nào tới. Phó v ũ Thi vẫn luôn rất bình tĩnh an tĩnh, cho dù là sinh nhật tiến trước bị thường khải pha trộn một trận, lại bị Lưu Ly cùng ông lôn ọ n khách ọ n chủ, đều từ đầu đến cuối không có gì phản ứng, chỉ là cười mặc cho mọi người não. vừa rồi bạo tạc đều có bảy phần là đang nói đùa, b ồ i mọi người chơi. giờ phút này nét mặt của nàng lại dị thường phức tạp. long mi thật dài thỉnh thoảng run rẩy một chút. nhanh chóng, i ê n tĩnh, nhã tình trong các loại cảm xúc sáng tối c h ậ m t r ầ n ngẫu nhiên tiết lộ một kia, trên cơ bản đều là tiễn mộ, còn lại cảm xúc đều bị ẩn tàng được vô cùng tốt. người khác cũng không có chú ý đến này điểm khác thường, duy chỉ có nang n trong lòng đột nhiên nổi lên một kia hồng y. lần trước tiểu công tử cùng ta nói tới cái gì tới? ách, không có ghi nhớ. nang ô suy nghĩ rất nhanh loạn điệu, bởi vì tất cả mọi người tại vừa tranh. hoa, ba v à khoảnh. thật là lãng mạn a không được không được hôm nay ta thật không thể lại ăn cậu tử chữ thế mà viết tốt như vậy tiểu tặc g d ấ u sâu a mặc dù chỉ có 6 cái chữ nhưng là không biết vì sao lão nương thế mà từ đó cảm nhận được một bài thơ tình cái kia thủ a đại hải nha ngươi tất cả đều là nước a l ư u l y nha ngươi thế nào đẹp như vậy ha ha ha ha giống hay không giống hay không giống ngươi muội không hiểu đừng nói linh tinh n à y mẹ nó rõ ràng là một cái ám hiệu thế nào giải thích đoán chữ a xuân cỏ mộng phát huy trí tưởng tượng của ngươi cảm thụ ngươi tiểu vũ trụ học rõ ràng biểu hà lạc lạc tức giận đến chán phát x a n h trang trước sữa phấn lót che hà đều không có che lại thật không thể r ắ c x a điêu khuê mật cầu vai hô lão nương c h ô nào biểu tốt a lão nương s á c thực biểu nhưng là chẳng những không có biểu thắng tiểu lưu ly lại bị các loại hoa thức treo lên đánh nhiều mẹ nó bị thương các ngươi còn muốn đến i ẫ m một gì ổ. bất quá mình chọn hắn bị đánh xương cái kia đều phải cắn răng nhịn xuống đi không phải ban đêm chân dung dễ bị truy soi lớn vũ đạo trong học viện một bang tử mỗi ngày trộn lẫn ố i căn bản cũng không có thủ hạ lưu tình này nói chuyện mọi người bảng ngắn gọn tiểu thư tình truyền đọc một lần lại ăn non nê thức ăn cho chó, rốt cục kìm nén không được lòng hiếu kỳ, đưa ánh mắt chuyển hướng trung cực thưởng lớn. Lưu Ly một điểm không làm viền, c ư lấy đến trực tiếp mở hộp. Từ lựa chọn trình tự thượng liên biết kỳ thật năng nhất không để ý, ngược lại là cái này rõ ràng quý nhất xa xỉ phẩm. Ngay tại nàng hủy đi băng gấm thời điểm, Nang Ngo đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hiếu kỳ hỏi Vương Nôn, ải, Vương Nôn, kia vùng biển hoa ngươi đến cùng xài bao nhiêu tiền à? A A, v ư n g Nôn sững sờ, hàm hàm hồ hồ trả lời, không có nhiều tiền. Không có nhiều tiền là bao nhiêu tiền A Các nội tử đều đặc biệt không hài lòng. cho cái số a đến bây giờ ngươi còn che giấu có ý tứ a nghe vậy chẳng những hàn lộ châu cùng cách tử hào mừng rỡ một mực tiểu xìu đầu ban nào thưởng khải đều đi theo vĩnh hai bị tất cả mọi người như thế giữ d ằ n chăm chú nhìn vương nôn lắc đầu cùng trong hộp món kia một cái giá chính các ngươi xem đi vương tổng tính trẻ con ác thú vị tại lúc này hết thảy hóa thành một cái cười xấu xa không nói cho các ngươi là các ngươi tốt đã không phải yếu kỳ vậy được đi thức ăn cho chó quản no bụng mà lâm i vi phó vũ thi các nàng đã cảm thấy rất buồn bực cái gì tình huống một mảnh hoa hải cùng một phần cạ t i ở lễ vật đồng dạng giá cả k i a Cả t h ì ở lễ vật là có bao nhiêu tiền y, hoặc là một khả năng khác, kia vùng biển hoa quý đến nhường nào, chính không hiểu kinh ngạc. Lưu Ly rốt cục mở hộp quả ra, đường khối kia che kín kim cương bốn số chi ca hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt lúc, các thiếu nữ toàn bộ che miệng, không có nữ nhân có thể chống cự lại bảo thạch dụ h o ặ c Nếu có, xin mang ta đi kiểm tra một chút. Và ở mỹ n ạ phát ra hôm nay không biết lần thứ mấy sợ h ã i thản phụ. Ô ô ô, không ra trò đùa, ta thật muốn nói yêu đương. Ngươi nếu là nghĩ chạy phần này tìm tiêu chuẩn khả năng có chút cao, Lâm Vi Vi sờ sờ nang lô đầu, trong lòng mắng lấy đương nhiên. là đang mắng mổ con chó chết. Phó v ũ thi mới vừa rồi còn nghĩa chính từ nghiêm g h é t bỏ thường khải lễ vật quá đắt, bây giờ lại không ngừng thúc d ụ c Tiểu Lưu Ly, li, ngươi nhanh đeo lên thử nhìn một chút. Đúng a, đeo lên đeo lên, nhanh để chúng ta nhìn xem. Thừa dịp Lưu Ly li mang biểu, Hà lạc lạc bất động thanh sắt rút ra hóa đơn, ngắm một chút, lặng lẽ hướng sau lưng giấu. Lưu viện viện n h ã n tỉnh tập nhọn, một thanh n h u lại, đoạt tới quét mắt một vòng, r ắ t một chút, kém chút bị nước miếng của mình đứng vững. ố Nhật, cậu tử ngươi thực có can đảm dốc hết vốn liếng a? Bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền. tất cả mọi người cùng tựa như thỏ chi lăng khởi lỗ thay biểu cũng không nhìn gắt gao tiếp cận lưu viện viện trong tay hóa đơn 26 vạn nhật ngươi đệ a tất cả mọi người m ậ g không riêng gì bởi vì biểu quý cả thi ở toàn đồng hồ kim cương h o ả n g quý là nên càng đáng sợ nhưng thật ra là một chuyện khác vương nôn ngươi cái bại gia tử làm một phòng gian hoa b 2 y hai cái phá tạo hình vô thanh vô tức thế mà ném ra đi 26 vạn em ạ ê răng vương nôn phát hiện phòng thời gian đột nhiên an tĩnh lại ngẩng đầu một cái liền gặp các m ọ i t từ ử từng cái nhăn lấy khuôn mặt nhỏ ngũ quan toàn nhét chung một chỗ tốt giống c h ù n g ra một phòng xấu quỷ chương 141, cho vui vẻ chương 141, cho vui vẻ ghen ghét khiến người xấu xí ta là một cái mỹ mỹ tiểu tiên nữ ta mới không muốn biến dạng đâu cho nên nhìn xuống vững vàng logic mười phần rõ ràng kết luận phi thường chính xác nhưng là ta là thật nhịn không được c h o a a hà lạc lạc sắc h ó c t ự u chưa từng gặp qua thảm liệt như vậy cỡ lớn ngược chó hiện trường hết lần này tới lần khác còn phát sinh trên người lưu ly còn lại mọi tử cũng không có tốt đi nơi nào nang ô trận tròn nhã tỉnh tỉnh t ì n h hỏi phó vũ thi cho nên nói chúng ta là tại một mảnh 26 vạn thất bên trong cánh đồng hoa thượng lăn lộn tự c h ụ tới phó vũ thi tức giận đùn ắ n lăn lộn chính là ngươi ta chỉ từ đ ậ p vương u y ế t n ổ i giận lão nương liền cái nụ hoa đều không có sở đến t ự u nhìn các ngươi tại vòng bằng hữu trong khoe khoang người khác không chút lão hàn đột nhiên mặt như màu đất ngoa tào tuyết tuyết ta ngươi ổn định tuyệt đối đừng t i ệ n mộ t i ệ n mộ tiểu thua ta là thật mẹ nó làm không nổi a một bên lo lắng một bên nhìn về phía v n g ngôn ánh mắt gọi là một cái ưu á n hoa ở mỹ n cùng chử h o à n các loại kinh hô hoa hoa úc úc r é o lên không đ n g nhưng là một câu đầy đủ đều nói không nên lời, tự cùng h é t lên gả tự, Lưu Ly đều cảm thấy ngược phải có điểm quá mức, tranh thủ thời gian dừng lại, ai nha, đều đi qua nha. các ngươi nhìn ta, một chút cũng không có cảm thấy có cái gì, hỗn đ à n lừa gạt giấy, không muốn mặt, bình tĩnh nhất Lâm Vi Vi cũng không thể nhịn, giận dữ hỏi, ban đầu là ai tại vòng bằng hữu trong cười đến cùng hoa xi si một dạng, đúng rồi, dòn dã hơn 20 tấm tự c h ụ t ngươi mẹ nó liên tiếp phát 3 ngày vòng bằng hữu, ta trả lại cho ngươi điểm tạ t ớ i ta thật nốc, thật, chắc không được ngươi để cậu tử tại chỗ cầm xuống, nếu đổi lại là ai, đều gánh không được a. Tiểu Lưu Ly, lão nương không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Lưu v i ệ n v i ệ n đột nhiên một bộ án vụ bộ dáng, mọi người nhận đồng gật đầu. Có một cái tính một cái, một cái không rơi xuống. Lưu Ly liếc mắt liếc quá khứ, lắc lắc trong tay phong thư. Buổi chiều xin mọi người sợ à, ai không đi? Ly tỷ, ngươi xem ai không vừa mắt? Đúng đấy, ngài cứ việc phân phó. h ọ a Phong dây biến, Nang ô chân chó đỡ lấy Lưu Ly tay trái, tại cổ tay nàng thượng nhìn thời gian. Nha, đều 1 2 h điểm năm nha. Ly tỷ có đói bụng không? Chúng ta nhanh lên ăn đi. Phó Vũ Thi thở dài, đặt mông ngồi xuống, hai tay chống lấy q u a y hàm. mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, hôm nay đến cùng ai sinh nhật ta? nhà tài trợ lãng không dứt, rất muốn khóc. h i hì. Lưu Ly thổi phù một tiếng bật cười, ngồi vào Phó Vũ Thi bên cạnh, ôm thật chặt ở nàng. Đừng nóng vội mà. s ế chiều hôm nay đến ba n đêm, toàn bộ phòng đều là ngươi sân nhà, ngươi chính là Ly Tỷ Thi Thi tỷ, ngươi gọi ta đánh chó, ta tuyệt đối không đi đổi gà. Phó Vũ Thi dương mắt thoáng nhìn, ánh mắt trực tiếp đóng đinh trên người ông nôn. Vậy đi đi, cho ta bả cậu tử hung át truy một trận. Hôm nay thức ăn cho chó ăn đến có chút t r ố n g đỡ. Nhìn thấy nha tiểu không vừa mắt. Đúng vậy. Lưu Ly lập tức lột cánh tay lưới tay áo. sau đó đột nhiên lời nói gió nhất chuyện, bằng không buổi tối đi. Ta cam đoan, t r u y được nha dậy không nổi giường. 3. ngoa tạo, tiểu lưu ly ngươi chuyển biến là chân thật sao? k h u ê mật nhóm tất cả đều ngộ. trước mặt mọi người lái xe sự tình, vương tuyết thường làm, lư viện viện thường làm, lâm vi vi n g u như làm, hà lạc lạc biểu thiên hạ đệ nhất hoàng, duy chỉ có chính là lưu ly không lẫn vào. hiện tại đột nhiên xuất hiện một câu như vậy, mọi người chưa được thẳng ê rằng, cùng lúc đó lại cảm thấy không hiểu dung độc á c là sức mạnh của ai tình a? thí, vương tuyết sâu kín thở dài. Đây chính là thiếu nữ cùng nữ nhân khác nhau. A chúc mừng ngươi, Tiểu Lưu Ly, li, ngươi trưởng thành. Tất cả mọi người không nín được cười. Cùng lúc đó, tâm tình nhưng lại cực độ phức tạp. Có cầu tử về sau, Tiểu Lưu Ly li không còn tiểu. Nàng chính tại trở thành một cái dũng cảm, truy cầu m ộ n g tưởng cùng hạnh phúc chân chính nữ nhân, bắt đầu hiện ra một loại khác hoàn toàn khác biệt bị lực. Vương n u ậ n tuyệt không có thể khắc sâu ý thức được loại biến hóa này, bởi vì đối nàng quá khứ tham dự quá ít. Đồng thời, Vương n u ậ n là cùng nàng cộng đồng trưởng thành, thân ở trong đó. Giờ phút này bị Vương Tuyết nhắc nhở, mới bừng tỉnh đại nộ. Đúng a, chúng ta đều không giống. Là chuyện tốt, nên uống cạn một chén lớn. sau đó liên hoan thời gian lại không có ra cái gì yêu thiêu thân, thương hải cảm xúc như cũng phi thường xa s ú t nhưng là tựa như lưu viện viện nói như vậy, ngược lại biến thành một cái buồn bực bình, ai cũng không để ý tới, đắm chìm trong thế giới của mình trong, tự tuyệt bất luận kẻ nào quan tâm. không lâu sau, phó vũ thi mượn cớ cùng hàn lộ châu đội chỗ ngồi, để hai tên nam sinh chầm rãi trò chuyện đi. có thể cho chuyện t ự u cho chuyện, không thể trò chuyện là xong. rời đi ngươi, thế giới như thường chuyện. tin tức tốt là, thương hải mặc dù một thân phụ năng lượng, nhưng không có l ạ i n o tựa như là bị ông u ô n đánh c ô n g nhẹ. thương công tử không đ ố c tình huống rõ ràng còn tại đó. Vương môn s ắ c thực chính là k h u ê mật bầy trong nam sinh tiêu chuẩn, nhân gia kỳ thật không chút cho mọi người dùng tiền, đối lưu ly bên ngoài tất cả mọi người hầu như đều là đối xử như nhau, nhưng mà mọi người chính là cùng tán thưởng, đều cảm thấy tốt. Thường Khải nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, nhưng là trong nội tâm kỳ thật đã chịu vừa, biết có chút trên lệnh s á c thực tồn tại, Quách Tử h à o càng sẽ không lãng, ngoan như con gà. Kỳ thật nếu như không phải An Lộ cùng Phó Vũ Thi cùng phòng ngủ, quan hệ một mực đặc biệt tốt, h à o Ca căn bản không có cơ hội tới tham gia nội bộ tiểu tụ. Phó Vũ Thi chỉ là không muốn bác An Lộ mặt mũi mà thôi. An Lộ hôm nay một mực tương đối yên tĩnh. Lần trước cờ t ờ vợt tụ hội lúc nàng đối ông Nôn rất có ý kiến, chỉ là đều giấu ở trong lòng đến mức dù là nàng trong ngày nghỉ một mực ở tại học giáo, nhưng xưa nay không có cùng Lưu Ly Lâm Vi Vi c á c nàng ra tham dự ông Nôn tổ chức tiểu tụ. Hôm nay Quách Tử Hào chủ động cùng ông Nôn hóa giải không thoải mái, lại điểm t r ự c bạch nói chính là liếm, An Lộ nhìn ở trong mắt, tâm tình đặc biệt phức tạp. Thật giống như mình cùng Chung m ố i thủ, toàn bộ bị đánh lên một cái ấu c h í buồn cười, tự mình đa tình nhắn hiệu, lại ăn lấy Lưu Ly cùng ông u ô n thức ăn cho chó, khó chịu, Hà Lạc Lạc biểu không nổi, quay hàm luôn luôn cắn. nhìn một chút Lưu Ly li liền tức giận, nhìn một chút v ư n g Nôn Tử Hoa Si, giới A Tốt lăng người, vì con tôm không phải ta sao? Tốt A, không phải ta không quan hệ, chân chính có quan hệ là vì con tôm là Lưu Ly, Lam Nương không phục, vui vẻ nhất nhưng thật ra là tiểu trong suốt trừ hoàng, đối chuyện gì đều không ý nghĩ gì, sự không liên quan đã, vô cùng cao hứng xem náo nhiệt, n h à m chán nhất chính là lão Hàn, nửa trước chàng run lẩy bẩy đ điều ở thân, phần sau t r ì n h bồi tiếp thường hải, buồn bực ngắn n g ẩ m tiếp tục cẩn thân, tâm tình phức tạp nhất đương nhiên là Phó Vũ Thi, nhờ cậu Tử Phúc. Chỉ để giải quyết một cái đại phiền toái, nhưng lại bị cậu tự i ọ n g khách, át dọn chủ. Uy một chậu thức ăn cho chó, ăn chính là cười trong mang nước mắt, không biết tư vị. t ố i cao ánh sáng là Vương n u ô n Các loại mạc danh kỳ diệu bị cụ, rõ ràng đều không nói lời nào, đ ê điều được không được, lại luôn bị xách ra bán đĩa. May mắn ra g i à y thì béo, không thế nào đâu, ngược lại có chút thoải mái. Vương đại thiếu đến cuối cùng lại có ném một cái ném phiêu, các ngươi dời cái bộ dáng, ta rất khó không vì mình kiêu ngạo a? Được thôi, thường công tử đã chứng minh, chỉ có tiền cũng không thể trở thành đại gia. Vương l u ô n có thể hôn thành vòng quan hệ nam sinh tiêu chuẩn, sắp thực có tư cách kiêu ngạo. nhất nhất nhất hạnh phúc. Ta để danh lưu ly, ai đồng ý, ai phản đối, càng về sau, tiểu tỷ tỷ yên lặng ăn cơm, không thế nào tham dự nói chuyện t h i ế m không làm càn cười to, không tận lực hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm. Nhưng là dù vậy, nàng vẫn như cũ n g là toàn trường nhất tình cô nàng. Từ đầu đến cuối t r ư ớ cởi, h nhàn nhạt nụ cười nhàn nhạt trong, c h i ế t xạ ra tới là một loại phát ra từ nội tâm hạnh phúc, không trớ mắt, nhưng lại có cường h ã n g nhất sức cuốn hút. Vương n u n tâm tình cũng bởi vậy trở nên vô cùng tốt, tác thủ vui vẻ, thắng ở trường khống, cho vui vẻ, chỉ cần cho đối người, kia là siêu cấp gấp bội thư sướng. Vương n u n đột nhiên ý thức được. thân là một cái có được hệ thống thần h à o mình có thể cho ra đông tây, kỳ thật rất nhiều rất nhiều. chương 142, vương thiếu lưu bức chương 142, vương thiếu lưu bức ăn uống no đủ, mọi người lập tức liên chiến s ả n g gì lạ tiệp cơm. thường khải trong nội tâm như cũ khó chịu, không chịu cùng đi. phó vũ thi tiểu khách khí cùng đối phương tạm biệt đồng học ở giữa làm thành dạng này, n g â m lại đều cảm thấy tốt xấu hổ. nhìn xem thường khải mí môi thật chặt, giang chống đỡ ra một mặt không quan trọng hướng học giáo đi, b ó n g lưng to giống. vương u ô n trong lòng đột nhiên sinh ra một tia may mắn. thí nghiệm cao trung b năm lớp 8 có hai cái vạn người mê, một cái là ban trưởng vu thu lệ. một cái là tiểu công chúa hàng đ ộ trong lớp nam sinh chí ít có ba thứ hai thích các nàng hai cái ngay tại vương nôn mùa hè này mấy cái nam sinh thông qua khác biệt thủ đoạn tại trường hợp khác nhau đối với các nàng tiến hành cực kỳ tàn ác thổ lộ vì sao gọi cực kỳ tàn ác cũng mặc kệ nhân gia có thích hay không ngươi sát hàm hàm cứng rắn đầu góc nóng lên liền lên đi một truông không đến lạnh có chút lòng tự trọng che mặt mà chạy thiếu thông minh tiếp tục liếm đợi đến thật nhiều năm về sau đoán chừng sẽ ngậm lấy nước mắt h á t một bài ngay lúc đó chúng ta vương nôn may mắn chính là mình lựa chọn may mắn lúc ấy đặc biệt cường yêu ai ai lao tử tiểu không điêu ngươi có thể sao thế trước làm tốt nhất mình, tiểu nhất định sẽ có m ọ ộ i tử tại nơi nào đó chờ lấy ca. t r ă m chú lôi kéo Lưu Ly li tay nhỏ, nhanh nhẹn thông suốt đi về phía trước, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ca khúc đi về phía trước. cứ như vậy đi, coi như ngươi bị đã cho cái gì đi về phía trước. cứ như vậy đi, coi như ngươi bị cướp đi cái gì đi về phía trước. cứ như vậy đi, coi như ngươi sẽ bỏ lỡ cái gì. Ca tử trong cái chủng loại kia x á a khí, thanh niên thật là rất khó minh bạch. Chính ông n u ô n chính là cái thanh niên, cho nên nửa hiểu được không, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất phù hợp hiện tại tâm cảnh. a i buổi chiều chúng ta muốn hay không hát ca a ok. Lưu Ly li lơ ngơ. không rõ chủ đề làm sao lại đột nhiên nhảy đến này trong nhưng vẫn là rất không có lập trường đồng ý tốt nhưng là chúng ta đi đâu cái kia đều không cần đi để đ ạ vợ chuẩn bị thôi vương l u ô n lại cho đ ạ vợ tìm tới một cái việc rất nhanh đại bộ đội giết đến tự đ i ể m tiến phòng tổng thống mọi người mới biết được vương đại thiếu đến t ộ t cùng có nhiều mặt đ ạ vợ dẫn dòng dã bốn cái phục vụ sinh tại cửa ra vào chờ lấy đẩy cửa ra một dạng một dạng giới thiệu đầu tiên là một phòng hoa đương nhiên không có số 21 hoa trương như vậy nhưng cũng là khắp nơi có thể thấy được cả gian phòng t ơ m nào n g ạ chân nữ sĩ đặc biệt vì ngài miễn phí cung cấp một nón hoa tươi, l ấ y thủy tiên, bách hợp, bỉm cười, sơn chi c h ở hương thơm hình hoa tươi làm chủ, lượng không lớn nhưng cá nhân ta cảm giác vừa đúng. kia đâu chỉ là vừa đúng, các thiếu nữ lúc này reo h ọ một tiếng, bốn phía tán loạn, đôi bó hoa n gửi không ngừng, sau đó liễu diễu chụp ảnh, cả đám đều hài lòng được không được. sau đó là tổng thống bộ khu làm việc, toàn bộ bị cải tạo thành một cái cỡ nhỏ lưới cả, xét thấy ngài cùng các bạn học tuổi tác, chúng ta đặc biệt vì ngài cải tạo điện cảnh khu, năm đài cao phối đưa máy tính, tin tưởng có thể thỏa mãn mọi người tại trò chơi phương diện mở đen cần. Nhịp đi liền ngô r e o h ọ một tiếng, tiến lên thâm tình nuốt ve d ư ợ u đỏ rồ b à n p h í m như là một cái tuyệt thế kiếm khách, rốt cục đ ụ n g phải xứng với thân thủ chơi này thần kiếm. đ ạ vở đại thủ c ủ a vũ, tiếp tục vì ông nôn giới thiệu quầy ba khu. Hôm nay vì ngài chuẩn bị thang dây, chủ đánh ba khoản rượu. Chẳng nên là a bích hoàng kim, rượu đỏ là ngài thích nhất kia khoản là p h ị t 96, rượu nho trắng là y mộ tiểu trang tinh tuyển ngoài bạch. Lưu ly đối rượu cái gì không có hứng thú, bị mỹ nã kéo qua đi xem hoa. Phó vũ thì lâm vi vi chính tư phản, đặc biệt cảm thấy hứng thú, lại gần dự tính. đ ạ vở nhiều xe chiếu cố hộ khách. lúc này tiểu phủ c ậ p khoa học được càng phát ra tỉ mỉ, ngài thường uống cái này, nhưng thật ra là l ạ v p h phó bài, mà không phải chính quy l ạ v phì của bảo. cả hai chủ yếu khác nhau ở chỗ nơi sản sinh, mặc dù khu sản xuất đều ở vào mai nhiều khác khu sản xuất sóng dạ côn, độc t i u lắc, nhưng là phó bài kỳ thật tại chính hiệu sát vách, tập hứa a đức bài đ ấ c cao. do phó bài tại ủ chế trong, sử dụng càng nhiều m e l o t đưa đến điều hòa tác dụng nho trùng loại, quả nho đỏ hoàng hậu, cho nên cảm giác càng thêm lưu hòa, rất dễ bị mới nếm thử người tiếp nhận. ta nghĩ ngài sở dĩ đặc biệt thiên vị cái này rượu, cũng là bởi vì kể trên nguyên nhân. vương l u ô n bừng tỉnh đại nộ. cảm giác đã vợ nói đặc biệt đáng tin cậy rượu đỏ cái c h ủ n g loại kia cảm giác bình thường người mới học thực tình hưởng thụ không đến n g ọ t rượu nho t i ể u dễ uống được nhiều mà v ư n g l u ô n tiện tay chọn chúng là phì phó bài vừa lúc chính là loại kia từ n g ọ t rượu nho hướng tiền hồng quá độ đặc thù chủ loại phương diện giá tiền phó bài so chính quy tiện nghi dòng giá một nửa cảm giác lại phi thường thích hợp sơ uống người cùng người trẻ tuổi là tụ hội lúc ngột quả sở một cái vui sướng tha n dây cũng không luôn luôn cùng tiêu phí tiền t à i thành có quan hệ trực tiếp cho nên ta liền không có vì ngài chuẩn bị càng đắt đỏ 96 l ạ p h của bảo ngài có phải không hài lòng vương u ô n trực tiếp vì hắn g tay phi thường hài lòng, lâm vi vi cùng phó vũ thi đều k i n h ngạc được không được, vi vi tỷ trực tiếp hỏi, đ ạ p v ơ các ngươi tiểu điểm người phục vụ cũng giống như người như thế chi k ỹ xuất sắc ca. đ ạ v ơ mỉm cười t ú i đầu, không có trực tiếp trả lời, chỉ là nói tạ, ngài quá khen. phó vũ thi đối v ông nôn dơ ngón tay cái lên, p h ả n phất là đang nói, ngươi lợi hại, tùy ý chọn cái tư nhân chuyên viên đều như thế có tố chất, không có địa phương đi, đi theo ông nôn cái mông đằng sau lắc lư bách tử hào càng là lặng lẽ ruột cổ lại, cảm giác ông thiếu quả thực như bước lên trời, nhìn một người có nhiều địa vị, trách trách hô hô bảy ở phía ngoài đông tây không đếm. cụ thể đến chi tiết mới có hiện thực thể cảm giác. tỷ như hiện tại, hương ký biểu hiện ra đối v ư n g nôn co trọng, đ ạ v ư mọi chuyện đều cân nhắc ở phía trước chi kỷ phục vụ, mới là tốt nhất chú giải. vào chỗ chết nện tiền không tính là gì bản sự, dùng t h ỏ a đáng nhất tiền, mua được thoải mái nhất thể nghiệm, mới là thật ngưu bước. giờ phút này, quách tử hào chỉ muốn phá âm h o một cú họng, vương thiếu như bê, được rồi, kia a mời nhìn cuối cùng một khoản chủ đánh rượu, y mộ tinh tuyển m ộ bạch. đ ạ v ơ mỉm cười thăm hỏi, cầm lấy cuối cùng một bình rượu, i mộ là nước đức sa tư bảo t u trang, nước đức thừa thái rượu nho trắng, mà sa tư bảo chính là tốt nhất nơi sản sinh một trong. Mọi bạch cấp bậc từ cao hướng thấp sắp xếp theo thứ tự là tờ bờ a, khô đào tinh tuyển, quý mục nát, ba, trục hạt tinh tuyển, bột lệ xệ, tinh tuyển, sợi bạt lệ c, chế h á i Tinh tuyển mặc dù chỉ là đẳng cấp thứ ba, so thường ngày uống trong rượu ba thấp một cái cấp bậc, nhưng là nó n g ọ t độ ngược lại là thích nghi nhất người trong nước khẩu vị. Ba do n g ọ t độ quá cao, tại phối đồ ăn phương diện rất khó chịu. Nhất là hôm nay t h ì đứng, chúng ta vì ngày chuẩn bị rất nhiều có thụ người trẻ tuổi yêu thích t r o n g khẩu vị đồ ăn, nếu như phối hợp một khoản n g ọ t độ quá cao rượu, vậy còn không như trực tiếp uống cỏ c ạ có, có lạ hoặc là u y ế t bích. cho nên trải qua luôn chấm trước, tinh tuyển cấp có lẽ có khả năng nhất t h í c h h ư ớ n g đại đa số người. 3, 3, 3. lâm vi vi phó vũ thi cùng quách tử hảo tự giác vô tay, vương nôn càng phi thường h â n thường đ ạ vợ thái độ quá m ứ c tâm, ngài hài lòng tự tốt, đ ạ vợ lần nữa t ú i đầu, phương diện giá tiền, do tất cả rượu đều là từ chúng ta nội bộ rượu hành lang cung cấp, cho nên sẽ không giống quán ba quán ăn đêm trong khoa trương như vậy. đại khái bên trên, a bix 6.000, l ạ phi t 0 0 y mộ c 5 0 0 n nếu như ngài tán đồng, ta hiện tại liền đi bố trí bàn rượu. Vương l u ô n không có bất kỳ ý kiến, là thật tìm không ra nhân r a mà bệnh, phục vụ càng tốt hơn, lại so bên ngoài tiền y nhiều dễ chịu. Lúc này ngay tại xác nhận đơn thượng ký tên, đem tới năm bình á c h bích, hai bình là p h i m hai bình y mộ, hai dương bách uy đổi nôn đối với đế vũ này bởi ít rượu g i ắ mà nói, không sai biệt lắm đủ đem các nàng thả lật hai cái qua lại, ký xong chữ, đang muốn nhìn nhìn lại bữa ăn đài bố trí, đột nhiên bị Na Ngô ngăn lại, hung đại r i t mắt, vô cùng đáng thương hỏi bọn hắn bốn cái, một thiếu b a có người muốn đánh mặt c h ự a, Vương l u ô n trực tiếp sai khiến Quách Tử h o Quách ca, ngươi đi cho các nàng góp cái tay, Quách Tử hào động. ư ơ n g thiếu, ta bản thân thế nào gót? Sao? v ư ơ n g luôn đột nhiên kịp phản ứng, một thiếu ba. Ta đi. Nhất trí chỉ một mình người a.